t r nhưng g Đoạn n ậ n chiến ngàn quý cuộc vị, dài kéo mấy dặm. t r ngay nhận n Nhưng lúc mấy người bọn họ vừa đi sau đó không lâu vương phủ này trong hậu viện lại chuyển tới một cơn chấn động trận trận giạt r a o kiếm khí chuyển đến các vị linh giai cường giả vội vàng hướng phía cái kia hậu viện một chỗ mịt mở gian phòng nhìn lại từng cái thần sắc kình biến cố khí tức này đây cũng là một kiện thần binh đoán được tình huống tinh hoàng thần sắc vui mừng là đoạn nhận thần binh n n g chủ quả nhiên là vương quyển tiểu t ử kia hãn thoại ôm rơi xuống đồng thời đột nhiên một đạo trùng tiên kiếm ảnh từ trong phòng kia đột ngột từ mặt đất mọc lên sau đó s ô n g thẳng lên trời mà ngay sau đó một thanh hiện ra màu lam huyền quang trường kiếm đen kịt đột nhiên xông phá nóc nhà trong nháy mắt liền hướng lên chân trời bay đi mọi người thấy một màn này từng cái cứ thế ngay tại chỗ thật lâu nói không ra lời bốn dây núi trung điệp kéo dài mấy v ạ n dặm dây núi chỗ sâu xa xa liền nhìn xem khói lửa tràn ngập đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh cũng không ngừng chuyển đến mỗi một â m thanh bạo tạc chuyển đến liên đối phủ cận dây núi đều tại tùy theo chấn động hàn phong lao cẩu ngươi không phải là muốn thành thần sao h tự mình đưa ngươi thang thiên một tiếng hét to bên dưới vương quyền hai ngón làm kiếm sau lưng đẩy trời kiếm khí hóa thành vô tận kiếm ảnh ẩm vang liền hướng về hàn phong đánh tới mặc dù không có kiếm nhưng vương quyền kiếm ý đã đến tinh túy chính hắn bản thân chính là một thanh không thể phá vỡ thần binh lợi kiếm hàn phong cười lạnh một tiếng tiểu tử hôm nay a i chết a i sống còn cũng còn chưa biết lao phu nhất định phải đưa ngươi đầu chém xuống đến tự mình đưa đến ngươi vương phủ khi xính lễ nghe nói ngươi mấy nữ nhân kia tư sắc cũng không tệ l a phu cùng nhau nhận lấy chơi chán đằng sau lại cho các nàng đến cùng ngươi cho cùng thoại âm rơi xuống hắn th Cả nhưng g ư ờ i n là một p h ư ơ ma t hắn hiển g nhiên thay t đánh giá thấp vương quyền chỉ gặp vương quyền thần sắc chấm xuống vội vàng kéo ra thân vị sau lưng vô hình kiếm ảnh dốc toàn bộ lực lượng đối với hàn phong chính là một phen quân g oanh loạt tạc không hề rơi xuống hạ phong một chút nào một ngày này vương quyền cùng hàn phong hai người đồng thời ăn vào cái k i a nửa viên tứ thú thần đan cũng đồng thời đem cảnh giới tăng lên tới một loại không cách nào miêu tả tình trạng loại cảnh giới này cho vương quyền cảm giác phảng phất còn tại cái kia siêu nhiên bên ngoài hai người trong lúc giơ tay nhấc chân liền từ đỉnh núi kia tế đ ặ n chỗ dọc theo cái này mười vạn dặm đường biên giới một đường hướng tây đánh tới nơi đây dọc theo con đường này chỉ cần là hai người giao chiến qua địa phương cơ hồ đều là tàn mái hiên nhà bức tường đổ khói lửa một mảnh coi như hai người sau khi rời đi cái này giao chiến dấu vết lưu lại cũng là khắp nơi chiến ý giặc g i o võ giả tầm thường căn bản là không có cách tới gần còn tốt cái này bên cạnh tuyến phụ cận là liên tiếp phiến vô tận dây núi c ũ như như nhưng mặt ngoài nhìn xem mặc dù là dạng này nhưng trên thực tế hàn phong hư ảnh đón lấy vương quyền cái này vô tận kiếm ý luôn luôn có thể nhẹ nhõm đem nó hóa giải đồng thời theo kiếm ý này ngưng hóa kiếm ảnh bị hàn phong đều đánh nát lúc này c h i ế n cuộc hàn phong đã dần dần hiện ra một loại thế không thể đỡ xu thế ha ha ha tiểu tử hàn phong đại khai đại hợp thế công phía dưới thân ảnh trong nháy mắt liền tới đến vương quyền bên người hắn đối với vương quyền một trường đánh ra nghiêm nghị quát ngươi cho rằng ngươi ăn vào bản tôn nửa viên thần đan coi như thật có thể cùng bản tôn chống lại sao chỉ đợi bản tôn bắt giữ ngươi liền đưa ngươi rút gân lộ xương gãy đầu mổ bụng lấy lấy ra thần đan mà ngươi liền đợi đến từ từ hưởng thụ tra tấn đi vương quyền bị hắn một trường đánh bay đập vào hậu phương trên ngọn núi lập tức dây núi chấn động nhấc lên một trận đồng gói bụi nhưng chỉ vẹn vẹn qua một cái trước mắt trận k i a khói bụi liền bị một luồng khí tức kinh khủng xua tan vương quyền chậm rãi lắc không vô vô trên người mình cho bụi c ư ờ i lạnh nói lao cẩu hai ta thật đúng là ngầm hiểu lẫn nhau vừa vặn ta cũng là nghĩ như vậy h à n phong sắc mặt trong nháy mắt liền châm xuống c ư ờ i lạnh nói chưa ăn vào thần đan trước đó ngươi liền không phải b ả n tôn đối thủ coi như ăn vào thần đan ngươi cũng vẫn như cũ không phải để mạng lại đi hắn thoại âm rơi xuống liền đ ố n g nhiên hướng về vương quyền lao đến thấy thế vương quyền một cái nghiêng người tránh thoát một cách này hắn thả người nhảy lên kéo ra thân vị n ư ờ i lạnh nói lao cẩu thiên ph hơn nửa đời người cũng chỉ có thể đem cảnh giới tu luyện tới linh gia i đình phong cảnh giới kết quả là vẫn còn phải dựa vào lấy những cái kêu bảng môn tà đạo đến cướp đoạt người khác thân thể lấy tăng lên tu vi của mình giống ta các loại loại thiên tài này thế giới ngươi đương nhiên là không hiểu cứ việc sủa y ngoại đi hàn phong lạnh lùng nói qua không được bao lâu ngươi liền không có cơ hội này có đúng không vương quyền cười lạnh một mặt tà mị nhìn xem hắn đột nhiên lúc này trong bầu trời chuyển đến một đạo quang mang trói mắt vương quyền đưa tay một nắm một thanh trường kiếm đen kịt r ự c tiếp rơi thẳng vào trong tay của hắn hắn g i lên trong tay đ o n nhận nhẹ nhàng vớt ve một phen sau đó bỗng nhiên bắn ra lưỡi kiếm một tiếng thanh thuy kiếm ngân vang lập tức vang vọng ngọn núi này ở giữa vương quyền cười cười giơ kiếm chỉ hướng hàn phong thần sắc trong nháy mắt âm lanh xuống dưới lạnh lù nói g n lao cậu ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao hàn phong thần sắc hơi đổi nguyên lai tiểu tử này một mực cùng chính mình của nhau đúng là đang chờ cái này thần binh đoạn nhận lập tức hắn cười lạnh dễu cợt nói tiểu tử mặc dù bản tôn cũng không đưa ngươi để vào mắt nhưng không thể không thừa nhận thực lực của ngươi cũng hoàn toàn chính xác đến có thể cùng lao phù địch nội cảnh g i i nhưng dù cho như thế ngươi lại vẫn nghĩ đến mượn nhờ chỗ này vị thần binh ngoại lực ngươi còn tưởng là thật sự là ngu xuẩn buồn cười à ngươi chẳng lẽ thật coi là có cái này thần binh ngươi liền có thể cùng lao phu chống lại đi vương quyền lắc đầu cười nhạo một tiếng nói đợi lao t ử chém xuống đầu chó của ngươi ngươi liền tự nhiên sẽ hiểu nói đi vương quyền giống như một đạo ánh sáng bình thường trong nháy mắt liền hướng về hàn phong tập đi qua mà trong c h ố p nóng h này đầy trời kiếm khí cũng đem vùng dãy núi này ông c ọ n hàn phong trong nháy mắt xảy ra kiếm khí này phong bạo chính giữa phán phất bốn phương tám hướng đều là vương quyền đánh tới bóng dáng trong lúc nhất thời lại cũng không biết cái kia là chân hàn phong thần s ắ c chấm xuống không ngừng biến hóa thân pháp này tránh né này trận trận kinh khủng kiếm khí đối mặt vương quyền cái này như bị điên công kích hắn quả nhiên là đối ứng đến đáp ứng không xuệ còn muốn phòng bị cái này tùy thời bị phản vệ mà một khi bị kiếm khí chỗ phản vệ chẳng những phải thừa nhận kiếm khí này phát chạm còn muốn chịu đựng vương quyền thể nội cái kia q u ỷ dị huyền khí xâm thể nguy hiểm đây cũng không phải là đồ ù dỡn hàn phong nhất thời tình thế không gì sánh được bị động mà trái lại vương quyền lại là càng đánh càng hăng phá phất do cái kia vô tận sát y điên cuồng khu động lấy hắn hoàn toàn chính là một bộ ngươi chết ta sống tư thế coi như đã thương địch thủ một nghìn tự tô thời gian dần dần trôi qua hai người dọc theo cái này bên cạnh tuyến một đường hướng tây từ trong ngày đánh tới mặt trời lặn lại từ mặt trời lặn đánh tới mặt trời mọc dòng d ã đánh ba ngày ba đêm chưa từng ngừng đoạn đường này trong dây núi đều là hai bọn họ giao chiến thời điểm lưu lại khủng bố chiến vấn chương sáu trăm sáu mươi bảy đại chiến bị c h liệt các phương vận động nhao n h a u hướng tới chương sáu trăm sáu mươi bảy đại chiến bị c h liệt các phương vận động nhao n h a u hướng tới trên bầu trời mây đen che lấp mặt trời sấm xét văng dội kéo dài mấy ngàn dặm rõ ràng là giờ ngọ sắc trời lại so hoàng hôn còn muốn hạ cám to lớn như thế động tĩnh mặc kệ là tại bắc man hay là đại、Thừa. cũng đã sớm đưa tới không ít người chú ý lập tức rất nhiều đạo phi nhanh t h â n ảnh đều không hẹn mà cùng hướng về hai người giao chiến phương hướng chạy đến động tĩnh này to lớn như thế tuyên cổ hiếm thấy cho dù là hai cái thế lực đỉnh cấp ở giữa c h é m giết cũng chưa chắc có thể làm ra lớn như vậy động tĩnh tới đi hướng hồ bây giờ giang hồ thế cục rõ ràng lại có cái gì thế lực có thể lớn như vậy đánh võ đại t h ừ a một phương cường giả từng cái trong lòng đều có một đáp án nhưng bác man người lại không biết chút nào đây chính là khơi gợi lên bọn hắn trước nay chưa có lòng hiệu kỳ hàn phong tại vương quyền bánh liệt thế công bên dưới vừa đánh vừa lui dẫn vương quyền một đường hướng tây mà đi mười à này lúc cách khoảng hai các một làm bắc man giang hồ tứ đại đ ỉ n h cấp thế lực một trong tự nhiên cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp siêu cấp thế lực mặc dù mười hai trong các hiện nay không có một vị như hoàng cao nữa là như vậy cường giả thậm chí như sao hoàng như vậy linh giai tam phẩm trung kỳ có, nhưng, phẩm kỷ, nhưng vẫn là có một vị đó chính là lý trường canh không có ý tứ mấy chương chức tại anh linh điện thời điểm xuyên danh tự hiện tại đã sửa đổi tới mấy ngày nay đầu góc quả thực có chút mê dại cái này lý trường canh tu vi tại linh g a i tam phẩm trung kỳ đã nhiều năm không chỉ có như vậy cái này mười hai trong các cũng còn có hai vị linh g a i nhị phẩm cường giả tồn tại đồng thời cái này mười hai các mỗi một các các chủ cũng đều là cựu phẩm cường giả tối đỉnh chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng linh g a i cường hành như vậy thực lực tổng hợp làm cho mười hai các tại bắc man cảnh nội cơ hồ trừ trước đó hoắt ra bên ngoài đã vô địch thủ thậm chí so sánh với đại thừa thất đại thế lực đứng đầu thiên huyền địa tông cũng tương đương một trận chiến chỗ trống lúc này mười hai các mười hai vị, vị các chủ đang ngồi cùng một chỗ căn cứ hai ngày này phát sinh sự tỉnh triển khai một trận gặp gỡ nhưng cơ hồ trên mặt của mỗi người đều treo đầy lo lắng đều nói nói đi bây giờ nên như thế nào ứng đối ngồi tại chủ vị chính là cái kia mười hai các tổng các chủ trương viễn hồng trầm giọng nói ra ứng đối cái gì một cái khác các chủ nói ra nơi đây lần này đại chiến giao thủ song phương kéo dài mấy ngàn dặm một đường đánh tới cái này mấy ngàn dặm dãy núi đều cho trực tiếp đánh phế đi may mắn bọn hắn không có hướng phía chúng ta mười hai các phương hướng đánh tới nếu không cái này t hay bay vạ gió là tránh không khỏi chúng ta lại có năng lực gì ứng đối đúng vậy à cái này quả nhiên là thật là đáng sợ một vị trưởng lão lau mồ hôi lạnh đại chiến phát sinh mạnh kia khoảng cách chúng ta cái này chỉ có năm trăm dặm nếu là ở đánh như vậy xuống dưới rất có thể liền lan đến gần chúng ta t r ư ơ n g viễn hồng chìm sắc nhìn lướt qua đám người nói ra cũng không thể ngồi chờ chết hay là đến mau chóng ngẫm lại đối sách không nên đem hy vọng ký thác vào hai người kia nhân từ nương tay bên trên lời vừa nói ra đám người trầm mặc bọn hắn cũng đều là cựu phẩm cảnh giới như vậy song phương coi là thật đánh tới nhìn động tĩnh này cũng không phải bọn hắn có thể ngăn được cái này khiến cho bọn hắn ứng đối ra sao trầm mặc một lúc lâu sau lúc này một vị các chủ lông mạy n h i u chặt nói chẳng lẽ nam nhận mấy cái giữa các môn phái tại đại chiến Ta l ớ nhưng rất gần n ấ t gió hêm s ra ra ẩn ẩn lúc n g t r này một đạo so sánh với thanh âm giàn mua bỗng nhiên vang lên đây là cường giả tuyệt thế ở giữa đại chiến cũng không phải là tông môn ở giữa chiến tranh đám người nghe tiếng đều cung kính đứng lên lao các chủ thái thượng trưởng lão người lên tiếng chính là lý trường canh mà phía sau hắn cũng còn lý trường canh đứng tại trên lầu cát nhìn xem biên cảnh phương hướng nói ra đám người thần sắc biến đổi cái tia tổng các chủ trương viễn hồng nội vàng hỏi chẳng lẽ lại thánh chủ biết được là ai ở chỗ này đã chiến lý trường canh lắc đầu t h ẳ n g nhiên nói không biết nhưng khẳng định là hai vị đại năng không thể nghi ngờ lão các chủ có thể làm cho chúng ta cũng đi quan sát một phen sao cái kêu tổng các chủ dừng một chút một mặt mong đợi nói ra lần này đại chiến coi là thật chưa từng nghe thấy chúng ta cũng nghĩ t i ế n về xem bọn hắn đến tột cùng là nhân vật nào có lẽ chúng ta cũng có thể từ đó c ẳ n g nộ g một phen nhất cử leo lên linh giai chi cảnh cũng nói không chừng đ ấ y chứ nhưng hắn phải âm rơi xuống còn không đợi lý trường canh nói cái gì liền chỉ gặp hắn bên cạnh trong đó một vị lão g i ả trầm giọng nói hôn c h ư n g chỉ bằng trước mắt đại chiến truyền đến như thế các người đi biên cảnh là muốn đi chịu chết sao bây giờ bọn hắn thật vất vả ngừng nghỉ một hồi các ngươi thật cho là vô sự mà liên tại lão giả này thoại âm rơi xuống đồng thời vê anh đám người bỗng nhiên cảm giác dưới chân đại địa đột nhiên xuất hiện run dày một chút mọi người tại đây thấp nhất cũng là cựu phẩm đ ỉ n h phong c h i cảnh tự nhiên biết lần này chấn động chính là người vì sắc mặt của mọi người lập tức cũng thay đổi cái này cái này cái này chương kia viễn hồng lập tức hoảng sợ nói cái này sao có thể chẳng lẽ lại bọn hắn đánh tới loại chấn động này quá dọa người rồi thật giống như hai người kia ngay tại kề bên này cách đó không xa giao chiến giống như không phải hai người kia khí t ứ c còn tại năm trăm dặm có hơn lý trong ư canh c nữ mày lại, bầu trời này mây đen tre lấp mặt trời sấm sét văng dội ngẩng đầu nhìn lại nhìn không thấy cuối đều là rắc rối giao thoa lôi điện toàn bộ một tận thế hàng lầm cảnh tượng ba mươi ba đại địa chấn động liên đối mười hai các cũng tại mánh liệt lay động trên bàn trà từng cái chén trà lập tức ngã ngửa trên mặt đất nước trà b ố i phía cái này mười hai các các chủ c h ấ n kinh sau khi đều lập tức đứng lên đến từng cái tựa như con ruồi không đầu không biết làm sao bọn hắn lại đánh nhau xem bộ dáng là đánh nhau thật t ì n h đến không chết không thôi lý t r ư ờ n g canh bên cạnh lão giả ngắm nhìn phương xa một mặt rung động nói ra sư h ì n h việc này không nên chậm trễ chúng ta hay là tranh thủ thời gian lên đường đi lý t r ư ờ n g canh nghĩ sâu xa một hồi cao giọng nói dạng này ba động liền ngay cả lão phu cũng chưa chắc có thể chịu đến xuống tới đến nơi đó đằng sau hai người các ngươi không được gáp sát quá gần xa xa đứng ngoài quan sát chính là chúng ta minh bạch sư minh hai vị lão giả kia biến sắc cùng nhau đứng dậy đi theo lý trường cành sau lưng cùng một chỗ hướng về biên cảnh bay đi đứng xa xa nhìn mây đen này đẩy trời khoảng cách năm trăm dặm đối với linh giai cường giả mà nói kỳ thật cũng không tính q u á xa dọc theo đường phi hành không cần ba canh giờ liền có thể đến chỉ là càng đến gần đại chiến phương hướng trong bầu trời thanh em ẩm ẩm liền càng vang mỗi một tiếng nổ chuyển đến đại địa đều đang chấn động mà bốn phía dãy núi luân phiên chấn động vô số cự thạch từ đỉnh núi gào thét xuống càng lộ vẻ dọa người t r ắ n quan nông hậu dày đặc khói bùi đầy trời mà lên che kín bầu trời cùng bầu trời mây đen h ò a lẫn ba người thấy thế cũng không khỏi tắt lưỡi bọn hắn cũng coi là thấy qua việc đời nhưng lại chưa bao giờ gặp hai người giao chiến sẽ sinh ra tràn g cảnh như vậy đây là hai người tại giao phong sao chương 668. đám người suy đoán chương 668, đám người suy đoán nhưng để bọn hắn hơi yên tâm một điểm là còn chưa tới vương quyền hai người giao chiến chân chính địa điểm trước bọn hắn đã phát hiện không ít giang hồ hào t h ủ thân ảnh sư h u n h xem ra chúng ta hay là hành động c h ế chút liền ngay cả núi tuyết tri đỉnh cùng n g ư ờ phong ra đều đến lý t r ư ờ n g canh bên cạnh một vị lão giả thấp giọng nói thoại âm rơi xuống bọn hắn nghiêng người nhìn lại chỉ gặp cách đó không xa ngoài bìa rừng năm bóng người bỗng nhiên hướng phía bọn hắn bay tới chứ năm bóng người này bên ngoài còn có không ít hảo thủ ẩn nấp tại rừng cây bên ngoài nhìn này trận trận uy thế chuyển đến bọn hắn tựa hồ thật không dám càng đi về phía trước lý hình các ngươi tới không khỏi cũng quá đã chậm chút đi lúc này nguyên dạ đối với lý t r ư ờ n g canh ba người chắp tay nói ra lý t r ư ờ n g canh có chút đáp lễ sau nhìn ngoài bìa rừng nhìn xem nói các ngươi cũng là mới đến nơi lây sao phía ngoài những cái tên muốn chết là người của các người. Nguyên dạ đều là chút nghe thấy động tĩnh tới nhìn náo nhiệt người không phải người của chúng ta phong trắc dương thần sắc có chút ngưng trọng nói bổ sung lão phu chưa bao giờ thấy qua lần này chiến trận nhìn ba động khủng bố này chỉ sợ không phải linh d i a i người tới gần hẳn phải chết không nghi ngờ ngay vậy lý t r ư ờ n g canh từ chối cho ý kiến hắn trầm ngâm một lát sau hỏi hai vị tới trước nơi đây có thể từng biết đến tuột cùng là người phương nào ở đây đại chiến nguyên dạng cùng phong trắc dương liếc nhau một cái lắc đầu nói chúng ta cũng là mới đến nơi đây còn chưa dám lên tiền quan chiến nghĩ đến đám người đến đông đủ đằng sau tại cùng nhau đi tới dạng này cũng thỏa đáng một chút thanh chủ cho các ngươi truyền tin cũng không có nói rõ tình huống sao lý t r ư ờ n g canh nhữ mày lại đạo không có nguyên dạ trầm ngâm một lát sau nó i chỉ là ta núi tuyết chi đ ỉ n h thám tử đ ế n báo mấy ngày trước cái kia bắt tắc lang châu thành vương phủ đống nhiên chuyển ra một trận dị tượng hình như có thần bình chi khí phóng lên tận trời có lẽ cùng việc này có quan hệ thần bình lý t r ư ờ n g canh lông mày có chút n h ă n lại trầm ngâm nói ngày đó tại hoác ra cái kia vương quyền bị hàn p h o n g bắt lưu lại thần binh bị mang về đại thừa như lời ngươi nói thần binh kia hẳn là chính là cái kia đoàn nhận nguyên dạ lắc đầu thản nhiên nói cái này không thể nào biết được nhưng nếu võ thành vương phủ chuyển ra dị tượng t hãn là không cách nào phản bác, nhưng nếu là nói thoại người á c cái kia vương quyển chính các cảm là kia ngươi không vương quyển thấy h n đường Hắn g sao. h t âm rơi xuống đám người trong nháy mắt t r ở m ặ c hoàn toàn chính xác nếu là cái kia hàn phong lời nói ngược lại là cực kỳ có khả năng nhưng những người khác kia nếu là vương quyền cái này hiển nhiên cũng quá không thể tưởng tượng nổi bố dương Quyền mặc dù thiên phú dị đám người nghe vậy lập tức như có điều suy nghĩ nơi đây nếu là có cái kia hàn phong lợi nói vậy hắn tất nhiên đã hoàn thành mục đích của mình thực lực đạt tới loại tình trạng này cũng là hoàn toàn chính xác nói không được nhưng b c dương thiên hắn tuy là đã từng thiên hạ đệ nhất điểm ấy không thể phản bác có thể các ngươi có ai cùng hắn chân chính giao thủ qua sao thực lực của hắn vẫn coi là thật đủ để cùng bây giờ hàn phong chống lại thoại âm rơi xuống đám người lại trầm mặc không có nguyên dạ i trầm n g â m một lát lắc đầu nói bằng vào ta các loại cảnh giới bây giờ không có tư cách cùng b ộ c dương thiên giao thủ theo ta được biết chúng ta trong người thế hệ này đã từng cùng b ộ c dương thiên giao thủ qua vậy cũng chỉ có phong ninh dương cùng hoàng đình thiên ngay vậy ánh mắt của mọi người trong nháy mắt nhìn về hướng phong trắc dương các ngươi nhìn xem láo phu làm gì cùng b ộ c dương thiên giao thủ cũng không phải láo phu phong trắc dương lập tức quẫn bách đạo ngươi đương nhiên không có tư cách cùng hắn giao thủ lý trưởng canh thản như nói nhưng năm đó hắn cùng đại ca ngươi phong ninh dương lúc giao thủ ta nghĩ ngươi hẳn phải biết đi hắn không phải đại ca của ta phong trắc dương sắc mặt tối sầm nhưng trầm m ặ t một lát sau hay là từ tôn nói nhưng nếu là bộc dương thiên lời nói ngược lại là cực kỳ có khả năng đám người thần sắc biến đổi vì cái gì nói như vậy hồi tưởng lại lúc trước phong trắc dương thần sắc hơi đổi hắn trần c h ờ sau một lát tiếng thán nói năm đó bộc dương thiên cùng phong ninh dương giao thủ thời khắc ta từng trốn ở một bên q u a n chiến mặc dù hắn rất nhẹ nhàng liền đánh bại phong ninh dương nhưng cũng coi là phí hết chút công phu cho nên bọn họ giao chiến qua đi ta từng lần theo bộc dương thiên rời đi tung tích tìm được hắn về sau nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại xuống tới đám người nhữ mày lại vội v à hỏi về sau thế nào ngươi cùng hắn giao thủ giao thủ phong trắc dương có chút tự dễu nhìn về phía đám người nói ra các ngươi chỉ biết là buộc dương thiên đệ nhất thiên hạ danh hảo nhưng lại có ai biết hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu năm đó lao phu linh giai nhất phẩm đ ỉ n h phong chi cảnh hắn buộc dương thiên vẹn vẹn chỉ là nhìn ta một chút chỉ là nhìn ta một chút ta các ngươi biết lúc đó ta là cảm giác gì sao phong trắc dương hồi tưởng lại lúc trước lập tức có chút kích động nói lao phu lúc đó cảm giác thiên đô sập ý thức của ta hoàn toàn mơ hồ phảng phất tựa như là chết bình thường về sau thẳng đến coi ta sau khi tỉnh lại mới hậu chi hậu giác chính mình lại vẫn không chết khi đó buộc dương thiên đã không thấy bóng dáng mà ta lại s i n h s i n h t ù trên mặt đất dòng d ã một ngày đều không thể đứng dậy hắn thoại âm rơi xuống mọi người nhất thời kinh ngay tại chỗ cái này cái này sao có thể ngươi có phải hay không là nhớ lầm phong ninh dương tốt xấu đều có thể cùng hắn tiếp vài chiều ngươi mặc dù không kịp phong ninh dương nhưng làm sao có thể a phong chắc dương đắng chát cười nói loại sự tình này lão phu làm sao có thể nhớ lầm chắc hẳn lúc trước hắn cùng phong ninh dương giao thủ đừng nói chưa hết toàn lực chỉ sợ cũng liền một thành thực lực chưa từng hiện ra đi hắn cùng chúng ta căn bản cũng không phải là một cái t ầ n cấp nữ g tận đám người trầm mặc ngay tại chỗ thật lâu chưa từng không nói bốn sau một hồi lâu bác rất giang hồ linh giai cường giả dần dần tụ tập nhân số cũng càng ngày càng nhiều nhắc tới cũng kỳ quái bác rất linh giai cao thủ nhân số ngược lại cùng đại thừa có chút nhất trí đều là khoảng hai mươi người nhân số tề tự sau lý trưởng canh cùng người đến sau đơn giản nói lên một phen vừa rồi mấy người bọn họ suy đoán đương nhiên hắn cũng không có sách phong trắc dương đưa qua hướng sự tình b u ộ c dương thiên là cái k i a vương quyền sư phụ vương quyền bị cái k i a hàn phong làm hại hắn tự nhiên sẽ vì đó báo thủ thần binh đoạn nhận cũng tự nhiên sẽ phục tùng đây đều là hợp lý thanh chủ mệnh chúng ta đến đây chỉ nói là đến đây dò xét tình huống nhưng lại không có bất luận cái gì phân phó một hồi chúng ta từng bước tới gần đều chú ý ẩn nấp chính mình hành tung cùng k h í t ức tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ lý trường canh nhìn xem đám người thấp giọng dặn dò đám người nao h nhao gật đầu biểu thị tán đồng uy thế như vậy ba động coi như hắn không nói cũng không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ nếu không đây không phải tinh khiết muốn chết sao lý trường canh nhẹ gật đầu nhưng vào lúc này hắn đ ỗ n g nhiên thần sắc biến đổi chỉ lên trời nhìn lại lớn tiếng nói đều né tránh và anh đột nhiên đám người đỉnh đầu cái kia dậy đặc trong t ầ n mây một đạo tựa hồ t r ở đầy nồng nặc nhất kiếm khí kiếm quang ẩm v a n g bắn ra nghiễm ngược một đầu mở mịt tử long giống như trong nháy mắt đem đẩy trời mây đen một kiếm chặt đứt không chỉ có như vậy kiếm quang này ẩm vang hướng về mặt đất rơi xuống phía trước mọi người cách đó không xa t ò a kia không coi là nhỏ ngọn núi cũng trong nháy mắt vỡ ra chương 669. h à n phong khôi lỗi chương 669. h à n phong khôi lỗi vẹn vẹn lần này bác man đám người liền lập tức bốn phần năm tán liên tục lui về phía sau mà trong đó hai ba vị vừa mới tấn thăng linh dài tri cảnh lại nhất thời không cấm khẩu nôn máu tươi tại chỗ trọng thương chư vị đều cẩn thận một chút bọn hắn cũng nhanh đánh tới tranh thủ thời gian lui lại lý t r ư ờ n g canh cao giọng nói lập tức trong đó trong đó mấy người vội vàng đỡ lấy người bị thương cực tốc lui về phía sau lúc này bọn hắn khoảng cách bên kia cành dây núi vẹn vẹn chỉ có không đến khoảng cách trăm dặm nếu là hai người kia đánh tới chỉ sợ không đủ một lát chiến trường liền sẽ chuyển di đến tận đây quả nhiên mọi người ở đây rút khỏi sau đó không lâu chỉ thấy trong bầu trời hai đạo nhanh đến mức cực hạn âm thanh thân ảnh cứ như vậy không ngừng ở giữa không trùng đụng nhau ánh mắt của mọi người đã nhanh theo không kịp cái này hai đạo tàn ảnh tốc độ mà hai người mỗi một lần va chạm đều có một trận vô cùng kinh khủng chấn động chuyển đến đám người liên tục quỳ xuống đất sợ lọt vào tác động đến đột nhiên trong bầu trời hai người liên tục va chạm hơn trăm lần sau liền riêng phần mình cấp tốc kéo ra thân vị cho đến lúc này mọi người mới trông thấy hai người này thân ảnh mơ hồ chỉ gặp bạch ảnh cấp tốc đem kiếm nâng tại trước ngực h é t lớn một tiếng đầy trời kiếm ý đều hội tụ tạo thành một thanh to lớn kiếm ảnh mà bóng đen kia cũng không cam chịu rất lại phía sau từng đạo kinh khủng màu tím đen kiếm ý vội vàng thu nạp toàn th một đen một trắng hai đạo nhân ảnh cơ r i ê n g phần mình kiếm thế hung hăng đụng vào nhau v Và ơ i anh lại là một tiếng cực kỳ kinh người tiếng nổ mạnh vang lên hai chiêu quyết đấu phía dưới một cô cường hoành lực trùng kích trong nháy mắt đem hai người r i ê n g phần mình đánh bay bạch ảnh thất tha thất thể ổn định thân hình một vòng đỏ tươi xẹt qua chân trời khoe miệng tràn ra một tia màu tươi lao cậu ngược lại là quên nguyên bản ngươi kỳ thật cũng là một cái kiếm tu có thể ngươi cùng lao t ử trước mặt múa dịu trước cửa lô ban không khỏi cũng quá buồn cười chút đi lúc này đột nhiên trong bầu trời truyền đến một tiếng hét to thanh âm chi hồng sáng lập tức vang vọng toàn bộ chỉ là nghe đạo thanh âm này dưới đây trong mọi người không ít người đều lộ ra ánh mắt kinh hãi trong bầu trời này một đen một trắng hai bóng người bọn hắn mặc dù thấy không rõ diện mạo nhưng thanh âm này không thể nào không ít người hai mặt nhìn nhau trận mắt hốc mồm nhưng lúc này chỉ thấy trong bầu trời lại chuyển tới một trận uy thế tựa h ồ một người khác cũng không để ý tới lời d ê u c ự m này mà là lại trực tiếp hướng về đối phương vào tới bóng đen một trận lảo đ ả o đằng sau băng hàn kiếm quang đ ố n g nhiên lấp lóe cả người hắn như là kiếm mở thiên môn hung hăng chém tới trong chấp nhóm này b ạ c ảnh kiếm trong tay cũng hàn quang, quang kia kiếm mang tái hiện phong mang nhưng sau một khắc, theo kiếm thế quyết đấu ba một tiếng thế cục phát sinh chuyển biến chỉ gặp bạch ảnh con mẹo bị đánh bay ra ngoài sau đó bóng đen kia sau lưng không ngờ đột nhiên xông ra hai đạo bóng đen lấy càng hung hiểm hơn thế công hướng về bạch ảnh tập tới đám người thần s ắ c lập tức giật mình mở to hai mắt nhìn khó có thể tin cứ thế ngay tại chỗ cái này cái này cái này cái này đúng là ba người liên thủ đang vây công một người mà nghe vừa rồi đạo bóng trắng kia t h a n h â m có quen thai đã ẩn ẩn đoán được trong bầu t i ê n đạo bóng trắng kia thân phận hãn vâng vương quyền cái kia một phương khác tất nhiên chính là hàn phong nhưng nếu là như vậy hàn phong vì sao còn muốn cùng người liên thủ đối phó vương quyền cái này vương quyền bị hàn phong trộm tới sau lại đến t ộ n cùng đã trải qua cái gì tu vi như thế nào trở nên kinh khủng như vậy còn có hàn phong bên người cái kia m ặ t khác hai đạo bóng đen là ai nhìn k h í tức không thể so với vương quyền hai người yêu à. đây hết thể hết thể đều để người càng phát khó mà tin được mà lúc này trong bầu trời bạch ảnh đương nhiên chính là vương quyền chỉ gặp vương quyền ngăn cản cái kia xảy ra bất ngờ hai người công kích sau đó đ ô n g nhiên hướng về sau một cái xoay tròn kéo ra thân vị ngay sau đó một đạo trướng mắt h u y ễ n quang kinh hiện vương quyền lòng bàn tay tay phải hắn cầm kiếm trong tay trái một đạo kéo dài xiềng xích đột nhiên đột nhiên vung ra tựa như ngân rồng c u ố n quanh bình thường liền hướng về cái kia mặt khác hai đạo bóng đen c u ố n giết tới mà cơ hồ chính là tại đồng thời vương quyền nghiêm nghị quát hàn phong ngươi lão cầu này không chỉ có giết cha t h í sư kết quả là mà ngay cả anh em ruột của mình ngươi cũng không chịu bung tha để cho ngươi x u ấ t sinh như vậy lưu tại trên đời quả nhiên là thiên lý năng ăn dung hắn thoại âm rơi xuống có thể là bởi vì lúc trước chính mình kiếm khí bén nhọn cho phép cái kia hai người áo đen còn chưa tới phản ứng trong nháy mắt liền không thể động đậy mà hai bóng đen này vương quyền từ trước đó trong lúc giao thủ cũng đã từ từ đoán được thân phận của bọn hắn bọn hắn chính là hàn phong huynh đệ sinh đôi cái kia đông hải hàn cung lạnh điện cùng hàn lôi lúc trước hàn phong trở lại đông hải hàn cung đoạt lại thần binh kia b ă n g cách lúc không chỉ có đem đông hải hàn cung cho khống chế lại vẫn đem hắn hai cái này huynh đệ sinh đôi cho sống sở sở luyện thành khôi l ỗ i cũng không biết hàn phong đến t ộ t cùng xử thứ gì bí thuật lúc này cái này lạnh điện cùng hàn lôi hai người tu vi lại cũng tùy theo hàn phong tu vi tăng vọt mà tăng vọt vương quyền cũng là bởi vì như vậy từ đó ăn cái này hàn phong thua thua t h ừ đ ế nói mức giảm, may, chiến cũng còn tục. cũng còn c hai họ phong Nhưng giao tiếp trường vượt ngang gần bọn vẫn Vương Quyền trong vượt tay và Hoàng Đính t ê n đến ư a Tòa cho hắn thần binh h Vân、Tòa、Liên, này mới i kêu k hắn cái ù n Hàn Phong ba người giao phong lúc, thế cuộc hơi có thể cân bằng. Nói đến g giao thế hơi thể ba lúc, cuộc có c đồ chơi này cũng thật sự là kỳ quái nó bình thường tại vương quyền trong tay cũng không có thể hiện ra tác dụng quá lớn đến nhưng đối phó với lên cái này trước mắt thực lực cao đến quá đáng quái vật đến nhưng lại có kinh người kỳ hiệu cho nên này mới khiến vương quyền bắt chuẩn thời cơ nhất cử đem hai bộ khôi lỗi này trói buộc đám người nghe được vương quyền vừa rồi lời nói lập tức hồi phục thần trí hàn phong đôi này mặt quả nhiên là cái kia hàn phong mà cái kia mặt khác hai đạo bóng đen nói bóng gió đúng là hàn phong minh đệ mà cứ việc nghe vương quyền âm thanh quen thuộc kia trước đó liền gặp qua vương quyền người hay là có chút khó có thể tin cần hàn phong cùng người liên thủ đối phó cái này sao có thể là cái kia vương quyền nhưng sau đó hàn phong một câu lại làm cho đám người triệt để tin phục chỉ gặp hàn phong âm trầm cười cười lạnh lùng nói ra vương quyền chỉ bằng ngươi một cái tiểu x u ấ t sinh còn giết không được bản tôn vương quyền cái này một phương khác đúng là vương quyền không phải nói đối diện người kia là bục dương thiên sao sao liền biến thành vương quyền hàn phong thoại âm rơi xuống không ít chưa từng thấy qua vương quyền người lập tức sợ ngây người mà trước đó đã ẩn ẩ ẫ n bắn được vương quyền thân phận người lúc này cũng triệt để tin phục xem ra từ nay về sau thiên hạ này cách cục sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất mà sau này thiên hạ này thứ nhất cũng nhất định là vương quyền không thể nghi ngờ đương nhiên điều kiện tiên quyết là vương quyền hôm nay có thể thắng mà đám người ngầm đầu nhìn về phía trong bầu trời lúc này thế cục này tựa hồ cũng ẩn ẩ n hướng về vương quyền bên này gần lại lũng hàn phong ba người liên thủ còn không chế phục được vương quyền lúc này vương quyền đã cầm xuống trong đó hai người bây giờ chỉ còn lại cái này hàn phong một người liền nhìn hắn sau đó lại nên như thế nào cùng vương quyền chống lại chương sáu trăm bảy mươi tình hình chiến đấu cháy bỏng hàn phong bại thế chương sáu trăm bảy mươi tình hình chiến đấu cháy bỏng hàn phong bại thế trời run sợ bắt hoang hàn phong kêu to một tiếng lập tức một đạo vô tận hàn khí màu đen đột nhiên từ bốn phương tám hướng dâng lên lấy cực nhanh tốc độ hướng về vùng núi này xung quanh lan tràn mà đi ngắn ngủi mấy hơi thở cái này phương viên bên trong liền đều hiện hóa thành một tòa hắc băng thế giới dưới đây đám người thấy thế liên tiếp lui về phía sau nhưng cái này hắc băng lan tràn tốc độ muốn so mọi người tới càng nhanh vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền đem cả đám đều ô m t r ọ n trong đó mặc dù hàn khí này bất ngờ, nhưng hàn này ngợi, cũng may bất phong mục đích tự hồ chỉ có vương quyền một người dưới đ â y đám người nhao nhao vận khởi nội lực ngăn cản hàn ý nhất thời cũng coi như hóa giải nguy cơ trong bầu trời vương quyền thân thể đ ỗ n g nhiên loại lên cấp tốc cùng hàn phong kéo dài khoảng cách lệnh lao cậu thoáng tranh thoát hàn khí này giáp công đằng sau vương quyền cười lạnh một tiếng nói ngươi cái này hàn tính công pháp chắc là thừa tự đông hải lạnh cũng đi ngươi cái này dết cha diệt tổ xúc sinh tri đồ lại cũng có mặt làm công pháp này thoại âm rơi xuống đối diện hàn phong cũng truyền tới một đạo h ứ u lệnh có thể giết được ngươi đó chính là tốt công pháp chỉ đợi lao phu giết ngươi trên đời này liền do bản tôn chủ làm thịt đến lúc đó trong miệng ngươi những cái được gọi là những tội danh kia liền sẽ là của ngươi mộ chí minh thắng làm vua thua làm giặc xét xử là do người thắng viết nếu là hàn phong thắng cái này trăm ngàn năm sau hậu nhân mắng dĩ nhiên chính là vương quyền ai sẽ quản đây là thật hay giả vương quyền thần sắc phát lệnh cười lệnh ngươi xúc sinh này ngược lại là nghĩ đến rất đẹp xem ra trong lòng của ngươi ngươi những này hành động liền ngay cả chính ngươi cũng cảm thấy xấu hổ a vất nói nhiều lời hàn phong lệ khiếu đạo trở lấy chịu chết đi hắn thoại âm rơi xuống cái kia vô số hắc vụ hình thành trong hạt khí đông nhiên vươn từng đầu giao thoa hàn băng tiếp nhận từ bốn phương tám hướng đồng thời hướng về vương quyền đánh tới vương quyền cười lạnh một tiếng đột nhiên huy động trong tay đoạn nhận hùng hùng kiếm khí huyên hóa kiếm ảnh thế như trẻ tre bình thường liền đối với lên cái này hàn phong trời run sợ bắt hoang ngay tại lúc đó tại gặp ngân quang h i ệ n thế thần binh kia ú vân tỏa liên tại trói buộc chặt hai bộ khôi lỗi kia đồng thời đột nhiên lại vươn một đầu xiềng xích to lớn đến h ư ớ n về hàn phong quấn quanh mà đi hư hư hàn phong thần sắc biến đổi vội vàng tránh càng tranh cái này dây thừng hắn nhưng là tự mình thể nghiệm qua một khi bị trói buộc liền rất khó lại tránh thoát lúc này trong lòng của hắn cũng nổi lên nói t h ầ m chỉ là một kiện thần binh vì sao lại có lớn như vậy lực lượng lấy hắn lúc này thực lực thần binh kia chi lưu đối với hắn mà nói cùng vậy gỗ không khác vương quyền trong tay thanh đoạn nhận kia có thể đối với hắn tạo thành tổn thương thì cũng thôi đi dù sao đó là ra chỉ lấy vương quyền lực lượng cho phép nhưng cái này h u vân tỏa liền coi như khác biệt một khi bị nó trói buộc vô luận ngươi cảnh giới rất cao thâm cũng đều giống như là trong thiên lao bị tù x i n xích ở tù phạm bình thường cơ hồ là không có khả năng tránh thoát hàn phong thần sắc càng ngưng trọng thêm thứ này một mực tại vương quyền trên thân vậy hắn lúc trước làm sao lại chưa từng phát hiện đâu vô tận hàn băng tiêm nhận hướng về vương quyền đánh tới vương quyền kiếm ảnh thông do ngừng đối nhưng trái lại hàn phong bên này hắn bị cái kêu kéo dài u vân tỏa liên đuổi theo một mực chạy nhất thời có vẻ hơi đáp ứng không xuể chỉ gặp vô luận hàn phong như thế nào đối với cái này u vân tỏa liên công kích xiềng xích này nhất thời bị đánh lui đằng sau liền lại lập tức một lần nữa hướng về hắn dạo đi nó tựa hồ mảy may vô hại cũng không chết không ớt nhìn chằm hàn phong một mực chết cắn không thả vương quyền ngươi cũng bất cùng bản tôn ở trước mặt một trận chiến hàn phong gấp hàn thanh â m tức giận kia ở chân trời một mảnh hắc vụ kêu bên trong văng lên trong đó còn kèm theo kêu đau một tiếng vương quyền tay cầm đoạn nhận thả người nhảy lên đột nhiên một đạo kinh thiên kiếm ảnh bổ ra hắc vụ này lượn lờ hàn băng chi khí c ư ờ i lạnh nói ngươi cũng có mặt nói với ta lời này hàn phong lần này ta nếu không giết chết người láo t ử chữ vương viết ngược lại thân ảnh loay lên vô tận kiếm ý một kiếm đánh xuống vương quyền tựa như vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách trong nháy mắt xuyên qua tầng, tầng hắc vụ đi tới hàn phong trước đó lập tức a n h một tiếng bạo tạc khổng lô chuyển、đến. trước mắt mọi người lập tức một mảnh trắng cái gì cũng nhìn không thấy mấy hơi thở đằng sau ánh sáng màu trắng dần dần tiêu tán thay vào đó là một mảnh tinh thần không sai lúc này bầu trời này trong n g á y mắt biến thành một mảnh không gì sánh được tinh khiết tinh không nhưng chỉ gặp trong tinh không rất nhiều tinh thần lóe ra bắt đầu cấp tốc đẻ ép tức khắc hội tụ tại hàn phong đ ỉ n h đ ầ u đột nhiên lại là một tiếng oanh một tiếng bạo tạc chuyển đến hàn phong độn thân ở ngôi sao đầy trời kia bên trong tới kinh khủng tinh thần bạo tạc hòa thành một thể giờ khác này tất cả mọi người đều không ngoại lệ hãi n h i n mở to hai mắt nhìn một mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này trình diễn chỉ gặp giữa không trung tinh thần bạo tạc đem cái kia cực hàn thế giới hàn bằng triệt để t ă n giã sau đó từng đợt cực hàn kinh khủng ý đợt không ngừng hướng về bốn phía đánh sơ sát ra đám người v ậ n khởi t o à n thân nội lực ngăn cản cái này kinh khủng chấn động mở to hai mắt nhìn về phía bầu trời mặt mũi tràn đầy n g ố c trệ vâng là vương quyền thắng sao phong trắc dương khó có thể tin một màn này lẩm bẩm nói lý t r ư ờ n g canh một mặt đờ đẫn lắc đầu không biết h à n là đi dù sao lấy cảnh giới của hắn lúc này trong bầu trời vương quyền cùng hàn phong khí tức hắn đều không cảm ứng được thậm chí liền ngay cả cái kia lạnh điện cùng hàn lôi tựa như là vùng thiên địa này phía dưới chưa bao giờ xuất hiện qua những người kia bình thường nhưng vào lúc này đám người thần sắc biến đổi chỉ gặp giữa không trung vương quyền cái kia quần áo liệp liệp thân ảnh đột nhiên lại xuất hiện hắn lăng không tại vừa rồi tinh thần kia bạo tạc chỗ bên cạnh đây đông nhiên một kiếm xe qua liền đem cái kia bạo tạc sinh ra trận trận mê vụ tiêu tán có thể sau một khắc chỉ gặp trung tâm bạo tạc kia chỗ hắn phong t r ư ớ c người sau người hai đạo bóng đen đem hắn kẹp ở giữa tựa hồ vừa rồi bạo tạc sinh ra lực lượng tuyệt đại bộ phận đều bị do hai bóng đen này thay hắn cả lại làm sao có thể vương quyền thần sắc hơi đổi ngươi lúc này hai bộ khôi lỗi này trên thân như cũng trói buộc cái này u vân toà liên điều này nói rõ cũng không phải là chính bọn hắn tránh thoát trói buộc mà là cái này hàn phong lại xử thứ gì thủ đoạn quỷ dị cho phép chỉ gặp hàn phong sắc mặt trắng bệnh khoe miệng chảy máu đỉnh đầu loạn phát theo gió phiêu tán nhìn bộ dáng này thê thảm cực kỳ tựa hồ cũng là bị thương không nhẹ hắn lạnh lùng nhìn cách đó không xa sát khí lẫm liệt vương quyền c ư ờ i lạnh nói tiểu tử ta nói chỉ bằng ngươi còn giết không được bà tôn hắn thoại âm rơi xuống trước người sau người hai đạo khôi lỗi trong nháy mắt liền biến thành cho tản u vân toà liên đã mất đi trói buộc đối tượng chậm rãi trôi lơ lưng ở không trung mơ hồ nhìn chằm chằm hàn phong vương quyền cười lạnh nói ngươi lão cầu này còn thấy không rõ tình thế bây giờ sao ngươi có thể tránh được lần này vương quyền chậm rãi giơ lên đoạn nhận lạnh lùng nói còn có thể tránh được tiếp theo về s a o ha ha ha hàn phong đột nhiên cao giọng n ở nụ cười gằn vương quyền bản tôn hoàn toàn chính xác đã mất sức t á i chiến nhưng ngươi lại có thể tốt đi nơi nào vừa rồi một kiếm kia chắc hẳn đã hao phí ngươi toàn bộ chân khí đi bất quá thật đúng là đáng tiếc à cái kia lăng nguyên tử mười ba kiếm tự h ầ ngươi cũng không toàn bộ tập được nếu không chỉ bằng vừa rồi một cái kia có lẽ bản tôn đã chết tại trên tay của ngươi. c hai ư Chương Dưới người ơ n Thiên kiếp Giáng lâm, Hàn Phong Nguy Thiên kiếp Giáng lâm, Hàn Phong Nguy nhìn g Hiếp. Hiếp. Kiếp Kiếp đám Lâm, Lâm, đây v ừ r ồ một mặt năm g Phong những lời này. Cái này chẳng phải là hướng bên chứng h Hàn phải minh. Hai e lấy lời là này, này bên n cái này trước mới vừa vặn xuống núi thực lực chỉ có cựu phẩm cảnh giới tuổi tắc cũng chỉ có không đến hai mươi tuổi mao đầu t i ể u tử tại hai năm sau hôm nay tại ngoài d ữ liệu của mọi người hoành không xuất thế một thân một người đối mặt cái này thần b ự c đại m a đầu cái này chẳng phải là nói vương quyền đã trở thành thiên hạ đệ nhất chân chính trừ bộc dương thiên tri bên ngoài không có chút nào tranh cãi thiên hạ đệ nhất nhân Đám nghe ư ờ i đ vậy vương quyền hơi xứng sở còn không đợi hắn nói cái gì liền chỉ gặp hàn phong thân ảnh đột nhiên liền biến mất ở nguyên điện giờ k h ắ c này ú vân xiềng xích cũng tự động trong nháy mắt khóa chặt hành tung của hắn đông nhiên hướng về phía dưới vỏ số dưới vương quyền hàn phong một tiếng lệ khiếu chuyển đến ngươi như còn muốn những người này mạng sống tốt nhất đừng lại hành động thiếu suy nghĩ vương quyền nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp phương xa dưới mặt đất hàn phong đột nhiên lăng không tại cái kia bắc man đám người phía trên hắn cái kia tự thân tán phát từng đợi uy thế khủng bố hướng về phía dưới đám người chân đi cơ hội không có người nào đủ để ngăn chặn tất cả đều nằm trên đất đau khổ g i r u n h ì n một màn này vương quyền cười lạnh thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở hàn phong đối diện hàn nói vương quyền không khỏi lắc đầu cười nhạo nói ngươi lại cầm những này bắt man g người đến uy hiếp bản vương ngươi ngươi có phải hay không cũng quá ngu xuẩn chút ta kỳ thật hai bọn họ đã sớm phát hiện dưới đáy này đám người tồn tại sở dĩ chưa từng để ý tới một phương diện cũng là bởi vì hai bọn họ kiềm chế lẫn nhau thực sự không có rảnh thứ hai đâu những người này đối bọn hắn hai người cũng không tạo được cái uy hiếp gì cũng lời ư quản mà lúc này hắn phong mặc dù hoàn toàn chính xác đã mất sức tái chiến nhưng hắn cái kia không khỏi tản ra uy thế khủng bố cũng đủ để đem dưới đáy này đám người trong nháy mắt đánh chết đây là hắn thân là bán thần nên có pháp tác lực lượng, cùng tự thân trạng thái không quan hệ. nhưng hắn còn muốn lấy cầm những người này sinh tử đến uy hiếp vương quyền đây cũng là làm cho vương quyền có chút dở khóc dở cười hàn phong nhìn xem vương quyền cười nhạo một tiếng nói vương quyền ngươi đương nhiên sẽ không để ý những người này bởi vì ngươi vô c h i bản vương vô c h i vương quyền sắc mặt trong nháy mắt c h ầ m xuống hôm nay ngươi coi như nói toạc trời lão tử cũng phải muốn mạng của ngươi hắn thoại âm rơi xuống ú vân xiềng xích cũng giống là đạt được chỉ thị của hắn đ ỗ n g nhiên liền hướng về hàn phong cắn giết tới chưa từng chút nào để ý tới dưới đáy này trọn vẹn hơn hai mươi vị linh giai cường già chết sống thấy thế, thế hàn phong thần sắc phát lệnh lập tức tự thân khí thế chấn động mạnh một cái dưới đáy đám người phảng phất trong nháy mắt liền muốn chết bất đắc kỳ t ử ra từng cái kêu rên không chỉ đương nhiên nhìn một màn này vương quyền không có chút nào mà thay đổi bọn hắn sống hay chết cũng cùng hắn mảy may không quan hệ hắn lúc này mục tiêu liền chỉ có cái kia hàn phong nhưng mà đúng vào lúc này trong bầu trời trong lúc đ ố n g nhiên mây đen dày đặc sấm xét văng rội cái kia đinh thái nhức góc tiếng sấm vang vọng tại trong sơn cốc này từng đạo thiểm điện cũng theo đó đánh xuống trong nháy mắt sơn cốc này liền biến thành một tọa vạn kiếp khu vực gà mìn giờ khác này làm sao đột nhiên liền đưa tới lôi kiếp mà lại lúc này lôi kiếp này cho vương quyền cảm giác lại so với lúc trước thiên đạo tại hoàng lăng tự mình hạ xuống trận kia lôi kiếp còn muốn kinh khủng hơn không thậm chí hoàn toàn không phải một cái lựa cấp cuối cùng là chuyện gì xảy ra ha ha ha nhìn xem vương quyền cái này một mặt m ờ m ị t bộ dáng hàn phong cao giọng cười gần nói tiểu tử muốn chết mọi người thì cũng chết đi vương quyền thần sắp biến đổi đây là ngươi làm ra ngươi có thể khống chế lôi kiếp hàn phong cùng tiếu mấy tiếu nói thế nào kinh hỷ sao nói đi hắn cao chỉ vào bầu trời lệ khiếu đạo Lôi kiếp này t hắn ế khiến nhưng là cái này thiên chuyên vì người ta mà chuẩn、bị. Yên tâm, nhất định người người không sánh không thống khổ chút nào. hai thoải khổ được được gặp gì là láo mà cái đi mái, ta tâm, ta chút vì bị. thoại âm rơi xuống trên người uy thế lại dần dần nặng mấy phần mà dưới chân hắn đám người tựa hồ theo hắn tăng thêm cái này mấy phần uy thế cũng dần dần đã mất đi giấy ruộng mạng sống như treo trên sợi tóc hắn cử động lần này vừa ra trong bầu trời ẩm vang sổ đạo lôi k i ế p đánh xuống cái này rào rạt lôi k i ế p bổ vào vương quyền bên người hình như có một cỗ chui vào hồn phách lực lượng đánh tới làm cho vương quyền không khỏi kinh xuất mồ hôi lạnh cả người vẹn vẹn chỉ là rơi ở bên người liền có thể có kinh khủng như vậy vì thế nếu là trực tiếp đánh vào người chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ thần hồn cầu diệt đi mà đổi thành bên ngoài một bên hàn phong cũng không chịu đ ổ i hắn cùng vương quyền m ở dạng tựa hồ cũng vô pháp chống c ự trận lôi k i ế p này vì thế hắn cố gắng nhẫn thụ lấy lôi k i ế p mang cho hắn sợ hãi khiêu khích nhìn xem vương quyền vương quyền ẩ n ẩ n minh bạch xem ra hàn phong dưới lòng b à n chân những người này mới là hắn dẫn tới lôi k i ế p này nơi mấu chốt có thể đây là vì cái gì đâu hàn phong tựa hồ nhìn ra vương quyền suy nghĩ trong lòng lập tức một mặt đắc ý nói vương quyền b ả n tôn thực lực đã xông phá siêu nhiên c h i cảnh có thể lâu như vậy đến nay lấy bản tôn tính tình ngươi có thể từng có nghe nói bản tôn phạm phải qua cái gì trọng đại r ế t c h ó c sao lấy bản tôn cảnh giới thiên địa này phía dưới bản tùy ý ta muốn làm gì thì làm người nào dám can đảm nói không có thể hôm đó tại hoa gia bản tôn vì sao còn muốn đáp ứng ngươi thả tất cả mọi người ngươi coi thật sự cho rằng là bản tôn t h i ệ n tâm có thể là không làm gì được ngươi lần này nói âm rơi xuống vương quyền rốt cuộc hiểu rõ ngươi lai đến tây cảnh đằng sau cái này hàn phong mở ra cái gọi là con đường thành thần mà tại hắn chân chính thành thần trước đó Hắn không thể phạm phải mạng lớn tuyệt giết cũng h chi linh không thiên hắn thần hồn câu diệt. Đây có lẽ là thượng thiên đối với hắn thành thần khảo nghiệm, cho hắn thể hoác hiên thay hắn tìm về bạch hồ. ó có có c đặc câu tộc tội, biệt đối với giai người, liền tới kiếp diệt. đối với mới người tiến tìm bộ đem Đây để là lâm, lẽ là này về viên về nếu dẫn răng nên ra sẽ chính bởi vì vậy hàn phong mới có thể t ậ n lực lựa chọn cùng vương quyền ở chỗ này cạnh trong rẽ núi giao thủ t ậ n lực tránh đi người bên ngoài để tránh bởi vì hắn hai người giao thủ tạo thành phạm vi lớn tử thương từ đó dẫn tới thiên kiếp này nhưng là cái tiết chu tức cùng huyền vũ bộ tộc đâu vương quyền trầm giọng nói lúc trước ngươi không phải cũng đổ chu tức bộ tộc sao làm sao không thấy lôi kiếp này giáng l ầ m đánh chết ngươi hàn phong cười lạnh một tiếng nói ai nói bản tôn đổ chu tức bộ tộc cái tia chu tức bộ tộc người sống thật tốt có thể một cái cũng chưa chết đâu hàn c á i gọi là không chết chỉ sợ cùng chết cũng không có gì khác biệt vương quyền thần sắc hơi đổi huyền vũ t i ê n tâm hàn phong cũng giống là nhìn ra vương quyền suy nghĩ trong lòng âm cười lạnh một tiếng ngắt lời nói huyền vũ bộ tộc cũng không có việc gì là thật loại kia không có việc gì hàn phong tựa hồ biết vương quyền cùng huyền vũ bộ tộc có chút giao tình cho nên đặc biệt bổ sung một câu để phòng vương quyền b vương quyền trong lòng t h ở phào một cái nhìn như vậy đến lạ thanh sơn hai vợ chồng sẽ không có chuyện gì trầm ngâm một lát vương quyền lại nhìn một chút chung quanh nơi này từng mảnh nhỏ xấm chớp lạnh lùng nói ngươi giết người dựa vào cái gì thiền kiếp này để lão tử cùng ngươi cùng một chỗ có nổi ngươi có gan hiện tại liền đem bọn hắn giết ta ngược lại muốn xem xem cái thằng chó này lão thiên đến tột cùng dài không có mắt ngay vậy hàn phong thần sắc hơi đổi không biết m ù i vị ngươi nếu muốn chết vậy liền cũng chết lao phu thì sợ gì dễ ta vương quyền thần sắc trầm xuống nghiêm nghị quát ngươi dễ ta nhìn xem vương quyền cái này gần như điên cuông dáng vẻ h à ngay p h o n khỏe mắt như như m ộ vậy hàn phong thần sắc biến đổi lôi kiếp này uy năng liền bày ở trước mắt vô luận là hắn hay là vương quyền chạm vào hắn phải chết hắn chẳng thể nghĩ tới vương quyền vì giết hắn lại sẽ như vậy điên cuồng đây cũng không phải là ai chết trước vấn đề đây chính là lấy mạng đổi mạng à. tiểu tử này coi là thật có thể thông suốt được ra ngoài làm sao ngươi không dám nhìn hàn phong trầm ngâm không nói vương quyền cười lạnh nói tiểu tử lao phu một khi giết những người đó nhân quả tuần hoàn phía dưới người ta đều tất không có khả năng lại thành thần dù sao chết cũng của bọn họ là ngươi ép ngươi coi thật muốn cùng bản tôn không chết không thôi thoại âm rơi xuống hàn phong đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vương quyền ha ha ha vương quyền cười to nói lao tử cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn trở thành kia cái gì cầu thí thần tiên Đây đều hết thể bất quá đều là ngay ư tưởng ngươi tưởng ơ i thôi, hiện tại ngươi cái này tưởng phá diện, huyễn huyễn này phá l o toàn so khoái tử thân thư xướng,、so、cái gì thành thần khoái hoạt gấp trăm sướng, lần. n gì gấp g kia cái vậy hàn phong thần sắc phát lệnh một cỗ tức giận lập tức sông lên đầu không nghĩ tới bản tôn chủ tính nửa đời lại sẽ một khi hủy ở ngươi tiểu xuất sinh này trên tay cũng được dứt khoát ngươi muốn cùng bản tôn không chết không thôi vậy lao phu liền lôi kéo ngươi cùng một chỗ c h n cùng hán thoại âm rơi xuống toàn thân khí thế chấn động dưới đây đám người trong nháy mắt liền hiện lên chết bất đắc kỳ từ chi thế mà nhìn xem một màn này vương quyền thần sắc cũng trong nháy mắt bắt đầu trở nên ngưng trọng cái này quần quận thiên lôi vận sức chờ phát động hắn cũng phải làm tốt vạn toàn phòng bị dù sao ai lại muốn chết đâu chỉ cần có thể cam đoan thiên kiếp này hạ xuống h à n phong so với hắn chết trước là được g i a n giác g một tiếng sấm nổ chuyển đến toàn bộ bầu thiên đô bị cái kia rào rạt lôi điện nơi bao bọc h à n phong l ò n g bản chân mọi người đã có không ít đã nhanh đã mất đi ý thức mạng sống như treo trên sợi tóc nhưng vào lúc này phương xa cái kia nồng đậm khói lựa dãy núi bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận thanh em hùng hậu chậm đã thoại âm rơi xuống vương quyền hai người thần s dãy núi kia bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến ba đạo cực kỳ bất phàm khí tức vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở đằng sau ba đạo thân ảnh từ ngoài núi kia bắn thẳng đến mà đến trong nháy mắt liền xuất hiện ở hai người trước mắt hoàng lao tổ vương quyền nhìn trước mắt ba người thần s á c hơi đổi các ngươi ba người này chính là hoàng đính thiên cùng phong n i n h dương còn có cái kia vương quyền chưa bao giờ gặp mặt qua tây vực phạm âm tự chủ trì già la hoàng đính thiên ba người đột nhiên hiện thân tại cái này khu vực gài mìn bên trong cảm thụ được trong bầu trời quần quận lôi âm ba người lập tức sắc mặt đều trắng bệnh thể nội một trận khí huyết quần quận tiểu tử hoàng đính thiên nhắc mặt ngưng trọng nhìn xem vương quyền một mặt nghiêm túc nói ngươi không thể chết vương quyền hơi xứng sở ta lúc nào nói qua ta phải chết hoàng đính thiên nhắc mặt chấm sắc chừng mắt liếc hắn một cái không tiếp tục để ý hắn sau đó ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hàn phong lạnh lùng quát ngươi cút đi hoàng lao tổ vương quyền thần sắc biến đổi ta thật vất vả mới đưa hắn bước đến loại tình trạng này quyết không thể thả hắn đi n g ư ơ i im miệng hoàng đính thiên khẽ quát một tiếng lập tức lại đối hàn phong hét to nói còn chưa cút hàn phong dừng một chút cười lạnh nói hoàng đính thiên tiểu xúc sinh này đều không để ý sinh tử của mình, ngươi cần gì phải quan tâm. t hoàng i ế u đính thiên thần o sắc lạnh lẽo vậy lao tử lập tức thối lui hiện tại liền thỏa mãn ngươi hàn phong thần sắc hơi đổi lập tức không nói vừa rồi hắn là thật hạ quyết tâm muốn cùng vương quyền đồng quy vô tận nhưng khi hoàng đính thiên mấy người sau khi xuất hiện hắn phảng phất lại bắt được một tia sinh cơ nhưng nếu là hắn lại như vậy mở miệng khiêu khích cho dù có hoàng đính thiên ngăn đón chỉ sợ theo vương quyền cái kia điên cùng tính tình cũng sẽ k hàn ô n chính mình, g bỏ qua l m h không bù mất. Đi. Hoàng đính tiên lạnh lùng nhìn xem Hàn ư được vậy đi. Cút tiên lùng bù mất. xem phong thần ô không không đôi m mai nay ngươi không chết, cũng không đại biểu cho ngày mai ngươi còn có thể sống, còn tranh gian đôi lan. Hàn Phong thừa lao chưa thay đại biểu đổi thời chết, cho thể chú thủ h có cụm tử t dịp ý, sắc phát lệnh hư lệnh một tiếng nhìn về hướng vương quyền ngươi nói không tính đến tiểu tử này nói mới tính hoàng đính tiên quay người nhìn về phía vương quyền than h ẹ nói tiểu tử hôm nay liền như vậy quên đi thôi còn nhiều thời gian a vương quyền trầm mặc thật lâu không nói lời nào hắn hiểu được hoàng đính tiên ngăn cản hắn là vì cái gì có thể hàn phong lão cẩu kia bây giờ đang ở trước mắt hôm nay nếu là không thừa cơ giết hắn hắn thực sự không cam tâm a t r ấ m ngâm một lát sau vương quyền ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng rốt cục thỏa hiệp thản nhiên nói cút đi lần sau gặp lại chính là tử k ỳ của ngươi tin tưởng khi đó ngươi cũng sẽ không lại vẫn tốt như vậy ha ha hàn phong túi đầu âm hiểm cười nói vậy liền nhờ lời chúc của ngươi lần sau gặp lại ngươi có thể nhất định phải giết bạn tôn a lan vương quyền lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nghiêm nghị quát hàn phong cười lạnh quét mấy người một chút sau lập tức thả người nhảy lên trong nháy mắt liền biến mất thân ảnh vương quyền sơn thủy có gặp lại cái nhục ngày hôm nay ngày khác tất báo ngươi liền đợi đến bản tôn trả thù đi ha ha ha ba từng đợt tâm tả tiếng cười bồng bềnh ở giữa thiên địa hàn phong triệt để biến mất thân ảnh theo sát mà đến trong bầu trời kia mây đen c u ộ n c u ộ n cùng sấm sét văng rội cũng trong nháy mắt tiêu tán ra mây đen tàn ra từng sợi rượu quang vẩy xuống đại địa trong bầu trời dần dần khôi phục quan minh gió nhẹ thổi tan lấy khói lửa phản p h ấ t hết thệ đều l ạ g yên khôi phục bình tĩnh mà lúc này cái kia dưới đáy trước đó bị hàn phong chấn áp rất nhiều linh dài cừng giả cũng gian nan bỏ lên thân đến bọn hoàng ắ sắc trắng n từng thần bệnh ngẳng nhìn về phía Vương Quyền, t cái phía đầu r về n g lòng phần hoàng sợ phốc chậm Vương Quyền ngẳng rãi đính ầ u nhìn h về p a bầu rượu trời d ơ g thiên một tươi ngụm máu n t thần sắc biến đổi vội vàng đỡ lấy vương quyền một đạo nội lực liền hướng về trong cơ thể của hắn chuyển đi bạn ý của hắn là muốn thay vương quyền kiểm tra một chút thương thế thuận tiện giúp hắn liệu chữa thương coi như khi hắn nội lực chuyển vào vương thể nội thời điểm bỗng nhiên một luồng khí tức kinh khủng hướng về hắn trở đến ngược lại là chính hắn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài Tiểu tử tuột này đến cùng n m ạ hoàng đến cái tình chẳng gì, chẳng cái c lại gì, lẽ i l thật t h đã à h thần. h n o à đính thiên vội v à nhất g công vận tức c điều một c h í đem đỡ lấy vương quyền mấy người chậm rãi rơi trên mặt đất ngươi nghỉ ngơi một hồi đi đừng lại vọng động nội lực hoàng đính thiên dặn dò vương quyền lắc đầu hỏi Các ngươi làm s hoàng lại n đính tiên thần sắc chấm xuống buộc dương tiên lão gia hỏa kia tại ngươi năm đó xuống núi thời điểm liền đã nghĩ đến ngươi hôm nay ngươi coi như lại có thể tính có thể tính được qua sư phụ ngươi ngay vậy vương quyền thần sắc hơi đổi chẳng lẽ là sư phụ ta để ngài tới chương sáu trăm bảy mươi ba đại chiến kết thúc g i á la mượn một bước nói chuyện chương 673, đại chiến kết thúc g i á la mượn một bước nói chuyện hoàng đính tiên than nhẹ một tiếng thản nhiên nói không phải hắn còn có thể là ai hai năm trước tại kinh đâu ngoài thành nhìn thấy ngươi về sau lão phu liền đi hướng trên núi núi tìm được hắn nói đến đây hoàng đính tiên đốn đ ô n g nhiên trên mặt hiển thị do lấy thần sắc bất khả t ư nghị kỳ thật tại rất nhiều năm trước thậm chí tại cha ngươi năm đó cũng còn chỉ là đứa bé thời điểm b ộ c dương thiên liền đã từng cùng lao phu nói qua đời này của hắn muốn thu một vị ngươi vương phụ tự đệ làm quan môn đệ tử năm đó lao phu còn tưởng rằng hắn muốn mạnh mẽ thu cha ngươi làm đệ、tử. nhất thời không cam lòng còn cùng hắn đánh một trận nhưng hiện tại xem ra hắn tự a hồ nói chính là ngươi lao phu cũng không hiểu hắn đến tột cùng tại mưu tính thứ gì tóm lại hai năm trước lao phu tìm tới hắn sau hắn tự a hồ nghĩ đến ngươi hôm nay một kiếp này cho nên để cho ta vô luận như thế nào đều nhất định phải tìm tới ngươi quả nhiên nếu là lao phu lại đến chậm một bước tiểu tử ngươi nhất định phải cùng cái kia hàn phong đồng quy v u tật đi thoại âm rơi xuống vương quyền cũng không có trong tưởng tượng như vậy c h ấ n kinh hắn chậm rãi cúi đầu chờ mặc kỳ thật lúc trước phong ninh dương nói năm đó buộc dương thiên tìm tới hắn muốn dẫn đi năm đó tô hết một lúc vương quyền liền đã có chỗ hoài nghi lúc trước mình tại lăng thị bộ tộc trong h u y ễ n cảnh gặp được năm đó sư phụ chỉ sợ cái kia không chỉ có chỉ là một trận h u y ễ n cảnh đi có lẽ khi đó sư phụ liền đã nhận ra chính mình đến chỉ là hắn một mực tại giả bộ như không biết vương quyền trong lòng lẩm bẩm nói trầm ngâm một lát sau vương quyền than nhẹ một tiếng ngầm đầu nhìn về phía hoàng đính thiên vẫn nói hoàng lão tổ ngài có biết sư phụ ta hiện tại ở đâu hoàng đính thiên đốn đông nhiên c h ầ n c h ờ một chút sau hồi đáp tại đông hải bên ngoài thiên đạo nơi ở thiên đạo vương quyền lông mày có chút ngân lại sư phụ hắn cả đời đều đang tìm kiếm thiên đạo có thể thiên đạo về sau rõ ràng đã như thế hắn lại đột nhiên đã mất đi hành t u n g hắn đến tột cùng đang làm cái gì hoàng đính thiên than nhẹ một tiếng nói lao phu lại làm sao biết tóm lại lúc trước khí tức của hắn đích đích sắc sắc biến mất tại đông hải bên ngoài đây là lao phu duy nhất biết ngay vậy vương quyền lại túi đầu trầm ngâm xuống dưới sau một hồi lâu hắn thở dài một tiếng thôi qua chút thời gian ta tự mình đi tìm hắn nói đi hắn lại quay người nhìn về hướng một bên phong ninh dương cùng g i á la các ngươi lại vì sao xuất hiện tại cái này còn có vị này là ngay sau đó hoàng đính thiên lại ký cảng là v u a quyền nói lên một phen hắn mất tích hai tháng này bên trong trên giang hồ phát sinh một chút biến cố trong thời gian này hắn lại thả ra tín hiệu đại thừa giang hồ một phương nhân mã nghe hỏi cũng thời gian dần qua chạy tới một đường trải qua cái này lại chiến tạo thành đổ nát thê lương cùng khói lửa tất cả mọi người nhao n h a u trận mắt hốt m ồ m mà thấy được vương quyền thân ả n h sau đám người bước chân cũng dần dần thả chậm xuống tới vương quyền trên thân cái kia cỗ trong lúc lơ đ n g t ả n ra khí tức khủng bố quả thực làm cho bọn hắn thân thể chấn động c â u nghệ không gì sánh được vương quyền đột nhiên một tiếng hét to một bóng người bỗng nhiên hướng về vương quyền lao đến lộ tiểu hòa ôm chặt lấy vương quyền mặt mũi tràn đầy kích động tại trên lưng hắn vô vô ngươi cái tên này không phải để cho ngươi tại b ắ c tắc trở lấy ta sao ngươi có biết lao từ lúc trước đổi tới bắt tắc nghe nói ngươi bị cái kia hàn phong bắt đi tin giữ sau ta thật sự là hận không thể đi đào cái kia hàn phong mộ tổ. cố nhân gặp mặt vương quyền cũng hung hăng ôm một phen lộ tiểu hòa cười cười nói n g ư ơ i cái tên này đi đào hắn mộ tổ thì có ích lợi gì lao cậu kia năm đó giết mình cha ruột bây giờ lại giết hắn cái kia hai cái sinh đôi huynh trưởng sẽ còn quan tâm chính mình mộ tổ sao nghe được vương quyền lời nói đám người nhao nhao biến sắc cái kia hàn phong lại sẽ làm ra như vậy nhân thần cộng vẫn hành vi quả nhiên là chưa từng nghe thấy đi không nói những thứ này vương quyền khoát tay áo chuyển đề tài nói lúc trước cái kia hàn phong vì cha tân ta gạt ta nói bắt nữ nhi của ta ta lúc đó nỗi lòng đại loạn tin là thật nhưng ta thoát khốn đằng sau lại phát hiện đứa nhỏ này không phải ta nói hắn bỗng nhiên vung tay lên trong bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo cái nôi chậm rãi rơi vào vương quyền trong tay đứa nhỏ này chắc hẳn hẳn là bắc man tô nhà các ngươi ai giúp ta đưa nàng mang còn cho tô ra đám người nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người không có nghĩ rằng vương quyền lại vẫn đem đứa nhỏ này mang trở về đứa nhỏ này cái này cũng thật sự là mạng lớn giao cho lão phu đi lúc này phong ninh dương đi lên trước nói ra vương quyền nhìn một chút hắn chân chờ một phen sau đem hải tử giao cho hắn nói ra lần này may mắn mà có n g ư ơ i tú tú tài có thể bảo trụ đa t ạ lao phu không phải là vì ngươi chỉ là vì huế nguyệt vì lao phu chính mình phong ninh dương nhận lấy h à i tử từ tôn nói vương quyền cười nhạt một tiếng vô luận ngươi vì cái gì phần ân tình này ta nhớ kỹ còn có đứa nhỏ này bị hàn phong kéo ra bộ phận t i n h huyết mặc dù tính mệnh không lo nhưng về sau nhất định nhiều thai n h i ề u bệnh ngươi trở về chuyển cáo tô ra nếu là bọn họ tin được vua ta quyền tại đứa nhỏ này một tuổi thời điểm đưa nàng đưa đến vương phụ ta đến ta tự mình vì nàng ăn dưỡng phong ninh dương túi đầu nhìn một chút trong chiếc nôi ngủ say hài nhi gật đầu nói biết lao phu sẽ chuyển cáo bọn hắn ân vương quyền gật đầu sau đó liền đem ánh mắt nhìn về hướng bắc man một phương đám người cảm thụ được vương quyền ánh mắt nhìn đến b ắ c man đám người thần sắc biến đổi trong nháy mắt khẩn trương lên dù sao vương quyền cũng là bởi vì duyên cớ của bọn họ mới khiến cho cái kia hàn phong có cơ hội này đ à o thoát nếu là hắn dưới cơn nóng giận coi như bởi vì thiền kiếp kia giết không được bọn hắn cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn nhưng chỉ gặp vương quyền nhìn lướt qua đám người trầm giọng nói ra các ngươi người thần sắc khẽ biến nhao nhao ngậm miệng không nói không nói vương quyền lắc đầu thản nhiên nói thôi cũng không có trông c ậ y và có thể từ trong miệng các ngươi hỏi ra thứ gì đến đều cùng bản vương đi một chuyến đi Đám người thần sắc biến đổi, đi đâu? Yên tâm, không giết các người, chỉ là để cho các các tâm, người thần biến Yên không ngươi, ngươi cùng bản giết chỉ cho sắc là vương về bắt tắt một chuyến. Các quyền thản nhiên nói hán thoại ô m rơi xuống đám người hai mặt nhìn nhau nhất thời tâm đều thấp đến đáy cốc bác man từ trước đến nay cùng đại thừa không đối phó hai cái này giang hồ ở giữa cũng là như thế trăm ngàn năm qua song phương cho tới bây giờ đều là thế quân lực nhất định tồn tại ai cũng không quen nhìn ai nhưng người nào cũng không chủ động trêu cho ai nhưng hôm nay đại thừa ra vương quyền tên yêu nghiền này thế cục này lập tức liền phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ n đất lúc này vương quyền còn muốn đem bọn hắn những n à y bắc man giang hồ trụ cột vững vàng bắt về cái kia bắc tắc đi cái này từ nay về sau bắc man giang hồ sẽ triệt để biến thành trò cười nhưng là bọn hắn cũng là giận mà không dám nói gì ai có thể phản kháng được đâu vương quyền phân p h ó đám người cái này sẽ cái này bắc man đám người đều k h á n áp mà lúc này đại thừa một phương đông đảo linh d i a i cừng giả cũng vui vẻ tiếp nhận vương quyền lãnh đạo như vậy nhân vật như vậy bọn hắn lại sao dám không phục tùng đi thôi về bắc tắc vương quyền than nhẹ một tiếng g i a lệnh chờ chút lão n ạ p còn có lời nói đúng lúc này một bên cái kia phạm âm tự già la lại chậm rãi đi tới vương quyền bên người nói ra vương quyền quay người nhìn về phía hắn hỏi đại sư còn có chuyện gì vương t h í chủ có thể mượn một bước nói chuyện g i a la nhìn chằm chằm vương quyền con mắt nhìn thật lâu hỏi vương quyền dừng một chút nhẹ gật đầu lập tức hai người tới một bên cũng tránh khỏi đám người hai mắt đại sư có lời gì không ngại nói thẳng vương quyền thản nhiên nói vương t h í chủ cái kia tây vực trư quốc bên trong còn có lưu ngơi vương phủ người ẩn nút trong đó già la tử tốn nói vương quyền lông mày có chút nghe lại đại sư là như thế nào biết được hoàn toàn chính xác lúc này cái k i a tây vực t r ư quốc bên trong xác thực còn có vương phủ người ẩ nút n trong đó mà lại cái này ẩ nút n hay là cùng vương quyền quen biết người chính là cái k i a cao hùng thượng quan hạo được thú ba người chương 674, hoặc vô thượng oán hận chương 674, hoặc vô thượng oán hận kỳ thật rất sớm trước đó vương quyền đã cảm thấy có chút không đúng lúc trước tây cảnh chiến dịch sau khi kết thúc vương quyền liền một mực chưa từng nhìn thấy cao hùng thân ảnh lúc trước một lần còn tưởng rằng hắn chiến tử x a trường thằng đến về sau đi đến bắc tắc vương quyền hỏi thăm vương tuấn sau mới biết được cao hùng ra hỏa này vậy mà liên hợp thượng quan hạo cùng mông thú hai người tại tây cảnh chiến dịch trước đó cũng đã ẩn nút tiến vào tây vực bản thổ bên trong bất quá vương quyền đến nay cũng không hiểu ba người hắn ẩn nút nhiệm vụ là cái gì hỏi vương tuấn h hắn cũng là hỏi gì cũng không biết mặc dù phái mệnh bọn hắn chính là vương tuấn h nhưng này cuối cùng nhiệm vụ lại là vương quyền lao đa âm thầm tự mình cho bọn hắn hạ đạn khiến cho không gì sánh được thần bí vương thí chủ g i a la trầm âm một lát sau từ tố nói ngươi nếu có thời gian lão nạp hy vọng ngươi có thể đi một chuyến ta phạm âm tự có mấy lời lão nạp cũng chỉ có thể tại phạm âm tự c ù n ngươi nói vương quyền lông mày có chút nhăn lại thần thần bị bí, bí lời gì lại chỉ có thể ở phạm âm tự giảng bất quá dừng một chút đằng sau vương quyền chắp tay nói đại sư gần nhất khả năng không có thời gian bản vương còn phải về bắc t á c xử lý một ít chuyện không sao già la chắp tay trước ngực nói thí chủ trước tiên có thể làm chính mình sự tình bất quá lao nạp vẫn là hy vọng trong vòng một tháng thí chủ có thể đi một chuyến phạm âm tự là cùng vương phủ ta ba người kia có liên quan sao vương quyền lập tức có chút ngưng trong hỏi hắn nói thần bí như vậy chẳng lẽ lại là cao hùng ba người xảy ra vấn đề nếu là như vậy lời nói vậy cũng không có thể đợi thêm nữa lập tức liền phải đi một chuyến nhưng chỉ gặp già la cười n h ạ t một cái nói thì chủ không cần xuất r u ộ t đến phạm âm tự ngươi hết thể đều có thể biết được thoại âm rơi xuống vương quyền khẽ gật đầu trong lòng một khối đá xem như rơi xuống nhìn hắn bộ này vân đạm phong khinh bộ g á n g cao hùng ba người hẳn là vô sự nếu như thế cái k i a ngược lại là không nóng lòng cái này nhất thời đại sư vương quyền ôm quyền nói không cần một tháng đợi bản vương về bắt t á c xử lý xong sau đó liền sẽ lập tức tiến về phạm âm tự đến lúc đó ta hy vọng đại sư n g ư i nhưng phải cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn a già la chắp tay trước ngực cười nhặt một tiếng cái tia lão nạp liền về phạm âm tự cung nên võ thành vương giá lâm mặc dù thế nhân không biết vương quyền bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu nhưng hắn đem bắt man giang hồ gần hai mươi tên linh giai cường giả đều bắt về bắt tắc tin tức hay là đánh rách tạ tơi thiên hạ nhân sĩ giang hồ lúc này đại thừa giang hồ vui mừng hớn hở b ắ c man giang hồ lại hoàn toàn t í n h mịch hai phe ở giữa tâm tính hoàn toàn tạo thành sự t r ê n lệch rõ ràng b á c man diêm thành bên ngoài hướng bắc một trăm dặm khe suối kia dưới đ ấ y có một gian nhà tranh s â n nhỏ trong sân một cái có chút hồn bay phép lạc khoe miệng mọc đầy hồ cha thiếu niên ngơ ngơ ngác ngác ngồi ở trong viện giống như là bị người định thân bình thường không nói một lời xa xa xa một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân chuyển đến lúc này từ nhà tranh kia bên trong đi ra một vị tuổi dậy thì thiếu nữ chậm rãi đi tới trong viện n g ư n g ư thế nào nàng nhìn cách đó không xa tấm kia có chút quen thuộc khuôn mặt ngũ vị tạp trần mà hỏi ngay vậy thiếu niên mầm đầu lên nhìn về, hướng thiếu nữ, giọng nói, Vương Quyền trở về hắn không chết Thật, thiếu ậ t t h nữ kia lập tức vui mừng hoảng sợ nói hắn thật trở về nhìn xem thiếu nữ này như vậy nhảy cỡng thiếu niên thần sắc càng phát â m trầm hắn không chết người thật cao hứng sao thiếu nữ thấy thế trên mặt vui sướng thần sắc trong nháy mắt thu liễm thân thể cũng ẩn ẩn lui về phía sau thế nhưng là ta không cao hứng thiếu niên kia quát trói thai một tiếng lập tức đột nhiên một trưởng vỗ tại bên người trên bàn gỗ cái kia b à n gỗ ẩm v a n g sụp đổ trong nháy mắt biến thành một đống một phấn thiếu nữ thấy thế giật mình liên tục lui về phía sau trên mặt thần sắc sợ hãi cũng trong nháy mắt tăng thêm mấy phần hai người này chính là cái kia hoác vô thượng cùng hiên viên ra hiên viên tử vận. lúc trước hoắc vô thượng tại vận thành lẫn mất thật tốt có thể bỗng nhiên có một ngày một đám cao thủ vọt vào hoắc gia tại vận thành thế lực bên trong gặp người liền giết hoắc vô thượng nhất thời s o n g quyền nan địch tứ thủ mang theo h i ê n viên tử vận trốn thoát cho đến lúc này hắn mới phát hiện hắn hoắc gia đã bị giang hồ các đại thế lực liên hợp lại tiêu diệt cửa không chỉ có như vậy bọn hắn hoắc gia trên giang hồ các đại phân đà thế lực trong lúc nhất thời cũng thảm tao thanh tẩy hắn hoắc vô thượng trong vòng một đêm liền từ cái tiêu cao, cao tại thượng hoắc gia thiếu chủ biến thành trên giang hồ người người kêu đánh chuột chạy qua đường dạng này chuyển biến để hắn cơ hồ khó có thể chịu đự lập tức hắn mang theo h i ê n viên t ử vận núp ở thâm sơn này phía dưới hồn hồn sống qua ngày có thể hôm nay hắn cải trang ra đường chọn mua lúc lại nghe nghe thấy vương quyền trở về tin tức cái này khiến trong lòng của hắn đoàn k ư ở i a báo t h ù l ử a giận lại lần nữa đốt lên đứng lên nhắc tới cũng là trông t r ọ c rõ ràng hôm đó vây công hoác ra chủ lực là b ắ t man giang hồ các đại thế lực nhưng hoác vô thượng n h ư n g từ trong nội tâm lại đem thủ này quy kết tại vương quyền trên thân thậm chí trừ vương quyền bên ngoài hắn thực sự đối với những người khác để không nổi bất luận cái gì một tia báo thủ hứng thú tới hắn quả nhiên là cực hận vương quyền đến mức tâm lý đều nhanh bóng h i ê n viên tử vận trong lòng run sợ nhìn xem hoắc vô thượng một bên hướng về sau lui về phía sau một bên lại vội vàng tại nội tâm kêu gọi những ngày qua đến nay nàng cũng dần dần biết được trong thân thể của mình còn ở một người khác cũng là người này đang một mực bảo hộ lấy chính mình không bị hoắc vô thượng xâm hại nhưng lúc này chỉ gặp hoắc vô thượng một trận trầm ngâm đằng sau t r ầ m dại đứng lên tới ngươi muốn làm gì Hiên viên tử giật mình, cảnh không Hoác thượng thôi, không thể viên giật vội ngươi nói, đi nơi vận vàng tốn này vô tử quát, ta mặt tâm trầm, từ qua cáo được đây. hoác vô thượng lập tức một mặt tâm trầm nói ngươi muốn về đi đâu n g ư ơ i hiên viên bộ tộc đều bị ta hoác ra diệt chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đi cái kia b ắ c t ắ c tìm v ư ơ n g quyền hiên viên tử vận thần sắp biến đổi vô luận ta đi đâu ta cũng sẽ không lại cùng đợi ngươi cùng nhau bán à n g thoại âm rơi xuống hoác vô thượng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở hiên viên tử vận trước người hắn nhìn c h ầ m c h ầ m mặt của nàng khơi gợi lên cằm của nàng lạnh lùng nói trong thân thể ngươi người kia cũng chỉ có tại ngươi thời điểm nguy hiểm mới có thể xuất hiện tại không kinh nhiều tình huống của nàng bên dưới ta có vô số loại biện pháp mang ngươi đi ngươi nếu không muốn chịu khổ vậy liền ngoan nghe lời, h i ê n viên tử vận một thanh hất tay của hắn ra quắp ngươi mọc ra một tấm cùng vương công tử giống nhau mặt làm việc lại l à như vậy vô s ỉ khó trách ngươi mọi chuyện cũng không sánh nổi hắn bởi vì ngươi từ đầu triệt đôi chính là một cái tiểu nhân căn bản không xứng cùng vương công tử dùng chung một bộ khuôn mặt thoại âm rơi xuống hoác vô thượng trong nháy mắt nổi giận tay r ơ i lên liền muốn hướng h i ê n viên tử vận đánh xuống mà h i ê n viên tử vận cũng ngẩng đầu đ ỡ n g ự c nhìn xem hắn không chút nào tránh nhưng vào lúc này hoác vô thượng lại đột nhiên ngừng lại hắn cực lực ngăn chặn lại tức giận trong lòng nhìn xem nhân viên tử vận cười lạnh nói ngươi cho rằng ta sẽ vào bẫ hắn thay đổi nội lực đem trong lòng tức giận hóa thành một trường đánh về phía một bên hai gian nhà tranh cả ở giữa sân nhỏ trong nháy mắt biến thành phế tích làm xong đây hết thảy hoác vô thượng lại lạnh lùng nhìn về phía hiên viên tử vận trầm giọng nói ngươi đối với ta mà nói đã không có lực hấp dẫn gì nhưng ngươi trong tay ta vương quyền cái kia tạp thoái liền sẽ nhiều một phần lo lắng chỉ cần để hắn không vui vậy ta liền khoái hoạt cũng chỉ muốn ta không chết ngươi đừng nghĩ từ trong tay của ta đào thoát hiên viên tử vận lạnh lùng nhìn xem hắn không nói tóm lại vô luận nàng nói cái gì cái này hoác vô thượng cũng đã miễn dịch nhưng nhìn nàng cái này ánh mắt lạnh lùng hoác vô thượng cũng thu hồi ánh mắt của mình quay người từ tôn nói coi như ta là tiểu nhân vậy ngươi cũng chỉ có thể đi theo ta tiểu nhân này cũng là không cho phép đi ta muốn để ngươi tận mắt nhìn một cái cái kia vương quyền cuối cùng đến tột cùng là thế nào chết ngươi muốn làm gì hiên viên tử vận thần s ắ c biến đổi đạo hoác vô thượng xoay người lại cười lạnh ta g i ế t không chết hắn tự nhiên có người có thể g i ế t chết hắn cùng hắn có thủ cũng không chỉ ta một cái chương 675, vương phủ kiếm xin mời tiêu hướng áo chương 675, vương phủ kiếm xin mời tiêu hướng áo bác tác biên cảnh lâm thành bên trong báo lính đưa tin từng tiếng hô to từ ngoài thành một mực hướng về trong thành truyền đi ven đường nhân mã tất cả đều để đi binh sĩ rất nhanh liền xông về trong quân doanh trong lều trại chính một bộ hồng y cao vị ngồi xuống trừ cái đó ra không có người nào nữa báo ngoài doanh trướng vang lên lính đưa tin hô to tiêu hồng áo g ô n g xuống ở trong tay giấy viết thư ngầm đầu trầm giọng nói t i n đến doanh màn bị kéo ra một binh sĩ bước nhanh đến phía trước nửa quỳ dưới đất vương ra phương bắc truyền đến tin tức cái kia võ thành vương đã về tới bắc tắc vừa rồi vừa mới vào thành biết lui ra đi tiêu hồng vã táo k h á t tay thất giọng nói là binh sĩ lập tức lui ra ngoài trong doanh lập tức lại chỉ còn bên dưới tiêu hồng áo một người t h ở dài một tiếng chầm ngâm một lát sau tiêu hồng áo chậm dại đứng lên đến hướng về ngoài doanh trướng đi ra ngoài trong quân doanh số lớn tướng sĩ giêng giếng có thứ tự thao luyện lấy tiếng h ò hét liên tiếp khí thế to lớn tiêu hồng áo đứng tại ngoài doanh trại ánh mắt dò xét thao luyện tướng sĩ nhưng lúc này dòng suy nghĩ của nàng lại không biết đã lướt tới phương nào đột nhiên phương xa trong bầu trời một chút hàn mang trợi hiện tiêu hồng áo thần sắc biến đổi bỗng nhiên nghiêng người tránh đi vẻn vẹn, vẹn chỉ là trong nháy mắt nàng hiện tại c h ỗ chủ doanh trong nháy mắt lần này động tĩnh cũng lập tức đưa tới số lớn tướng sĩ chú ý bọn hắn cấp tốc tập kết binh lực liền hướng về chủ doanh phương hướng lao đến vương gia ba ba ba mấy bóng người trong nháy mắt rơi vào tiêu hồng áo bên người nhìn tình hình trước mắt bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi cuối cùng chuyện gì xảy ra ngài không có sao chứ tiêu hồng áo lông mày n h u c h ặ t nhàn nhạt, nhạt lắc đầu bản vương không có nhưng nàng lời còn chưa nói hết liền đột nhiên biến sắc nói mau tránh ra lúc này chỉ gặp khói bụi kêu bên trong một đạo lam quang trợi hiện đột nhiên một đạo kinh khủng kiếm khí liền trong nháy mắt hướng về bốn phía đánh sơ xa xa a hô ki nhưng cũng may nó tựa hồ cũng không có ý hại người đám người chỉ là một chút chịu chút vết thương nhẹ liền nhao nhao bỏ lên vương ra cuối cùng là cái gì mấy vị tướng quân ổn định tâm thần vội vàng hỏi tiêu hồng áo thần sắc c â m trầm nhìn xem khói bụi kia bên trong một sợi lang quang lập tức đông nhiên vung tay lên liền đem khói bụi kia cho triệt để tiêu t á n ra lúc này mọi người mới trông thấy cuối cùng là cái gì đây là một thanh kiếm mấy vị tướng quân thần sắc biến đổi lập tức hoảng sợ nói không sai đây là một thanh trường kiếm n h n kịt toàn thân hiện ra từng tia từng tia màu lam huyền quang thân kiếm như thiên ngoại vẫn thạch bình thường ổ g nhưng này lôi ư kiếm nhưng lại là vô cùng sắc bén chỉ nhìn một chút liền cảm giác hàn khí bất người đoạn nhận tiêu hồng áo thần sắc châm xuống nghiến răng nghiến lợi nói đoạn nhận đây là cái kia võ thành vương thần b i n h đoạn nhận thoại âm rơi xuống đám người thần sắc kinh biến nói chẳng lẽ lại là cái kia võ thành vương phủ đánh tới đám người hai mặt nhìn nhau trong thần sắc h i ể n thị rõ phẫn nộ cùng ngưng trọng ngưng trọng là trước đó vài ngày giang hồ liên quan tới vương quyền nghe đồn đã truyền đến trong thai của bọn hắn lúc này nếu là cái kia võ thành vương dẫn đầu đại quân đánh tới thế cục này hoặc sợ không ổn a mà tức giận là cái kia võ thành vương bị bắt những ngày qua rõ ràng bên mình là có cơ hội đánh tới nhưng bởi vì tiêu hồng áo không muốn bỏ đa sùng giếng lúc này mới chậm chạp không động mà cái này vương quyền vừa về đến liền động thủ quả nhiên là có chút vòng ân phụ nghĩa lập tức đám người một phen thần sắc nghiêm nghị n g a o n g a o thảo phạt lên vương quyền trầm mặc sau một lát tiêu hồng áo trầm m ặ t khoát tay áo cao giọng hô đều cho bản vương thối lui trong trượng ai cũng không được lên trước nàng ra lệnh một tiếng chư vị các tướng quân tuân mệnh vội vàng mang theo binh lui xuống mà tiêu hồng áo nhìn cái kia cắm ở trong phế tích đoạn nhận chậm rãi tiến lên đi tới kỳ quái là đoạn nhận cũng không có đối với tiêu hồng áo phát động công kích liền như là một thanh phổ thông trường kiếm lẳng lặng cắm ở cái kia mà khi tiêu hồng áo đi vào đoạn nhận bên người thời điểm một chút liền nhìn thấy treo ở đoạn nhận phía trên một phong giấy viết thư tiêu hồng áo thần sắc chấm xuống một thanh lấy ra giấy viết thư liền nhìn lại thời gian dần trôi qua sắc mặt của nàng càng ngày càng khó coi lập tức một cỗ tức giận x ô n g lên đầu vương quyền ngươi khinh người quá đáng tiêu hồng áo đông nhiên một nắm lực giấy viết thư kia liền trong nháy mát hóa thành cho tản xuống một khắc nàng ánh mắt nhìn về phía đoạn nhận lập tức một thanh liền đưa nó rút ra thả người nhảy lên hướng phía ngoài thành phương hướng bay đi đám người thấy thế thần sắc biến đổi vương ra ngài đây là muốn đi đ â u a tất cả mọi người trong thành chờ lệnh không có bản vương mệnh lệnh ai cũng không được ra khỏi thành một bước tiêu hồng áo cực kỳ thanh â m tức giận chuyển đến sau đó thân ảnh liền hoàn toàn biến mất ở giữa không trung bốn l a n g châu thành võ thành vương phủ vương quyền trở về tin tức trong nháy mắt chuyển khắp cả tòa thành mà lúc này trong hậu viện ba vị lê hoa đái vũ nữ tử vây quanh vương quyền khóc lóc kể lệ hắn nhất thời dỗ dành tốt cái này một cái khác nhưng lại không khỏi khóc lên trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải làm gì cho đúng cuối cùng tự giác đối lý vương quyền lúc i ê n t thề h này h mình n g trong hành lang còn có mấy người tại vương quyền vừa vào nhà một chút liền nhìn thấy ngồi ở một bên tranh nhau điểm tâm hai đứa bé lập tức ngây ngẩn cả người tiểu tử nơi nơi hậu viện lý hảo một bên hoàng đính thiên trêu tức mà hỏi vương quyền có chút n g ẩ người n âm thanh khoát tay háo bất đắc di khẽ thở dài có đôi khi cũng xác thực cũng thật hâm mộ hoàng lao tổ hoàng đính thiên cười nhạt một tiếng tiểu tử ngươi đ ừ n g thân ở trong phúc không biết phúc lao phu ngược lại là muốn trở thành cái nhà thế nhưng là đã nhiều năm như vậy cũng không có người vừa ý lao phu à. nghe vậy vương quyền thần sắc lập tức trở nên cổ quái lao đầu này một thân thực lực khủng bố kinh người thân phận bối cảnh càng là không lời nói như thế nào không ai vừa ý hắn thật sự là nói vậy vương quyền than nhẹ một tiếng lắc đầu hỏi nguyện linh nha đầu này làm sao lại tại cái này nàng đến đây lúc nào tiểu tử vô lý hoàng đính thiên trầm giọng nói cái gì nha đầu nha đầu nha đầu cũng là ngươi có thể gọi nguyệt linh thế nhưng là người sư cô sư sư cô vương quyền s ư ơ n g sở cái này bắt đầu nói từ đâu a cha ngươi tiểu tử k i a là lao phu dạy dỗ đệ tử mà nguyệt linh nha đầu này là lao phu quan môn đệ tử ngươi nói nàng có phải hay không là người sư cô hoàng đính thiên thản nhiên nói a vương quyền giật mình ngài thu nguyệt linh làm quan môn đệ tử không sai hoàng đính thiên cười n h ạ t nói n g u y ệ t linh nha đầu này thiên phú so với cha ngươi cũng không kém bao nhiêu đợi một thời gian nàng nhất định bất khả hà lượng vương quyền kinh ngạc cảm tình cái này nam trong nhà nam đại tùng tên kia đúng là nhất là phế v ậ t một cái kia một trận kinh ngạc sau vương quyền bất đắc dĩ lắc đầu quay người nhìn về phía cái kia ba đứa hải tử dặn dò hổ ra để cho điểm Nguyệt linh ta không hổ ra vội vàng hướng trong miệng đốt lấy sợ chậm một bước liền không có mà sự thật cũng xác thực như vậy chỉ gặp nhất b i ê n nam nguyệt linh cũng không chút nào hoàng nhiều để tốc độ thậm chí muốn xóa hổ ra nhanh hơn nhìn một màn này vương quyền thở dài một tiếng chậm rãi đi hướng trên đài cao ngồi xuống nhị thúc ta không có ở đây trong khoảng thời gian này bắc tác không có xảy ra chuyện đi vương kinh chu chậm rãi để chén trà xuống than h ẹ một tiếng nói trừ lần trước hàn phong đánh、tới. cùng ngươi lần này mang về cái kia hai mươi mốt vị bắc rất linh giai bên ngoài bắc tác trong khoảng thời gian này ngược lại là cũng không có việc gì vương quyền ngượng ngùng cười nói điểm này nhị thúc không cần phải lo lắng hôm nay liền có thể giải quyết hôm nay vương kinh chu chậm rãi nhìn về hướng vương quyền nhưng còn không đợi hắn hỏi nhiều thứ gì liền đột nhiên nhữ mày lại ánh mắt lập tức hướng về đường bên ngoài nhìn sang cô khí tức này là có cường giả giáng lâm vương phụ ta a hoàng đính tiên cũng có chút nhữ mày hướng ra phía ngoài nhìn lại tu vi không kém cũng coi là cao thủ chương sáu trăm bảy mươi sáu tinh hoàng dạy bảo tiêu hồng n o đến t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi sáu tinh hoàng dạy bảo tiêu hồng á o đến vương phủ cái kia to lớn trong diễn võ t r ư ở n g lúc này đông đảo đại thừa linh giai cường giả cũng cảm ứng được cô khí tức này nhao nhao xông ra cửa phòng hội tụ ở cùng nhau cái này hồi lâu không dùng diễn võ t r ư ở n g vương phủ mới mở một đầu bên ngoài phủ thẳng tới đường cùng vương quyền hậu viện ngăn cách đứng lên mà vương phủ cũng ở đây mới xây rất nhiều p h ò n g ố p lấy thờ chiêu nạp nhân sĩ giang hồ tạm thời đặt chân cái kia bắc man đông đảo linh giai liền bị tạm thời tạm giam ở chỗ này lúc này đám người lao ra ngoài cửa nhao, nhao nhìn về phía bầu trời người nào à khí tức rất là to lớn một linh gia i nhị phẩm lao giả nhìn lên bầu trời nhữ mày nói ra đi không cần để ý tinh hoàng ngồi ở trong v i ệ n thản nhiên nói hắn là tìm đến vương quyền chư vị không cần khẩn trương đám người linh giai ngay vậy cũng đều nhao nhao hướng về tinh hoàng nhìn lại tinh hoàng minh c ố khí tức này nhìn tu v i không t h ấ p à, n g ư ơ i biết một người khác hỏi tinh hoàng cười n h ạ t một tiếng nói ban đầu ở bắc man h o á c nhà từng có gặp mặt một lần hắn cùng vương quyền tựa hồ có chút một gốc chư vị liền không cần khẩn trương một mực xem trọng bắc man những lao gia hỏa này chính là chẳng lẽ lại là cái kia bắc man nghe đồn thanh chủ đám người giật mình đạo tinh hoàng nhẹ gật đầu không nói gì đám người giật mình lập tức lại nhao nhao lui trở về bây giờ lấy vương quyền cảnh giới ngược lại là hoàn toàn chính xác cũng không cần lo lắng quá mức mà lúc này lộ tiểu hòa lông mày có chút nhăn lại chậm rãi đi tới tinh hoàng bên người sư tổ người thánh chủ kia là cái gì lai lịch tinh hoàng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn cười nói ngươi quan tâm cái này làm cái gì hiếu kỳ a lộ tiểu hòa gãi đầu một cái cười nói cùng vương quyền tên kia có nguồn gốc hay là cái bắt mang người trừ cái kia hoác ra bên ngoài đệ tử thực sự nghĩ không ra còn có ai tinh hoàng cười nhặt một cái nói hiếu kỳ liền đi nhìn xem thôi cái này cái này được không lộ tiểu hòa lập tức có chút c h â n trở người này là tới tìm vương quyền chắc hẳn khẳng định sẽ nói chuyện với nhau một phen nếu là hắn tại chỗ sẽ có hay không có chút không tốt lắm nhưng chỉ gặp tinh hoàng cười nhạt một tiếng nói ra tiểu hòa vạn sự tùy tâm mà đi lúc trước vương quyền na tiểu t ử yếu ớt thời điểm ngươi liền chịu cùng hắn cùng s ô n g vào bất an sao bây giờ ngươi liền bó tay bó chân lộ tiểu hòa lập tức xứng sở hầm hực nói cái này có thể giống nhau sao đây không phải nếu là ngươi hai người còn tại cựu phẩm tri cảnh ngươi chỉ sợ sớm đã đi qua đi tinh hoàng khoát tay áo ngắt lời nói lộ tiểu hòa chầm rãi cúi đầu lập tức không nói. xác thực lấy hắn dĩ vãn g thoải mái tâm tính đâu còn có thể nghẹn đến bây giờ nhưng mắt nhìn lấy vương quyền thực lực càng ngày càng cao cùng hắn t r ê n l ệ n h càng lúc càng lớn hắn từ trong nội tâm cũng dần dần cùng vương quyền sinh ra chút khoảng cách không dám quá mức lỗ mãng tiểu hòa a bằng hữu này ở giữa cũng không phải nhìn thực lực cùng cảnh giới lao phu nhìn vương quyền na tiểu tử cũng không phải người như vậy chính ngươi cũng đừng có quá nhiều phức tạp tâm tư vạn sự tùy tâm mà đi hiểu chưa tinh hoàng than nhẹ một tiếng dạy bảo đạo nghe vậy ngắn mùi trầm mặc sau lộ tiểu hòa cười cười ngẩng đầu nói ra ta hiểu được sư tổ đệ tử kia liền tới xem xem trở về lại cùng ngài b ẩ m báo đi thôi không cần b ẩ m báo lao phu cũng không có hứng thú chính ngươi minh bạch liền tốt tinh hoàng khoát tay áo nói ra là đệ tử minh bạch lộ tiểu hòa đáp lại một tiếng lập tức thả người nhảy lên hướng về vương phủ đại đường phương hướng b ư ớ c đi mà l i ề n t ạ i hắn vừa đi không lâu một vị thân mang trường bảo màu đen láo giả chậm rãi đi tới lao tông chủ ngại như thế d ậ y bảo tiểu hòa chỉ sợ không tốt lắm đâu tinh hoàng n g n g đầu nhìn về phía cận phàm cười nhặt một cái nói có gì không tốt cận phàm than nhẹ một tiếng nói mặc dù tiểu hòa cùng vương quyền quan hệ không tệ nhưng t r u n g quy cũng vẹn vẹn chỉ là cái kia giang hồ bằng hữu thôi vạn nhất ngày sau tiểu hòa nếu là có chút địa phương vượt qua giới chọc giận vương quyền chỉ sợ tinh hoàng dừng một chút thản nhiên nói tiểu hòa không phải hải tử chính hắn có thể nắm chắc hôm nay huyền địa tông a ngày sau luôn luôn muốn giao cho hắn chỉ cần hắn có thể đem nắm t ố t cùng vương quyền ở giữa phần tình nghĩa này ta thiên huyền địa tông ngày sau chưa hẳn không có khả năng tái tạo huy hoàng cận phàm có chút c a o mày nói có thể dạng này tính toán đối với tiểu hòa đối với chúng ta thiên huyền địa tông thật được không lao phu khi nào tính kế tinh hoàng thản nhiên nói ta thiên huyền địa tông là thật tâm giú tiểu hòa cũng là thực tình đối đại vương quyền người bạn này điều này có thể là tính toán coi như đây là tính toán vậy cũng chỉ là lão phu cá nhân tính toán cùng tiểu hòa không quan hệ cùng thiên huyền địa tông càng không quan hệ cận phàm than nhẹ một tiếng c h ầ m rãi túi đầu mặc dù tinh hoàng nói không sai nhưng hắn luôn cảm giác có chút không đúng vị nhưng lại không cách nào phản bác cái gì bậy vương quyền ngươi cút đi cho ta đi ra vương phủ đại đường bên ngoài một tiếng gầm thét đột nhiên chuyển đến uy thế kinh khủng trong nháy mắt giáng lâm tại toàn bộ đại đường ngoại viện phía dưới thật can đảm hoàng đính thiên lập tức nhữ m ạ n lại lập tức đứng lên đến để lão phu đến chiếu cố tiểu từ này hoàng lao tổ bất giận vương quyền đưa tay nói ra cũng không thể tại vương phủ ta động thủ a yên tâm đi lao phu tự có phân tất hoàng đính tiên thần sắc c h ầ m xuống liền bước nhanh ra ngoài đi đến vương quyền thở dài bất đắc dĩ một tiếng liền vội vàng đứng lên chuẩn bị ngăn cản nhưng vào lúc này chỉ gặp đường bên ngoài ba n g một tiếng chuyển đến một bóng người đột nhiên liền rơi vào đại đường ngoài cửa hoàng đính thiên nhữ mày lại một thanh nhận lấy đạo thân ả n h này xem xét đây không phải lộ tiểu hòa còn có thể là ai tiểu tử chỉ một chiêu ngươi liền bại hoàng đính tiên lập tức chầm giọng nói lộ tiểu hòa ngượng ngùng cười một tiếng tiền bối người này quả thực quá mạnh văn bối không phải là đối thủ à bất quá vương quyền ngươi đoạn nhận làm sao lại tại người này trên tay lộ tiểu hoa nhìn về phía vương quyền lập tức khó hiểu nói vương quyền than nhẹ một tiếng khoắt tay áo nói đều trở về đi lộ tiểu hoa cùng hoàng đính thiên nhìn nhau một chút lập tức chậm rãi ngồi xuống lại mà lúc này đại đường bên ngoài một đạo bóng người màu đỏ dẫn theo kiếm cũng chậm rãi đi đến trong đường mấy người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào nàng trên thân chỉ gặp tiêu hồng áo căm tức nhìn vương quyền nghiêm nghị quát vương quyền ngươi k i n h người quá đáng vương quyền cười nhặt một cái nói bản vương chỉ là để cho ngươi đem kiếm của ta trả lại như thế nào khi ngươi n g ư ơ i tiêu hồng áo giận dữ nhưng còn chưa kịp nói thêm cái gì liền chỉ gặp vương quyền khẽ nhất tay một cái đoạn nhận liền trong nháy mắt thoát ly lòng bàn tay của nàng hướng về vương quyền bay trở về vương quyền tay cầm đoạn nhận sau đó đưa nó tại một bên trong vỏ kiếm cười nhạt nói tiêu đại soái tiêu vương già, bản vương quả nhiên là bội phục ngươi làm l ư ợ n g ngươi cũng không có để bản vương thất vọng lại coi là thật dám đến vương phụ ta bản vương có gì không dám tiêu hồng áo thần s ắ c châm xuống người của ta đâu không đ ộ i vương quyền thản như nói bản vương trên thư muốn nói với ngươi ngươi có thể có cân nhắc qua mơ tưởng tiêu hồng áo trầm giọng nói nhanh lên đem bản vương người thả nếu không bản vương lập tức xuất binh thiết kỵ định đạp nát ngươi bắt tắc tam châu tiểu tử dám ở trước mặt lão phu nói ra những lời này đến ngươi thế nhưng là đầu một cái nghe vậy hoàng đính thiên đột nhiên đứng dậy toàn thân một cỗ uy thế kinh khủng trong nháy mắt liền hướng về tiêu hồng áo c h â n áp tới tiêu hồng áo thần sắc biến đổi ẩm vang lùi lại ba bước lập tức vội vàng vận khởi quanh thân nội lực chống cự nhưng lại vẫn không khỏi liên tục lui về phía sau tựa hồ căn bản không phải hoàng đính thiên đối thủ hoàng lao tổ dừng tay đi thay thế vương quyền vội vàng khoát tay háo nói ra hắn chương sáu trăm bảy mươi bảy lao vương người nhà tướng mạo chương sáu trăm bảy mươi bảy lao vương người nhà tướng mạo hoàng đính thiên nhìn một chút vương quyền lập tức phất phất tay lại ngồi trở xuống uy áp tiêu tán tiêu hồng áo đ ỗ n g nhiên lui về phía sau hai bước thở mạnh lấy khí thô một mặt kiên g kỵ nhìn về hướng hoàng đính thiên vị này hẳn là liền nam nhận hoàng thất vị tiền bối kia vương quyền cười cười nói ra tiêu đại soái cái này b ắ c tắc là bản vương không tệ nhưng trung quy cũng là đại thừa lãnh thổ ngươi ngay ở trước mặt hoàng thất lao tổ mặt nói muốn đạp nát bắt tắc tam châu đây không phải đang đánh lao nhân ra ông ta mà sao tiêu hồng áo lạnh lùng nhìn về phía vương quyền bên cạnh ngươi cường giả cũng thật nhiều a ngươi cũng không tệ vương quyền thản như nói trong bất chi bất giác ngươi lại nhất thống bắc man giang hồ còn trở thành k i a cái gì thánh chủ bản vương ngược lại là tò mò mặc dù ngươi thân là bắc man người của hoàng thất lại thống l ĩ n h bắc man đại quân nhưng bắc man giang hồ cũng không có khả năng bởi vì ngươi những thân phận này liền thần phục với ngươi nếu không lại há có thể đến phiên ngươi tới làm người thánh chủ này ngươi đến cùng muốn nói cái gì tiêu hồng áo lạnh lùng nói ta muốn nói cái gì ngươi hẳn phải biết ngươi đến tột cùng là ai còn có ngươi cái này một thân công pháp lại đến tột cùng là lai lịch thế nào vương quyền nghiêm mặt nói tiêu hồng áo cười, vương quyền, ngươi không phải quyền, không lại i biết ngươi kiếm sai, cái Tiêu ề n muốn công cùng nguyên như tương Không bản vương chính là cái ý thứ này.、Tiêu、hồng là là l quyết ta tử tự tứ vì vậy sao sẽ sao. của áo pháp ý cười có chút ngạo kiểu nói vậy bản vương hết lần này tới lần khác liền không nói cho ngươi liền để ngươi đoán Chứ phi ngươi cầu ta ạ ngay vậy vương quyền lắc đầu cười cười nói tiêu hồng áo tên thật của ngươi hẳn là cái này đi đã ngươi để cho ta đoán để liền để bản vương đến đoán xem tốt nói vương quyền ra vẻ minh tưởng chậm rãi nói ra đó là hơn ba trăm năm trước năm đó lăng thị bộ tộc một vị thiên tài thiếu niên mới ra đời sông sáu giang hồ sau đó tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa hắn liền nương tựa theo cùng thế tuyệt luân thiên phú cùng hiếu chiến tính cách lộ ra tên cùng thế sau đó m ư ờ i năm hắn tự chế một môn độc môn kiếm pháp đặt tên là nguyên tử kiếm quyết mà cái này nguyên tử kiếm quyết do mới đầu một chiêu dần dần diễn biến thành vì ba chiêu tên là bản nguyên ba kiếm sau đó lại vì mở rộng kiếm pháp hoàn chỉnh tính hắn đem cái này bản nguyên ba kiếm lại diễn biến thành vì dòng d ã m ư ờ i ba kiếm đây cũng là nguyên tử m ư ờ i ba kiếm tồn tại ngay vậy tiêu hồng áo bật cười một tiếng coi là thật kinh sát ta vậy nguyên lai đúng là như vậy lai lịch lời này cũng làm thật sự là cực kỳ trào phúng ý vị vương quyền cười cười Đạo. những sự tình này người khác khả năng không biết nhưng ngươi nhất định biết ngược lại là bản vương quay khoang nếu như ngươi chỉ là nói với ta những này vậy liền không cần nói nữa tiêu hồng áo trầm giọng nói bản vương không có rảnh cái này đang nghe ngươi giảng những này chuyện cũ năm xưa đừng nóng đội vương quyền cười cười đạo ta đang muốn nói ra đặc sắc bộ phận đâu đám người sau đó đều đem ánh mắt nhìn về hướng vương quyền cũng không quá minh bạch hắn rốt cuộc muốn nói cái gì nhưng chỉ gặp vương quyền cười cười đạo mọi người không ngại ngẫm lại năm đó lăng thị lao tổ sáng tạo ra nguyên tử m ư ơ i ba kiếm lúc bất quá mới ba mươi chưa tới mà khi đó hắn mặc dù không dám nói độc bộ thiên hạ nhưng cũng là thiên hạ này đứng đầu nhất cường giả một trong như vậy kinh tài tuyệt diễm nam tử cậu thêm c h i ô、okay、kêu bên ngoài tuấn tú tướng mạo thì như thế nào không làm cho thiên hạ này mỹ nhân ưu hái đâu hắn lời nói này âm rơi xuống đám người trong nháy mắt giật mình tiểu tử ý của ngươi là cái này một thân hồng y lìa tiểu tử là năm đó vị kia lăng tiền bối thê tử hậu nhân hoàng đính thiên lập tức mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi vương q cần nhìn một chút không phản ứng chút nào tiêu hướng áo cười cười nói có lẽ là có lẽ cũng không phải đi v ậ phần năm đó vị kia đến cùng có phải hay không lăng láo tổ thê tử điểm này cũng không thể nào khảo chứng không đúng lúc này lộ tiểu hòa con ngươi đảo một vòng đột nhiên đưa ra nghi nghị làm sao không đúng vương quyền trả lời có lẽ là năm đó vị nữ tử kia căn bản cũng không có cùng lăng láo tổ thành thân đâu nàng tự nhiên là không phải lăng láo tổ thế tử không phải ta không phải nói cái này lộ tiểu hòa liền vội vàng lắc đầu nói ta muốn nói đúng lắm làm sao ngươi biết vị tiên lão tổ lăng ra bề ngoài đặc biệt tuấn lãng hắn phải ô m rơi xuống nguyên bản r ử a thai lắng nghe đ ắ n g người lập tức sắc mặt tối s ầ m đây là mấu chốt của vấn đề sao vương quyền giống như là nhìn ngu xuẩn một dạng nhìn thoáng qua lộ tiểu hòa quắp ngươi xem một chút lao tử tướng mạo lại hồi tưởng một chút mẹ ta cái tiệc như thiên tiên dung nan h cái tiêu lăng lão tổ có thể không tuấn lãng sao lúc lộ tiểu hòa lập tức giật mình cũng đối nếu không có bá mẫu năm đó gả cho bá phụ n g ư ơ i cái tên này cũng không có khả năng có được như vậy nói đi lộ tiểu hòa lại nhìn một chút vương quyền lắc đầu tiếng t h á n nói đây cũng là may mắn mà có lăng thị bộ tộc hết u y mạch ta l ờ i gì vương quyền sắc mặt tối sầm ta lão vương nhà từng cái sinh anh võ tuấn lãng chỉ là ta lớn lên giống mẹ ta một chút thôi lộ tiểu hòa cũng lập tức biết mình nói sai cho đến lúc này hắn mới nhớ tới vương quyền nhị thúc còn ở lại chỗ này đâu hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng phía vương kinh chu nhìn sang nhưng chỉ gặp vương kinh chu nâng c h u n g trà lên uống một vùng sau tiếng thắn nói tiểu tử này nói cũng không sai ta vương g ra huyết mạch tự nhiên là không gì sánh được thuần khiết cao quý nhưng cái này di chuyển tướng mạo nha lại quả thực có chút tạm được cha ngươi chính là ví dụ sống sờ sờ vương q u y ề n ngượng ngùng cười nói cũng không thể nói như vậy ai nhị thúc cái kêu nhị thúc ngài làm sao ta lớn lên giống ba ngươi mà cha ngươi lại lớn lên giống ra ra ngươi vương kinh chu thản nhiên nói không sai hoàng đính thiên miết miệng cười nói điểm này lao phu có thể chứng minh các ngươi lão vương nhà cái kêu tướng mạo a đích thật là một đời không bằng một đời thẳng đến trải qua thuyền lúc này mới có chút chuyển biến tốt đẹp mà ngươi thế hệ này hai người các ngươi tiểu tử lại là một ngoại lệ ban đầu ở kinh đâu n g o à i thành lần thứ nhất nhìn thấy ngươi nơi nào sẽ biết tiểu tử ngươi đúng là vương gia t r ủ n g cái này thật sự là kinh ngạc lão phu cái kia lúc đó làm sao lại không có đem ngươi cho kinh chết đâu vương quyền sắc mặt tối sầm trong lòng hung dữ thì thầm r ă n g đều nhanh cắn nát bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là lão cha hắn mặc dù khôi ngô vi phong nhưng này tướng mạo thật là có chút mặc dù còn chưa tới lã thanh sơn như vậy khó coi nhưng cũng là không kém xa có thể nghĩ liên h ắ n dạng này cũng có thể c ư ớ i được mẹ như vậy nữ tử xinh đẹp như thiên tiên không thể không nói vẫn còn có chút thủ đoạn nghĩ đi nghĩ lại vương quyền đột nhiên lấy lại tinh thần đi đều kéo tới địa phương nào đi không công để cho người ta chê cười quả nhiên tiêu hồng áo say sưa ngon lành nhìn xem mấy người thảo luận người vương ra tướng mạo khoe miệng cũng không khỏi giơ lên đứng lên nhưng trông thấy vương quyền nhìn qua nàng lập tức lại khôi phục lạnh lùng thân sắc vương quyền cười n h ạ t một cái nói đều là một chút khúc nhạc d ạ n ngắn để cho ngươi chê cười bất quá bản vương vừa rồi suy đoán có thể nói đúng tiêu hồng áo hừ lạnh một tiếng không nói vương quyền cười nhặt một tiếng tiếp tục nói theo ta được biết năm đó lăng lão tổ hoàn toàn chính xác có một vị hồng nhan c h i kỷ hắn vẫn từng vì vị hồng nhan này tự mình làm một chi cây t r â m thế nhưng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân cây trâm này về sau cũng không có thể đưa ra đi ngược lại là lưu tại lăng lão tổ trong tay của mình có lẽ cũng là bởi vì quá mức tự định ra đi chi này cây trâm về sau tại lăng lão tổ trong tay dần dần luận sinh linh trí cuối cùng còn trở thành một kiện thần minh tên là lam minh nghe được lời nói này tiêu hồng áo thần sắc hơi đổi cái tia lam minh bây giờ tại trong tay của ngươi vương quyền cười nói xem ra ta đoán đúng ngươi quả nhiên chính là năm đó lăng l á o tổ vị kia hồng nhan hậu nhân bất quá là năm đó vị nữ tử kia không phải đi thế sao như thế nào lại đến bắc man đi còn g ả vào bắc man hoàng thất chương 678, cuối cùng một kiếm cuối cùng không được chương 678, cuối cùng một kiếm cuối cùng không được tiêu hồng y thì lạnh lùng nhìn xem vương quyền ai nói n à n g năm đó qua đời đây cũng là bởi vì cái kia được rồi được rồi vương quyền khoát tay ngắt lời nói ta không muốn biết những này cũng không cần thiết biết những này năm đó không phải là đúng sai không phải ngươi ta có thể biết được ta không phải lăng lão tổ ngươi cũng không phải hắn năm đó vị kia hồng nhan ngươi không cần thiết bởi vì mấy trăm năm trước tổ tiên chuyện cũ đối bản vương tâm sinh đ lý năm đó lăng lão tổ cùng vị kia hồng nhan ở giữa cố sự vương quyền bây giờ không có hứng thú biết bất quá ngẫm lại cũng có thể minh bạch ở trong này nhất định có hiểu lầm đấy tồn tại nhưng cũng đơn giản chính là chút máu cho cố sự vương quyền không muốn bình luận tổ tiên cũng không muốn phê phán ai chuyện cũ đã theo dõi cái này tiêu hồng y thì thực sự không cần thiết nắm lấy chính mình không thả nhưng chỉ gặp tiêu hồng y thì cười lạnh một tiếng nói ngươi không biết chuyện năm đó liền thiếu đi cùng bản vương nói này nói kia ngươi nói thẳng đi đ ế tột cùng như thế nào mới có thể thả người của ta bản vương trong thư điều kiện kia điều đó không có khả năng vương quyền lời còn chưa nói hết tiêu hồng y thì hãy liền vung tay lên ngắt lời nói ta không có khả năng đáp ứng vậy l i ề n không có cách nào vương quyền thản nhiên nói bây giờ xem ra cũng chỉ có một con đường có thể đi nói tiêu hồng y gì thần sắc châm xuống lạnh lùng nói vương quyền có chút ngồi thẳng người thấp giọng nói đã ngươi tu hành công pháp là nguồn gốc từ nguyên tử kiếm quyết như vậy vương quyền dừng lại một chút nhìn xem con mắt của nàng nghiêm mặt nói ngươi tu hành công pháp thế nhưng là hoàn, hoàn chỉnh chỉnh cả bộ tiêu hồng y gì thần sắc hơi đổi sau đó cười lạnh một tiếng nói làm sao người cái kia nguyên tử kiếm quyết không có học hết muốn từ bản vương bộ này ra chiêu thức đến không sai vương quyền thoải mái nói bản vương chính là cái ý tứ này hoàn toàn chính xác đây chính là vương quyền ý nghĩ cái kia nguyên tử mười ba kiếm hắn đã tập được mười hai kiếm còn kém cái kia bản nguyên ba kiếm bên trong cuối cùng một kiếm nếu là trừ bản nguyên ba kiếm bên ngoài mặt khác kiếm chiêu lấy hắn trước mắt cảnh giới là hoàn toàn có thể chính mình lĩnh ngộ ra tới nhưng đây chính là bản nguyên ba kiếm a vương quyền vô luận như thế nào lĩnh ngộ đều không có chút nào đầu mối h ố thiên hạ này lại lớn như vậy có lẽ năm đó truyền thừa một kiếm này hậu nhân đã sớm bị đứt đoạn truyền thừa cuối cùng n à y một kiếm vương quyền cũng chỉ có thể từ tiêu hồng y cái này thử vận khí một chút nhưng chỉ gặp tiêu hồng y thì cười lạnh nói bản vương tại sao phải giúp ngươi vương quyền dừng một chút cười nhạt một tiếng nói ngươi chẳng lẽ quên ngươi bắc rất đám người kia còn tại trong tay của ta chẳng lẽ ngươi cái này cái gọi là thánh chủ không cứu bọn họ tốt à, coi như ngươi không cứu bản vương cũng có thể là biết bí mật của ngươi. ngươi liền không sợ bản vương chiêu cáo thiên hạ đưa ngươi bí mật kia chấn động rất xuống đi ra ngươi dám tiêu hồng y thì thần sắc chấm xuống nàng thân là thân nữ nhi bí mật này trừ chính nàng mẫu thân bên ngoài cơ hội không ai biết được nàng cũng quyết không thể để cho người khác biết vương quyền thu hồi nụ cười trên mặt không nhịn được nói ta chỉ cần ngươi ngay ở trước mặt mặt của ta đưa ngươi tập những chiêu thức kia diễn luyện một lần liền có thể ngươi nếu không nguyện diễn luyện cũng được bản vương c ó thể tự mình động thủ từ ngươi đan đ i ể n kinh mạch bên trong thăm dò ngươi chọn một đi nghe vương quyền lời nói tiêu hồng y sắc mặt âm chầm đều nhanh chạy ra nước nàng nhìn c h ầ m chằm vương quyền con mắt chờ ngâm một lát sau thản nhiên nói bản vương đạo pháp cùng kiếm quyết của ngươi hoàn toàn chính xác nhất mạch tương thừa càng điểm trực mạch nói từ ngươi chỗ kia tập kiếm quyết kia bên trong diễn biến mà đến nhưng ta giống như ngươi cũng chưa từng tập được toàn cảnh ba trăm năm đi qua cái này thập tam đao bên trong ta chỉ tập được trong đó mười hai đao còn lại một đao kia ta tìm khắp cả toàn bộ lớn r ấ t cũng không biết chút nào ngươi tính toán có lẽ muốn thất bại sẽ không trùng hợp như vậy đi vương quyền thần sắc hơi đổi ngươi cũng chỉ kém cái kêu bản nguyên ba kiếm một trong đao pháp của ta không có cái gọi là bản nguyên ba thức không biết ngươi khiếm khuyết chính là chiêu nào vậy ngươi làm cho bản vương nhìn vương quyền vội vàng nói có thể nhưng ta cũng có một cái điều kiện tiêu hồng y t ì h nhìn xem vương quyền nghiêm mặt nói điều kiện gì tiêu hồng y thì thản nhiên nói nếu ta cái này có thứ mà ngươi cần như vậy ngươi cái kia tất nhiên cũng có ta cần chúng ta theo như nhu cầu không có vấn đề vương quyền không chút suy nghĩ liền ứng thửa xuống tới tiêu hồng y thì hãy nhìn một chút vương quyền lại nhìn một chút phòng lớn này ngay tại cái này sao dĩ nhiên không phải vương quyền chậm rãi đứng lên đến lập tức thân ảnh lõi lên hắn cùng tiêu hồng y thì hai người trong nháy mắt liền biến mất ở trong hành lang hoàng đính thiên cũng chậm rãi đứng dậy đi đến một bên ôm lấy nam nguyệt linh nói đi nha đầu sư phụ dẫn ngươi đi thấy chút việc đời đi nơi nào nha nam nguyệt linh mở to mắt to có chút không thôi nhìn về phía trên bàn điểm tâm nói ta có thể mang lên sao hoàng đính thiên than nhẹ một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu lập tức vung tay lên trên bàn kia tất cả bánh ngọt đều bị hắn c u ố n lên mang đi một cái cũng, cũng không dư thừa hổ ra t r ừ n g lớn hai mắt lăng tại nguyên chỗ nhìn vắng vẻ mặt bàn nàng cái k i a như g i ế t heo tiếng kêu đột nhiên vang lên đơn giản không thể tin được một cái cũng không cho nàng còn lại mà lấy nàng tính tình nóng nảy nàng quay người liền hướng về hoàng đính thiên rời đi phương hướng đuổi theo ai vương kinh chu than nhẹ một tiếng chậm dãi đứng dậy đi thôi tiểu tử đi xem một chút đi lộ tiểu hòa nhẹ gật đầu đứng lên đến trần trơ nói nếu không tiểu tử mang nhị t h u ố c đoạn đường nhìn ký tức của bọn hắn đây cũng là đi diễn võ trường kia nếu là đi qua lời nói hay là có một khoảng cách nhìn vương kinh chu không có chút nào nội lực tu vi dáng vẻ lộ tiểu hòa thận trọng nói nhưng chỉ gặp vương kinh chu giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn hắn một cái thản nhiên nói hay là lao phu mang ngươi đoạn đường đi a lộ tiểu hòa xứng sở còn chưa kịp phản ứng liền đột nhiên chỉ gặp vương kinh chu vung tay lên trước mắt hắn một trận màu trắng ẩn khí và mèo sau một khắc hai bọn họ liền đột nhiên xuất hiện ở trong diễn võ trường lộ tiểu hòa chừng to mắt nhìn một chút cái này diễn v lại nhìn một chút bên người vương kinh chu một mặt khó có thể tin vương gia này nhị thuốc quả nhiên không phải thường nhân xem ra lần trước trên người hắn chỗ thả phương cảm giác c áp bách cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là cái kêu huyết mạch thức tỉnh tạo thành ở trong đó nhất định có chính hắn nguyên nhân nhưng vào lúc này đột nhiên phía trước nổ vang truyền đến một đạo thân ảnh áo đỏ đột nhiên từ không trung rơi xuống thất tha thất thể rơi vào trên mặt đất xuống m ộ t khắc vương quyền rơi xuống đất một mặt chìm sắc hướng phía nàng đi tới ngươi coi thật sẽ chỉ cái này mười hai t h c tiêu hồng y vội vàng ổn định thân hình cố gắng lắng lại một chút chính mình nội tức có chút phức tạp nhìn về hướng vương quyền làm sao. ở trong đó không có người cần không sai trong khoảng thời gian ngắn hai bọn họ đã đánh xong mà tiêu hồng y ỉa chỗ xử suất mười hai chiêu xác thực không có vương quyền cần có cái kia bản nguyên ba kiếm một trong mà thông qua lần này giao thủ tiêu hồng y ỉa cũng nhận thức lại vương quyền vừa rồi một phen giao thủ mình đã toàn lực đánh ra vương quyền không chỉ có mảy may vô hại ngược lại là chính nàng bị hắn nhẹ nhàng một kích liền đánh rơi trên mặt đất đây quả thực quá mức kinh khủng vương quyền thở dài một tiếng thân xác thất lạc nói xem ra quả nhiên là cái này lao thiên đang cố ý trêu cận ta ạ người cũng như vậy cảnh giới sớm đã siêu việt cổ nhân vì sao còn muốn tập được cái kia cuối cùng một kiếm tiêu hồng y di không hiểu hỏi một kiếm k i a đến tột cùng có khác biệt gì vương quyền than nhẹ một tiếng nói ngươi đi đi đem ngươi người cũng mang đi từ đây ngươi ta cá suối quan dĩ bắt làm giới hạn nước giếng không phạm nước sông ngươi nếu dám khởi binh c ư ơ n g ép phạm giới cũng đừng trách ta không để ý tổ tiên thể diện đối với ngươi đội tận giết t u y ệ t vương quyền ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía tiêu hồng y d ì hẻ ngữ khí bình thản nói ra cứ việc ngữ khí bình thản nhưng cảm thụ được vương quyền băng tới ánh mắt nhưng vẫn là làm cho tiêu hồng y di h một trận tê cả ra đầu nguyên lai、like、vừa rồi vương quyền cùng mình giao thủ cũng đã là đang cảnh cáo chính mình mà vương quyền nói cũng không tệ lấy trước mắt hắn cảnh giới muốn giết chính mình đơn giản dễ như trở bàn tay tiêu hồng y dìa lạnh lùng nhìn thoáng qua vương quyền lập tức một câu cũng không nói liền dẫn bị tạm giam ở chỗ này bắt rất đông đảo linh giai cường giả vội vàng rời đi thậm chí mực khắc đều không muốn dừng lại thêm t i ể u tử lão phu cũng muốn hỏi hỏi vì sao ngươi nhất định phải tập được cái kia cuối cùng một kiếm hoàng đính thiên lúc này cũng chậm rãi tiến lên nói ra lấy ngươi coi trước thực lực một kiếm kia nhiều lắm là cũng chỉ có thể xem như dạy hoa trên l ấ m ngươi tại sao lại như vậy thất lạc vương quyền t h a n nhẹ một tiếng nói tập hợp đủ nguyên tử mười ba kiếm là mẹ ta bình sinh nguyện vọng ta nhất định giúp nàng hoàn thành trừ cái đó ra ta từ nhỏ tu tập bản nguyên tâm pháp cơ hồ ta tất cả võ công tất cả đều nhận về phần nguyên tử kiếm quyết nếu ta muốn ngộ r a thuộc về mình kiếm đạo cũng chỉ có thể xông phá nguyên tử kiếm quyết công s i ề n g đi ra con đường của mình đến nhưng muốn xông phá nguyên tử kiếm quyết công s i ề n g nhất định phải trước được lĩnh ngộ nguyên tử kiếm quyết tinh túy cuối cùng này một kiếm át không thể thiếu thoại âm rơi xuống hoàng đính thiên không khỏi vừa dài hết một tiếng ngắn n g i trầm giải nói một kiếm này không dễ tìm a 300 năm đi qua, năm này, một kiếm đi đó qua, tập chỉ sau ợ sớm mất đã biến mất tại thiên n i hải phải khó tìm, nhưng ta cũng nhất định rác. cũng Là tìm, ta tìm. Vương q y ề n ánh một ắ t Thoại trầm kiên nói. Âm rơi xuống, hai người lại định xuống, âm mặc. Sau một hồi lâu hoàng đính thiên thở dài một tiếng vô vô vương quyền b ả vai nói ra chuyện này giao cho lão phu đi lão phu sống hơn trăm năm đi qua địa phương nhiều vô số kể lần này ta chuẩn bị mang theo nguyệt linh nha đầu kia lại đi một lần năm đó ta đi qua địa phương nói không chừng ở trong đó liền có một kiếm kia hạ lạ ngay vậy vương quyền đột nhiên nhìn về hướng hoàng đính thiên trần chờ một lát sau hỏi hoàng lao tổ ngài đây là chuẩn bị đi đến đoạn đường cuối cùng này liền lá dụng về tội sao hoàng đính thiên cười cười nói xem ra hay là không gạt được ngươi đều sống đã nhiều năm như vậy lao phu cũng không giống như sư phụ ngươi như vậy có thể sống ta thời cơ đã đến là thời điểm nên chuẩn bị lên trời lên trời vương quyền lắc đầu thản nhiên nói có vua ta cửa tại ngài muốn lên trời còn sống đây ta nhìn ngài hay là hào hào còn sống đi giúp ta nhìn xem kinh đô vị hoàng đế kia cho thỏa đáng hắn thoại ô m rơi xuống còn không đợi hoàng đính thiên kịp phản ứng liền một tay lấy hắn kéo đến trước người bỗng nhiên một trưởng đánh vào phía sau lưng của hắn hai người xếp bằng ngồi dưới đất trận trận khủng bố huyền khí h ỗ i l ợ n g trong n g á y mắt toàn bộ diễn võ trường đều bị che kín tại trong đó thấy thế đại thừa đông đảo linh g i a i vội vàng tung người trốn đến diễn võ trường bên ngoài giữa không trung bọn hắn từng cái thần sắc hoảng sợ nhìn xem vương quyền hai người đều là trợn mắt hốc mồm bọn hắn đây là đang làm cái gì hai người này b ộ c phát khí tức quả thực cũng quá kinh k h ủ n g chút chính là a cũng không trước đó nói một tiếng vừa rồi nếu là lẫn mất đã chấm chút sợ là chúng ta hiện tại đã bị phạt vệ đám người xôn xao một mảnh nghị luận ở mỹ tinh hoàng nhìn xem một màn này cười nhặt một tiếng cảm thắn nói lao ra hỏa này vận khí thật đúng là tốt. xem ngày sau sau trên giang hồ này sợ là không thể thiếu lao ra hỏa này gây sóng gió thân ảnh thời gian qua nhanh mười ngày đã qua đại thừa cúng bắc an cũng dần dần khôi phục bình tĩnh của ngày xưa bởi vì vương quyền tồn tại cái này bắc tắc biên cảnh chỗ cũng lộ ra đặc biệt t ư ờ n g hỏa trong thời gian này đại thừa đông đảo linh giai cường giả cũng trở về đến riêng phần mình thế lực bên trong trọng hoán sinh cơ hoàng đình thiên cũng mang theo nam n g u y ệ t linh bước lên chính mình ngày xưa hành trình hết thầy đều phản phất hơn hương lên đang theo lấy tốt phía kia phát triển chỉ là cái kia hàn phong thân ảnh lại phản phất biến mất tại giữa thiên đ i ệ không còn có bất cứ tin tức gì chuyển đến Hôm nay, vốn là vương quyền khởi hành tiến về tây cảnh thời gian ngày đó đáp ứng g i ả la lão hòa thượng kia muốn đi một chuyến phạm âm tự cũng không tốt thất thức vừa v ạ n cũng có thể thừa cơ thăm hỏi thăm hỏi chính mình cái kia nhiều ngày không thấy cha vợ mà lấy hắn bây giờ cảnh giới đến lúc này một hướng cũng không cần tốn hao mấy ngày liền có thể trở về cho nên vương phủ đám người cũng chưa quá mức long trọng đưa tiễn nhưng vào lúc này l a n g châu thành truyền ra ngoài tới tin tức vương tuấn đột nhiên trở về hắn trèo non lội suối mang theo bộ đội từ phía nam một đường hướng bắc rốt cục trở về mà đi theo hắn đồng thời trở về trừ binh sĩ bên ngoài còn có không ít người đám người này chính là cái k i a huyền võ bộ tộc dòng g i gần ngàn nhân tộc đàn huyền võ bộ tộc lúc trước bị hàn phong cướp đi thần thú huyền võ sau trong tộc căn cơ bị hủy mấy ngàn năm tộc đàn k h í vận một khi hủy hoại chỉ trong chốc lát cho nên lúc đầu tộc chỉ là không thể lại chờ đợi thế là huyền võ bộ tộc liền tại lã thanh sơn theo đề nghị trải qua đông đảo trưởng lao thương thảo sau nhất trí quyết định đem tộc đàn đều rời đi bắc tắc để phòng ngày sau hàn phong lần nữa tập kích mà trên đường này bọn hắn gặp vương kinh chu nửa tháng trước phái đi tìm hiểu tình huống vương thuấn sợ thuộc bộ đội lập tức liền cùng nhau về tới bắc t c vương quyền nghe được tin t mà hắn vừa vặn bước ra vương phủ cửa lớn liền trông thấy vương t h u ẫ n mang theo mấy người chậm rãi đi tới trong mấy người này vương quyền một chút liền trông thấy l ã thanh sơn vợ chồng hai người còn có một vị tóc hoa dâm tuổi tác g i à rồi lão giả già trên tám mươi tuổi l ã h u y n h vương quyền vội vàng nên đón tiếp lấy vương minh l ã thanh sơn nhìn thấy vương quyền trên mặt cái kia chầm m u ợ n thần sắc rốt c ụ c tiêu tán một chút l ã huynh các ngươi vẫn k h ỏ e chứ l ã thanh sơn thần sắc lập tức v ừ chồng khó chịu xuống dưới hắn thở dài một tiếng nói ta huyền võ bộ tộc nói hắn lại thở dài một cái lắc đầu nhìn về phía vương quyền hỏi không nói cái này ngược lại là ngươi nghe nói ngươi bị cái kia hàn phong bắt đi cuối cùng lại trốn thoát cùng hắn đại chiến một trận cuối cùng là làm sao làm được vương quyền than nhẹ một tiếng nói việc này nói rất dài dòng hay là tiên tiến phủ đi nói đi hắn đón đám người liền tới đến vương phủ trong hành lang sau đó vương kinh chu cũng nghe hỏi chạy tới đám người ngồi xuống còn không đợi vương quyền hướng mở miệng nói cái gì liền chỉ gặp vị t i ê u tóc hoa dâm láo giả già trên tám mươi tuổi đứng lên ô m quyền khúc c u n g nói lao hủ phản trần thiên gặp qua võ thành vương ra phản trần thiên vương quyền thần sắc hơi đổi cái tên này không khỏi quá ba khí đi xem ra hắn chính là lã thanh sơn sứ phụ chẳng lẽ lại năm đó chính là bởi vì danh tự nguyên nhân lúc này mới dẫn đến hắn cùng hoàng đính thiên đại đánh võ sau lại ẩn lui giang hồ cái này một cái rung trời một cái cao nữa là cái này không đánh mới là lạ mà vương quyền cũng đột nhiên phát hiện phàm là danh tự này bên trong mang chữ thiên đều là đặc biệt như bức nhân vật thí dụ như hoàng lao tổ hoàng cao nữa là còn có chính mình sư phụ buộc dương thiên mà cái này phàn c h ấ n thiên vương quyền cũng một chút nhìn ra tu vi của hắn tại linh giai tam phẩm đ ỉ n h phong c h i cảnh cùng hoàng đ í thiên gió êm d ị thả dương còn có nạ gạ la hòa thượng là cùng một cấp bậc đại năng vương quyền vội vàng đứng thân nói ra tiền bối không cần đa lễ Ta c ù nhưng g lã u h n a n hàng từng g giao, đây c n h i văn gặp phàn trấn thiên cười n h ạ t một cái nói vương gia bây giờ cảnh giới tại siêu phàm bên ngoài thoát tục tri cảnh cũng chính là bình thường nói tới bán thần tri cảnh bán thần vương quyền thần sắc hơi kinh hãi chính mình coi là thật đến bán thần c h i cảnh tiền bối ngài lại là làm thế nào nhìn ra được tới vương quyền truy vấn ai phản c h ấ n thiên thở dài một tiếng nói ta huyền võ bộ tộc quả thật tứ thần thú tộc khởi nguyên sớm nhất nhất mạch năm đó tổ thượng từng từng đi theo thiên đạo bản nhân đây cũng là trong tộc sử ký ghi lại mà vương gia ngài bây giờ cảnh giới liền cùng cái k i a sử ký bên trong ghi lại bán thần c h i cảnh cực kỳ tương tự lão hủ cũng là thông qua trong tộc bí p h á p quan sát được mong rằng vương gia chớ trách ngay vậy vương quyền giật mình cười nhặt một cái nói thì ra là thế tiền bối mau mau ngồi đi phản trấn thiên lất đầu lão hủ còn có một cái yêu cầu quá đáng mong rằng vương gia đáp ứng vương quyền cười cười nói ta đây đều nghe nói tiền bối yên tâm ta bác tắc khác không có nhưng là đất bao la dung hạ ngài huyền võ bộ tộc dư s ả i ta đã phân phó huyền võ bộ tộc người có thể trước tiên ở cái này làng châu thành giàn xếp lại ngày mai ta liền để cho người ta mang các ngươi tại cái này bắc tắc tam châu đi một vòng địa phương nào phù hợp chính các ngươi quyết định ta đều đáp ứng phan trấn tiên h cười nhạt một tiếng lại khúc cung bái nói ta huyền võ bộ tộc có thể có cái chỗ dung thân liền là đủ vương gia không cần quá quá lãng phí tâm mà lão hủ nói nhưng thật ra là một chuyện khác a vương quyền xứng sở c ò nói c chuyện gì cứ gì v ệ c nói, vương phủ ta làm đi ư ợ c lực cho đều tận n g à làm. c h ư ơ nàng g cùng Chương cùng một kiếm, thủ. Nghe vương quyền đáp ứng, cuối cuối quyền kiếm, kiếm, một một đắt thủ. đắt thủ. đáp h p chấn cười thiên hiểu n một t i ý ế vậy liền đa tạ vương ra. Nói đi, nàng lại i ề n đa t vương đi, lại nàng quay người nhìn về hướng ngồi ở hậu phương một vị mang theo áo choàng mạng che mặt nữ tử cao giọng nói h o ạ i nhi còn không lên trước b á i kiến vương ra h o ạ i nhi cái tên này làm sao quen thuộc như vậy vương quyền trong lòng lẩm bẩm nói luôn cảm giác ở đâu nghe qua giống như nhưng chỉ gặp thoại âm rơi xuống cái kia mang theo áo tròn mạng che mặt nữ tử chậm d ã i đứng dậy đi tới trong lúc đ ô n g nhiên một c ỗ dị tượng từ trên người nàng bay ra lập tức truyền vào đám người c á i mũi vương quyền thần sắc hơi đổi mùi thơm này chỉ gặp nữ tử kia hai tay ông quyền có chút khúc cung nói tại hạ tư mã huệ gặp qua võ thành vương gia tư mã huệ vừa rồi vương quyền một mực đem l ự c chú ý đều đặt ở lã thanh sơn cùng phản chấn thiên trên thân lại chưa từng chú ý tới nữ tử này mà lúc này nghe nữ tử này trên thân bay ra nhàn nhạt dị hương vương quyền cũng đã đoán được nàng là ai huệ đạo chủ thật sự là đã lâu không gặp. Vương không sai nữ tử này chính là lúc trước cùng vương quyền từng có gặp mặt một lần cái kia bắt man huệ đảo đảo chủ ngay vậy tư mã huệ đốn đông nhiên lập tức chậm rãi tháo xuống chính mình áo choàn mạng che mặt lộ ra nàng nguyên bản khuôn mặt tới vương quyền ngươi còn nhớ rõ ta đây lúc này cái này tư mã huệ sớm đã không có lúc trước cái kia cấu ngao sức lực trên mặt hiện đầy nồng đậm đau thương c h i tình nhìn xem nàng cái bộ dáng này vương quyền không khỏi khé thở dài một tiếng lúc trước huệ đảo bị diệt ta còn tưởng rằng ngươi cùng vị kia tư không tiền bối cùng nhau táng thân tại huệ đảo nữa nhà không nghĩ tới ngươi một phen chuyển hướng phía dưới lại đi tới đ v ư ơ n g ra trong miệng ngươi vị kia tư không chính là lão hủ lúc còn trẻ bản thân hắn gặp rủi ro trước đó cố ý dặn dò huệ nhi xuôi nam tìm tới chạy lão phu tự nhiên cũng chính là lao phu cháu gái phan trấn tiên than nhẹ một tiếng giải thích nói thì ra là như vậy vương quyền giật mình đều tại ta đột nhiên tư mã huệ lê hoa mang mưa k h ó c lên ta chính là cái người chẳng lành vô luận ta đi tới chỗ nào đều sẽ mang đến tai nạn lúc trước huệ đảo cũng là bây giờ huyền võ bộ tộc cũng là như vậy huệ nhi ngươi không có khả năng nói như vậy phan trấn tiên nhắc mặt n g h i m à nói ban đầu là cái kia thoát ra phụ ngươi mẫu thân mà bây giờ lại là cái kia hàn phong dã tâm bừng bừng. vương ậ y làm sao có thể trách thể n g i đ ú vậy võ Vương đây huyền này. áo cái đáng cái lao cho hệ nhi hết thể không chết khiến thanh sơn phụ hòa nói, mà nghĩ hàn phòng, hắn liền không cũng liên can ngươi, sơn nói, liền dẫn ngút mội mội, tới kia mới kiếp tới kia trời. một mà cầm bộ tộc đều được tặc, ta có là Lã lửa quyền than nhẹ một tiếng khoát tay h á o nói ra thôi sự tình đều đã qua liền không cần nhắc lại cũng may các ngươi đều bình an vô sự cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh So với hiên viên võ hiên cái nhiều. huyền thực này muốn bộ bộ tộc, cái này huyền võ bộ tộc xác thực muốn tốt xác quá phan trấn thiên nhìn một chút một bên tư mã huệ lập tức ôm q u y ề n nói ngày đó ta người lao h ư u kia bị bắt man hoác nhà làm hại thi thể bị treo ở trên tường thành lao hủ là muốn mời cầu vương ra t r ợ huệ nhi đi tìm về ta người lao h ư u kia thi thể ngay vậy vương quyền có chút dừng lại tiếng thắn nói kỳ thật về sau ta từng vụ n trộm ẩn núp đi qua trên hòn đảo kia muốn thu hồi vị tiền bối kia thi thể thế nhưng là cuối cùng thất bại bây giờ vị tiền bối kia thi thể cũng không biết đến tột u cùng hạ lạc nơi nào chẳng qua hiện nay hoác gia đã diệt lấy tiền bối tu vi đi hướng bắt man dễ như chở bàn tay cần gì phải xin giúp đỡ cùng ta phan trấn thiên than nhẹ một tiếng vương gia có chỗ không biết lão hủ không có khả năng xuất cảnh à. vì sao vương quyền khó hiểu nói vương m ì n h một bên lạ thanh sơn giải thích nói ta huyền võ bộ tộc từng có tục lệnh tất cả tộc nhân đều không được rời đi nước phụ thuộc về phần cụ thể ra sao nguyên do chúng ta cũng đều không được biết tóm lại tộc ta mấy ngàn năm qua trải qua mấy đời vương triều đều là như vậy ngay vậy vương quyền than nhẹ một tiếng đây cũng là cái gì cầu thí quy định chẳng lẽ lại lại là cái tia thiên đạo quyết định quy củ vương quyền lắc đầu cũng không hỏi thêm nữa lập tức nói ra tốt ta vậy ta liền phái người hộ tống nàng tiến về bắc an Lúc trước vương ị tiền chết bối kia nhân nghĩa, đến chết cũng h c a t hướng hoác gia tiết quyền ta. Ta đa tạ v ư ứng ra. thanh sau ề n nói đó a tạ. Tư hệ cũng c nhìn về phía huyền võ bộ tộc mọi người nói chữ vị ta còn có chút sự tình muốn làm gần chút thời gian không tại bắc tác các ngươi tất cả chuyện tiếp theo sự vụ đều có thể tìm nhà ta nhị thuốc hỗ trợ ta liền cáo từ trước nói đi hắn đối với đám người ông quyền liền đứng dậy đi ra ngoài vương ra chậm đã la o hủ còn có một cái đồ vật muốn giao cho vương già nhưng vào lúc này sau lưng phản c h ấ n thiên lại gọi ngừng hắn thứ gì vương quyền một trận quay người hỏi phản c h ấ n thiên nghiêng người nhìn về hướng tư mã huệ h o à nhi lấy ra đi tư mã huệ xứng sở khó hiểu nói phản ra ra ngài nói là cái gì a thứ gì lấy ra chính là lúc trước ngươi tư không ra ra giao cho ngươi quyền kiếm phổ kia a phản trấn tiên chậm rãi nói ra kiếm phổ vừa nghe đến kiếm phổ hai chữ vương quyền lập tức thần sắc biến đổi chẳng lẽ lại không thể nào nhưng chỉ gặp tư mã huệ đốn đỗng nhiên lập tức từ trong ngực lấy ra bản kia sách ra dê xoắn tới phản ra ra kiếm phổ này ngươi cũng nhìn qua cùng tư không ra ra một dạng đều nói kiếm phổ này tối nghĩa khó hiểu căn bản cũng không giống như là một bản kiếm phổ chẳng lẽ phan c h ấ n thiên đưa tay đánh gáy nàng lập tức nhận lấy kiếm trong tay của nàng phổ hướng về vương quyền chậm rãi đi tới nói ra vâng ra ngay giang hồ truyền văn ngươi một mực tại tìm kiếm năm đó là nguyên tử kiếm phổ lão hủ đây cũng là có một kiếm không biết có phải hay không ngươi muốn tìm một kiếm kia? nói hắn liền đem kiếm phổ hướng về vương quyền đưa tới vương quyền lập tức biến sắc khó có thể tin nhìn một chút phàn trấn thiên nhất thời muốn tiếp nhận kiếm phổ này nhưng lại lập tức ngừng lại tiền bối lấy cảnh giới của ngươi chẳng lẽ cũng không thể nhìn ra một kiếm này nguy n cơ vương quyền cũng không lập tức tiếp nhận kiếm phổ mà là cẩn thận từng ly từng tí hỏi hắn sợ chính mình hy vọng càng lớn thất vọng liền càng lớn phàn trấn thiên cười n h ạ t một cái nói lão hủ chỉ có thể nhìn ra đây là một chiêu kiếm quyết cũng từng thử k h a tay qua nhưng nó tại lão hủ trong tay xử suất liền như là tiểu phu đốn tuổi bình thường phổ thông không có chút nào uy lực có thể nói bất quá cũng chính bở một kiếm này tuyệt đối không phải tầm thường quả thật tinh tuyệt một kiếm lấy phản chấn thiên tu vi coi như cầm đem dao phay tùy tiện vung lên chỉ sợ đều có thể chém chết một mảnh c ử u phẩm cao thủ mà hắn chiếu vào kiếm phổ này s ử suất một kiếm này đến uy lực lại như là tiểu phu đố tuổi bản thân cái này đã nói lên vấn đề trừ phi một kiếm này đã siêu thoát ra hắn có thể sử dụng cảnh giới ngay vậy vương quyền dừng một chút một thanh tiếp nhận cái này ra dê kiếm phổ liền lật ra nhìn lại mà giờ khác này đám người cũng đều chậm dãi đứng dậy ánh mắt không khỏi nhìn về hướng vương quyền điệm thời gian điệm trôi qua vương quyền mắt không chấp nhìn chằm ch mặt vô thần sắc cũng không n ú c đ í c h thời gian dần trôi qua đám người thần sắc càng ngưng trọng thêm lã thanh sơn n h u mày lại tiến lên đi đến nói ra vương minh đến tột cùng thế nào kiếm phổ này là thật là giả. nhưng lúc này phan trấn tiên lại bắt lại lã thanh sơn vội vàng quát khe nói không được lên tiếng không được vọng động nhìn chính mình sư phụ nghiêm túc như thế thần sắc lã thanh sơn cũng lập tức kinh sợ một cử động cũng không dám thấy thế ánh mắt mọi người nhìn xem vương quyền cũng đều không còn dám lộn xộn mà vương quyền thì là mở to hai mắt mắt không chấp nhìn chằm chằm trong tay sách ra dê quyển phán phất thần hồn của mình đã tiến vào trong kiếm phổ giống như lập tức k h í tức hoàn toàn không có cái này nguyên bản coi như náo nhiệt đại đường trong nháy mắt liền lâm vào hoàn toàn t ĩ n h m ị c h trong t r ầ m mặc chương 681. kiếm linh tỉnh lại hàn phong b ư ớ c kế tiếp cử động chương 681, kiếm linh tỉnh lại hàn phong b ư ớ c kế tiếp cử động cứ như vậy không biết qua bao lâu đột nhiên đường chuyền ra ngoài đến một tiếng kiếm ngân vang một thanh sơn đen thôi đen lại hiện ra huyền quang trường kiếm đột nhiên bay vào trong đường tranh vương quyền bắt lại đ o n nhận thân xác trong nháy mắt trở nên kích động lập tức hắn thả người nhảy lên thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong hành lang đi đi xem một chút phan trấn thiên vội vàng nói đám người một loạt mà ra nghe vương quyền rời đi khí tức liền đuổi theo lăng châu thành bên ngoài hướng bắc lúc trước vương quyền mấy người chui vào bắc man vách núi kêu bên trên đám người nghe tiếng chạy tới nơi này chỉ gặp giữa không trung vương quyền tay nâng đoạn nhận nhìn chăm chú lên thân kiếm chật cười to một tiếng một kiếm kinh thiên liền b ổ vào cái này vạn trượng trên vách núi đá vãn anh, vạn trượng kiếm mang đánh xuống một đòn cả tòa núi sườn núi lập tức sơn băng địa liệt đám người liên tục lui về phía sau chỉ vương tài sở đứng chỗ trong khoảnh khắc liền một phân thành hai tạo thành một đầu kinh khủng sườn đồi phan trấn thiên che chở đám người tứ ú i cái này, đầy kinh khủng kiếm khí đồi, đầu đầy nhìn này chàn khủng sườn trong lòng phía về lập khí t c nhắc lên mã ộ t tư cố chi Cái lạnh lùng dùng mình chi ý. Cái này, m ý. huệ mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nói chẳng lẽ đây chính là trên kiếm phổ một kiếm kia khủng bố như thế một kiếm coi là thật vẫn bị ta mang ở trên người một bên lã thanh sơn cũng nuốt một ngụm nước bọn nhìn xem sườn đồi này một mặt sợ hay nói mạnh như vậy một kiếm ta trong ngộng cũng không từng nghĩ tới sư phụ nói đi hắn vội vàng nhìn về hướng phía trước phản c h ấ n thiên nếu là lúc trước có như thế một kiếm cái kia hàn phong lão tặc sao lại dám xâm ta huyền vũ bộ tộc a phản trấn thiên lắc đầu than nhẹ một tiếng nói tạo hóa trêu ngươi v i sư biết một kiếm này tuyệt không phải phản kiếm nhưng bây giờ xem ra còn đánh giá thấp thoại âm rơi xuống hắn quay người nhìn về phía sau lưng tư mã huệ nhẹ nhàng nói ra nhỏ huệ à ngươi cũng đừng lòng sinh t ạ c nghiệm phóng bình tâm thái đến kiếm vụ này một mực liền bị tư mã huệ mang ở trên người mà bây giờ lại nhìn một kiếm này khủng bố hắn là thật sợ tư mã huệ nhất thời không nghĩ ra hủy tâm cảnh nhưng chỉ gặp tư mã huệ cười khổ một tiếng lắc đầu nói ta minh bạch phản ra ra ta chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc thôi nếu là lúc trước tư không ra ra có thể có một kiếm này chỉ sợ cũng sẽ không bị cái kia hoác ra làm hại phan trấn thiên than nhẹ một tiếng nói không được như vậy m u ố n đây vốn là không phải vật thế tục chắc hẳn trừ vương quyền bên ngoài chỉ sợ trên đời này tuyệt không người thứ hai lại có thể phóng thích cái này tuyệt thế kiếm mang ngươi đem một kiếm này giao cho hắn cũng coi là vật quy nguyên chủ thoại âm rơi xuống thư mã huệ cũng dần dần bình phục tâm cảnh nhưng mọi người sau đó nhìn xem dưới đáy này kiếm khí giạt rào s ờ a đổi không khỏi lại là một trận tê cả ra đầu mà nơi xa giữa không trung vương quyền một mặt kích động n ắ m trong tay và nhận trong lòng không ngừng cao giọng nói kiếm linh ngươi đã tình chưa chỉ là trải qua la lên sau kiếm linh cũng không từng truyền đến hội âm lập tức vương quyền biến sắc lại làm ấ y đạo kinh khủng kiếm mang bổ vào cái này trên sa mạc mênh mông mỗi một đạo kiếm mang bổ ra đều h ạ c h xuất ra một đạo kinh người vết kiếm mà vết kiếm này trùng điệp điệp ra lại sinh sinh bị vương quyền đánh ra một đạo hơn trăm triệu chi sâu cống danh đến được rồi được rồi theo vương quyền không ngừng bổ ra kiếm thế kiếm linh cái kia có chút hư nhược thanh â m rốt cục truyền ra ta thật vất vả có thể ngủ một giấc ngươi tiểu tử này liền không thể an t ĩ n h một hồi sao ha ha ha nghe được kiếm linh thanh em vương quyền lập tức kích động phá lên cười ta liền biết ngươi quả nhiên không chết chỉ cần ta tập hợp đủ mười ba kiếm ngươi nhất định có thể tỉnh lại Ai kiếm linh thở dài một tiếng, nguyên bản còn tưởng rằng có thể xuống dưới nhìn một chút lăng nguyên tử tên kia không nghĩ tới lại bị ngươi cho kéo lại a đột nhiên kiếm linh ồ lên một tiếng lập tức có chút cả kinh nói tiểu tử ngươi ngươi cảnh giới này là chuyện gì xảy ra vương quyền cười n h ạ t một cái nói thế nào bây giờ ta có phải hay không đã vượt xa năm đó lăng lao tổ ngươi kiếm linh một mặt cả kinh nói ta đến tột cùng ngủ say bao lâu chẳng lẽ đã qua thương h ả i tăng điển cái gì thương h ả i tăng điển vương quyền cười n h ạ t một cái nói ngươi cũng ngủ chỉ không đủ một năm t h i cái gì không đủ một năm kiếm linh lập tức hoảng sợ nói cái này sao có thể cái này có thể nói đến nói dài quá vương quyền tiếng thắn nói ngơi ư ngủ say trong khoảng thời gian này phát sinh rất rất nhiều sự tình mà ta trước đó không lâu cũng cùng lần trước một dạng lại suýt chút nữa chết tại hàn phong lão cầu trong tay theo vương quyền cùng kiếm linh giảng trong khoảng thời gian này đến nay phát sinh tất cả mọi chuyện k ể k ể sắc trời này dần dần ảm đạm thái dương cũng chậm dại hướng phía tây sơn rơi xuống mà một bên đám người cứ như vậy nhìn xem vương quyền lăng ở giữa không trung còn tưởng rằng hắn lại lâm vào nghiên cứu kiếm phổ chấm thứ năm cái nào đó không biết nơi nào không biết tên gì trong dây núi một ngọn núi cao trong vách đá hắn ngửa xếp b n mặt lên trời bắt đầu cười dài nhưng tiếng cười chuyển vang tại huyện động này bên trong lại tràn đầy đắng chắt cùng phẫn nộ chi ý sau một hồi lâu hắn phong chậm rãi bỏ lên thân đến trải qua vừa mới nôn ra thanh kia lắng động tại hắn trong phế phụ tụ hết sau hắn cùng vương quyền đại chiến triệu nội thương trên cơ bản cũng đã tốt lắm rồi hắn chậm rãi đi đến hang động chỗ một trưởng liền đánh nát cửa động khối cự thành này đi tới vách đá bên cạnh chỉ gặp một v ầ n g trăng tròn treo ở trong bầu trời ánh trăng chiếu xuống toàn bộ núi đều bao phủ tại nồng đậm vụ sắc bên trong thật đúng là chật vật t a hàn phong ngẩng đầu nhìn trăng tròn cười khổ một tiếng khẽ thở dài ta hàn phong lại sẽ có một ngày còn thật thành cái này khoan thành động con chuột nói thân xác hắn lại trong nháy mắt âm chầm xuống tiểu xúc sinh tất cả đều là tại ngươi đang khi nói chuyện hàn phong thấy lệnh cả người lập tức hướng về cả tòa núi lan tràn mà đi mà trong rừng sớm đã nghỉ ngơi phi điệu tẩu thú dự cảm nguy cơ đến cũng lập tức dọa đến chạy tứ tán buôn phía. nguyên bản yên tĩnh dày núi trong chốc lát liền đưa tới một trận động tĩnh không nhỏ tới thấy thế, thế hàn phong vội vàng thu hồi chính mình như thế một mặt tâm trầm lầm bầm c h o xem ngươi đắc ý không được bao lâu đừng tưởng rằng ngươi chiếm bản tôn t ạ o hóa hoặc bản tôn thành thần tế pháp bản tôn liền không có đường khác có thể đi cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn ngươi quỳ gối bản tôn dưới chân nhìn tận mắt ngươi những cái kia c h í thân c h í á i người từng cái chết tại trước mặt của ngươi hán thoại âm rơi xuống mặt tâm chầm lại ngẩng đầu nhìn một chút trong bầu trời này chằm trọn lập tức một đạo kinh khủng huyền khí bình chướng đứng ở h u y động này lối vào quay người liền lại thật sự là hắn bị thương không nhẹ mặc dù trải qua những ngày qua ă n dưỡng thương thế cũng tốt bảy tám phần nhưng lấy bảo đảm tiếp x u ố n g hành động vạn vô nhất nhất hắn vẫn là phải ở chỗ này chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị mới được mặc dù hàn phong không muốn thừa nhận nhưng hắn cũng minh bạch hắn lúc này đã không phải là vương quyền đối thủ nếu như thế lựa chọn cùng vương quyền cứng đối cứng không được vậy cũng chỉ có thể bước lên một mạo hiểm cách khác một con đường tắt đầu, ngày mai nhỏ xin phép nghỉ một ngày, chương mai một phép tây cảnh phía nam hai trăm dặm lại hướng tây ước r ư ờ n g ba trăm dặm chỗ chính là đại danh đỉnh đỉnh tây vực phạm âm tự phạm âm tự tọa lạc ở tây vực cảnh nội nhưng lại không thuộc về tây vực bất kỳ bên nào phiên quốc thế lực hắn áp đảo trư quốc thế lực bên ngoài phù hộ lấy trong phạm vi ngàn dặm tất cả tây vực c h i dân không nhận chiến tranh xâm l o ạ n mà nói tới đến tây vực bản đồ to lớn có thể so với đại thừa cùng bắc man c h i cùng nhưng càng đi phía tây đi thời tiết này cùng đất để ý điều kiện liền càng phát tác liệt bởi vậy cũng đưa đến mảng lớn cương thổ liêu không có người ở không người dám can đảm ở lại vương quyền đi tới phạm âm tự biến cảnh vừa vặn lại gặp trong một năm này phong bạo thường xuyên nhất mùa gió lớn tàn phá bừa bãi phá cao đến đầy thiên đô là chìm vào hôn mê sương mù mông l u n g phía trước liếc nhìn lại trừ một mảnh cắt vàng hay là một mảnh cắt vàng người bình thường các loại căn bản là không có cách xuất hành vương quyền phi nhanh tại trong cắt vàng lấy cực nhanh tốc độ đi về phía trước tiến hạn tựa như cái k i a đệ d ẹ t e ạ lệ bình thường tại trong cắt vàng đầy trời này quả thực là đánh ra một con đường đến sau đó không lâu vương quyền đi tới phạm âm tự, phạm âm tự bên ngoài, trận trận phật quang phổ chiếu phong bạo phảng phất cũng tại vòng quanh chùa miễu đi cái này bên ngoài chùa một mảnh tường hòa, càng là không Mà phạm âm một tòa、so、một này là chùa lớn, bên tưởng cửa tòa so vương â y mấy còn cao chục hơn phải t r ợ n g s v à n phân、môn. hiện ra trận trận phạm ánh sáng, nhìn không gì sánh được thần thánh. môn, trận trận sáng, Vương ra gì được quyền n m ầ g đầu quan sát chỉ chốc lát sau đó chậm rãi tiến lên gõ cửa lớn đang, đang đang nhẹ nhàng đập vào trên cửa chính lập tức giống như trận trận tiếng chuông vang lên lộ ra đặc biệt trói thai vương quyền lông mày có chút ngăn lại chậm rãi lui về phía sau nửa bước nhưng sau một lát lại như cụ không thấy có người đến đây quản môn vương quyền than nhẹ một tiếng liền muốn ở trên trước gó vang cửa lớn nhưng vào lúc này phản âm này chùa cửa lớn từ từ mở ra vương quyền mầm đầu nhìn lại một cái niên kỷ không nhỏ trung niên hòa thượng chậm rãi đi ra c h ắ p tay trước ngực nói vị thí chủ này mới là ngài tại g õ vang phật môn hắn một mặt nghiêm túc nhìn xem vương quyền nghiêm mặt hỏi vương quyền hơi s ứ n g sở thản nhiên nói ta cái này nhìn chùa miếu này cũng không trên danh nghĩa đây chính là phạm âm tự chính là cái kia trung niên hòa thượng tiếp tục hỏi vừa rồi thế nhưng là thí chủ g õ vang phật môn vương quyền nhẹ gật đầu nói ta đến phó ước thỉnh cầu các ngươi vị kia giả là chủ trì ra đi nói vương quyền liền hướng về phạm âm này trong chùa đi đến cái kia trung niên hòa thượng thấy thế thần sắp biến đổi vội vàng ngăn tại trước người hắn vị thí chủ này xin dưng bước ta phạm âm tự gần chút thời gian không đại khách còn xin ngài về đi hai tay của hắn chắp tay trước ngực ngăn tại vương quyền trước mặt tựa hồ cũng không chuẩn bị lại để cho vương quyền tiến lên đi một bước không đại khách vương quyền hơi xứng sở các ngươi nạ gạ la trụ chỉ xin mời b ả n vương đến chính là như thế chiêu đãi bản vương bản vương ngay vậy cái kia trung niên hòa thượng thần sắc biến đổi xin hỏi thí chủ vâng ta là vương quyền gọi các ngươi trụ trì đi ra vương quyền l ệ n h lùng quắt thí chủ chính là đương đại võ thành vương cái kia trung niên hòa thượng thần sắc biến đổi lập tức hoảng sợ nói tránh ra vương quyền một thanh hao mở hòa thượng này nhanh chân hướng về trong chùa đi đến tranh thủ thời gian gọi các ngươi trụ trì đi ra hòa thượng k i a một cái lảo đảo sau thần sắc biến đổi lại vội vàng ngăn tại vương quyền trước mặt vương thí chủ ngài đến tột cùng tìm chúng ta trụ trì có chuyện gì mà lúc này vương quyền nhữ mày lại cũng rốt c ụ c ý thức được không thích hợp phạm âm tự xảy ra chuyện gì hòa thượng k i a thần sắc hơi đổi thí chủ vì cái gì hỏi như vậy già la đâu hắn đi đâu vương quyền truy vấn hòa thượng này lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn đón vương quyền tựa hồ già la cũng không đem vương quyền muốn tới tin tức cáo chim mà trong chùa người mà lại vương quyền chỉ rõ muốn gặp hòa thượng này cũng nhiều lần ngăn cản điều này nói do phản âm này chùa khẳng định là đã xảy ra chuyện gì chỉ gặp hòa thượng kia trần trờ một chút sau ngầm đầu nhìn về phía vương quyền đạo vương thí chủ nếu muốn gặp ta chùa chủ trì có thể ngày sau lại đến không tiễn lập tức hắn có chút khúc cung ra hiệu vương quyền rời đi thái độ không gì sánh được cường lạnh vương quyền thấy thế biến sắc lập tức một trận khí thế kinh khủng từ quanh thân lan ra lập tức liền đem hòa thượng kia cho đánh bay ra ngoài bản vương ngàn dặm xa xôi chạy đến phó ước ngươi một câu liền muốn muốn bản vương rời đi không khỏi quá không đem bản vương để ở trong mắt đi vương quyền lạnh lùng hòa thượng kia bị vương quyền khí tức chỗ chấn áp nằm trên mặt đất không bỏ dậy nổi đến xuống mực khắc phạm âm tự đông đảo tăng nhân cũng cảm ứng được động tĩnh bên này chạy tới ngại gì t ậ p nhân dám can đảm đến ta phạm âm tự nháo sự đột nhiên một tiếng hét to chuyển đến chùa miếu kia trong hậu viện đ ỗ n g nhiên bay ra một vị lao tăng đối với vương quyền chính là một vệ kim quan g bộ tới vương quyền lạnh lùng nhìn lại lại sừng sững bất động chỉ gặp kim quan g kia hướng về vương quyền bộ tới lại đột nhiên bị một đạo bình c h ư ớ vô hình cho gất gao ngăn trở cái gì lao tăng kia thần sắp biến đổi lập tức vội vàng trong tay kết tấn lại là một trường hướng về vương quyền đỉnh đầu ph t r u n g quanh đông đảo tăng nhân trong nháy mắt bay ngược mà ra lao tăng kia cũng úc còn không mang nổi mình úc ngã ầm ầm ở trên mặt đất sư thúc một đám tăng nhân vội vàng b ò người lên hướng về lao tăng tới gần n g à i không có sao chứ lao tăng kia ho khan hai tiếng lắc đầu lập tức chậm rãi b ò lên thân đến một mặt khiếp sợ nhìn về phía vương quyền vị thí chủ này ngươi đến tột cùng là người phương nào lao tăng này pháp danh phổ huyền chính là già la cùng thế hệ s ư đệ tu vi tại linh giai tam phẩm hậu kỳ tri cảnh nhưng chính là nhân vật như hắn lại bị người trẻ tuổi trước mắt này nhẹ nhóm đánh bại cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh vương quyền trầm mặt nhìn hắn một cái trầm giọng nói b ả n vương không muốn thương tổn các người nửa tháng trước các ngươi nạ gạ là chủ trì để cho ta tới p h ạ m âm này chùa tìm hắn b ả n vương ngàn dặm xa xôi chạy tới bây giờ nhưng không thấy tung ảnh của hắn các ngươi có phải hay không cũng phải cho b ả n vương một cái thuyết phá a cái kia phổ huyền thần sắp biến đổi ngươi chính là sư m i n h trong miệng cái kia vương quyền sư minh vương quyền nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói đi già la đến t ộ t cùng xảy ra chuyện gì ngay vậy phổ h u y n trầm mặc sau một lát hắn đưa tay để bên cạnh đám người đều lui ra sau đó đi tới vương quyền bên người tiếng hắn nói sư h u n h của lão nạp h vương quyền lập tức n h í u mày lại phổ huyền thở dài một tiếng nói sư huynh hắn ba ngày trước đó viết tịch cái gì vương quyền lập tức giật mình hắn chết phổ h u y n nhẹ gật đầu từ lần trước ra ngoài trở về sau hắn liền đem chính mình khóa tại trong cửa phòng ba ngày trước thiền nguyên cắt trên trời rơi xuống phạt quang lão nạp xuất quan chạy tới lúc hắn đã viết tịch cái này phổ h u y n quanh năm bế quan trong chuộ sự vụ lớn nhỏ đều là do già la chủ trì mà nếu không có lần này già la viết tịch hắn cũng chưa chắc sẽ xuất quan chủ trì phạm âm tự sự vụ nhưng hắn một phen âm rơi xuống vương quyền lại lập tức trầm mặc không đúng việc này quá quỷ dị vương quyền trong lòng lẩm bẩm nói lúc trước hắn để cho ta trong vòng một tháng đổi tới phạm âm tự mà lúc này mới nửa tháng hắn liền viên tịch lấy cảnh giới của hắn cái này không khỏi cũng quá đột nhiên trầm âm một lát sau vương quyền ngẩng đầu hỏi ngươi xác định g i ả la hắn là chính mình viên tịch lão nạp minh bạch thí chủ suy nghĩ phổ huyền than nhẹ một tiếng nói mới đầu lão nạp cũng không dám tin tưởng nhưng sư huynh kim thân còn tại thiền nguyên các bên trong mà hắn ngưng kết xá lợi tử ngay tại hắn kim thân trước đó sư huynh hắn đích thật là niết bàn viên tịch a chương sáu già la xá lợi tử chương sáu già la xá lợi tử ngay vậy vương quyền trầm lâm một lát sau nói ra lúc trước giả la đại sư nói có việc cùng bản vương thương lượng để cho ta trong vòng một tháng đổi tới p h ả m âm này trở đến không có nghĩ rằng vương quyền k h ẽ thở dài một tiếng hỏi giả la đại sư viên tịch trước có thể có lưu lại thứ gì nói cho ta phổ huynh lắc đầu lão nạp xuất quan thời điểm sư huynh đã v i ê n tịch chưa từng nhìn thấy hắn một lần cuối ta cũng là dĩ vãng tại sư huynh trong miệng mới từng nghe nói thí chủ danh tự cái k i a t r o n g chùa những tăng nhân khác đâu vương quyền truy vẫn không có phổ h u y n thở dài một tiếng sư h u n h sau khi trở về cũng không có bất kỳ bản dao thẳng đến hắn viên tịch trước cũng cùng câu. chậm mặc. không từng cùng người nói qua một câu. Thoại âm rơi xuống, vương quyền thở dài một tiếng, chờ mặc. Nhưng đột nhiên, thần sát hắn biến giờ Thoại thở hỏi, một một đột sát sư, rơi dài đổi, lại hỏi, đại qua âm bây phổ huyền suy ngẫm chỉ chốc lát lắc đầu nói không có coi là thật không có có thể là bị già la đại sư giấu đi người không biết đâu vương quyền truy vẫn coi là thật không có phổ huyền nghiêm mặt nói ta phạm âm tự như có bên ngoài chùa người giấu tại trong chùa lão nạp chắc chắn có chỗ phát giác thí chủ nói tới tình huống sẽ không tồn tại hắn đều nói như vậy cái kia nhất định là không có vương quyền trong lòng suy ngẫm hôm đó nạ gạ la trong lời nói nhấc lên cao hùng ba người chắc hẳn hắn tất nhiên là biết thứ gì nhưng hắn nhất định phải ta tới này phạm âm tự mới bằng lòng nói nhưng lại tại ta trước khi đến vội vàng như vậy viên tịch mà đi cuối cùng lại là vì cái gì cao hùng ba người có thể hay không đã xảy ra chuyện gì nghĩ đến cái này vương quyền nhữ mày lại ngẩng đầu nói ra đại sư có thể để bản vương đi xem một chút g i ả la đại sư kim thân cái này phổ huyền do dự trầm ngâm một lát sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía vương quyền nói ra nếu là sư minh để cho ngươi tới cái kia chắc h ẳ này sư cũng sớm đoán được minh hôm cũng đoán nay thiền phổ huyền hướng về chủ m hậu h điện đi đến. Cái đến. này t nguyên các ngoại hình tương tự trung nguyên lầu cát ở vào phạm âm tự trung hậu phương cao hơn hai trăm n h triệu là cả tòa chùa miếu kiến trúc cao nhất x ngừng lại phổ huyền xoay người lại nhìn về phía vương quyền nói ra thí chủ sư h u n h kim thân liền tại bên trong chính ngươi đi vào đi vương quyền xưng sở chậm rãi nói ra đoạn đường này đến nay chưa từng nhìn thấy trong chùa tăng nhân thân ảnh nghĩ đến cái này thiền nguyên cắt chính là phạm âm tự cấm địa mới là thí chủ nói không sai thiền nguyên cắt đích thật là ta phạm âm tự chi cấm địa ta phạm âm tự trăm ngàn năm qua nhất bản viên tịch chủ trì trường lao k i m thân đ ề u ở vào nơi đây đệ tử tầm thường không được bước vào nửa bước ngay vậy vương quyền không hiểu cười nói cái kia nếu như thế đại sư vì sao còn muốn cho một mình ta đi vào ngươi cứ như vậy tin tưởng ta phổ huyền lắc đầu nhàn nhạt, nhạt lấy thí chủ cảnh giới n ư ợ c tâm sinh n ó niệm tình ta phạm âm tự cũng không có người có thể cả tin hay không lại có gì khác nhau huống hồ thí chủ là sư huynh mời tới khách nhân ta xem thí chủ trong lòng cũng không tham luyến cần gì phải phòng bị tham luyến vương quyền quay người nhìn về phía cuối cùng này một tầng lối vào cười n h ạ t một cái nói sau cánh cửa này chẳng lẽ lại có bảo bối gì sao đều là ta chùa tiên tổ kim thân cùng xá lợi tử phổ h u y n thản nhiên nói a vương quyền lại quay người nhìn hắn một cái chầm mặc một lát sau liền nhấc chân đi lên đi lên tít tê đẩy ra tầng cuối cùng cửa phòng trước hết n h ấ t ánh vào vương quyền tầm mắt không phải tầng lầu này t á c cục mà là một đạo trướng mắt kỳ quang vương quyền đưa tay ngăn cản ánh sáng d ẫ m chân đi vào phanh liền hắn bước vào cửa phòng trong nháy mắt sau lưng cửa phòng liền lại tự động đóng đi lên vương quyền nghiêng người nhìn một chút cũng không có quá nhiều để ý tới sau đó lại hướng về phía trước nhìn lại chỉ thấy phía trước cả tầng trong lầu cát sen vào nhau phân bố một tầng lại một tầng gian phòng nhỏ từ trên xuống dưới hết thể tầng năm mỗi một tầng lại có sáu cái gian phòng mỗi một cái trong phòng kế đều ngồi xếp bằng một bộ k h ô q u ắ t thi cốt nhìn t u ổ i tắc không đồng nhất mà cái gọi là kim thân chính là những này viên tịch chết đi thi cốt nhìn những hải cốt này vương quyền dừng một chút sau đó nhấc chân đi thẳng về phía trước cuối cùng dừng lại tại một tôn hiện g a kim quang kim thân trước đó. đây chính là già la nguyên lai thật đúng là kim thân a chắc hẳn theo thời gian trôi qua kim quang này cũng sẽ dần dần tán đi cuối cùng liền như là những hải cốt này bình thường vương quyền lẩm bẩm nói nhìn trước mắt già la vương quyền thổn thức không thôi cũng không cần cẩn thận tra xét hắn một chút liền có thể nhìn ra cái này già la là bởi vì sinh cơ tiêu tán mà chết thẳng thắn hơn nói hắn là chết g i ả mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng sự thật xác thực như vậy già la toàn thân v u a hại khuôn mặt tường hòa thể nội hùng hậu nội lực chân khí cũng đang dần dần tiêu tán rất hiển nhiên hắn cũng không tận lực ngăn cản tử vong của mình càng đường đường là vương t h quyền khách thở dài một tiếng đối với giả la kim thân bãi một cái thản nhiên nói ngươi rõ ràng có thể đợi ta tới lại vẫn cứ muốn trước đi một bước chẳng lẽ lại ngươi tại có chủ tâm treo đột ta nói đi vương quyền trầm mặc một hồi sau vừa bất đắc di thở dài một tiếng thôi đã ngươi lựa chọn vi tịch vậy bản vương cũng chỉ có thể tự nhận không may một chuyến tay không bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta cao hùng ba người bọn họ thời gian dài như vậy không có tin tức chuyển đến ta cũng phải đi qua tìm hiểu tìm hiểu mới được nói như vậy cũng là không tính một chuyến tay không sau đó vương quyền đối với giả la kim thân c h ắ p tay thản nhiên nói bản vương sẽ không phải dậy ngươi ngủ say cáo tử thoại âm rơi xuống hắn than nhẹ một tiếng cuối cùng nhìn thoáng qua giả la liền bay người hướng về cửa cấp đi đến nhưng vào lúc này phía sau hắn một vệ kim quang hiện lên đột nhiên hướng về hắn bay tới vương quyền t h ầ n s ắ c biến đổi đ n g nhiên xoay người sang chỗ khác theo bản năng liền nhận lấy đạo kim quang này đây là nhìn trong tay hiện ra kim quang hạt châu vương quyền lập tức nhũ mày lại xá lợi tử chẳng lẽ lại ngươi là muốn đem cái này xá lợi tử cho ta vương quyền nhìn về phía g i ả la kim thân không hiểu hỏi chỉ là giờ khác này g i ả la trên thân cái kia trận trận kim quang thời gian dần trôi qua mở đi hồn nhiên biến thành một bộ không có chút nào sinh tức thi thể vương quyền ngây ngẩn cả người nhìn xem trong tay cái này xá lợi tử hắn thật lâu nói không ra lời trầm mặc một lúc lâu sau hắn lắc đầu thở dài một tiếng nói quên đi tôi vô công bất thụ lộc mặc dù bản vương không biết cái này xá lợi tử để làm gì nhưng cái này dù sao cũng là ngươi cả đời tinh huyết chấu ngưng kết cho ta tính là gì nói đi vương quyền chậm rãi đi đến g i ả la trước người đem cái này xá lợi tử lại chậm rãi bông u xuống nhưng vào lúc này sau lưng lại t r u y ề n đến một thanh âm thí chủ nếu sư huynh lựa c h o n g ư ơ i vậy ngươi liền thu cất đi vương quyền một trận xoay người lại nhìn lại chỉ gặp phổ huyền chẳng biết lúc nào đứng ở lầu các chỗ cửa lớn chính một mặt nghiêm nghị nhìn xem hắn chương sáu trăm tám mươi bốn tiêu điều tây dạ quốc. quốc thí chủ ta phật môn bên trong người vương h quyền trầm mặc đường này lập tức cười nhặt một cái nói đại sư chỉ sợ ngươi đã sớm biết đi cho nên mới để cho ta một mình vào đây phổ huyền than nhẹ một tiếng nói hoàn toàn chính xác lão nạp xác thực biết được nhưng cũng không xác định là không là thí chủ mong rằng thí chủ thứ lỗi vương quyền nhìn một chút trong tay hiện ra kim quan xá lợi tử từ tốn nói nếu là mấy tháng trước ta được đến cái này xá lợi tử ta sẽ không chút do dự đem nó nhận lấy nhưng bây giờ cái này xá lợi tử tựa hồ đối với ta cũng không có chỗ ích lợi gì già la đại sư vì sao muốn làm như vậy phổ huyên lắc đầu nói ra cái này lão nạp s ắ c thực không biết bất quá sư huynh đã lựa chọn làm như vậy liền tự nhiên có đạo lý của hắn vương quyền cười khổ một tiếng nói có cái gì đạo lý so với hắn cái mạng này còn nặng hơn phổ huyên trầm mặc trầm ngâm một lát sau vương quyền thở dài một tiếng nói thôi già la đại sư chính là đắc đạo cao tăng hắn nếu lựa chọn bỏ cái mạng này cũng phải đem cái này xá lợi tử giao cho ta mặc kệ hắn có tính toản ứng gì ta đều giút hắn một chút cái này xá lợi từ, ta liền nhận nói đi vương quyền đem cái kia xá lợi tử nhét vào trong ngực của mình sau đó liền chậm dai hướng về cửa c á c đi đến đại sư ngươi phạm âm tự tọa lạc tây vực trăm ngàn năm có thể cho ta một tấm tây vực kham dư đồ phổ huyền nhìn một chút vương quyền lập tức vận khí tại cái này không trung vung lên lập tức một bức dùng nội lực hình thành kham dư đồ liền hiện ra tại vương quyền trước mắt thí chủ tây vực rất lớn lớn đến lấy lao nạp tu vi cũng không có thể đi đến cuối cùng nhưng ở trong đó có thành bàn tọa lạc địa vực lại không đủ đại thừa một nửa cương vực những cương vực này bên trong tọa lạc lấy chư phương phiên quốc thế lực trăm ngàn năm qua mỗi người bọ chiến thắng mặc dù lẫn nhau có nhưng thể trạng to cục từ đầu đến cuối không thay đổi đồng đều lấy nguyên tộc tây đêm cô mặc xe sư bốn nước lớn cầm đầu lão nạp phần này dư đồ là lúc tuổi còn trẻ đi khắp tây vực đo vẽ bản đồ phía trên tiêu chú bốn nước lớn vị trí cụ thể thì chủ có thể làm tham khảo vương quyền nhẹ gật đầu vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở liền đem nó từng cái nhớ tại náo hải đợi ghi lại đằng sau vương quyền nhìn xem phía tây cái kia một mảnh không có chút nào đánh dấu dây núi hỏi đại sư cái này tây vực coi là thật có lớn như vậy ngay cả ngươi lần này tu vi đều không thể đi đến cuối cùng phổ huyền than nhẹ một tiếng nói ta phạm âm tự có văn ghi chép tương truyền tây vực cuối cùng có một tòa tre trời cao p h o n g cao phong kia độ cao một nửa ở vào dưới tầng mây một nửa ở vào trên tầng mây nơi đó chính là tây thiên cực lạc thế giới đáng tiếc bằng vào ta các loại tu vi đừng nói một bức tây thiên chi tráng quá thay còn chưa đi đến một nửa liền đã chống đỡ không nổi đi vương quyền hơi sững sờ nói nói như vậy đến cũng không phải là cái này tây vực quá lớn mà là cái kia tây vực cực cảnh có một loại nào đó hạn chế khiến cho các ngươi không cách nào tiến về đúng là như thế vương quyền cười cười nói thú vị nếu là có thời gian còn thật sự muốn đi xem phổ huyền cười nhặt một tiếng thí chủ nếu là có may mắn được gặp Kể ra, kể ra. Quyền quyền c ò vương quyền nhẹ ạ gật đầu trực tiếp thẳng từ cái này thiền nguyên cắt nhảy xuống trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng năm nguyên tộc tây đêm cô mặc xe sư cái này bốn nước lớn vốn là tây vực chi địa khổng lồ nhất tứ phương thế lực nhưng bây giờ n g u y ệ n tộc đã đem còn lại tam quốc chiến đoạn trần binh tây cảnh vậy cái này tam quốc t r i điểm nhưng còn có người thường trú vương quyền đ ệ xuống phổ huyền cho dư đồ một đường h ư ớ n g tây gần nhất một chỗ hẳn là cái kia ở tây mượn rồi tây đêm nguyên tây v ự c bốn nước lớn một trong tọa lạc ở tây vực phương nam vương quyền một đường phi nhanh ngay đi mấy ngàn dặm cũng đầy đủ dùng một ngày thời gian đi vào nguyên tây dạ quốc chỉ vương quyền lăng không nhìn lại phía trước to lớn một đạo tường tây đem một tòa nhìn không thấy cuối thành thị vây vào trong đó tòa thành này chính là tây dạ quốc vương quyền ẩn tàng thân hình tiềm nhập trong thành lại phát hiện lúc này cái này tây dạ cốt sớm đã là rách nước phế tích một mảnh duyên lộ nhai đạo bên trên hiện đây cắt vàng cùng phế tích lộ ra đặc biệt tiêu điều mà vương quyền một đường đi tới thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một chút cái sớm đã chết đi thi thể cứ như vậy hoành bãi tại giữa ngã tư đường bên kia dưới mái hiên còn có không ít gầy yếu không chịu nổi lão nhân cùng h à i tử ẩn n ú t nơi này tạm lánh bao cát dọc theo con đường này không phải cái kia hong khô thi thể chính là lão nhân cùng h à i tử vương quyền thậm chí ngay cả một cái nam tử tráng niên cũng không từng thấy từng tới mà những lao nhân này cùng bọn nhỏ từng cái gầy cho xương từng tràng phong bạo thổi tới mặc dù bọn hắn khó khăn lắm tranh n ẽ nhưng cũng sớm c ó không ít người mai táng tại t r o n g c á t vàng này vương quyền c a o mày một đường đi tới nhìn xem cái này không gì sánh được tiêu điều rách nát cảnh tượng trong lòng vạn p h ầ n không hiểu cái này tây dạ quốc tốt xấu đã từng cũng là bốn nước lớn một trong coi như bị n g u y ệ t tộc chiếm đoạt vậy cũng không phải là cảnh tượng này à dù sao cái này tây vực không giống đại thừa cùng bắc man như vậy tương hỗ là dị tộc tây vực mặc dù phiên bang đông đảo nhưng kỳ thực cũng là nhất mạch cái kia n g u y ệ t tộc cũng không nên đem chuyện làm như thế đ ư ợ đi vương quyền một bộ trung nguyên gương mặt đi tại cái này tiêu điều trên đường phố nếu là những năm qua chỉ sợ sớm đã có người đi lên để ra nghi vấn nhưng hôm nay cho dù có người nhìn thấy cũng chỉ là nhàn nhạt liếc qua liền đã không tiếp tục để ý đột nhiên vương quyền đi tới đi tới một tiếng hài đồng tiếng khóc đem hắn lực chú ý hấp dẫn đi qua ô ô ô ra ra ra ra vương quyền ứng thanh nhìn lại chỉ gặp cách đó không xa mái hiên kia bên dưới một cái sáu bảy tuổi hài đồng không ngừng lung lay bên cạnh một vị lao giả khóc đến khóc không thành tiếng thấy thế vương quyền chậm rãi đi tới mà mái hiên kia phía dưới tránh bao c ắ t đông đảo già trẻ đều thần sắc hoảng sợ nhau nhau tránh ra đến vương quyền hơi xứng sở chậm rãi đi đến lao giả bên người đưa tay khoác lên tay của hắn mạch bên trên hai vương quyền than nhẹ một tiếng tiểu đ ệ đ ệ ra ra ngươi đã chết nén b i thương đứa bé kia nhìn về hướng vương quyền lập tức gào thét tiếng khóc vang lên tê tâm liệt phế vương quyền lại là k h ẽ than thở một tiếng chậm dại đứng dậy hắn nhìn coi cái này hai bên dưới mái hiên b á c h tính cao giọng nói ra chữ vị bao cắt này đẩy trời bụi đất tung bay là sẽ chết người đ ấ y a các ngươi như thế nào chỉ tránh tại cái này dưới mái hiên sao không vào nhà ta coi lấy cái này hai bên p h ò n g ốc, cũng không người ở lại a nhưng hắn một phen đom rơi xuống đám người chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái liền riêng phần mình vô vô cắt trên người chưa từng để ý tới hắn bọn hắn có bố thảm đắp lên bố thảm không có bố thảm dùng y phục đắp lên đ ì n h đầu tận lực quận mình trốn ở tránh gió miệng nhắm mắt lại lẳng lặng chờ đợi báo cắt đình chỉ vương quyền thở dài bất đắc dĩ một tiếng chẳng lẽ là nghe không hiểu ta sao cái này cũng không nên a cũng xác thực tây vực c h i đ ị a ngôn ngữ đa dạng nghe không hiểu trung nguyên địa khu ngôn ngữ cũng đúng là phổ biến nhưng đứa nhỏ này mới vừa nói rõ ràng chính là trung nguyên ngôn ngữ bọn hắn không nên nghe không hiểu a thoại âm rơi xuống vương quyền sau lưng truyền đến một giọng g i á n mua người trẻ tuổi cũng không phải là chúng ta nghe không hiểu ngươi nói chương 685, nguyên tộc nhân thần cậu phẫn chương 685, nguyên tộc nhân thần cậu phẫn vương quyền quay người nhìn lại chỉ gặp một vị người khoác áo gai láo giả xử lấy gậy trống c h ầ m dai hướng hắn đi tới lao nhân ra vậy cái này đến tột cùng là vì sao a vương quyền nhàn n h ạ t hỏi lao giả này cười khổ một tiếng lập tức đi tới tiểu nam hải bên người đem hắn cho kéo lên khải khải ra ra ngươi đã đi để ôn ra ra đem hắn nhập thổ vi ăn đi hắn thoại âm rơi xuống sau lưng lại có mấy vị niên kỷ so với hắn ít hơn một chút lão giả đi ra đem đã chết đi lão giả cho t r ở xuống dưới lúc này một trận gió cắt thổi tới lão giả này không khỏi lung lay s ắ p đổ vương quyền vội vàng vật khí một đạo bình chướng ngăn tại trước mặt lập tức tiến lên một bước đỡ dậy lão giả lão giả có chút giật mình nhìn về phía vương quyền người trẻ tuổi ngươi là người trung nguyên đi không sai vương quyền thản nhiên nói lão giả cười khổ một tiếng nói nhìn ngươi trong lúc giơ tay nhấp chân liền có thể ngăn trở bao cát t u vi của ngươi chỉ sợ đã có bát phẩm đi vương quyền x ư n g sở cười nhặt một màu nói không kém bao nhiêu đâu ai lão giả thở dài một tiếng trước kia chúng ta thôn cũng có một vị bát phẩm cường giả tại trong bộ lạc đảm nhiệm biên phòng tướng quân nhưng là bây giờ lão giả lắc đầu không có xuống chút nữa nói nữa lúc này báo cắt càng lúc càng lớn dưới mái hiên cũng dần dần bao trùm lên một tầng thật dày cắt vàng vương quyền thấy thế thản nhiên nói hay là tiến nhanh phòng đi các ngươi tuổi tác đã cao lại không có chút nào tu vi cái này đẩy trời cắt vàng hút vào phế phủ làm sao có thể mạng sống tuyệt đối không thể à lão giả vội và nói g n nếu để cho nguyện tộc người biết được chúng ta càng là không thể sống mệnh người trẻ tuổi ngươi vẫn là đi mau đi đừng bọn hắn nhìn thấy ngươi người trung nguyên thân vận Ngay vậy các ngươi quyền vì sao không thể vào phòng vương quyền truy vấn đây cũng là cái kia áp độc n g u y ệ t tộc người quyết định quy củ lão giả rộng sử gậy trống một mặt bực tức nói bọn hắn bắt đi con của chúng ta lang bằng vào chúng ta làm uy hiếp để cho chúng ta binh sĩ vì đó chinh chiến mà chúng ta những này già yếu tàn tật trong mắt bọn hắn bất quá chỉ là cái có thể tùy ý vứt bao quần áo thôi những phòng ốc này nguyên bản là trụ sở của chúng ta nhưng hắn n g u y ệ t tộc người lại định ra quy củ chỉ có thể để cho chúng ta ngủ ở trên đường cái nếu có nhịn không được liền mặc cho chết đi không cho phép trôn xác lão hủ quả thật một thôn trưởng cũng chỉ có thể vụ n trộm làm gốc thôn người kiềm chế thi quả thức không làm được quá nhiều một phen â m rơi xuống vương quyền thần sắc dần dần chìm xuống dưới chầm mặc một lát sau hỏi vậy các ngươi ăn cái gì còn có trong thành binh sĩ bị trộm tới làm trắng đinh nữ tử kia bọn họ đâu ta một đi ngang qua đến chỉ nhìn thấy một ít lao nhân nhà mang theo hải tử nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy một vị nữ tử thân ảnh chẳng lẽ các nàng cũng bị bắt đi sao vương quyền thoại âm rơi xuống không chỉ là cái kia lao thôn trưởng liền ngay cả cái này xung quanh mấy vị tránh né bao cắt lao giả đều trong nháy mắt thần sắc gâm trầm xuống mà nhìn bọn hắn cái bộ dáng này vương quyền giống như minh bạch thứ gì lao thôn trưởng ho kịch liệt vài tiếng mặt mũi tràn đầy khổ sở nói chúng ta ăn uống đều là cái kia n g u y ệ t tộc người ăn để thừa mới phái người cột cho chúng ta liền cái này liền cái này cũng đều là chúng ta tay đem các nữ tử đổi lấy a lao thôn trưởng lập tức đau lòng lúc ngay à tại b hôm qua ta chỗ ấy tức thi thể đã bị bọn hắn tính cả ăn uống đưa đi ra đám này thiên sát xúc sinh lại một kiện y phục cũng không có vì nàng đắp lên cứ như vậy như thế trần trụi vứt bọt tại cửa thành la hủ muốn đi vì nàng liễm thi lại cũng bị bọn hắn đánh gay chân giống như là tìm được thổ lộ hết người bình thường lão giả này mấy lời nói nhân thần cộng phẫn nói x o n g suýt nữa không có ngất đi tại chỗ thoại âm rơi xuống còn lại mấy vị lão giả cũng nhao nhao lạ trá rơi lệ riêng phần mình kể ra đi lên nhà mình gặp phải trong lời nói càng ngày càng kích động đều là đối với cái kia nguyệt tộc người hận ý ngập trời nguyên lai、like, lúc trước nguyệt tộc người đánh hạ tây g i ạ hậu tuổi tròn mười lăm tuổi binh sĩ đều bị trộm tới tây cảnh cùng đại thừa chinh chiến mà cái này trong thành còn lại cô nhi quả mẫu cùng lao nhân thì đều bị nguyệt tộc người k h ô n g chế nguyệt tộc lưu lại một nhóm người tại chỗ này vị hoàng cung bên trong bọn hắn bắt đi trong thành tất cả vừa độ tuổi nữ tử mỗi ngày bỡn ng tính cả một chút khó mà nuốt xuống ăn uống cùng nhau đưa vào ngoài cung cũng không biết đây là nguyện tộc bản ý hay là nguyện tộc những n à y lưu thủ người hành vi cá nhân nhưng vì nhất thống tây vực tháng này tộc chỗ làm thủ đoạn như vậy quả nhiên là nhân thần c ộ n phẫn vô s ỉ đến c ự c điểm dù là lấy vương quyền trước mắt định lực đều ẩn lẫn bị tức đến toàn thân run dày tiểu tử ngươi còn tại nhịn cái gì đột nhiên kiếm linh thanh âm lạnh lùng chuyển vào vương quyền trong đầu vương quyền thần sắc chấm xuống chậm rãi nhìn về hướng trước mắt cái kia lao thôn trưởng hỏi các ngươi cái kia hoàng cung ở nơi nào cái kia lao thôn trưởng thần sắc biến đổi người trẻ tuổi người muốn làm gì vương quyền khí thế chấn động chấm giọng nói ngươi một mực nói ở nơi nào ẩn ẩn một cỗ u y áp chân đến lao thôn trưởng lập tức giật mình phát run tay chỉ phía trước khu phố nói ra bắc phía bắc rất tốt vương quyền biến sắc cao giọng nói các ngươi hiện tại cũng có thể vào nhà tránh né bao cát từ nay về sau không ai còn dám đuổi các ngươi đi ra hắn thoại ô m rơi xuống lập tức thả người nhảy lên thân hình lập tức hướng về phía bắc bay đi trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng nhìn vương quyền thân ảnh biến mất tất cả mọi người n h o nhao đứng dậy đi tới trên đường cái hắn hắn l à muốn một người đi hoàng cung sao cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào một vị lao giả mở to hai mắt nói ra không cái k i a lao thôn trưởng thần s ắ c biến đổi hắn không phải b ắ t phẩm thôn trưởng b ắ t phẩm cựu phẩm lại có gì dị cái k i a n g u y ệ t tộc nhân nhiều thế chúng một mình hắn không phải muốn chết lại là cái gì nhưng ngay lúc hắn thoại âm rơi xuống chỉ gặp anh một tiếng trùng thiên tiếng vang đột nhiên chuyển đến đám người thần s ắ c giật mình phương xa k i a phường thị bên ngoài trận trận khói đặc dâng lên đó là hoàng cung phương hướng không thể nào hoàng cung dưới đây hai mươi dặm hắn hắn nhanh như vậy đến nếu không phải hắn lại có ai có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy đến đám người một mặt chân kinh lập tức xôn x Đi, chương sáu trăm tám mươi sáu kỳ nhân tri đạo còn chị một thân tri thân chương sáu trăm tám mươi sáu kỳ nhân tri đạo còn chị một thân tri thân tây dạ quốc trong hoàng cung đột nhiên tới một tiếng bạo tạc lập tức cả kinh hoàng cung trong đại điện một vị đang muốn đi việc c ầ u thả nguyện tổng thống lĩnh toàn thân chấn động hắn vội vàng đẩy ra trước người nữ tử nhấc lên quần liền hướng về bên ngoài đại điện chạy tới người tới bên ngoài xảy ra chuyện gì t h n g thống lĩnh lớn việc lớn không tốt hoàng cung này bên ngoài có người x ô n vào một vị thị vệ vội vàng chạy tới đập nói lắp ba nói đánh dám thống lĩnh lập tức thần sắc giận dữ cái này ở đâu ra người tây dạ quốc đâu còn có người nào dám xông vào hoàng cung chỉ bằng những lao bất tử kia là thật ta thống lĩnh thị vệ lo lắng như l ử a đốt ngay tại hắn thoại âm rơi xuống h ư u h ư u h ư u lại có ba vị cựu phẩm cường giả rơi vào bên cạnh hai người chỉ nhìn bọn hắn cũng giống là vừa vặn mặc được y phục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ nhìn về phía thống lĩnh kia thống lĩnh đến cùng xảy ra chuyện gì ta còn tại làm việc đâu đến lúc nào rồi còn nói những này lần này động tinh đến xem chỉ sợ là kẻ đến không thiện à tất cả mọi người chú ý chút một vị khắc cựu phẩm cao thủ một mặt ngưng trọng ngắt lời nói đi thống linh kia thần sắc chầm xuống từ h l ệ n h một tiếng nói vội cái gì mà vội coi như hắn có lai lịch to lớn dám ở ta n g u y ệ t tộc địa bàn náo h sự hắn cũng đừng h ỏ n g sống lấy đi ra cái này tây dạ thành vay mà liền cái này hắn thoại âm rơi xuống chỉ gặp cách đó không xa một tòa cung điện hùng vĩ lại trong nháy mắt tại trước mắt bọn hắn biến thành một vùng phế tích cái kia hừng hực kiếm ý tàn phá bừa bãi mà đến mấy người không có chút nào chống đỡ chi lực trong nháy mắt bay ngược mà ra chủ nghiệp nện ở hậu phương tường điện bên trên p h ư ớ vị kia báo tin thị vệ tại chỗ chết đi mà còn lại bao hàm thống l ĩ n h kia ở bên trong mấy vị cựu phẩm lập tức một ngụm máu tươi phun ra cái này cái này sao có thể tại sao có thể như vậy vẹn vẹn một đạo lưu lại kiếm khí lướt qua liền đem bọn hắn bốn người bị thương thành d ạ n g này cái kia nếu là trực diện đối đầu vậy còn không đến đem bọn hắn bốn người tại chỗ chu sát mau trốn mấy người thần sắc hoảng sợ vội vàng bỏ người lên hướng về sau bỏ chạy nhưng vào lúc này chỉ gặp giữa không trung một đạo sát khí lấm liệt thân ảnh nhất thời ngăn trở bọn hắn đường đi các ngươi muốn bỏ chạy cái nào a vương quyền mắt thế giới đáy bốn người n g a khí băng lánh mà hỏi người, người đến tội cùng là ai vương quyền thần t sắc chấm n xuống bỗng nhiên một trưởng đánh vào đan điền của hắn chỗ lập tức đánh gây tư chi của hắn đem hắn cho nem xuống dưới đáy ba người thấy thế lập tức giật mình bọn hắn giống như là bị định thân bình thường không cách nào tiến lên cũng không dám tiến lên ngẩng đầu thần sắt hoảng sợ nhìn về hướng vương quyền câu trả lời của hắn b ả n vương không phải rất hài lòng vương quyền nhìn về phía ba người khác lạnh lùng nói ta hy vọng các n g ư ờ i có thể cho bản vương một cái hài lòng đạt h n ba người k i a giật mình vội vàng cầu xin tha thứ lớn đại hiệp chúng ta thật cái gì cũng không biết ta đều là nguyệt cương cái này tây dạ thành bên trong đều là nguyệt cương một tay bắt làm chúng ta chỉ là phục tùng hắn ra lệnh thôi nha các ngươi tên là nguyệt cương thống linh ngay vậy các tức nhìn bọn hắn bỗng nhiên một ngụ máu tươi phun ra lập tức liền mất đi vương ố n quyền h thần sắc cơm chầm nhìn xem bọn hắn vừa rồi xâm lấn trí nhớ của bọn hắn rõ ràng nhìn thấy bọn họ trong khoảng thời gian này đến làm đủ loại ác liệt hành vi lập tức giận tử tâm lên các người đ á m x u ấ t sinh này cứ như vậy ưa thích chơi gái a vậy bản vương liền để nguyên t i ế m thử bị người đùa bỡn tư vị đến tột u cùng như thế nào không nói đi vương quyền lại cười lạnh một tiếng nói các ngươi căn bản không xứng là người đùa bỡn chỉ xứng xúc sinh thoại âm rơi xuống hắn một kiếm vung đi chỉ thấy đáy bên dưới ba người lập tức bưng bít lấy chính mình đúng quần têu rên không thôi cái này hiển nhiên là đã triệt để đem bọn hắn biến thành t h á i giám vương quyền cười lạnh vừa rồi tiến cung thời điểm nhìn thấy bên này điện bên ngoài thuần dưỡng lấy không ít dã thù a người người ba người hoảng sợ nhìn xem vương quyền phản phất đã dự liệu được cái gì yên tâm nguyên nguyện tộc người một cái cũng chạy không được bản vương có là thủ đoạn để cho các ngươi từng thụ cái này thần tiên giống như khoái cảm vương quyền cười lạnh một tiếng nói mà ba người nhìn xem vương quyền dáng t ư ơ i cười toàn thân run dậy không chỉ một cô vô tận sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập nội tâm của bọn hắn bốn dân chúng trong thành đi lại tập tên hướng về hoàng cung xuất phát ngắn ngủi hai mươi dặm lại để bọn hắn đi trọn vẹn hai canh giờ lúc này hoàng cung cửa thành đã bị vương quyền một kiếm chém nát tại xác nhận đã mất nguyện tộc người đóng giữ tình huống dưới dân chúng lúc này mới trong lòng run sợ hướng về trong hoàng cung đi đến thôn trường chẳng lẽ vị thiếu niên kia thật một người liền giết sạch tất cả nguyện tộc người bên cạnh một vị lao giả thận nhìn cái này chống r i n g hoàng cung không ít người trong lòng đều là không gì sánh được sợ hãi bọn hắn đời này cũng là lần thứ nhất tiếng cung trừ sợ cái kia nguyện tộc người bên ngoài bọn hắn đối với hoàng cung này càng là có một loại không nói ra được lòng k í n h sợ thôn trưởng kia lắc đầu nói ra ta đã nói rồi thiếu niên kia không phải người bình thường đám người t r ợ mặc m từng chút từng chút dạo bước hướng về hoàng cung nội thành đi đến nhưng thời gian dần trôi qua bọn hắn nghe được bên đó đ i ệ n phương hướng từng đợt tiếng kêu gen truyền đến tất cả mọi người thần sắp giật mình lập tức cứ thế ngay tại chỗ cái này đây là thế nào làm sao nghe được như vậy dùng mình nay trận trận tiếng kêu thảm thiết chuyển đến đám người không khỏi đều dùng mình một cái quả nhiên là có chút dọa người rồi không phải thiếu niên k ê u thanh âm nghe giống như là nguyện tộc người lao thôn trưởng lập tức nói ra nguyện tộc người đám người thần sắc biến đổi chẳng lẽ nguyện tộc người coi là thật bị thiếu niên kia diện đi đi xem một chút dù là cho dù chết lao hủ cũng muốn tận mắt nhìn một cái đám kia nguyện tộc x u ấ t sinh lại như thế nào thê thảm một tiếng hô to bên dưới đám người nhao nhao hướng về chắc đ i ệ n phương hướng đi đến nhưng càng đến gần cái kia tiếng kêu thê thảm ngược lại là càng ngày càng nhỏ sau đó không lâu đám người chỗ rẽ đi tới thiên điện sau một bụi cỏ bãi tại cái kia mặt cỏ bên trong một chỗ trong vườn nhìn thấy đời này cũng khó khăn quên c h ẳ n g cảnh chỉ gặp cái kia trong vườn rất nhiều dị thú giống như là phát tình bình thường nằm ngoại không ít trên thân người điên cuồng n ú c ních mà những người này dĩ nhiên chính là nguyệt tộc người bọn hắn bị vương quyền phế đi tu vi lột quần áo đánh gãy tứ chi nhét vào nơi đây tùy ý những này phát tình dị thú trà đạp những dị thú này như vậy như vậy tự nhiên cũng là vương quyền thú bút lúc này không ít nguyệt tộc người đã khó có thể chịu đựng thật sớm liền bị dị thú trà đạp đến chết nhưng cho dù là bọn họ biến thành một bộ thi thể những dị thú này cũng không có ý định buông tha bọn hắn dù sao x u ấ t sinh chính là x u ấ t sinh khai tràng phá bụng đây đều là trạng thái bình thường đ ấ m máu tràng cảnh nhất thời lộ ra đặc biệt kinh dị mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người một lát sau trận trận buồn nôn tiếng vang lên không ít người đều nằm n g o à i một bên trên mặt đất nôn khan bọn hắn cũng là bụng đói kêu vang thật sự là không có gì đồ vật có thể nhà đi ra lúc này trong bầu trời một đạo thanh âm hùng hậu vang lên vương quyền xuất hiện ở bọn hắn trong t ầ m mắt c h ư vị cáo tử thoại âm rơi xuống vương quyền thân ảnh loay lên trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người thẳng đến vương quyền sau khi rời đi bọn hắn mới phản ứng được lập tức bọn hắn không khỏi hướng phía vương quyền rời đi phương hướng quỳ xuống lạy từng cái nước mắt tuôn đầy mặt phát ra từ đáy lòng cảm kích ngữ điệu cùng trong lòng giận dữ chi khí nhất thời nối liền không dứt phóng thích ra ngoài thật lâu chưa từng ngừng chương sáu trăm tám mươi bảy Cô một c Chi, Cô Mạc, thiên Chi, Thiên Thần Tử Trường Thiên chi, Thần Tử m đường phi nhanh vương quyền ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền chạy tới xe sư mà nơi này tình huống cũng cùng tây dạ không có sai biệt nguyện tộc lưu lại không ít người đóng giữ xe sư trong bộ lạc tình huống mặc dù so tây dạ tốt hơn như vậy một chút nhưng cũng là dân chúng l ầ m than ai toán đời trời có tây dạ vết xe đổ vương quyền cũng không dừng lại lâu tại giải quyết x o n g xe sư trong nước nguyện tộc người tìm hiểu cao hùng ba người không có kết quả sau liền lại vội vàng chạy tới tiếp theo đại quốc cô mặc cao hùng ba người thụ mệnh nhận nút tây vực trừ nguyện tộc bên ngoài như vậy nhất định là tại cái này hủy diệt ba đại quốc bên trong mà nguyễn tộc vương quyền không làm suy tính từ khi vương phủ đại quân rút lui tây cành sau bọn hắn lại thế nào ẩn nút cũng không có cái gì ý nghĩa đã lâu như vậy không trở về bắt tắc điều này nói rõ bọn hắn hoặc là bị bắt hoặc là chính là tại nơi khác mà bị nắm cũng rất không có khả năng dù sao một khi bị bắt hẳn phải chết không nghi ngờ mà từ già la trước đó lời nói đến xem chí ít cao hùng ba người hiện tại là còn sống cho nên bây giờ xem ra cũng chỉ có cái kia cô mặc Cô Mạc, l u ậ nhưng t ự cũng may bọn hắn không hề giống xe sư cùng tây dạng như vậy bị giết quốc còn còn có một tòa thành trì làm phòng ngự trong lúc nhất thời bởi vì tây cảnh chiến sự nguyên nhân nguyên tộc cũng chỉ có thể đem nó vây khốn không làm gì được bọn hắn mà vương quyền một đường phi nhanh rốt cục tại ba ngày sau chạy tới cái này cô mặc ngoại thành lúc này cái này cô thành bốn phương tám hướng đã sớm bị nguyện tộc người vây c h ậ t như nêm tối tứ cố vô thân vương quyền bí ẩn hành t u n g len len từ một chỗ dưới tường thành vượt qua đi vào nhưng tiến vào trong thành nhìn một cái cái này to lớn cô thành lại không có mờ h a i trên đường phố cũng tận là rách nát tiêu điều cảnh tượng giống như là hồi lâu không có người ở lại bình thường không nên a như thế nào quỷ dị như vậy vương quyền có chút buồn b ự c lẩm bẩm nói cô mặc cũng không bị diệt cái này to lớn trong thành trừ trên tường thành cùng quân doanh binh sĩ bên ngoài như thế nào ngay cả một cái bách tính đều không có vương quyền một đường tiến lên từ từ tìm tòi kết cục cũng xác thực như hắn nhìn thấy đồng dạng đường phố này bốn phía tòa nhà đại viện đích thật là thật lâu chưa có ai ở qua vết tích mà lại vương quyền còn dùng tay chống t ạ i trên mặt đất dùng nội lực cảm ứng một phen lòng đất này lại phát hiện trong thành này dưới nền đất cũng không cái gì điệu h u y ệ t trô u dung thân phản g p h ấ t cả tòa thành trừ binh sĩ bên ngoài tất cả mọi người hư không tiêu thất bình thường không thích hợp vương quyền túi đầu trầm âm cô mặc là tây vực đại tộc địa thế bao la nhân khẩu đông đảo coi như bị đại bộ phận đều bị nguyện tộc chiếm đoạt nhưng thành này có tại dân chúng trong thành không đến mức bị đổ diệt hầu như không còn mới lạ vậy người này đến tột cùng đi đâu trầm ngâm một l vương quyền lập tức ngẩng đầu đến chẳng lẽ lại hắn lập tức nhìn về hướng vào thành thời điểm phát hiện quân doanh kia phương hướng sau đó thả người nhảy lên trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng cô mặc quân doanh chính là vây quanh cả tòa thành chỉ tường thành chỗ bố trí phòng mục đích làm như vậy chính là nếu như bất luận cái gì một chỗ tường thành nhận công kích trong quân doanh tướng sĩ đều sẽ trước tiên kịp phản ứng giúp cho đánh trả vương quyền thô sơ giản lược tính ra cái này cả tòa quân doanh tướng sĩ cộng lại đại khái vẫn có mấy vạn binh mã mà nguyện tộc đại bộ phận binh mã đều hỏa lực tập trung tới cảnh cũng khó trách nhất thời công không được cái này cô mặc kinh sư vương quyền lặ một đường tiềm hành đi tới quân doanh này chủ doanh bên trong thừa dịp một đội các binh sĩ thay quân khoảng cách đánh m ấ t xịu một cái dẫn đầu giáo úy, nắm lấy hắn đi tới nơi đóng quân bên ngoài nguyên bản hắn cũng đều có thể không cần làm như vậy nhưng vì gây nên phiền thoái không cần thiết hắn hay là lựa chọn điệu thấp một chút cho thỏa đáng đi vào trong thành một chỗ vứt bỏ trong tòa nhà vương quyền một tay lấy cái này giáo úy để xuống giải khai trên người hắn huyền ngủ thấp giọng nói ta hỏi cái gì ngươi đáp cái gì rõ chưa cái k i a giáo úy tỉnh lại mở to hai mắt nhìn xem vương quyền phản phất giống như là choáng váng bình thường thật lâu chưa từng đáp lời vương quyền lông mày có chút n h ă n lại thấp giọng có nói ngươi không nghe thấy lời nói của ta cái k i a giáo h y lập tức lấy lại tinh thần một mặt cả kinh nói thần thần tử ngươi là thần tử thần tử vương quyền lập tức xứng sở ngươi đang nói cái gì cái k i a giáo h y vội vàng bò người lên khó có thể tin đánh giá một phen vương quyền sau đó lại vội vàng từ trong ngực móc ra một bức tranh đến chỉ vào chân dung này hoảng sợ nói ngài ngài chính là thần tử á vương quyền nhữ mày lại đoạt lấy chân dung này nhìn đứng lên lập tức thần sắc biến đổi lập tức lại ngây mẩn cả người cái này ngươi tại sao lại có chân dung của ta không sai trên tranh này người cái kia lông mi thần vật kia không phải vương quyền còn có thể là ai nhưng nhất làm cho vương quyền khiếp sợ là trên chân dung này vẽ đúng là chính mình lúc trước cùng cái kia hàn phong l a o cầu đại chiến thời điểm hình ảnh chỉ gặp trong bức tranh hắn lăng không tại trên đỉnh núi cao một kiếm chém nát cự phong đỉnh chót cái kia t ầ n g t ầ n g bàn thạch lan xuống cái kia sơn băng địa liệt nhật n g u y ệ t vô quang cảnh tượng liền ngay cả cái kia h ừ n g hực k i ế m khí giờ phút này đều tại trên bức họa này rất sống động hiện ra đi ra phảng phất thân lâm kỳ cảnh bình thường rất thật cái kia giáo hí thân sắc vui mừng vội vàng nắm lấy vương quyền cánh tay hoảng sợ nói quả nhiên là ngài cái này quả nhi thương thiên chiếu cố tộc ta tiên đoán lại đều là thật thần tử ngài quả nhiên tìm tới vương quyền thần sắc hơi đổi một thanh hất r a cái này giáo hí tay lập tức một chỉ điểm tại trên người hắn lập tức liền đem hắn ổn định ở chỗ cũ nói vương quyền thấp giọng q u á t nói chân dung này từ lâu tới ngươi cô mặc bộ tộc bị nhốt ở đây vì sao lại có người biết được bản vương sự tình thần tử giáo hí vội và nói ta tộc ta tiên tri tiên đoán ngài chắc chắn tới cứu ta tộc ở trong cơn nguy khốn chân dung này cũng là t i ê n chi vẽ cho chúng ta để cho chúng ta mỗi cái binh sĩ đều giấu một phần mang ở trên n g i chính là vì có thể nhận ra ngài đến a vương quyền càng nghe càng mơ hồ nếu mày hỏi ngươi nói ngươi tộc có cái tiên tri còn có thể biết trước chuyện tương lai đúng vậy a thiên chân vạn s ắ c a thần tử giáo uý nặng nề g h gật đầu nghiêm mặt nói nghe cái này giáo uý như vậy nói chắc như đinh đóng cột vương quyền không khỏi cười nếu thật là có như vậy cái tiên tri cái này cô mặc làm sao về phần bị nguyện tộc c ước hiếp đến tận đây chẳng lẽ lại các ngươi cái k i a tiên tri ngay cả cái này đều không tính được tới cái này giáo uý vẻ mặt cứng lại lập tức nghe lời vương quyền bỗng nhiên trở mặt trầm giọng nói bạn vương không có dành cùng ngươi nói dỡn ta lại hỏi ngươi ngươi có thể từng gặp ba cái cùng ta một dạng người trung nguyên cái kia giáo uý cúi đầu trầm tư một lát lập tức đột nhiên ngẩng đầu lên nói thần tử nói đúng lắm ba cái t r ư ừ n g ba mươi tuổi nam tử trung niên ngay vậy vương quyền thần sắc hơi đổi bọn hắn ở đâu ta không biết ta cái kia giáo uý lập tức khổ sở nói ta cũng là mấy tháng trước xa xa gặp qua bọn hắn nhưng bọn hắn ba người lúc đó liền bị tộc ta tộc trưởng mang đi v ề phần bây giờ ở đâu chỉ sợ cũng chỉ có tộc trưởng biết tộc trưởng vương quyền thần sắc c h ầ m xuống các ngươi tộc trưởng kia ở đâu tại cái kia giáo uý vừa mới chuẩn bị trả lời liền đột nhiên lại ngừng lại hắn h ầ nghi nhìn xem vương quyền một phen trần chờ sau nghiêm mặt vương quyền nhũ mày lại trầm giọng nói ngươi liền không sợ chết sao thần tử giáo ý một mặt thần sắt nói ngài như muốn gặp tộc ta tộc trưởng cái này rất dễ dàng chỉ cần ngài cùng ta trở về ta bẩm báo đại tướng quân sau tộc trưởng liền sẽ tự mình đi ra tiếp kiến ngài ngài cần gì phải khó xử ta đây ngay vậy vương quyền chăm chú nhìn chằm chằm cái này giáo ý một phen dò xét xuống tới nhìn cũng không giống là nói láo chẳng lẽ lại chính mình quả nhiên là kia cái gì thần tử nhưng trầm ngâm một lát sau vương quyền lắc đầu cũng không có ý định tại cùng hắn nói n h ằ n nhiều lúc trước hàn phong ngược lại là dạy cho hắn một chiêu đọc đến người khác ký ức bây giờ xem ra chỉ có một chiêu này mới là dùng tốt nhất chương 688. cô mặc mồ hôi ứng hướng võ chương 688, cô mặc mồ hôi ứng hướng võ lập tức vương quyền nắm lấy cái này giáo húy một chỉ liền điểm vào trên gãy của hắn lập tức một đạo huyền khí từ từ xâm nhập cái này giáo húy não hải vương quyền chậm rãi nhắm mắt lại nhưng sau một khắc vương quyền nhữ mày lại lại lập tức mở mắt tại sao có thể như vậy cái này giáo húy xứng sở thân tử ngài đang làm cái gì nhìn giọng điệu này hắn tội hồ không có chút nào nhận vương quyền ảnh hưởng vương quyền hơi kinh ngạc nhìn xem cái này giáo húy lập tức có chút không hiểu từ khi hắn cảnh giới đột phá gông cùng xiềng xích sau đối với người sử xuất chiêu này chưa từng có đi ra sai lầm nhưng trước mắt này trong bộ não người nhưng lại có một đạo bình chướng lấy quả thực thật đem hắn huyền khí ngăn cản x u ố n g dưới hắn một cái nhiều nhất thất phẩm cảnh giới tiểu nhân vật làm sao có thể làm được thân thể của ngươi có thể từng chịu qua cái gì gột rửa vương quyền nhữ mày lại đạo gột rửa cái kia giáo hí lắc đầu một mặt vô tội nói ta không do ý của ngài vương quyền dừng một chút trầm ngâm một lát sau hắn đem cái này giáo hí để xuống đi thôi đi gặp các ngươi cái kia đại tướng quân đường này không làm được vậy cũng chỉ có thể đi gặp một hồi vậy bọn hắn vị đại tướng quân kia. Giáo lập tức vương u i quyền, đường, đường quyền không nhanh không chậm theo sau lưng cũng không tận lượt che chắn chính mình trên đường đi tuần phòng tướng sĩ nhìn một người mặc áo đen ngoại nhân xuất hiện đều là xương sở sau đó bọn hắn nhìn rõ ràng vương quyền diện mạo sau lại nhao nhao từ trong ngực móc ra chân dung lập tức liền sôi trào cái này cái này cái này đây là thân tử rất nhiều tướng sĩ nhìn xem vương quyền thân ảnh so với lấy vương quyền chân dung lập tức hoảng sợ nói mà một tiếng này kinh hô cũng lập tức đưa tới rất nhiều tướng sĩ cái nào a thần tử ở đâu a đông đảo tướng sĩ nhao nhao lao qua trong n g á y mắt liền đem vương quyền vây lại ông trời của ta quả nhiên là thần tử hắn cùng trên chân dung này thật sự là giống nhau như đ ú c thiên tri tiên đoán trở thành sự thật vương quyền xuất hiện lập tức dẫn tới chủ này trong danh o một mảnh xôn xao mà nhìn một màn này vương quyền cũng rốt c u c tin tưởng cái kia giáo hí trước đó nói lời cũng không phải là đang nói dối có thể cái này thần tử lại đến tột cùng là cái gì lúc trước hắn chưa từng tới bao giờ tây vực chớ nói chi là cái này cô mặc làm sao lại thành cái này cô mặc thần tử được rồi được rồi tránh hết ra đừng cản trở thần tử đường ta còn phải mang thần tử đi gặp mồ hôi đâu đều tránh ra là vua quyền dẫn đường giáo húy một mặt kích động cao giọng hô hắn một tiếng hô to bên dưới chư tướng sĩ cũng liền bận b i ể u nhường đường nhưng lại một mực vây quanh vương quyền hai người đi theo hướng lều trại chính phương hướng đi đến bên ngoài tại nao nhau, nhau thứ gì đi ra xem một chút lúc này trong lều trại chính một vị đã có tuổi nhưng lại uy vũ bá khí trung niên tướng quân nhữ m ạ n lại ngẩm đầu lên chấm giọng quắc truyền lệnh ồn ào người các lĩnh ba mươi qu là mồ hôi một bên một vị tuổi trẻ giáo hí có chút khúc cung lĩnh mệnh liền ngay cả gấp hướng lấy ngoài doanh trại đi đến hắn biết rõ vị đại tướng quân này luôn luôn trị quân khắc nghiệt mà trong quân doanh này vốn là giới luật xâm nghiêm địa phương như vậy như vậy ồn ào đúng là là không có q u ý củ hắn cái này giận dữ à vô luận là bởi vì chuyện gì cái này ồn ào người đều là tránh không được một trận đánh vậy nhưng ngay lúc cái này giáo hí sắp bước ra doanh trướng thời điểm đ ỗ n g nhiên một bóng người vọt vào ọ t v hai người trong nháy mắt đâm vào một khối lập tức liền ngã trên mặt đất làm càn cái kia đại tướng quân thấy thế giận tí mặt bỗng nhiên vô bàn một cái nghiêm nghị quát người、tới. đem hắn cho bản hãn mang xuống nặng đánh năm mươi lại bản cái này đại tướng quân luôn luôn nghiêm tại kiềm chế bản thân đối với cấp dưới càng là quá nghiêm khắc rất nghiêm tự nhiên nhẫn nhịn không được cấp dưới như vậy như vậy không quý cũ hai vị giáo hí nằm trên mặt đất liếc nhau một cái lập tức liền vội vàng đứng lên nửa quỷ trên mặt đất mồ hôi bất giận à thuộc hạ là có chuyện quan trọng b ẩ m báo cho nên bất đắc dĩ cái kia sống tới giáo hí thần sắc giật mình vội vàng ôm quyền nói ra thiên đại sự tỉnh đánh trước đánh gậy lại nói cái này mồ hôi nghiêm nghị quát người tới chỉ là hắn lời còn chưa r ư ớ liền gặp một áo đen thân ảnh xốc lên doanh trướng, chậm vương quyền cái này toàn thân áo đen cùng tại cái này một danh o tướng sĩ bên trong lộ ra đặc biệt trói mắt cái này mồ hôi còn chưa thấy rõ vương quyền khuôn mặt liền cao r ộ n g quát n g ư ờ i lại là cái nào doanh binh sĩ không được bản hãn tuyên triệu ngươi dám tự tiện xuyên tàu h đến còn có hay không điểm q u ý củ người tới đem hai người này đều cho ta kéo xuống nhưng sự tình phát triển luôn luôn đặc biệt tương tự hắn lời còn chưa dứt lại đột nhiên thấy rõ vương quyền mặt lập tức chừng to mắt cứ thế ngay tại chỗ thật lâu nói không ra lời vương quyền cười nhạt một tiếng lắc đầu thở dài bất đắc dĩ một tiếng từ khi đi vào cái này cô mặc cô thành sau tất cả mọi người thấy hắn đều là bộ dám này hắn quả nhiên h quả là có c ú trong k thấy kinh lúc t nhất ì thời trong danh chướng này lập tức liền yên lặng lại mà lúc này ngoài danh chướng vương quyền đi tới tin tức trong khoảng thời gian ngắn sớm đã truyền khắp toàn bộ chủ doanh trong danh các tướng sĩ ba tầng trong ba tầng ngoài đem chủ này doanh trướng vây lại bọn hắn đều muốn nhìn một chút cái kia trong truyền thuyết thần tử hình dáng nhưng lại không có người nào dám can đảm xốc lên doanh trướng nhìn một cái chỉ có thể là làm trờ lấy trong doanh trướng vẫn là trước sau như một t r ơ mặc m bầu không khí nhất thời lộ ra đặc biệt vi d i ệ u hai vị túi đầu quỳ trên mặt đất gia húy ánh mắt không ngừng giả thoáng thậm chí liền ngay cả mình tim đập rộn lên thanh â m đều có thể nghe thấy t r ờ mặc m một lát sau vương quyền than nhẹ một tiếng nhìn về phía đại h ạ n kia làm sao ngươi nhìn thấy ta đến mức như vậy kinh ngạc sao các ngươi tiên tri kia không phải đã sớm nói cho các người ta sẽ đến không? nhưng hắn thoại âm rơi xuống chỉ gặp cái kia mồ hôi thần s ắ c chấm xuống đột nhiên tụ lực một trưởng liền hướng về vương quyền bộ tới vương quyền khỏe mắt chấm xuống cũng không đứng thân tiện tay vung lên liền đem cái kia mồ hôi cho trong nháy mắt đập bay ra ngoài trùng điệp đập vào hậu phương bờ trên bàn mồ hôi hai vị thị vệ thấy thế giật mình liền vội vàng đứng lên hướng về cái kia mồ hôi chạy tới ngại không có sao chứ chỉ gặp cái kia mồ hôi khoát tay áo vội vàng từ cái kia một đống phế mảnh bên trong bỏ người lên một mặt kinh ngạc nhìn xem vương quyền ngại ngại quả nhiên là thần tử hắn vừa rồi xuất thủ chính là muốn nhìn một cái vương quyền thực lực nhưng nhìn vương quyền cái này bất quá chừng hai mươi người trẻ tuổi vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền đem chính mình cho đánh bay ra ngoài cái này không đang cùng tiền chi miêu tả cái kia thần tử thực lực không có sai biệt sao trước mắt vị này định chính là thần tử không thể nghi ngờ vương quyền trầm giọng nói nếu không có ngươi vừa mới ra chiêu chỉ là t h a m dò mà cũng không s á c ý nếu không ngươi bây giờ đã là cái người chết vương quyền lúc này nhận cái kia pháp tắc kết thúc không có khả năng lung tung giết người nếu không liền sẽ dẫn tới thiên kiếp gián lâm nhưng giết đối với mình ôm lấy địch ý người hay là không tính vi phạm Cứ việc, cái ứ việc, c này mồ hôi cũng là đường đường chính chính linh gia nhất phẩm trung kỳ cờ giả cũng không ngoại lệ vương quyền thoại âm rơi xuống cái này mồ hôi thần sắc hơi đổi lập tức chậm rãi đi tới vương quyền trước người làm sao ngươi không phục còn muốn đi thử một chút vương quyền thấy thế thản nhiên nói nhưng chỉ gặp sau một khắc cái k i a mồ hôi p h ủ p h ủ một tiếng liền quỷ gối vương quyền trước người cao giọng hô cô mặc ứng hướng võ bãi kiến thần tử thoại âm rơi xuống cái này mồ hôi đem nặng đầu nặng túi tại vương quyền trước người trên sàn nhà thanh thúy dập đầu âm thanh truyền ra lập tức chấn động đến sau lưng hai vị giáo ú y cũng là trong lòng r u lên bãi bãi kiến thần tử lập tức thùng thùng hai tiếng. hai giáo h y vội vàng quỳ theo bãi hô không dám lười biếng chút nào chương 689, miệng giếng bí c ả n h c h ư ơ n g 689, miệng giếng bí cảnh nhưng bọn hắn những cử động này lại lập tức đem vương quyền làm cho mộng trầm mặc một lát sau vương quyền bất đắc dĩ k h ẽ thở dài một tiếng các ngươi đều đứng lên đi ta không phải là của các ngươi cái gì t h ầ n t sự ta đến nơi này chỉ là muốn tìm về ta cái kia ba cái cấp dưới thôi không muốn dính vào các ngươi những phá sự này ba cái cấp dưới cái kia ứng triều võ lập tức n g ầ g đầu lên nghiêm mặt nói ngài nói thế nhưng là cái kia ba cái người trung nguyên không sai vương quyền vuốt cảm nói bọn hắn đều là thuộc hạ của ta mấy tháng trước đó đã mất đi liên hệ ta đặt chân tây vực vượt qua tây dạ cùng xe trễ chính là cố ý tới tìm bọn họ nghe nói bọn hắn tại các ngươi cô mặc cái này ứng triều võ lập tức ngây ngẩn cả người một bộ có tật giật mình lại hoàn toàn không có nghĩ tới thần sắc ngươi đem bọn hắn thế nào ngươi giết bọn hắn vương quyền thần sắc c h ầ m xuống lạnh lùng quát không ứng triều võ vội và nói g n bọn hắn không có xảy ra chuyện liền ngay tại chúng ta trong tộc chỉ là chỉ là cái gì vương quyền thần sắc biến đổi đột nhiên đứng vậy nếu là bọn họ ba người xảy ra chuyện không cần nguyện tộc bước vào bản vương lập tức diệt ngươi cô mặc vương quyền là thật nổi giận còn lại hai người còn c n tốt vương quyền cùng bọn hắn giao tình cũng không tính sâu nhưng cao hùng cũng không đồng dạng hắn nếu là xảy ra chuyện vương quyền tuyệt không thể tha thứ cảm thụ được vương quyền trên người trận trận sắp khí ứng triều võ thần sắp biến đổi vội vàng đứng lên đến thần tử xin mời đi theo ta ta cái này mang ngài đi gặp phụ thân ta cùng t i ê n tri nói đi hắn liền cẩn thận từng ly từng tý dẫn vương quyền đi ra doanh chướng thần thần tử hắn chính là thần tử mồ hôi hai người đi ra doanh chướng lập tức đưa tới một trận ồn à ánh mắt tất cả đều đặt ở vương quyền trên thân đều vây quanh ở cái này làm gì trong quân điều lệ đều quên sao ứng triều võ cao dọ quát đều cho bản hãn tất cả giải tán nếu không quân pháp hầu h ạ ra lệnh một tiếng tuy có thiên ngôn vạn ngữ nhưng mọi người hay là n h a u n h a u lui tán mà đi chỉ là trước khi đi trước khi đi vẫn không khỏi hướng vương quyền nhìn lại chúng tướng sĩ tán đi sau ứng triều võ quay người cung kính nói các tướng sĩ cũng là nghĩ nhìn một cái thần tử anh dùng còn xin thần tử thứ lỗi chớ nên trách tội c á nói, ta nói ta tri ứng triều i ê n t sớm c võ nghiêm mặt nói như ba người kia quả nhiên là thuộc hạ của ngài vậy ngài hẳn là thần tử không thể nghi ngờ tuyệt không có khả năng này phạm sai lầm vương quyền hơi xứng sở lời ấy ý gì ứng chiều võ rừng một chút than nhẹ một tiếng nói ngài trước đi theo ta đến lúc đó ngài liền biết nói đi hắn đưa tới một bên phụ tá một phen dặn dò sau liền dẫn vương quyền chậm r i hướng về quân doanh hậu phương đi đến hai người một đường xuyên qua quân doanh không lâu liền tới đến trong thành lúc này trong thành này cùng vương quyền lúc vừa tới không khác nhau chút nào trên đường phố vẫn là ngay cả cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy sắc trời dần dần ảm đạm trận trận đu phong thổi tới cuốn lên trên mặt đất một trận bụi đất bất thình lình còn có một trận ý lạnh đệch tới quả nhiên là làm người ta sợ hãi hoảng lúc này ngày hôm đó rơi xuống cô thành quả thực cùng q u thành không khác đi tới đi tới vương quyền không khỏi hỏi các ngươi trong thành này bách tính đều đi đâu không phải là đều đã chết đi đương nhiên không có ứng triều võ trả lời chúng ta đem trong thành này bách tính đều chuyển rời đến địa phương an toàn coi như nguyện tộc phá thành chết cũng chỉ sẽ là chúng ta những tướng sĩ này dân chúng tuyệt sẽ không nhận uy hiếp ngay vậy vương quyền khẽ gật đầu nói các ngươi giác nộ g này ta ngược lại thật ra thật thưởng thức bất quá ta trước đó đã dò xét trong thành này các ngọn g á c h cũng không phát hiện có chỗ nào cất giấu người mà lại trong thành này cũng không cái gì trận pháp bí cảnh vết tích các ngươi đến tột cùng đem người chuyển rời đến địa phương nào ứ n triều võ cười nhặt một cái nói thân tử thật đúng là như tiên tri dự liệu như vậy ngài quả nhiên tìm không được bí cảnh lối vào cái gì vương quyền hơi xứng sở trong thành này lại thật có bí cảnh càng làm vương quyền kinh ngạc là phản phất cái này tiên tri đã sớm tính tới vương quyền nhất cử nhất động thật giống như có người đang dình coi hắn bình thường cái này khiến hắn thập phần khó chịu không sai ứng triều võ cười n h ạ t nói cho dù có hướng một ngày cái tiên nguyện tộc phá thành ta cô mặc dân chúng trong thành cũng có thể tại trong bí cảnh sinh tồn mấy chục năm không nhận quấy nhiễu mà hết thể này đều là tiên tri ân điển nói ứ n triều võ quay người đi vào một chỗ hẻm nhỏ bước vào một chỗ tòa nhà tiếp tục nói bất quá bây giờ thì khác t h ứng triều võ thần sắc dần dần mở đi tiếng thán nói ra kỳ thật tiên tri cũng không phải là nhân tộc ta nàng cũng không thuộc về bất kỳ bộ tộc nào người đây là ý gì hán đến thần tử tự nhiên ứng triều võ quay người nói ra chính là chỗ này vương quyền hơi xứng sở lập tức liền nhìn chung quanh lên hoàn cảnh bồi phía bọn hắn lúc này chính vì tại một chỗ tổn hại trong trạch viện trạch viện này không lớn cũng liền lưỡng tiến vương i ệ n n cách cục, h n kiến trúc ngược lại là cùng trung nguyên địa khu đình viện g lối lại là khu kỳ trúc t cực ư địa tự. Vương quyền tả hữu nhìn chung quanh một phen phát hiện nơi đây cũng không có cái gì dị thường địa phương ngược lại là trước người cách đó không xa một cái giếng nước đưa tới chú ý của hắn chẳng lẽ lại các người bí cảnh kia lối vào chính là miệng giếng này ứng triều võ cười cười nói thần tử quả nhiên ánh mắt độc đáo một chút liền phát hiện nơi mấu chốt vương quyền tự rêu cười cười cái này coi như cái gì ánh mắt độc đáo à coi như lúc này biết miệng giếng này chính là bí cảnh kia cửa vào hắn hay là không hề phát hiện thứ gì vương quyền đến gần miệng giếng nhìn xuống dưới dưới đáy đen kịt một màu trừ có dòng nước róc rách thanh em chuyển đến cơ hồ không có bất kỳ cái gì chô không đúng mà sau đó vương quyền lại dụng thần thức cảm ứng một phen tuần này bị lại như cũng không có phát hiện bất luận cái gì chô khả nghi lấy hắn trước mắt cảnh giới đến xem đây rõ ràng chính là một tòa phổ thông tòa nhà một ngụm phổ thông giếng thôi chỗ nào lại là cái gì bí cảnh lối vào nhược đương chân thị như vậy quỷ p h ụ thần công cái này cần là hạ người gì mới có thể tạo được đi ra vương quyền không dám tưởng tượng không hiểu nhìn về hướng ứng triều võ nhưng chỉ gặp ứng triều võ cười nhạt một tiếng nghiêm mặt nói ra cái này không trách thần tử cần biết tiên tri cũng không phải là phạm nhân a cũng ứng chiều võ cười cười chờ nhìn thấy nàng ngại tự nhiên là minh bạch thoại âm rơi xuống ứng chiều võ c h ậ m rãi đi tới miệng giếng bên cạnh chỉ gặp hắn trong tay nhanh chóng k ế tấn sau đó một trận vi diệu khí lưu lập tức liền bám vào tại giữa hai tay của hắn sau đó hắn lại đem cỗ này vi diệu khí lưu ở trong tay xoa nắm chỉ chốc lát liền hướng về miệng giếng kia đột nhiên một chỉ lập tức một đạo trướng mắt huyền q u n g liền từ miệng giếng kia bên trong phun tràn mà ra ứng chiều võ cười cười quay người nói ra thật tử chúng ta đi vào đi chương sáu trăm chín mươi cung điện cổ xưa thần bí hát tháp chương sáu trăm chín mươi cung điện cổ xưa thần bí hát tháp vương quyền hơi hơi dừng một chút sau đó đi tới nhập khẩu chỗ nhìn xuống dưới chỉ gặp phía dưới lại là một bức cảnh tượng khác chuyển đến cái này không ngờ là thật sự một cái bí cảnh ứng chiều võ cờ ư i nhạt một tiếng t h ầ n tử ta đi vào trước ngài sau đó đi theo chính là tựa hồ là sợ vương quyền lo lắng hắn lập tức đi đầu một bước nhảy vào miệng giếng vương quyền dừng một chút sau đó cũng đi theo nhảy vào chỉ cảm thấy hướng phía dưới vật rơi tự do không đến hai cái hô hấp trước mắt chính là bừng sáng chập rãi đi ra cái này q u a n động trước mắt cảnh tượng này quả thực để vương quyền kinh ngạc kinh trước đó từ miệng giếng nhìn xuống phía dưới lúc vương quyền còn không có làm sao chú ý trước mắt mảnh này sơn thanh t h ủ y tú phong cảnh mê người tiến cảnh lại cùng cái này bên ngoài cắt vàng đầy trời tây vượt hoàn toàn chính là hai thế giới dạng này thế ngoại bí cảnh thậm chí đặt ở đại thừa đều tìm không ra chỗ thứ hai đến c h ậ t c h ậ t chật nhìn trước mắt phong cảnh vương quyền tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói các ngươi còn thủ cái gì thành a tất cả mọi người tiến vào trong bí cảnh này đến không thể so với các ngươi sinh hoạt tại cái kia mênh mông trong xa mạc mạnh ha ha ứng chiều vó cười nhặt một cái nói thần tử lời ấy kém đã ta tây vực đại địa ba o la chỗ mê người nhiều vô số kể chỉ là gần chút thời gian chính là do quý cho nên cắt vàng này mới bay lên đời trời ngay sau đó hắn lại k h ẽ thở dài một tiếng nói nếu không phải gia viên gặp xâm hại ai lại nguyện ý rời đi chính mình đời đời k i ế p k i ế p sinh tồn địa phương đâu huống hồ tiên tri cũng đã nói bí cảnh này tối đa cũng chỉ có thể trèo trống năm mươi năm năm mươi năm về sau chỗ liền sẽ hóa thành cho tàn nếu là ngoại giới gia viên bị hủy năm mươi năm sau tộc n h â n ta cũng làm theo khó thoát hủy diện kết cục vương quyền có chút dừng lại nhẹ gật đầu thở dài nói nói không sai quê nhà ta có câu chuyện xưa ổ vàng ổ bạc hay là không bằng chính mình ổ t h ò tới dễ chịu ý nghĩ của ngươi là đúng ta rất tán thành bất quá cũng đừng có nhắc lại cái gì ta có thể cứu các ngươi tại trong nước l ử a cái này lời nói ngu xuẩn bản thân cái này liền không thực tế vì sao ứng triều võ hơi b i ế n sắc vội vàng nói đây chính là tiên tri tiên đoán tiên tri tiên đoán chính là hiện thực vương quyền k h o á t tay á o hướng về phía trước một đường hành lang ngươi biết ta là thân phận gì sao liền dám đàm luận để cho ta tới cứu các ngươi ứng triều võ đi theo nói ra cái này tiên tri thật không có sách bất quá thân phận của ngài chắc hẳn tại trung nguyên cũng tuyệt không phổ thông vương quyền cười cười nói nói không sai tuyệt không phổ thông đặc biệt là đối với các ngươi người tây vực mà nói càng là như vậy ý gì ứng triều võ truy vấn vương quyền nghiêng người nhìn về phía hắn ngươi có biết nguyện tộc trần b ì n h trung nguyên tây cảnh cùng quân đối c h ọ i người là ai chăng ứng triều võ thần sắc hơi đổi nhìn chằm chằm vương quyền không nói vương quyền than nhẹ một tiếng thản nhiên nói trước đó là phụ thân ta hiện tại là nhạc phụ ta cái gì ứng triều võ thần sắc biến đổi hoảng sợ nói ngài ngài là trung nguyên võ thành vương phụ người không ngài là võ thành vương thế tử không ta là võ thành vương vương quyền chậm rãi nhìn về phía hắn thản nhiên nói võ thành vương ứng triều võ lập tức lăng tại chỗ cũ khỏe mặt giật một cái đột nhiên biến sắc nói vương tiêu hắn hắn chết vương quyền một trận hơi híp mắt lại nói ngươi đây là biểu tình gì chẳng lẽ lại ngươi biết phụ vương ta ứng triều võ một bộ khó có thể tin biểu lộ cứ thế ngay tại chỗ nhìn xem vương quyền thật lâu nói không ra lời cũng không biết suy nghĩ cái gì mà lúc này đông nhiên trong bầu trời xuất hiện một bóng người đột nhiên liền giáng lâm tại vương quyền hai người bên cạnh cách đó không xa phụ hãn ngài đã tới ứng triều võ thấy người tới vội vàng bãi đạo chỉ gặp lao giả tóc hoa dâm này khoắt tay á o chậm dài hướng về vương quyền đi tới ng hắn nhìn xem vương quyền một mặt thử hỏi vương quyền than nhẹ một tiếng thản nhiên nói n g ư ờ i nói là chính là đi vương quyền cũng lười đang giải thích kỳ thật từ khi vừa tiến vào bí cảnh này vương quyền liền cảm ứng được lao giả này khí tức mà lao giả này cũng trước tiên phát hiện vương quyền hai người tiến vào bí cảnh cho nên lúc này mới vội vàng chạy đến xác nhận chỉ gặp lao giả này lập tức vui mừng liền vội vàng không người bái nói cô mực ứng tu mẫn bái kiến thần tử ta tới đón người của ta đem bọn hắn t h ả đi vương quyền thản nhiên nói thực sự không muốn lại nhiều giải thích cái gì mệt mỏi nhưng không nghĩ tới lao giả này lại là cực kỳ sảng khoái đáp ứng cười nhạt một cái nói thần tử mời đi theo ta vương quyền có chút dừng lại sau đó cũng không nghĩ nhiều nữa nhấc chân liền đi theo bí cảnh này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng tuyệt đối không nhỏ nó tọa lạc tại một vùng thung lũng phía dưới cách cục ngược lại cùng lúc trước hiên viên bộ tộc cực kỳ tương tự ba người vượt qua một mảnh dốc núi dưới đây chính là một mảnh không nhỏ bình nguyên mà trong đó tọa lạc lấy rất nhiều mới dựng không lâu n h à g ỗ cái n à y r á n t h ự c giống như là vừa mới chuyển vào đến không lâu dáng vẻ lao giả dẫn vương quyền cũng không đi hướng thôn xong kia mà là trầm rãi đi tới một chỗ dưới vách núi vũ nhi ngươi trở về đi ứng tu mẫn quay người đối với ứng triều vo nói ra là phú hãn hài nhi lui xuống cái kia ứng triều vo cũng là không nói hai lời lập tức liền lui xuống chỉ là lúc gần đi vẫn không quên thật sâu nhìn nhiều vương quyền một chút vương quyền cũng không hiểu lão giả này đem hắn đưa đến cái này đến đến tột cùng muốn làm cái gì ngẩng đầu nhìn cái này chùi l ù i v ế t đá thản nhiên nói chẳng lẽ lại cái này còn có sân động ứng tu mẫn thần sắc hơi đổi thần tử ngài đã nhìn ra vương quyền n h ư mày không nhịn được cười một tiếng nói thật đúng là hắn đương nhiên không nhìn ra chỉ là lao đầu này đem hắn đưa đến cái này đến cái này lại không có gì cả không phải là cố ý dẫn hắn đến xem phong cảnh a rất hiển nhiên cái này cũng không có gì có thể nhìn đơn giản chính là kia cái gọi là tiên tri lại thiết hạ một cái q u ỷ dị chất pháp tại cái này cất giấu một tòa hang động thôi ứng tu mẫn cười cười tự nhiên cũng đoán được vương quyền suy nghĩ trong lòng cười cười nói thần tử đi theo ta tiên tri nàng muốn gặp n g à i vương quyền đưa tay dẫn đường v ừ i vặn hắn cũng muốn gặp gặp kia cái gọi là tiên tri lập tức chỉ gặp ứng tu mẫn tại trên vách đá này mân mê một lát sau chỉ vào mặt này kín kẽ vách đá cười nhạt nói thần tử mời đến vương quyền lông mày có chút nhăn lại vậy là được rồi chẳng lẽ lại trực tiếp từ vách đá này xuyên tấu đi cho tới bây giờ vương quyền cũng không nhìn ra cái như thế về sau có thể nghĩ thiết hạ trận pháp này kia cái gọi là tiên tri nhất định là cái cực kỳ khủng bố người chính mình cũng là bán thần c h i cảnh chẳng lẽ lại hắn thật sự là thần tiên mặc kệ nó ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tội cùng là nhân vật như thế nào vương quyền trầm ngâm một lát sau lắc đầu lập tức liền hướng phía cái này ứng tu mẫn chỉ phương vị trực tiếp đi tới không có chút nào chần trở quả nhiên vách đá này tựa như một bộ hư ảnh mở dạng vương quyền cơ hồ không có bất kỳ cái gì gặp được bất kỳ trở ngại liền xuyên qua chỉ là sau một khắc một cố kinh khủng hấp lực hướng hắn đánh tới cũng không biết cụ thể qua bao lâu vương quyền chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại một mình hắn trong nháy mắt liền xuất hiện ở một tòa như là cung điện trong huy động lòng đất này cung điện đ ư c lớn nhưng cũng mười phần sáng sủa không chút nào giống như là trong huy động mà cung điện này lối kiến trúc giống như là ngàn vạn năm trước liền tồn tại bình thường không gì sánh được cổ lão cùng huy hoàng vương quyền nhìn chung quanh một vòng lập tức biến sắc c h ậ m dai hướng về trong cung điện đi đến chỉ gặp ở giữa cung điện này chỗ có một tòa cao không thấy đỉnh nhưng lại hiện ra huyền quang thần bí hát tháp mà hát tháp kia tầm dưới chót trước cửa vào giờ phút này còn đứng lấy một vị người khoác áo bào đen đưa lưng về phía vương quyền thân ảnh. tiên tri hỏi xá lợi hàn phong mạnh mẽ xông tới phạm âm tự chương sáu trăm chín mươi mốt tiên tri hỏi xá lợi hàn phong mạnh mẽ xông tới phạm âm tự đạo thân ả n h này vương quyền từ khi vừa tiến vào địa cung này liền nhìn thấy mà địa cung này cũng thật lớn vương quyền đi về phía trước đi ước chừng nửa canh giờ mới chậm rãi đi vào cái này hắt tháp phía dưới ngươi đã đến vương quyền đột nhiên một đạo thanh â m cực kỳ hùng hậu tại trong địa cung này vang lên ngươi ngươi đúng là nữ nhân nghe cái này có chút thanh em dàn mua nhìn lại bóng lưng của người này vương quyền thần sắc hơi đổi nói ngươi chính là tiên tri kia ngay tại hắn thoại âm rơi xuống tiên tri kia chậm r lập tức một tấm xấu vô cùng thậm chí có thể dùng kinh dị để hình dung khuôn mặt lập tức xuất hiện ở vương quyền trước mắt nói thật nhìn xem gương mặt này xác thực có như vậy trong n y mắt vương quyền đích thật là bị dọa bởi vì người này hoặc là nói bộ thân thể này căn bản cũng không phải là một người sống mà là một bộ chết không thể chết lại t h ầ i khô vương quyền dám khẳng định bộ thầy khô này chỉ ít chết hơn ngàn năm thậm chí càng lâu cũng c ó nói người đến tột u cùng là ai vương quyền lập tức lông mày n h i u chặn đạo rất hiển nhiên người này tuyệt đối là cái người chết nhưng nàng rõ ràng lại đứng ở vương quyền trước mặt cũng không giống là cái bị người thao túng khôi lỗi ngược lại giống như là bộ thi thể này bên trong rót vào một chút xíu không còn sinh cơ linh hồn của mình cái này khiến vương quyền có chút không nghĩ ra được mà hắn thoại âm rơi xuống chỉ gặp cái này tiên tri m ặ t không biểu tình khoe miệng bất động từ tố nói xá lợi tử ngươi lấy ra sao xá lợi tử vương quyền đột nhiên biến sắc lập tức kinh ngay tại chỗ năm tây vực phạm âm tự sáng sớm tiếng trung vang lên phản âm n h i ễ lương trong chùa tăng nhân liền bắt đầu một ngày bài tập buổi sớm Võ t ă ngay, ngay tại lúc mảnh này tường hòa cùng thái bình thời điểm đột nhiên một người đến phá vỡ mảnh này yên tĩnh lúc này chỉ thấy trong bầu trời một bóng người lăng không tại phạm âm tự phía trên dưới đáy đông đảo tăng nhân cùng bách tính nhao nhao ngẩng đầu ngắm nhìn nghị luận không thôi Chủ trì phổ huyền ngồi tĩnh tọa ở chính mình trong thiền phòng đột nhiên mở mắt ra xông phá cửa phòng liền bay về phía trong bầu trời lập tức phạm âm tự trên không hai người nhìn nhau mà đứng lập tức liền gây nên đám người một mảnh xôn xao chư vị thí chủ hôm nay phạm âm tự bế chùa chư vị ngày khác lại đến dân hương đi giữa không trung phổ huyền nhìn thẳng trước mắt người mặc áo đen này cao giọng truyền âm đến cả tòa chùa miếu dưới đây đám người nghe tiếng cũng lập tức giống như là minh bạch thứ gì do người quần quận nhao nhao hướng về bên ngoài chùa bỏ chạy hôm nay cục diện này không ít bách tính cũng không phải lần đầu gặp chỉ là khác biệt chính là nam đó tới vị kia tựa như là cái đạo sĩ. mà hôm đó đã từng trụ trì già la cũng giống hôm nay bình thường phái khách bế chùa cho nên dân chúng có ngày xưa kinh nghiệm tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều cái gì một lát bên trong liền đều rút lui ra ngoài mà đám người rút lui sau phổ huyền một mặt nghiêm túc nhìn về phía trước mắt người áo đen trầm giọng nói thí chủ d á n g lâm ta phạm âm tự đến tột cùng có gì muốn làm có thể làm cho phổ huyền vị này linh giai tam phẩm cường giả đều kiên kỵ như vậy người không phải hàn phong lại có thể là ai chỉ gặp hàn phong cười lạnh thản như nói ngươi còn chưa xứng cùng bản t ô n nói chuyện để già la ra đi không cần lại cất phổ huyền thần sắc biến đổi trầm giọng nói thí chủ tới chậm sư huynh của lão nạp hắn đã cùng nửa tháng trước viên tịch vũ hóa thành tiên sợ là gặp không được thí chủ viên tịch hàn phong thần sắt chấm xuống ánh mắt hướng phía p h ạ m âm này sau c h i ệ phương cái k i a thiền nguyên cắt nhìn sang cười lạnh nói như thế một thân đang phong tạo cực tu vi nói chết thì chết còn thật sự là hạ được cái này quyết tâm đây này ta phạm âm tự không muốn lại liên lụy chuyện thế gian này thí chủ còn xin về đi phổ huyền chắp tay trước ngực từ tô nói hàn phong lạnh lùng nhìn về phía phổ huyền trầm giọng nói hắn cho là hắn chết bản tôn liền không chiếm được mình muốn sao thật sự là ngây thơ hắn p h i âm rơi xuống thân hình nói lên đột nhiên liền hướng về hậu phương thiền nguyên cắt v ọ t tới dừng tay phổ huyền hét to một tiếng tựa hồ đã sớm phòng bị hàn p h o n g thân hình lập tức ngăn tại trước mặt hắn chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng ngăn lại bản tôn hàn phong cười lạnh có chút vung tay lên liền đem phổ huyền cho đập bay ra ngoài t r u n g điệp đập vào phía dưới này đại hùng bảo điện bên trên v ớ i anh đại điện trong nháy mắt đổ sụt phổ huyền bị t r ô n vào trong đó lập tức nhấc lên một trận khói bụi không biết tự lượng sức mình hàn phong cười lạnh ánh mắt lập tức nhìn về phía trước thiền nguyên cắt thân hình lõe lên liền vọt vào trụ trì trụ trì ngại không có sao chứ một đám tăng nhân v tìm kiếm lên phổ huyền đến một lát sau chỉ gặp phổ huyền phảng phất sông phá t r ó i buộc bình thường lại đột nhiên từ phế tích kêu bên trong phá đất mà lên vọt ra trụ trì n g à i không có việc gì thật sự là quá tốt một đám tăng nhân lập tức vui mừng vội vàng hoảng sợ nói nhưng chỉ gặp phổ huyền khỏe miệng tràn đầy máu tươi vội vàng một mặt nghiêm túc hỏi hắn ở đâu chúng tăng nhân hai mặt nhìn nhau hắn tiến t i ề n nguyên c á t hỏng phổ huyền thần sắc biến đổi thả người nhảy lên vội vàng hướng t i ệ n nguyên cắt bay đi đẩy ra cửa cát phổ huyền không để ý hình tượng sông lên tầng cao nhất hắn thậm chí đều không thể tưởng tượng chính mình phạm âm tự lịch Đại các Sư Tổ Kim Thân. sẽ bị hàn phong như thế nào khinh n h ậ n nhưng khi hắn bước vào tầng cuối cùng lầu các thời điểm lại lập tức ngây ngẩn cả người chỉ gặp hết thẻ trước mắt không hề giống hắn tưởng tượng như vậy hỏng bét cái kết phạm âm tự lịch đại chủ trì kim thân cùng xá lợi tử đều bình yên không hao t ổ n tòa đứng ở chỗ cũ tựa hồ hết thẻ tất cả cũng không từng cải biến chỉ là lầu các này bên trong lúc này lại an tĩnh đến đáng sợ phổ huyền thở dài ra một hơi chậm rãi đi vào quả nhiên tại chính mình sư huynh giả la kim thân trước hắn nhìn thấy hàn phong thân ảnh chỉ gặp hàn phong một mặt âm trầm nhìn xem giả la kim thân đưa lưng về phía phổ huyền lạnh phổ huyền thần sắc hơi đổi cái gì xá lợi tử lão nạp không biết hàn phong cười lạnh quay người một mặt âm trầm nhìn về phía phổ huyền lập tức đông nhiên khoát tay liền đem hắn hút tới bóp lấy cổ của hắn đem nó nhấc lên người xuất ra đúng vậy đánh lừa dối a ngay trước bản tôn mặt nói láo chẳng lẽ không coi là phá giới sao phổ huyền hai tay bắt hắn lại tay không ngừng dãy ruột nói giả lão nạp không biết sư huynh hắn không có xá lợi tử còn cùng bản tôn tính toán ngưu trí không o a n hàn phong trong tay có chút gia tăng cường độ lạnh lù nói giả đường đường linh giai tam phẩm đình phong viên tịch sau như thế nào lại không có xá lợ không có phổ h u y n n g ẹ n bỏ mặt vẫn là chắc chắn đạo xem ra ngươi chắc chắn bản tôn không dám giết n g ư ơ i a hàn phong lạnh lùng nói chấm ngâm một lát hàn phong cười lạnh đem phổ huynh vứt xuống tới cười lạnh nói cũng được bằng ngươi cảnh giới này bản tôn cũng hoàn toàn chính xác không có khả năng tùy tiện giết n g ư ơ i nếu không bạn nhất đưa tới t h i ê n tiếp vậy bản tôn coi như được không bù mất nhưng người sống không có khả năng giết hàn phong lời nói xoay chuyển mà tâm trầm nhìn về phía một bên cái này đông đ ả o cao tăng viên tịch kim thân cười lạnh nói các ngươi phạm âm tự những người chết này bản tôn coi như sẽ không nương tay ngươi, phổ h u y ề n thần sắc biến đổi lập tức giận dữ nói ta phạm âm tự có thể từng đắc tội qua ngươi ngươi vì sao muốn như vậy đối với ta phạm âm tự hàn phong cười lạnh vô vị nói liền không cần nói nhiều từ giờ trở đi mỗi hơn mười cái hô hấp bản tôn liền hủy một bộ thi thể thẳng đến ngươi chịu nói thật mới thôi hiện tại bắt đầu phổ h u y ề n gắt gao nhìn xem hàn phong trên mặt phẫn nộ lộ rõ trên mặt điểm thời gian điểm trôi qua ngắn ngủi mười hơi trước mắt mà qua hàn phong lắc đầu than nhẹ một tiếng nói mười hơi đã đến xem ra ngươi là không thấy hoàng hà chưa từ bỏ ý định đây này nói hắn có chút đưa tay hướng về sau lưng một bộ sớm đã khô cạn thi thể chỉ đi qua vương quyền đột nhiên phổ huyền túi đầu cao d ọ ó quát hàn phong lập tức ngây n g ẩ n cả người thân xác đột nhiên biến đổi ngươi nói cái gì là vương quyền sư huynh của ta viên tịch sau đem xá lợi t ử giao cho vương quyền phổ huyền nội tâm vùng vây thật lâu nhưng vì giữ vững đông đảo sư tổ kim thân hắn hay là lựa chọn nói ra chương 692. h í n à n phong mục đích anh linh điện chương 692, h í n à n phong mục đích anh linh điện vương quyền hàn phong lập tức âm trơ mặt nghiến răng nghiến lợi nói lại là ngươi tiểu xúc sinh này đến hỏng chuyện tốt của ta nghe được vương quyền cái t hàn phong cả người trên thân cũng không khỏi buộc phát ra một cỗ nồng đậm sát khỉ đến hắn không thể lập tức đem hắn chém thành muôn mảnh ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì tại sao muốn sư huynh của ta xá lợi tử phổ h u y ề n cao d ọ g quát hàn phong lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn sắc mặt tâm trầm đến độ có thể chạy ra nước tại cái này tây v ự c phía tây chính như trước đó phổ h u y ề n cùng vương quyền nói tới như vậy cái kia cực tây chi c ả n h chỗ có một tòa thần thánh tre trời cao phong bị phật môn cho rằng là tây thiên cực l ạ thế giới là thế nhân chưa từng đến qua thế giới b bên kia nhưng phổ h u y n không biết là kỳ thật năm đó có người đã từng, từng tới cái chỗ kia mà người kia c h í nguyên h là sư bản năm đó hà La. phong Già là không chút để ý cái này việc nhỏ nhưng hắn bây giờ đến như vậy cảnh giới cùng hoàn cảnh tự nhiên liền nhớ tới cái chỗ kia tây tiên cực lạc thế giới thần bí như vậy lại thần thánh địa phương đối với hắn bây giờ tới nói lực hấp dẫn thế nhưng là không nhỏ nếu là cái chỗ kia coi là thật có lệnh hắn chân chính thành thần tạo hóa hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua nhưng không như mong muốn hắn tiến về cực tây chi cảnh mấy ngày đến nay trừ trông thấy một mảnh phản g phất đem thế giới ngăn cách ra mênh mông núi tuyết bên ngoài chưa bao giờ từng thấy cái gì chân chính tre trời cao phong h ắ n phong thăm dò núi tuyết kia dãy núi từng cái đỉnh núi cũng chưa từng nhìn thấy cái gì tây thiên cực lạc thế giới nơi đó đơn giản chính là một mảnh chân chính tính mịt tri địa không có chút nào bất luận sinh mệnh nào có thể nói một phen đạp tìm không có kết quả hàn phong liền đem chủ ý đánh tới giả la trên thân năm đó thích a n đạo từng lời thề son sắt nói qua giả la đích thật là nhìn thấy qua kia cái gọi là che trời cao phong cho nên mặc kệ là thật là giả hắn đều được tới tìm giả la một chuyến nhưng hôm nay đến phạm âm tự lại nghe văn giả la viên tịch tin tức cái này có thể để hàn phong lập tức trong lòng vui mừng giả la một thân tu vi đã đạt phàm cảnh định phong làm sao có thể liền lựa chọn như vậy viên tịch nhất định là hắn đoán được chính mình muốn tới tìm hắn liền tức đi đầu một bước vung tay mà đi cái này cũng hướng bên nói rõ kia cái gọi là thế giới cực lạc tất nhiên tồn tại lại cũng nhất định có chính mình cần có tạo hóa già la chết cũng liền chết hàn phong cũng không làm sao để ý chỉ cần hắn xá lợi t ử còn tại cái kia hàn phong liền có biện pháp đạt được mình muốn đáp án nhưng bây giờ lại nghe nghe cái kia xá lợi t ử bị vương quyền sờ đ o ạ n hàn phong lập tức một cơn lửa giận liền dâng lên trong lòng vì cái gì vì cái gì tiểu xúc sinh kia luôn luôn muốn tới hỏng chính mình chuyện tốt hàn phong tức giận mặt đỏ tới mang h a i sắc khí phát ra cả tòa thiền nguyên các phảng phất đều đang chấn động nhưng hắn giận thì giận trong lòng cũng hiểu được rất hắn lúc này đã chưa chắc là vương quyền đối thủ cái kia xá lợi từ bị vương quyền đoạt đi hắn cũng quyết không thể tùy tiện đi tìm vương quyền rằng một phen trầm ngâm sau hàn phong c h ầ m rãi bình phục nỗi lòng c ư ờ i lạnh nói g i ả la là một cái duy nhất còn sống từng tới cái chỗ kia người coi như hắn chết xá lợi t ử bị vương quyền tiểu x u ấ t sinh kia chiếm đi bản tôn cũng có biện pháp ngay vậy phổ h u y ề n một mặt hoảng sợ nhìn về hướng hắn vừa vặn cùng hắn tới cái bốn mắt nhìn nhau hàn phong nhìn xem hắn c ư ờ i ta một tiếng nói g i ả la thi thể ở đây phản âm này chùa đông đảo tiên tổ thi thể cũng ở đây chỉ cần tiểu x u ấ t sinh kia một khi nhìn trộm g i ả la xá lợi t ử vậy bản tôn liền có thể cùng hắn cùng hưởng đoạt được ha ha ha ba ngươi phổ h u y n thần sắc biến đổi nói ngươi làm sao lại thành như vậy á c độc hàn phong thần s ắ c chầm xuống lạnh lùng nói muốn trách thì trách n g ư ơ i cái k i a cổ hủ sư h u y n h hết lần này tới lần khác muốn cùng bản tôn đối n ị c h nhược g i ả la lão già này ngoan ngoan cáo chi bản tôn muốn vậy hắn cũng sẽ không chết càng sẽ không làm hại các ngươi những tiên tổ này hải cốt không còn n g ư ơ i người chết không yên lành phổ h u y ê n lạnh lùng quát ha ha ha hàn phong cười lớn một tiếng nói vậy bản tôn liền trước hết để cho ngươi phạm âm tự mấy cái này lao g i ả chết không bình yên hắn thoại âm rơi xuống đột nhiên vận khí liền hướng về cái này mấy chục tôn cao tăng kim thân đánh tới trong n h y mắt từng đợt vi rượu huyền khí lưu động h ư ớ n về già la kim thân tụ lại mà tới ân hàn phong phàng phất giống như là cảm ứng được cái gì hơi kinh ngạc nói tiểu tử này đạt được xá lợi tử lại thật là biết nhẫn mại ở không có nhìn trộm nhưng sau đó hàn phong lại lạnh lùng cười nói không sao bản tôn có nhiều thời gian cùng ngươi hao tổn ta cũng không tin ngươi thật là biết nhẫn mại được phổ huyền trơ mắt nhìn nhà mình sư tổ bị hàn phong như vậy khinh n h u n lại bất lực một thanh lão lệ lã trá rơi xuống t r u n g điệp ngồi phịch ở trên mặt đất sư minh ngươi cái chết thứ đó lưu lại mầm thai vạn này ta nên làm thế nào cho phải a phổ huyền trong lòng tuyệt vọng nói nhưng vào lúc này chỉ gặp hàn phong đã ổ lên một tiếng hàn lông mày có chút nhăn lại chậm rãi quay người nhìn về phía g i ả la kim thân sau đó thần sắc đ ố n g nhiên biến đổi cái này nhỏ xúc sinh n g ư ơ i ngươi có thể nào hạ thủ được hàn phong đột nhiên lệ khiếu đạo phổ huyền thần sắc biến đổi vội vàng nhìn lại cũng lập tức cũng mở to hai mắt nhìn sư h u n h chỉ gặp trước mắt nguyên bản còn cùng người sống không khác g i ả la kim thân cũng không biết sao trong nháy mắt như là bột phấn bình thường tiêu tán ra vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở g i ả la kim thân liền triệt để biến thành hư vô chỉ để lại điểm, điểm lẹ tẻ bột màu trăm năm cô mặc bí cảnh địa cung h tháp tầng thứ mười tám vương quyền đem cái kia hiện ra kỳ quang như một viên chứng bù câu cỡ như vậy xá lợi tử ném vào trước mắt trong lò luyện nhìn xem cái kia xá lợi tử chui vào nóng hởi nhằm tương liền tách ra như vậy một tia lẻ tẻ hóa hoa liền đại biểu lấy một đời tông sư tiêu tại nhân gian vương quyền thở dài một tiếng thản nhiên nói như ngươi mong muốn hắn vĩnh viễn tiêu tán cũng không phải là như ta mong muốn đây đều là lựa chọn của chính hắn một bên hất lên áo bào đen tựa như một bộ thầy khô tiên tri tử tồn nói vương quyền cười khổ một tiếng hỏi ngươi nói với ta nhiều như vậy vậy bây giờ đổi ta đến hỏi một chút ngươi Ti ê n tri có chút khó chịu chuyển động thân khu nhìn về phía vương quyền nói ra ngươi hay là muốn biết thân phận của ta chẳng lẽ không nên sao vương quyền t h ẳ n g n h i ê nói n bất quá trước lúc này ta muốn hỏi ngươi ngươi vừa mới cùng ta giảng ngọn t h ầ n sơn tia thế nhưng là anh linh điện chỗ thoại âm rơi xuống dù là đúng là một bộ thây khô vương quyền hay là từ cái này tiên t r i trên khuôn mặt nhìn ra một tia thần sắc kinh ngạc ngươi lại biết anh linh điện tiên t r i kinh ngạc nói quả nhiên là nó vương quyền ngạc một tiếng ngươi đến tốt cùng là thế nào biết tiên chi vội vàng hỏi dù là ngươi bây giờ đã đạt bán thân chi kênh cũng là tuyệt không có khả năng biết anh linh điện tồ tạ ai nói không có khả năng vương quyền hỏi ngược lại lúc trước giả la chẳng phải đi qua chưa đó là một ngoại lệ tiên tri nghiêm mặt nói năm đó hắn tại anh linh sơn hạ sau khi xuất hiện anh linh điện trúng cường giả liền ra cô anh linh sơn phòng hóa trừ phi là thiên đạo nếu không trên đời này tuyệt đối không thể lại có người sống thứ hai có thể bằng sức một mình tìm tới anh linh điện chỗ mà nạ gạ la lúc trước cũng chỉ khi anh linh sơn là phật môn thánh điện ngươi đến tột u cùng lại như thế nào biết được bởi vì vương quyền d ư ơ n g mắt nhìn về phía nàng thản nhiên nói ta đi qua chương sáu a n h linh điện chủ nhân chân chính chương sáu anh linh điện chủ nhân chân chính tiên tri một mặt bình thản nhìn xem vương quyền nhưng này cũng là bởi vì nàng chỉ là một bộ thây khô sớm đã không làm được bất kỳ biểu lộ gì kỳ thật trong lòng của nàng là khiếp sợ không gì sánh nổi vương quyền cười n h ạ t một cái nói làm sao ngươi không phải tiên tri sao tính thế nào không ra ta đi qua anh linh điện tiên tri trầm mặc nửa n g à y thản nhiên nói mệnh cách của ngươi rất quái lạ năm ngàn năm trước ta từng tại trần thế bói qua một quẻ một quẻ kia t ư ợ n g bên trong mặc dù cũng có thân ảnh của ngươi tại nhưng ngươi cũng bất quá chỉ là cái dị bẩm thiên phú thường như thôi chi phối không được thế gian này cách c n g nhưng lần này ta trở lại thế gian lại bói một quẻ mệnh cách của ngươi cùng năm đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất ta không biết hai lần quẻ tượng tại sao lại có lớn như vậy t r ê n lệch nhưng lấy năm đó quẻ tượng đến xem ngươi là tuyệt đối không thể đạt tới như vậy thành tựu như thế chẳng lẽ thật là ta tính sai ngay vậy vương quyền cũng ngây n g ẩ n cả người nàng năm ngàn năm trước liền coi như đến bây giờ thiên hạ này cách cục cái k i ế p như thế xem ra nàng hẳn là không tính sai bởi vì hắn là vương quyền nhưng cũng không phải năm đó vương quyền năm đó vương quyền đã chết hắn vâng xuyên qua tới vương quyền mặc dù cả hai cùng là một bộ thân thể nhưng nghiêm chỉnh mà nói lại cũng không tính là một người cho nên mệnh cách này tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau vương quyền lấy lại tinh thần nhàn nhạc hỏi mà nên ngươi nói đều là thật vậy ta hỏi ngươi năm đó ngươi trong quẻ tượng thế gian các h cục cùng bây giờ có phải hay không nhất trí tiên tri nhìn xem vương quyền máy móc bình thường lắc đầu hoàn toàn khác biệt vương quyền thần sắc hơi đổi có khác biệt gì chỗ tiên tri thẳng như nói năm đó ta trong quẻ tượng thế gian các h cục chính là phụ thân của ngươi vương tiêu thống lĩnh bây giờ cái này đại thừa đế quốc chi binh sĩ đạp nát sơn hà nhất thống thiên hạ thành cựu thiên hạ quý nhất tận về đại thừa chi các cục mà khi đó ngươi cũng chỉ là cái võ thành vương thế tử thôi cái kia hàn không đâu vương quyền thần sắc đột biến vội vàng hỏi hàn phong tiên tri nhàn nhạt nhìn về phía vương quyền nói năm đó ta trong quẻ tượng cũng không người này vương quyền khỏe mặt giật một cái lập tức cả kinh nói vậy cái này là vì sao vì sao ngươi năm đó quẻ tượng lại biến thành bây giờ như vậy cách cục đến tột cùng là bởi vì cái gì mới cải biến đây hết thảy tiên tri thở dài một tiếng thản như nói hơn một năm trước ta tại anh linh điện quay về thế gian tìm được năm đó ta nhục thân bám vào ẩn thân tại cái này tây vực c ố mực bên trong thời gian một năm này ta mỗi ngày bói toán tính tính nhưng lại ngày ngày quẻ tượng khác biệt mai cho đến nửa năm trước đó quẻ tượng này mới dần dần ví nhất sau đó tiên tri chậm rãi nhìn về hướng vương quyền ngự khí nghiêm túc nói trong quại tượng hàn phong bởi vì ta anh linh điện thành tựu cuối cùng thần cảnh mà ta anh linh điện cũng bởi vì hắn hủy diệt mà chết ta không thể nào tiếp thu được sự thật này liền tức tìm thật lâu rốt cục để cho ta tìm được một k i a biến số vương quyền thần sắc biến đổi ngươi nói biến số chính là ta chính là ngươi vương quyền thiên tri trùng được nói vương quyền hít sâu một tiếng chờ mặc m hàn phong cuối cùng thành thần kết quả là hay là phải chính mình tới đối phó hắn bất quá vương quyền vội vàng hỏi vậy bây giờ giá la lựa chọn biến tịch lại để cho ta đem cái này xá lợi từ đưa đến cái này đến triệt để tiêu hủy cái kia hàn phong có phải hay không liền không tìm được anh linh điện cũng thành không được thần t i ê n t r i dừng một chút thản n h i n ó i ta đã hết nhân sự cũng chỉ có thể nghe thiên mệnh không làm được nhiều lắm vương quyền than nhẹ một tiếng nhẹ gật đầu hy vọng như thế đi nhưng sau đó hắn lại nghĩ đến m u ố n vội vàng nói không đúng g i ả la chết ngươi không phải vẫn còn chứ ngươi khẳng định cũng biết anh linh điện chỗ cái kia hàn phong nếu là biết được tất nhiên cũng sẽ có chú ý với ngươi tiến chi lắc đầu thản n h i nói lúc trước ta tại anh linh điện ẩn ẩn cảm giác không ổn cho nên liền trốn thoát mà ta vốn là một đạo anh linh vương quyền khó hiểu nói từ khi ngươi đi vào cái này ta liền chỉ còn lại có năm canh giờ hiện tại tính toán còn có ba canh giờ không đến ngươi ngay tại cái này theo giúp ta đi đến cuối cùng này ba canh giờ đi tiên tri thản n h i ê nói n vương quyền ngây ngẩn cả người nhìn về phía tiên tri ánh mắt cũng lẩn lẩn trở nên phức tạp chắc hẳn nàng khi còn sống cũng nhất định là cái cử thế vô song nhân vật sau khi chết đi hướng cái kia anh linh điện vẫn còn muốn v ì này bỏ qua chính mình sau cùng một tia thần hồn quả nhiên là một vị đáng kính nghệ tiền bối vương quyền ngồi ở một bên trên thang đá thản nhiên nói ngươi khi còn sống đến tột u cùng là ai n h a cùng ta nói một chút thôi tiên tri cũng di chuyển cứng ngắc thân thể ngồi ở vương quyền bên người ta chỉ là biết một chút bói toán thủ đoạn lao bà từ tôi h chuyện cũ trước k i a cần gì phải nhắc lại vương quyền nghiêng người nhìn về hướng nàng thản nhiên nói năm đó cái chết của ngươi cũng là bởi vì thiên đạo cũng không phải ta là tự cho là đúng nhìn trộm thiên cơ tự tuyệt mà chết tự sát vương quyền hơi s ư ơ n g sở cười n h ạ t một tiếng nói vậy ngươi cũng là thoải mái sau đó lại trầm mặc chỉ chốc lát vương quyền nắm tay bên trong đoạn nhận chậm rãi nói ra đã ngươi không nguyện ý g i ả n g trước đó buổi chuyện cũ vậy liền cùng ta nói một chút anh linh điện à, nghe nói ta một vị lão tổ cũng tại cái k i a anh linh điện bên trong ngươi nói thế nhưng là lăng nguyên tử thiên tri thản nhiên nói vương quyền nghe chút ánh mắt sáng lên chính là lăng lão tổ h ắ n tại anh linh điện vừa vặn rất tốt hắn a tiên tri khó được cười cười nói ra hắn là một cái cuồng c h í n người đại khái là tại ba trăm năm trước đi hắn anh linh đi đến anh linh điện nói nói cái này tiên tri lại không khỏi lại cười thế nào a v hắn lúc trước vừa đến anh linh điện quen thuộc đằng sau liền ước chiến một thần tam thánh bắt vương bên trong tám vị chiến vương mà cũng vẹn vẹn chỉ làn đường này tám vị kia uy danh hiển hách chiến vương liền bại vào dưới kiếm của hắn sau đó mấy ngày hắn lại khiêu chiến kiếm thánh đao thánh cùng thương thánh ba vị thánh quân cuối cùng đao kia thương hai thánh bại vào dưới kiếm của hắn lại cùng kiếm tia thánh lý tu v u đại chiến một ngày một đêm sau đã bình ổn cục kết thúc thoại âm rơi xuống vương quyền kinh sợ trầm mặc một lát sau không nhịn được cười một tiếng cảm thán nói thật đúng là không hổ là lang lao tổ coi như tại cái tia anh linh điện bên trong cũng không có người có thể địch không người có thể địch lời ấy sai rồi tiên tri lắc đầu t h ẳ n g n h ư n ó i thật sự là hắn rất mạnh sau trận chiến ấy kiếm thánh lý tu v u đã từng nói qua luận kiếm hắn không bằng lang nguyên tử nhưng nếu nói không người có thể địch vẫn còn có chút phóng đại a a vương quyền lập tức hứng thú anh linh điện bên trong còn có cờ giả tiên chi thản n h i nói Tất cả a không, không, không, vương. Vương không sai tiên tri nghiêng người nhìn về phía vương quyền nói ra thực lực của hắn cho dù là bây giờ ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ vương quyền đột nhiên biến sắc hắn cũng là bán thần tri cảnh tiên tri dừng một chút than nhẹ một tiếng nói hắn là cái thứ nhất đi đến anh linh điện người cũng là anh linh điện chủ nhân chân chính thứ năm suối rừng chương sáu trăm chín mươi bốn tiên tri mục đích thiên đạo nguy hiểm chương sáu trăm chín mươi bốn tiên tri mục đích thiên đạo nguy hiểm thứ năm vương quyền mở to hai mắt nhìn ngây ngẩn cả người thử hỏi hắn vâng họ thứ năm tiên tri nhìn một chút vương quyền cười nhạt một tiếng nói ra không cần kinh ngạc thật sự là hắn họ thứ năm cái họ này hẳn là một cái thượng cổ tộc thị sớm đã hủy diệt vài vạn năm ngươi không biết cũng không kỳ quái thoại âm rơi xuống vương quyền trầm mặc hắn làm sao không biết hắn đơn giản không nên quá biết cái thượng cổ thứ năm bộ tộc hậu nhân hiện nay ngay tại trong vương phủ vẫn là hắn trên danh nghĩa cô cô hắn lại há có thể không biết trầm m ặ t một lát sau vương quyền lấy lại tinh thần hỏi ngươi vừa mới nói cái k i a thứ năm suối rừng chính là cái thứ nhất đi đến anh linh điện người vậy ngươi biết hắn là như thế nào đi sao dù sao tu vi của hắn cao như thế luôn không khả năng là thọ hết chết giả đi nếu ngay cả mình đều chưa hẳn có thể là đối thủ của hắn vậy hắn thực lực tối thiểu cũng tại bàn thần nếu không có cường địch bố trí bàn thần chi cảnh muốn thọ hết chết giả vương quyền không dám tưởng tượng có thể sống bao nhiêu năm tiên tri dừng một chút thản nhiên nói không có ai biết điểm này cũng không có người xin hỏi nhưng anh linh điện đại bộ phận cường giả vất l ạ đều là do thiên đạo tạo thành anh linh điện đ á m người suy đoán chắc hẳn thần vương cũng xác nhận như vậy nghe vậy vương quyền hiểu hôm đó trời tùy tùng nhìn thấy chính mình xử suất cái k i a đạo bí thuật lộ ra như vậy c h ầ n kinh còn xưng nó là thượng cổ thứ năm bộ tộc chi bất truyền bí thuật cái k i a t ạ i mấy vạn năm trước thiên đạo hẳn là đã từng cùng cái này thứ năm bộ tộc từng có một trận chiến mà kết cục có thể nghĩ thứ năm bộ tộc đại khái cũng là bởi vì như vậy mới gặp phải hủy diệt trầm ngâm một lúc lâu ú c l sau vương quyền than nhẹ một tiếng nói ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ anh linh này điện đến tột cùng là người p ư ơ n g nào sáng tạo vì sao thế gian cường giả tuyệt thế vẫn l ạ sau đều sẽ đi hướng cái chỗ kia nói v ư ơ n sau y ề n l đó hai ậ m rãi nhìn h về người an vị tại cái này hắt tháp tầng một mươi tám bên trong lại hàn huyên rất nhiều đại bộ phận đều là vương quyền đang hỏi tiên hắn tri tại đáp liên quan tới vương quyền đặt câu hỏi trừ thân thế của nàng bên ngoài tiên tri có thể nói là biết gì nói đấy nôn vô bất t ẫ n thời gian trôi qua ngắn ngủi ba c a n h giờ cũng đi m g ò đến cuối cùng tiên tri phảng phất cảm ứ n g được chính mình đại nạn sắp tới nàng than nhẹ một tiếng đứng lên đến nhìn về phía vương quyền vương quyền nhìn thấy ngươi ta thật cao hứng tối thiểu ta biết dù là kết cục không bằng ta đoán trước có ngươi tại ta liền an tâm vương quyền cười khổ một tiếng cũng đứng lên đến nhưng hắn vừa mới chuẩn bị muốn nói thứ gì liền bị tiên tri cho đưa tay đánh gãy ngươi cái tia ba cái cấp dưới ngay tại huyện tháp lầu một dầm g ữ xin tha thứ ta làm như vậy cũng không phải là ta không tín nhiệm bọn hắn vương quyền dừng một chút gật đầu nói vừa tới nơi đây lúc ta liền phát hiện bọn hắn chỉ là bọn hắn tựa hồ là đang ngủ say đúng vậy t i ê n tri nhẹ gật đầu nói ra bọn hắn rất trung tâm cũng rất tận hết chức vụ từ khi bị ta nhốt tại huyện tháp sau cả ngày ồn ào lấy muốn đi ra ngoài nếu không liền muốn lấy cái chết làm do ý chí vì không thương tổn bọn hắn cũng vì có thể làm cho ta có thể thanh tịnh một chút thế là ta liền dùng chút thủ đoạn khiến cho bọn hắn lâm vào ngủ say vương quyền có chút dừng lại ta không rõ bọn hắn đối với người mà nói hẳn là cũng không có nhưng tại ý a người vì sao mướn tiến ngắt lời nói bọn hắn bị phụ thân ngươi phái tới tìm kiếm một người mà người kia lại tại tìm kiếm ta anh linh điện chỗ cái gì vương quyền thần sắc hơi đổi nói người kia là ai phụ thân ta vì sao muốn phái ba người bọn họ đi tìm tiên tri t h ẳ n g nhiên nói phụ thân ngươi cũng là người cực kỳ thông thuệ hắn biết cái kia cực tây chi cảnh cảnh giới càng cao người càng khó đến cho nên liền phái ba vị cựu phẩm cảnh giới người tiến đến tìm kiếm người kia chẳng qua hiện nay anh linh điện lại không phải bọn hắn có thể tìm được đến năng lực của ta có hạn chứ mỗi ngày bói toán thiên hạ này cách cục bên ngoài vương quyền kinh ngạc nguyên lai、like、lúc trước hắn nói hắn muốn ly khai chính là muốn đi tìm cái kia anh linh điện hẳn là hắn vốn là biết được vương quyền thân phận chân thật cũng hiểu biết cái kia anh linh điện cùng thứ năm bộ tộc quan hệ cái này khả năng sao ngay tại vương quyền vẫn còn kinh ngạc bên trong lúc tiên tri sau đó lại một phen mơ hồ lời nói nhưng lại để hắn lập tức thần sắc đại biến người người nói cái gì vương quyền ngầm đầu nhìn về phía tiên tri giống như là không nghe rõ bình thường vội vàng truy vấn nhưng chỉ gặp tiên tri lúc này thân thể cũng đã dần dần bắt đầu tán đi xin lỗi vương quyền là ta lợi dụng ngươi kỳ thật trên đời này ai làm thần tiên ai chúa tể thiên đạo ta đều không để ý mục đích của ta chỉ là vì bảo trụ anh linh điện không nhận q u ấ y n h u liền là đủ có ý tứ gì nhìn xem tiên tri thân thể như b ộ t phấn giống như dần dần tiêu tán vương quyền thần sắc kinh biến nói chẳng lẽ hàn phong còn có đường có thể đi trả lời ta tiên tri thở dài một tiếng nói đi tìm thiên đạo đi ta tính tới bây giờ thiên đạo sớm đã là xưa đâu bằng này hàn phong như muốn thành tựu thần cảnh l i ề n chỉ con này một đ ư ờ n g có thể đ i mà lại h ắ ngươi c ũ n đã đi. Ghét ghét n g toàn, toàn đúng là đang đánh cái chủ ý này vương quyền lập tức giận dữ hai người bọn họ hàn huyên lâu như vậy lại không nghĩ tới cái này tiền chi đúng là như vậy dụng tâm lương khổ cái tia hàn phong một khi thành thần chứ không đề cập tới hắn vương quyền sẽ là như thế nào hạ tràng lấy hắn bản tính thiên hạ này chẳng lẽ còn có thể sống yên ổn cái này cô mặc làm sao có thể vẫn còn tồn tại nàng tại cô mặc bộ tộc trước luôn mồm tiên đoán vương quyền là thần tử thế tất biết giải cứu cô mặc bộ tộc tại thủy hòa cho đủ bọn hắn hy vọng kết quả là lại chỉ là tâm buộc lên nàng cái kia anh linh điện cùng trong lòng kia cựu h ẳ n thôi vương quyền cười lạnh nhìn xem s ắ p cũng nhanh tiêu tán hầu như không còn tiên tri trầm giọng nói ngươi nếu quyết định cái chủ ý này cái kia lúc này nói với ta những này lại là ý gì xem ta trò cười lúc này chỉ còn lại nửa người trên tiên tri lắc đầu nghiêm mặt nói ra ta nghĩ nghĩ ta cái chết cũng không phải thiên đạo cách làm qua nhiều năm như vậy trong nội tâm của ta đối với thiên đạo cựu hận cũng đều là bắt nguồn từ anh linh điện thay đổi một cách vô tri vô giác nói cho cùng thiên đạo cùng ta cũng không có thủ hối hồ cô mặc bộ tộc cũng đều là bản tính thuần lương người nếu là hàn phong thành t i ể u thần cảnh cứ việc ta anh linh điện tránh được một kiếp nhưng thiên hạ này nhất định tránh được ta không muốn thấy cảnh này vậy ngươi lúc này nói với ta những này thì có ích lợi gì vương quyền trầm giọng nói ngươi vừa mới nói hàn phong lão cậu đã đi tìm thiên đạo cứ việc ta lúc này cực lực tiến đến ngăn cản cuối cùng cũng vẫn là trộm Hủ、hồ ta căn bản cũng không biết cái k i a thiên đạo ẩn thân tại nơi nào lại thế nào đi ngăn cản không chậm lúc này tiên tri thân thể cũng chỉ còn lại một cái đầu lâu tung bay ở không t r u n g nàng nhìn xem vương quyền chậm rãi nói ra chương 695, đi đông hải chương 695, đi đông hải thời gian của ta không nhiều lắm tiếp xuống mỗi một câu nói ngươi đều phải nghe rõ ràng ta đã sớm nhìn ra trong cơ thể của ngươi có hai cố không thuộc về ngươi lực lượng kinh khủng có lẽ là bởi vì ngươi bây giờ thực lực quả thực quá mạnh cái này hai cố lực lượng bị ngươi tự thân lực lượng áp chế xuống mà ở trong đó một đạo ta đoán nhất định là cái tia thiên đạo thần lực Ta tiêu t á người đ ằ n sau, giao huyền cái cho tháp liền này n g ơ ngươi ngươi đưa ngươi phương ngươi i nội thiên liền mai i thần trong huyền ngày hướng, g đưa đạo đó, đạo thể rót tháp tự tìm vào lực vì bây sẽ chạy t ớ còn kịp. Ngươi, kịp. vương quyền thần sắc hơi đổi liền chỉ gặp tiên tri đầu lâu cũng dần dần từ từ tiêu tán vương quyền là ta lừa ngươi cùng cô mặc bộ tộc ngươi thần tử thân phận cũng là ta áp đặt ngươi nhưng ta hy vọng ngươi có thể xem ở ta vì ngươi chỉ rõ con đường phân thượng g i ú p cô mặc một lời còn chưa dứt thiên tri t i ệ t để tiêu tán biến thành hư vô mà nàng trước khi lâm trung t h a nhâm vẫn còn quanh quẩn tại huyền tháp bên trong thật lâu chưa từng tiêu tán vương quyền cứ thế tại nguyên chỗ cố gắng tiêu hóa lấy lời n à n g nói lập tức một mặt khổ tướng ngưng ngược lại là nói rõ ràng lại đi à ta như thế nào đem cái kia thiên đạo chi lực d ố t vào cái này huyền tháp bên trong a vương quyền bất đắc dĩ cái này huyền tháp nhìn xem tối thiểu cũng có hơn trăm tầng độ cao trước đó trên đường đi đến mỗi một tầng cách cục cũng không giống nhau cái này khiến hắn như thế nào ra tay nhưng ngay lúc hắn thoại âm rơi xuống trong lúc đ ô n g nhiên vương quyền bên người cảnh tượng thay đổi trong n y mắt sau một khắc hắn không biết sao liền ngạc nhiên xuất hiện ở huyền tháp bên ngoài trong thực điện thế thế tử ngay tại vương quyền còn tại sợi vương quyền dương mắt nhìn lại chỉ gặp cao hùng ba người lập tức hướng về chính mình lao đến thế tử n g à i n g à i làm sao tại cái này a vương quyền một trận vội vàng hỏi các ngươi không có sao chứ cao hùng ba người hai mặt nhìn nhau vội vàng sờ lên thân thể của mình lắc đầu nói chúng ta không có việc gì thật giống như ngủ một giấc giống như thế tử ngài là tới cứu chúng ta sao nghe được ba người bọn họ không có việc gì vương quyền nhẹ gật đầu cũng coi là yên tâm nhưng sau một khắc hắn đột nhiên thần sắc biến đổi tránh ra vương quyền một tay lấy cao hùng ba người bảo hộ ở sau lưng chỉ gặp địa cung này bên trong lập tức một trận đất rung núi chuyện trước mắt cách đó không xa cái kia cao không thấy đỉnh huyền tháp lại mánh liệt lắc lư đây là có chuyện gì chẳng lẽ lao vu bà kia đuổi theo ra tới thượng quan hạo nhữ mày lại đạo cao hùng thần sắp biến đổi thế tử mau trốn lão vu bà kia thực lực sâu không lường được chúng ta cũng không phải đối thủ nhưng hắn phải âm rơi xuống chỉ gặp vương quyền nhìn phía xa cái kia huyền tháp phản phất ngây ngẩn cả người giống như hoàn toàn thợ ơ thế tử cao hùng xoay người lại đập s ữ n g sở vương quyền một mặt lo làm nói ngài mau trốn a thuộc hạ đến ngăn lại nàng vương quyền lập tức lấy lại tinh thần thở dài bất đắc dĩ một tiếng trốn cái gì trốn a an tính đợi đi ngài cao giọng thần sắc biến đổi nhưng hắn còn chưa kịp nói cái gì liền chỉ gặp vương quyền nhấp chân tiến lên một bước đối với nơi xa cái kia huyền tháp có chút tay giơ lên chấn động sau một khắc làm cho cao hùng ba người n g o ắ t mồm kinh ngạc một mán xuất hiện chỉ gặp nơi xa cao không thấy đỉnh huyền tháp lại trong nháy mắt thành tỷ lệ rút nhỏ xuống tới mà sau đó vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở cái kia huyền tháp tiện tiện co nhỏ lại thành lớn t r ư ờ n g bàn tay chậm dại đã rơi vào vương quyền trong tay cao hùng ba người mở to hai mắt nhìn lập tức kinh ngay tại chỗ vương quyền nhìn xem trong tay cái kia đen kị huyền tháp bất khả t ư n g h ị nói nguyên lai đúng là như vậy thần kỳ. cái này huyền tháp xem ra xác nhận cái kia anh linh điện đ ổ vật thế thế tử cao hùng một mặt c h ấ n kinh đập nói lắp ba nói cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra a ta là hoa mắt sao vương quyền liếc qua cao hùng thản nhiên nói các người đứng xa một chút cao hùng ba người nhìn nhau mặc dù không hiểu vương quyền muốn làm gì nhưng vẫn là vội vàng hướng lui lại đi lập tức chỉ gặp vương quyền chậm rãi đưa tay vật khí đột nhiên một đạo chân khí liền đánh vào trong tay huyền tháp bên trong d o n trong khoảnh khắc một trận khí tức quần bạo lập tức từ cái này huyền tháp bên trong bán ra hướng về toàn bộ thạch điện đánh sơ xa ra cao hùng ba người thần sắp biến đổi mặc dù lẫn mất xa xa nhưng bọn hắn hay là không khỏi gặp tác động đến trong nháy mắt bay ngược mà ra trùng điểm nện xuống đất cái này cuối cùng là lực lượng gì thế tử khi nào trở nên mạnh như thế cao hùng nằm sấp trên mặt đất nhìn xem vương xa giữa phong bạo kia chỗ vương quyền quần áo phần phật sát khí mười phần bộ dáng lập tức cả kinh mặt mũi trắng bệnh không chỉ có là hắn liền ngay cả một bên hai người khác cũng lập tức cả kinh nói không ra lời cao hùng từ khi năm đó bổi vương quyền thu hồi đoạn nhận đằng sau liền cùng vương quyền tách ra lâu như vậy đến nay ở trong quân hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên từ vương thuấn trong miệng biết được một chút liên quan tới vương quyền t i n t ứ c hắn biết vương quyền sớm đã tấn thăng linh giai mà hắn cũng đã gặp không ít linh giai nhưng bây giờ vương quyền làm ra những động t í n h này chỗ nào giống như là cái linh giai cường giả cách làm cái này hoàn toàn lật đổ hắn dị vãng nhận biết nhưng ngay lúc ba người còn tại trấn kinh thời điểm vương quyền bên kia động tĩnh đã dần dần tiêu tán chỉ gặp vương quyền khánh nhất tay một cái ba người trong nháy mắt liền bị hắn cho hút tới thế tử ngài vương quyền đưa tay ngắt lời nói bạn vương không có giải thích với các ngươi đi thôi ta trước mang các ngươi về tới cảnh bản vương cao hùng ba người thần sắp biến đổi còn chưa kịp hỏi chút gì liền vương quyền dùng nội lực kéo lấy trong nháy mắt liền xông ra tòa thạch điện này đi vào bên ngoài cô mặc bộ tộc tộc trưởng kia như cũ đóng tại bên ngoài vương quyền tiến lên cùng hắn dặn dò một phen tộc trưởng kia nghe nói tin giữ thần sắc kính biến lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhưng tất cả những thứ này cao hùng đều không có làm sao để ý ngược lại là vừa rồi vương quyền câu kia bản vương để hắn lúc này trong nội tâm loạn như cỏ ra cô mặc thành vương quyền dùng nội lực kéo lấy bọn hắn một đường hướng về tây cảnh xuất phát v e đường cao giọng thực sự nhịn không được hỏi thế tử ngài đã kế thừa vương vì sao dọc đường tàn phá bửa b a i thổi qua vương quyền bên h a i vương quyền thản nhiên nhìn một chút cao hùng t h ấ p giọng nói không s a i ta đã kế thừa vương vị vương phủ cũng đã rời đến bắc tắc lang châu ba người thần sắc hơi đổi cao hùng một mặt vội vàng hỏi cái k i a cái kia lão vương ra đâu vương phủ vương vị kế thừa cùng hoàng thất đế vị c h u y ể n thừa cực kỳ tương tự bình thường đều là tiên vương mất đi tân vương mới có thể kế thừa như thế tử đã kế thừa vương vị vậy liền đại biểu cho cao hùng không còn dám nhớ lại một mặt phức tạp nhìn về hướng vương quyền vương quyền dừng một chút sau đó khẽ thở dài một tiếng hắn thị như thế nào không biết cao hùng suy nghĩ trong lòng a cao hùng các ngươi chui vào tây vực những ngày qua đến nay đại thừa phát sinh quá nhiều sự tình bản vương thực sự không có thời gian cùng các ngươi từng cái giải thích bây giờ tây cảnh thống lĩnh đại quân lại an nam vương phủ nam chiến lao nguyên soái một hồi ta sẽ đem các ngươi bông u xuống có vấn đề gì hắn lao đại nhân sẽ cùng các ngươi giải thích thế tử đem chúng ta bông xuống n g à i lại muốn đi cái nào cao hùng thần sắc biến đổi vội vàng hỏi liền liên xưng hô cũng quên đổi ta phải đi một chuyến đông hải vương quyền thắp giọng nói các ngươi đến tây cảnh sau thay ta bái qua nam lao đại nhân sau đó liền về bắt t ắ đi đem tin tức của ta mang cho nhị thuốc để bọn hắn không cần lo lắng thế tử Cao Hùng nghe vương ậ luận y vội vàng vô thuộc hạ cùng ngài một nói, ngài khối đi, cùng n g để hạ i cái làm c gì, ta ũ có thể đánh một chút thể một tay đánh Vương ra à. quyền nhàn nhạt nhìn về hướng về vương vương cực a o h ù n lực lao vụt ngắn ngủi một ngày liền từ cô mặc vượt qua tây vượt đại địa chạy tới tây cảnh chương ũ n g bất kể có a y k s g u y ệ trăm ộ c chín mươi từ sáu y n tên c quân doanh trên không nhảy lên mà qua, t của ngươi chương sáu trăm giảm đại thừa chín dẫn nguyện tộc k g hoảng. mươi thừa quân doanh đằng sáu tên của ngươi, ngươi. minh ngông đông hải nhìn không thấy bờ sóng cả gió đột ngột đánh tới Cái chục kia từng dây mấy chục trượng sóng dây mấy mặt, mặt lúc ớ này g ư i l Nước hàn phong thực là không muốn cùng thiên đạo chính diện chống lại nhưng hắn cũng là thật không có cách nào tất cả đường đều bị vương quyền từng cái phá hỏng hắn cũng chỉ có thể bông tay đánh cược một lần tìm đến tìm thiên đạo suối khỏe dù sao hắn ở bên ngoài gây sóng gió lúc này thiên đạo cũng không đến chế tài hắn chắc hẳn hẳn là bị buộc dương tiên h quấn lấy thoát thân không ra mà lại theo hắn biết này thiên đạo thực lực bây giờ cũng không phải thời kỳ cường thịnh hắn bây giờ đã đặt bán thần c h i cảnh v à vào thiên đạo cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng vạn nhất nếu là h ắ n thắng lập tức liền có thể cướp đoạt thiên đạo thần lực tấn thăng thần c h i cảnh một cực khổ mà v ĩ n h giật trầm ngâm một lát sau hàn phong vận khí trùng điệp hướng về trước mặt mình mảnh không gian này đánh tới theo hắn chân khí hùng hậu không ngừng ăn mòn sau một hồi lâu lại thật làm cho hắn mạnh sinh xé nát trước mặt mảnh không gian này lộ ra một đạo vết n ư ớ đen kịt sau đó nước cái tia đạo khe hở trong nháy mắt khép kín tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường bốn tiên đảo vách đá trong thạch đ ộ n g thần mẫu mặt âm trầm nhìn xem vừa rồi một màn kia lạnh lung quát thứ không biết chết sống dám đem chủ y đánh tới bản t ô n trên đ ầ u đến thần mẫu trong h u y ệ t động truyền đến b ộ c dương thiên thở dài thanh â m ngươi cái tia giam cầm không gian khôn không được hắn không cần nửa ngày hắn liền sẽ đi ra đến lúc đó ngươi nên như thế nào ứng đối thần mẫu thần sắc trầm xuống lạnh lùng nói đây cũng là ngươi muốn bục dương thiên khẽ thở dài đến bây giờ ngươi còn nói loại này nói nhảm làm gì hay là nghĩ một chút biện pháp làm như thế nào ứng đối đi người này tu vi đã không thể so với lúc trước lão phu toàn thịnh tư thái lúc thấp bây giờ ngươi lần này trạng thái chỉ sợ không phải đối thủ của h ắ n a thần mẫu h ừ lạnh một tiếng nói bản tôn tung hoành thiên hạ vài vài năm chưa từng có đối thủ nếu không có ngươi bộc dương thiên tại ta thiên đạo c h u y ể n thừa thời khắc từ đó cản trở chỉ bằng chỉ là một nửa thần chi cảnh bản tôn như là bóp chết một con kiến bình thường đơn giản ai bộc dương thiên t h ở dài một cái lão phu để cho ngươi nghĩ biện pháp không phải để cho ngươi hồi ức trước kia ừ thần mẫu lạnh dọn một tiếng dễu cầm nói bản tôn cũng không có gấp gáp, tại gấp cái gì ngươi là sợ người này vạn nhất giết ta c ấ p đoạt thần lực của ta tấn thăng thần cảnh sau ngươi đồ đệ kia hạ tràng sẽ cực kỳ thê thảm đi b ộ c dương thiên đốn bỗng nhiên cười n h ạ t một cái nói kỳ thật cũng không hẳn vậy cho dù thiên hạ cách cục biến hóa không đặt lao phu mong muốn lao phu cũng không oán không hối chỉ là chỉ là cái gì thần mẫu lạnh lùng nói b ộ c dương thiên vô hình thần hồn nhìn về phía thần mẫu than nhẹ một tiếng cười n h ạ t một cái nói lao phu ở trên đời này sống ba trăm năm muôn hình muôn vẻ người cũng gặp vô số nhưng thủy trung là một người gần nhất một trăm năm đến luôn luôn tại nửa đêm tỉnh mộng ở giữa cảm thấy tình liêu người thần sắc thần sắc biến đổi tựa hồ đoán được bục dương thiên muốn nói gì nhưng b ộ c dương thiên tiếp tục nói nói đến cũng không sợ ngươi chê cười cùng ngươi tại h u y ệ n động này chung sống hơn một năm nay đến nay lão phu viên này h u y ệ t chống tâm à, thật đúng là bị ngươi phong phú không ít ngươi y miệng thần mẫu lập tức thần sắt chầm xuống lệ khiếu đạo nhưng b ộ c dương thiên lại không thèm để ý chút nào tiếp tục nói ta là thật không muốn ngươi chê ta ta để cho ngươi y miệng thần mẫu mặt đều tái rồi ha ha ha b ộ c dương thiên cao giọng cười nói thần mẫu a thần mẫu đều vài v và ậ n năm như vậy từ từ quanh năm ngươi chẳng lẽ liền không có cái nào một khắc cảm thấy qua trống g i n g sao bột dương thiên ngươi thần mẫu thở mạnh lấy khí thô bị tức đến không nhẹ lệ khiếu đạo ngươi dám lục nhã bản tôn không không không b ộ c dương thiên liền vội vàng lắc đầu nói lao phu cũng không có ý tứ này ta có thể hướng trời phát thệ chẳng qua hiện nay cái kia hàn phong tìm tới cửa ngươi nếu không có cái gì khác biện pháp ứng đối hai người chúng ta chỉ sợ hôm nay liền muốn triệt để chết ở nơi này trước khi chết lao phu có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề ngươi t h ầ n mẫu lại là giận dữ nhưng vừa mới chuẩn bị giận dữ mắng mỏ thời điểm liền bị b ộ c dương thiên ngắt lời nói lao phu vấn đề này tuyệt đối không hề có ý xúc phạm ngươi k h í này người chết b ộ c dương tiên một ngày không t r e o tức nàng liền toàn thân khó chịu thần mẫu cố gắng bình phục một phen nỗi lòng lạnh lùng nói nói b ộ c dương tiên nhẹ gật đầu cười n h ạ t nói ta muốn hỏi ngươi tên thật của ngươi kêu cái gì ngươi còn dám ta nói tuyệt không mạo phạm chi ý b ộ c dương tiên vội vàng nói thần mẫu lạnh lùng quát ngươi hỏi cái này làm cái gì coi như là tại trước khi chết thỏa mãn một chút lao phu lòng hiếu kỳ tốt b ộ c dương tiên cười cười nói hử thần mẫu hử lạnh một tiếng nói thật sự là cho cười bản tôn vì sao muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi ngay vậy bục dương tiên hít sâu một tiếng trầm mặc một lát sau nói thôi ngươi cũng không muốn nói coi như xong ngươi đi đi đi thần mẫu hơi xứng sở nhưng chỉ gặp sau một khắc đưa nàng khóa tại h u y ệ t động này bên trong bình t r ư ớ n g vô hình kia lại trong nháy mắt tiêu tán ra thần mẫu thần sắc hơi đổi chậm dãi đứng dậy đi thẳng về phía trước thật không có thần mẫu tại đạo bình t r ư ớ n g kia ban đầu vị trí sờ lên một mặt kinh ngạc nói ngươi đây là ý gì lúc trước không tiếc lấy n ụ c thân của mình làm đại giá cũng muốn đem bản tôn vây ở nơi đây bây giờ ngươi cứ như vậy tùy tiện thả bản tôn rời đi b ộ c dương tiên cười nhặt một cái nói lao phu không phải đã nói rồi sao không nhìn nổi ngươi chết ta ngươi bị lao phu khóa ở chỗ này còn thế nào cùng cái kia hàn phong đấu thần mẫu thần sắc lại trong nháy mắt c h ầ m xuống cái này buộc dương tiên công phu miệng quả nhiên là cao mình nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ nhưng chầm mặc một lát sau thần mẫu hay là lạnh lùng nói bạn tôn liền nhận ngươi phần nhân tình này thà cho ngươi khỏi chết lao phu thì không cần chỉ cần ngươi sau khi rời khỏi đây đừng động tới ta đổ nhi kia liền tốt cái nào đổ nhi thần mẫu nhàn nhạt hỏi là ngươi tiểu đệ tử kia hay là lưu tại ta tiên đảo bên trong vị nữ đệ tử này buộc dương tiên cười nhạt nói nữ đổ nhi liền tốt như ngươi mong、muốn. thần mẫu thẳng như nói nàng thoại âm rơi xuống thả người nhảy lên liền bay ra hang động vách đá dưới t h ắ c nước đá hoa lâm bên ngoài trong rừng thần mẫu thân ảnh nhất thời xuất hiện ở trên cây cự thụ trong nhà gỗ lúc này trong phòng hai nữ t ử không biết đang nói cái gì nhìn thấy thần mẫu đột nhiên giáng lâm đều là giật mình mẫu thân ngài thiên đạo khuôn mặt nhỏ giật mình liền vội vàng tiến lên b á i nói ngài sao lại ra làm gì thần mẫu thần sắc chầm xuống làm sao bản tôn trùng hoạch tự do ngươi rất không cao h ứ n g sao không có không có lúc này thiên đạo tính tình tựa hồ hoàn toàn do lúc trước tiêu đoá đoá cái kia nhất trọng nhân cách chúa tể giống như có vẻ hơi sợ hãi rủi rè thần mẫu nhìn thấy dạng này thiên đạo trong lòng một cỗ lửa vô danh tự nhiên sinh ra mà khi nàng trông thấy thiên đạo cái k i a rõ ràng có chút nổi lên bụng dưới trong lòng càng là lên cơn giận dữ tựa hồ phát hiện thần mẫu không thích hợp thiên đạo vội vàng che chở bụng dưới lui về phía sau hai bước lúc này một bên một vị nữ tử thần s ắ c biến đổi lập tức ngăn tại thiên đạo trước người thần mẫu nàng thế nhưng là con gái của ngươi trong cái bụng này hải tử cũng là ngoại tôn của ngươi nếu là vương quyền ở đây nhất định có thể nhận ra nữ tử này đến đây chính là hắn tứ sư tỷ nam cung thiện nguyện nhưng nàng thoại âm rơi xuống lập tức một luồng khí tức kinh khủng từ thần mẫu trên thân buộc phát ra thần mẫu cực lực ngăn chặn tức giận trong lòng chấm giọng nói tiên đạo phía sau có một chỗ trận pháp các ngươi đều cho bản tôn lăn đến trong trận pháp đi không có bản tôn mệnh lệnh ai cũng không cho phép đi ra sư phụ ta đâu ngươi đem sư phụ ta thế nào nam cung tiền h n g u y ệ t cao dọ quát thần mẫu lạnh lùng lường nàng một chút đều cho bản tôn lăn nàng một tiếng hét to phía dưới thiên đạo cùng nam cung tiền h nguyện phạm phất bị một cố lực lượng vô hình keo kéo thân thể trong nháy mắt hướng về tiên đạo hậu phương bay đi trong chớp mắt liền không thấy bóng g á n g chương sáu h à n phong giang lâm trực diện thần chương sáu trăm chín mươi bảy hàn phong giang lâm trực diện thần mẫu lúc này ngoài phòng một trận tiếng bước chân chuyển đến thiên thị cái k i a h ấu tiểu thân ảnh vội vã vọt vào cửa phòng phù p h ù một tiếng quỳ xuống lao nô thiên thị b á i kiến chủ nhân chúc mừng chủ nhân xuất quan thần mẫu ánh mắt nhàn nhạt nhìn về hướng hắn nhiều năm không thấy ngươi sao biến thành bộ dáng này chủ nhân thiên thị lập tức nước mắt tuân đầy mặt nói lao nô những năm này qua thật đăng à đây đều là b ộ dương thiên lão tật này đi thần mẫu k h á t tay áo nói ra người đều đưa tiễn sao đưa tiễn chủ nhân thiên thị vội và nói cái này đều do lao nô ngày đó ta bị cái kia hàn phong trọng thương khi trở về lại không có chú ý sau lưng theo một đám cái đôi xin chủ nhân trách phạt lúc trước thiên thị xuôi nam huyền vũ bộ tộc sau tại đông hải tìm kiếm b ộ c dương thiên hạ lạc các vị đệ tử liền nhận được vương quyền truyền tin lập tức bí ẩn cùng đông hải l ặ n g lặng chờ đợi quả nhiên bọn hắn lại đúng như vương quyền dự liệu như vậy chờ đến trọng thương thiên thị trở về tiên đ ả o cho nên bọn họ liền thừa dịp thiên thị trọng thương không có chút nào phát giác lặng yên đi theo vào nguyên bản tô thanh một đoàn người tiến vào t i ê n đạo là muốn giải cứu bọc dương tiên nhưng tiến vào tiên đạo sau bọc dương tiên lại truyền đem bọn hắn một đoàn người cho vội vàng đuổi đến trở về chỉ lưu đến nam cung thiện nguyệt nhìn lên thiên đạo hiền hoài khi biết đây là vương quyền huyết mạch đằng sau liền chết sống muốn lưu lại chiều cố mà khi đó thiên đạo mặc dù lương trọng nhân cách dung hợp lẫn nhau nhưng tâm tính lại cơ hồ đã hoàn toàn khuynh ê ư ớ n g do tiêu đoá đoá chúa tể nàng tại nhìn thấy vương quyền sư tỷ cố chấp như vậy trong lòng cũng dần dần tiếp nhận nam cung thiện nguyệt thiện ý cho dù thiên đạo ngẫu nhiên cảm xúc không chừng nhưng nàng đối với nam cung thiện nguyệt hay là mười phần thân mật hai người cũng dần, dần trở thành không có gì giấu nhau hào hữu thần mẫu nhìn xem đứa bé giống như thiên thị từ tốn khiến cho ngươi không hề bị cái này h ấu thể nỗi khổ thực lực của ngươi cũng có thể khôi phục lại ngày xưa chín h thành thiên thị ánh mắt sáng lên lập tức kích động nói đa tạ chủ nhân ân điển nhưng thần mẫu trần c h ờ một phen nói ra ta cũng không tính làm như vậy thiên thị ngây ngẩn cả người lập tức vội vàng túi đầu đây đều là lão nô sai lão nô nguyện ý tiếp nhận trách phạt không thần mẫu lắc đầu thản nhiên nói bản tôn cũng không phải là trách phạt ngươi vậy cái này thiên thị triệt để ngây ngẩn cả người không biết thần mẫu cách làm ý gì bây giờ đoá đoá tình huống ngươi cũng nhìn thấy đi thần mẫu than nhẹ một tiếng sau thản nhiên nói là thiên thị thần sắc trầm xuống nghiến răng nghiến lợi nói đều là vương q u y ề n tiểu x u ấ t sinh kia bọn hắn trên núi núi người tất cả đều đáng chết thần mẫu k h ẽ thở dài một tiếng thản nhiên nói tiểu tử kia ngươi thấy qua sao thiên thị túi đầu trả lời hồi chủ nhân đã thấy qua còn, còn cùng ò n c hắn chiến một trận như thế nào thần mẫu thản nhiên nói a thiên thị lập tức một sợ hậm hực nói chủ nhân có ý tứ là thần mẫu tính tình hắn là biết đến nếu là nàng biết được chính mình vậy mà bại bởi vương q u y ề n tránh không được cũng phải l u ra nhưng chỉ gặp thần mẫu lần này lại trầm giọng nói bản tôn hỏi ngươi tiểu tử kia như thế nào ngay vậy thiên thị thần sắc dừng một chút vội vàng túi đầu trả lời nếu nói thiên phú tiểu tử kia là lao phu đi theo chủ nhân đến nay thấy qua người mạnh nhất không người có thể so sánh nhưng nói phẩm tính thiên thị dừng lại không có tiếp tục nói thần mẫu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói tiếp phẩm tính thì như thế nào là thiên thị vội vàng trả lời kỳ thật tiểu tử kia phẩm tính cũng thật là không tệ c h ỉ ít hắn đối với người đối với sự t ì n h đều có nguyên tắc của mình không phải cái kia phẩm tính ác liệt người nhưng hắn ngàn vạn lần không nên cũng không nên đối với thiếu chủ chỉ bằng điểm này hắn đang chết thoại âm rơi xuống thần mẫu cười nhạt một tiếng nói tiểu t ử kia dáng dấp cũng cũng không tệ lắm phải không cái này thiên thị cẩn thận từng ly từng tí nhìn thần mẫu một chút đoán không ra nàng nụ cười này đến tột cùng là có ý gì nhất thời cũng không dám nói lung tung thần mẫu thản nhiên nói ngươi không nói bản tôn cũng có thể đoán được chắc hẳn tiểu t ử kia nhất định là mọc ra một tấm có thể câu người tâm hồn khuôn mặt đi thiên thị ngượng ngùng cười nói luận tướng mạo cái kia vương q u y ề n quả thực không tầm thường thậm chí so năm đó cái kia phan sinh đều càng phải tuân tiếu mấy phần cái này đúng rồi thần mẫu thở dài một tiếng nói đừng nhìn đoá đoá di vãng trời sinh tính lương、bạn. đối với nam nhân không thèm để ý chút nào nhưng này đều là giả tượng có thể là ta đối với nàng áp bách tôi h kỳ thật trong lòng của nàng cũng vẫn là có một viên tiếu nữ tâm nếu không cũng sẽ không sinh sôi ra cái kia nhất trọng đ u nhược nhân cách chủ nhân nói quá lời a ngài đây đều là là thiếu chủ tốt thần mẫu lắc đầu quay người nhìn về phía thiên thị nói ra n g ư ơ i đi theo bản tôn bao lâu thiên thị thần sắc hơi đổi ngầm đầu nói ra hồi chủ nhân lão nô đi theo ngày 53, năm mươi ba tám trăm năm mươi năm chẵn đi theo thiếu chủ cũng có hơn hai trăm n ă m thần mẫu có chút dừng lại đều đã lâu như vậy a ngươi nhớ kỹ ngược lại là rõ ràng không g i a quên thần i mẫu n kính g lại cái đưa tay hôm n ngắt i liền n c h í h lời nói không cần hỏi nhiều đoá đoá bây giờ đang ở phía sau núi bí trận bên trong ngươi cũng đi đi phải tất yếu bảo vệ cẩn thận nàng chủ nhân thiên thị bỗng nhiên đứng lên đến là xảy ra chuyện gì sao thiên thị lúc này t u vi ngã cảnh đã xuống tới linh gia nhất phẩm tự nhiên là không phát hiện được hàn phòng khí tức nhưng chỉ gặp thần mẫu có chút vật khí bỗng nhiên một trưởng liền đánh vào bộ ngực của hắn một đạo huyền khí trong nháy mắt chui vào trong kinh mạch của hắn trong cơ thể n g ư ờ i kinh mạch bản tôn đã thay n g ư ờ i chữa trị khôi phục thực lực cũng chỉ là vấn đề thời gian hiện tại liền đi hậu sơn không được bản tôn mệnh lệnh không cho phép ra đến thần mẫu trầm giọng nói thiên thị nhìn vẻ mặt nghiêm túc thần mẫu hắn biết lúc này thần mẫu nói cái gì đây là không thể trái lập tức hắn phù phù một tiếng lại quý xuống đem nặng đầu nặng túi tại trên sàn nhà lao nâu nghe lệnh chủ nhân bảo trọng hắn thoại âm rơi xuống đột nhiên đứng dậy thả người nhảy lên liền hướng về hậu sơn phương hướng bay đi mà liền tại cái này rời đi trong nháy mắt chỉ gặp nơi xa đầm sâu phía dưới một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên chuyển đến cái kia kinh khủng chấn động thậm chí liền ngay cả trong rừng này nhà gỗ cũng đi theo chân chấn động thần mẫu thấy thế thần s ắ c châm xuống thân hình lõe lên liền biến mất theo tại trong nhà gỗ rốt cục vẫn là tới a v á c đá trong hang đá buộc dương thiên thở dài một tiếng lẩm bẩm nói năm tiên đạo thâm đàm ở vào một chỗ khác dưới thác nước nàng một đều bị một mảnh lại một mảnh rừng hoa đ à o cho bao vây lại lúc này hàn phong một mặt âm chầm đứng tại thâm đàm trung ương trên một tảng đá lớn đánh ra b ụ n phía trầm giọng nói đây cũng là thiên đạo chỗ chi tiến cảnh h ứ bất quá cũng như vậy dít gào hắn thoại âm rơi xuống đột nhiên một trận khí tức kinh khủng liền giáng lâm tại đầm sâu này phía trên không trung hàn phong thần sắc biến đổi c h ầ m rãi ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp phản quang phía dưới một bóng người mờ ảo trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mắt của hắn người chính là thiên đạo hàn phong ánh mắt gắt gao nhìn xem đạo thân ảnh này cao giọng cao giọng nói chương sáu trăm chín mươi tám h hàn phong cầu xin tha thứ hàn thoại â m rơi xuống thân hình lóe lên liền xuất hiện ở giữa không trùng cùng thần mẫu nhìn thẳng đứng đối mặt nhau một cái tạp toái cũng dám nhìn thẳng bản tôn chán sống rồi sao thần mẫu lạnh lùng nói mà nhìn xem thần mẫu cái kia một mặt q u ặ n cụ vẽ nhưng lại phong vẫn ậ n v còn mặt hàn phong hai mắt tỏa sáng nhịn không được cười nói không nghĩ tới đường đường tiên đạo đúng là như vậy một cái nhanh như cầu vồng nữ nhân quả nhiên là để hàn mẫu lòng sinh hướng về a thần mẫu thần sắc trầm xuống xem ra ngươi là thật chán sống rồi vậy liền như ngươi có bản lãnh này hay không hàn phong cười lạnh nhưng cuối cùng nói không tha người hàn phong cũng vẫn là không dám kinh thường. dù sao đây chính là thiên đạo a là hắn di vãng coi như ngưỡng mộ đều với không đến nhân vật dù là hắn hiện tại bán thần c h i cảnh trong lòng đối với thiên đạo sợ hãi cũng vẫn là không cách nào triệt để tiêu trừ thần mẫu lãnh đạo cười cười bản tôn có bản lãnh này hay không hiện tại liền để ngươi bản thân thể hội một chút thoại âm rơi xuống thân thể đột nhiên xoay tròn lập tức giữa không trung liền xuất hiện một đạo xoay tròn cấp tốc do xoáy từ trên xuống dưới bá một tiếng nào xuống tới theo thần mẫu cấp tốc nào xuống toàn bộ đầm sâu chi thủy cũng đổ rót mà đứng một cố lăng lệ kinh phong lấy một đi không trở lại chi thế đối với hàn phong sông đem đi qua hàn phong thần sắc biến đổi cười to nói tới tốt lắm hàn phong giống như nhẹ nhõm nhưng kỳ thực trong lòng hơi có một tia ngưng trọng đến một lần đã là như thế sát chiêu xem ra này thiên đạo thật đúng là khó đối phó h á n tả h ư u xoay cung vội vàng tránh thoát cái tia đạo chạm mặt tới quần phong chi lực nhưng dưới thân đầm sâu chi thủy dựng ngược nhưng lại trong nháy mắt hướng h ắ n đánh tới hàn phong một trưởng ngưng tụ mà đi theo phô thiên bọt nước b ố i phía hắn vội vàng hướng sau lùi lại cực nhanh liền kéo ra thân vị nguy rồi lỗ mãng nhìn cách đó không xa sát khí lấm liệt thần mẫu hàn phong trong lòng lập tức ngưng trọng nói vẹn vẹ hàn phong liền đã biết chính mình tuyệt không phải thần mẫu đối thủ hắn thậm chí có một loại cảm giác coi như vương quyền ở đây cùng hắn liên thủ giờ phút này cũng sẽ không là đối thủ của nàng mà niệm này vừa ra hàn phong cảm thấy lập tức lộn bộn một trận cảnh giác thế nhưng là lấy cái này thần mẫu bây giờ khí tức đến xem nàng tối đa cũng liền cùng chính mình không sai biệt l ắ m cảnh giới vì sao vẫn có thể như vậy vững vàng áp chế chính mình đến cùng là chính mình đối với nàng từ trong lòng cảm thấy sợ hãi hay là nàng đích đích s á c s ắ c muốn s o chính mình càng mạnh hàn phong trong lòng trong nháy mắt liền làm xuống phán đoán thử lại lần nữa liền biết trong lòng của hắn thoại âm rơi xuống lập tức tự thân khủng bố huyền khí chấn động cái tiết trận trận hàn khí tùy theo lan tràn mà đi trong nháy mắt liền đem cái này một đầm nước sâu đông lạnh thành băng thiên đạo người tiên cảnh nước có thể hóa thành bản tôn vũ khí người tốt nhất đừng quá đắc ý hàn phong kêu to một tiếng lập tức trận trận hàn khí từ dưới đáy trong đầm sâu liên tục không ngừng hướng về thân thể của hắn hội tụ mà đi trong khoảnh khắc toàn bộ đầm sâu bốn phía đào hoa l ầ m p h ả n g phất đều trong nháy mắt biến thành băng thế giới một tiếng long ngâm xẹt qua chân trời hàn phong đứng tại một đầu hàn khí chỗ tụ trên đầu rồng lấy bảng nhiên sát khí liền hướng về thần mẫu xung ph ngu xuẩn đồ vật g i a n hoa rồng cùng bạn tôn đấu chỉ gặp thần mẫu đột nhiên vật khí trở tay một t r ư ờ n g l ắ p tại cái kia trùng sắt mà đến trên đầu rồng trong khoảnh khắc thân rồng t á n đi tùy theo hàn phong cũng đột nhiên bay ngược mà ra dưới đáy tầng tầng băng kết đầm sâu cũng trong nháy mắt hóa băng ra biến thành một đầm nước đá trải qua này một chiêu hàn phong thần s ắ c đại biến trong lòng một mặt rung động nói thật sự là quá ngu ta tại sao muốn chính mình đi tìm đi tìm cái chết nàng thế nhưng là thiên đạo à chân chính thiên đạo ta không phải là đối thủ của nàng hoàn toàn không phải hắn rốt c u c suy nghĩ minh bạch thiên đạo mặc dù cảnh giới rơi xuống nhưng nàng từ đầu đến cuối vẫn là thiên đạo. vương quyền còn đều có thể lấy bán thần chi cảnh áp chế với hắn n à y thiên đạo hà không càng là chuyện đương nhiên lúc này hắn không gì sánh được tức giận vì cái gì chính mình sẽ như vậy ngu xuẩn lại không biết tự lượng sức mình cho là mình có thể thắng được qua thiên đạo nghĩ đi nghĩ lại thừa dịp mình bị đánh bay chi thế hàn phong cấp tốc lui lại hướng về đào hoa lâm bên ngoài cấp tốc giật đi muốn chạy thần mẫu thần sắc c h ầ m xuống cười lạnh nói thứ không biết chết sống ta tiên đạo là người muốn đến thì đến còn muốn chạy liền đi sao lập tức thần mẫu thân ảnh như chi mưng bay vút lên trời trong nháy mắt liền hướng về hàn phong bỏ trốn phương hướng đuổi theo không thể g ặ c cùng đường chớ、đuổi. đột nhiên thần mẫu trong đầu b ộ c dương thiên thanh em đột nhiên vang lên ngươi cho bản tôn ít miệng hôm nay nếu không giết cái này đổ c h ẳ n g sống bản tôn uy nghiêm ở đâu thần mẫu mặt tâm trầm không chút nào nghe khuyên c a n vẫn là thẳng đến hàn phong mà đi nhưng b ộ c dương thiên lại là nghiêm nghị quát ngươi là một lòng muốn chết sao thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn đừng tưởng rằng lao phu nhìn không ra ngươi là lấy tiêu đốt sinh cơ làm đại giá mới đưa thực lực của ngươi sách đến đ ỉ n h phong ngươi như muốn một lòng muốn chết lao phu không xem vào nhưng ngươi nếu là một cái sơ sẩy vô cớ làm lời hàn phong vậy lao phu hết thể chủ tính ha không liền rơi vào khoảng không、ừ. t vù vù. hai ầ n mẫu c ư bóng người tại thiên không phi nhanh hàn phong này mưu đủ tình hướng về tiên đảo này ở biên giới bỏ chạy tốc độ này nhanh chóng coi như là bình thường linh giai võ giả đều rất khó nhìn rõ thân ảnh nhưng chính là dưới loại tình huống này qua lâu như vậy hắn nhưng vẫn là không trốn được bờ biển đáng chết cuối cùng là cái gì địa phương hàn phong xuất thân đông hải l ạ h c u n g đến bờ biển hắn tự nhiên có thoát khốn biện pháp có thể nhìn một cái này vâu ngần dây núi chỗ nào có thể nhìn thấy nửa điểm biển bỏng dáng kể từ đó không được bao lâu hắn chắc chắn bị thiên đạo đ ổ i kịp quả nhiên ngay tại hắn vừa bay qua một tòa sơn mạch sau đột nhiên sau lưng một đạo trùng thiên trường lớn trong nháy mắt liền hướng về phía sau lưng của hắn đánh tới trốn chỗ nào cho bản tôn đem mạng nhỏ lưu lại thần mẫu thanh â m băng lánh đột nhiên chuyển đến hàn phong thần sắp biến đổi không kịp làm nhiều suy nghĩ liền vội vàng xoay người một trường đối với đi chấn động đến phương viên t r ă m g dặm dãy núi cây rừng hủy hết hàn phong thân ảnh cũng theo đó đập t h ầm ầm giữa khu rừng trong nháy mắt trên mặt đất ném ra một đạo thật sâu hô to ba thần mẫu thân ảnh đột nhiên rơi xuống đất cái k i a một thân uy thế kinh khủng khoảnh khắc đem bốn phía này khói bụi đều tiêu tán sau đó một mặt âm t r ầ m liền hướng về trong hố sâu hàn phong đi đến c ầ u vật ai cho ngươi găn chó dám can đảm đem chủ ý đánh tới bản tôn trên đầu đến hàn phong khỏe miệm tràn đầy máu tươi nhìn xem thần mẫu sát khí sạch s à xanh hướng hắn đi tới lập tức thần sắt đại biến vội vàng quỳ đứng ta thể ta cũng không dám nữa cầu cầu ngài đ ừ n g g i ế ta t hắn một bên cầu xin tha thứ một bên dập đầu lộ ra không gì sánh được hèn m ọ n dù sao chủ tính cả đời mới đi cho tới hôm nay một bước này hắn thực sự tiếp mệnh rất không muốn cứ như vậy chết đi mà hắn giờ phút này cũng vô cùng hối hận chính mình lúc trước làm ra quyết định nhưng nếu không phải vương quyền gây mất hắn tất cả đường đem hắn bức cực kỳ hắn cũng sẽ không là hiện tại tình cảnh như vậy giờ phút này hắn đối với vương quyền hận ý lại đ ạ t đến một cái độ cao mới nhưng vào lúc này hắn đột nhiên một tiếng buồn bực t h a nhâm thân thể đột nhiên lại bay ra ngoài sau đó một ngụm máu tươi phun ra lan trên mặt đất tầm v à i vòng mới khó khăn lắm dừng thân lại thần mẫu thu chân về, lạnh lùng quát chỉ bằng ngươi dạng này tạp toái lại cũng dám vọng tưởng dung chuyển bản tôn nhìn nhiều ngươi một chút đều ô huế bản tôn mắt chương sáu trăm chín mươi chín hai cấp đảo ngược b ộ c dương thiên hiến tế chương sáu trăm chín mươi chín hai cấp đảo ngược b ộ c dương thiên hiến tế đúng đúng đúng hàn phong nhị đau vội vàng vì đứng dậy đến là tiểu nhân trước mắt còn xin thiên đạo đại nhân xem ở ta thanh long bộ tộc dĩ vãng trung thành tuyệt đối phân thượng tha tiểu nhân một mạng đi hắn chỉ cầu có thể chạy ra nơi này mạng sống xuống dưới cũng không dám lại có nửa phần đi quá giới hạn chi tâm nhưng thần mẫu làm sao có thể sẽ bỏ qua cho hắn nàng lấy sinh cơ đổi lấy đã từng đỉnh phong c h i lực chính là muốn triệt để làm thịt cái này hàn phong giữ gìn thiên đạo tôn nghiêm lúc này nếu là b ư ơ n g tha hắn thiên lý bất dung lập tức k h í tức bộc phát thần mẫu một thanh bóp lấy hàn phong cổ nâng hắn lên một con kiến hôi bình thường phế vật lại cho tới nay vọng tưởng thay thế bản tôn ngươi đến cùng làm ọ c ra như thế nào một bộ đầu ó c keo mới có thể như vậy ngu xuẩn hàn phong hai tay bắt lấy thần mẫu tay liền như là hắn di vã ngược s liều m ạ nhưng g dãy ruột. ắ n đ ờ ngay lúc ý thức h i của hắn sắp lâm vào trong một vùng tăm tối lúc đột nhiên hắn rơi vào trên mặt đất huyết dịch trong nháy mắt tràn ngập đầu góc của hắn nhất thời ý thức hoảng hốt luân phiên ho khan đằng sau vội vàng lại quỷ trên mặt đất nhiều đa tạ thiên đạo đại nhân tha mạng phúc nhưng chỉ gặp thần mẫu thần sắc k i n h biến lập tức lui ra phía sau hai bước một ngụm máu tươi liền p h u n tới hàn phong ngẩng đầu nhìn lại lập tức ngây n g ẩ n cả người thần mẫu che n g ự c một mặt sắc bạch lại vội vàng hướng lui về sau hai bước lập tức nửa quỷ trên mặt đất thiên đạo đại nhân nhìn thần mẫu lúc này lần này thần thái hàn phong lập tức lên tinh thần đến thử hỏi hô nhưng hắn một tiếng thoại âm rơi xuống chỉ gặp thần mẫu lại là một đạo máu tươi p h u n tới lập tức trước mắt trên mặt đất một mảnh vỏ tươi cả người mặt lại trong nháy mắt trắng m cẩn thận từng ly từng tí hướng phía thần mẫu đi đến thiên đạo đại nhân đây là thế nào sao đột nhiên sinh cơ liền biến như vậy yếu kém hàn phong trong giọng nói có thăm dò cũng có chút cười trên nôi đau của người khác nhưng càng nhiều lại là phát ra từ đáy lòng ẩn ẩn kích động thần mẫu thở mạnh lấy khí thô ngầm đầu lên lạnh lùng nhìn về phía hàn phong nhưng nàng còn chưa kịp nói chuyện liền chỉ gặp hàn phong thần s ắ c lạnh lẽo đột nhiên một trưởng liền hướng về nàng đánh tới phúc thần mẫu không có chút nào chống cự bay ngược mà ra trên không trung p h u n ra một ngụ máu tươi sau trùng đệm nện xuống đất trông thấy một màn này hàn phong triệt để đến cuồng ha, ha ha ba hắng thần s á c lập tức trở nên dữ t ậ n không gì sánh được ngươi tiện nhân kia không phải rất mạnh sao ngươi không phải muốn giết bản tôn sao đến a bản tôn đứng đấy để cho ngươi giết ngươi thần mẫu nằm dạp trên mặt đất trên mặt sát bạch đã dần dần trở nên vì thiết thanh kém một bước cũng chỉ thiếu kém một bước này a hàn phong một mặt điên cuồng đi đến thần mẫu bên người túi đầu xuống dữ t ậ n nói vừa rồi bản tôn cho ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ trong lòng ngươi có phải hay không rất đắc ý ngươi không nghĩ tới cái này lao thiên cuối cùng vẫn là đứng tại bản tôn bên này a ha ha ha ba hàn phong cười đến một mặt tùy tiện lập tức quét qua trước đó trong lóng khuất nhục người to đ r ố i ra ngón tay có chút dơ lên thần mẫu c h ư ớ c cằm t h o n g kia chật chật nói cỡ nào đẹp mắt khuôn mặt ta cứ như vậy không công chết đi ha không đáng tiếc bản tôn một thế này nguyên bản đối với nữ nhân không có chút hứng thú nào nhưng đợi bản tôn hấp thụ thiên đạo đại nhân ngài thể nội thần lực sau ngược lại là có thể đặc biệt hai ân để ngài phụng dưỡng một đêm ngài cảm thấy thế nào phi thần mẫu một búng máu phun tại hàn phong trên khuôn mặt cười lạnh sâu kiến hàn phong cũng không tức giận sờ sờ trên mặt huyết thủy một mặt biến thái dư vị nói thiên đạo không hổ là thiên đạo liền ngay cả nước bọt lại cũng là như vậy thuần hương bản tôn coi là thật cũng là các loại không muốn cùng thiên đạo đại nhân ngài cùng t r u n g xuân tiêu nha nhìn hàn phong cái này buồn nôn lời nói thần mẫu lập tức một cơn lửa dận sông lên đầu nhưng còn không đợi nàng lên tiếng liền chỉ nghe thấy trong óc b ộ c dương thiên cái kiêng ngưng trọng thanh â m lập tức vang lên lao phu hỏi ngươi tên thật của ngươi là cái gì thần mẫu thần sắc biến đổi trong lòng cười lạnh một tiếng chuyến â m nói đến bây giờ ngươi lại vẫn đang xoắn suýt cái này b ộ c dương thiên lập tức trầm giọng nói lao phu hảo nôn khuyên bảo ngươi không nghe bây giờ bị như vậy, như vậy nhục nhã trong lòng ngươi liền tốt chịu ngươi phải nói nếu chỉ là như này vậy liền im ta biết ngươi có thủ đoạn tự bạo nhưng ngươi như còn không muốn chết liền tranh thủ thời gian nói cho lão phu tên thật của ngươi b ộ c dương tiên trầm giọng nói t h ầ n s ắ c t h ầ n s ắ c hơi đổi ngươi có ý tứ gì b ộ c dương tiên cả giận nói ngươi nói thêm nữa một câu hàn phong lập tức liền có thể kịp phản ứng còn không tranh thủ thời gian quả nhiên chỉ gặp hàn phong có chút n h u mày nhìn về phía t h ầ n mẫu lập tức t h ầ n s ắ c biến đổi nói ngươi đang cùng ai nói chuyện không còn kịp suy tư nữa t h ầ n mẫu hét to một tiếng tiêu chi vân tiêu chi vân nghe được cái tên này hàn phong hơi xứng sở hoàn toàn không rõ ràng cho lắm nhưng ở thân mẫu trong đầu lại truyền đến một trận nụ cười nhàn nhạt tâm thanh danh tự không sai nhưng cùng ngươi không đáp ngươi rốt cuộc muốn làm gì thần mẫu vội vàng hỏi nàng thoại âm rơi xuống trong óc truyền đến một trận thở dài thanh âm thần mẫu ngươi sinh cơ đã mất hẳn phải chết không nghi ngờ lao phu cũng không có biện pháp gì nhưng để cho ngươi lại sống thêm một chút thời gian ta vẫn là có thể làm được thần sắc thần sắc biến đổi lập tức liền phản ứng lại ngươi ngươi muốn hiến tế tại ta ngươi muốn thay ta đi chết trước đây bột dương thiên từng hỏi qua nàng bàn danh chỉ là khi đó nàng cũng không cáo chi không nghĩ tới bột dương thiên lại đã sớm tính toán muốn vì nàng hiến tế thần mẫu lập tức tâm loạn như、ma. b ộ c dương thiên than nhẹ một tiếng cười n h ạ t một cái nói lão phu cũng không muốn a nhưng ngươi quả thực không thể chết tại cái này hàn phong trong tay nếu không lão phu làm ra đây hết thảy cuối cùng rồi sẽ là công dã c h ẳ n g a ngay tại hắn thoại âm rơi xuống đồng thời thần mẫu thể nội lập tức dâng lên một cỗ to lớn sinh cơ lập tức cả người chậm rãi lên không một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt nổ tung lên t ừ n g đợt hướng về bốn phía đánh sơ sắc mà đi ta cái này yếu đuối sinh cơ tăng thêm ngươi bộ này thân thể tàn phá đã vô pháp khiến cho ngươi nối kháng cái này hàn phong trốn đi tận lực kéo dài một chút thời bột dương thiên thanh em dần dần biến yếu cho đến cuối cùng biến mất tại th hàn phong ngẩng đầu nhìn giữa không trung t h ầ n mẫu c ư ờ i lạnh nói không nghĩ tới ngươi lại vẫn có thể kéo dài hơi tản ngược lại là bản tôn xem nhẹ ngươi t h ầ n mẫu lạnh lùng nhìn hắn một cái lập tức nghe theo b ộ c dương tiên trước khi lâm trung đề nghị thân hình nói lên lập tức liền hướng về dãy núi nơi xa cực lực bỏ chạy ha ha ha hàn phong lạnh lùng cười to nói một màn này thật đúng là kinh người tương tự à bản tôn ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể chạy trốn tới đi đâu trong bầu trời hai bóng người tại vùng núi này ở giữa cấp tốc hiện lên chỉ là cùng lúc trước khác biệt chính là hai người cái này một đổi một chạy thân phận tại cái này ngắn ngủi nửa ngày bên trong phát sinh hoàn toàn chuyển biến. thần mẫu dù sao cũng là tiêu hao sinh cơ của chính mình coi như sau này có buộc dương tiên còn x u ấ t lại sinh cơ ra chỉ thực lực của nàng cũng mười không còn một sau đó không lâu hàn phong đuổi kịp nàng hai người trên không trung liền lại cực lực giao thủ mà lần này thế nhưng là hoàn toàn do hàn phong chiếm cứ t h ư ợ n g phong hai người đánh lấy đánh lấy cũng bất chi bất giác ở giữa lại về tới mới đầu đầm sâu phía trên hàn phong hãi nhiên một trưởng đánh trúng thần mẫu b ả vai người sau trực tiếp rơi xuống t r u n g điệp nhập vào trong đầm sâu nhấc lên đầy trời b ọ nước chương bảy trăm kéo dài thời gian chương bảy trăm kéo dài thời gian rất nhanh thâm đàm liền khôi phục nguyên dạng không có chút rung động nào tựa như một đầm nước động hàn phong mặt âm trầm nhìn xem dưới đáy thâm đàm c ư ờ i lạnh nói chó nhà có tăng cũng đừng cùng bản tôn chơi một bộ này mau chạy ra đây đi chỉ là hắn thoại âm rơi xuống dưới đáy thâm đàm lại vẫn là hoàn toàn yên tĩnh thật giống như thần mẫu hoàn toàn đã cùng thâm đàm hòa làm một thể trong nháy mắt khí tức hoàn toàn không có hàn phong thần s ắ c biến đổi ta nhìn ngươi có thể giấu đi nơi nào nói đi trong tay một đạo hàn băng chi khí trong nháy mắt băng vào thâm đàm hắn một tay có chút lay động thâm đàm liền lập tức gọn sóng cuột quận không lâu liền tạo thành một cái cự đại vòng x cả tòa thâm đàm tại hắn không ngừng quần c u ộ n bên dưới đàm thủy dần dần bị hắn rút khô lộ ra một cái mười phần hố sâu to lớn hàn phong trầm mặt rơi vào đáy đầm trong hố sâu bốn phía này ướt nhẹ một mảnh trừ một tôn cùng cột đá có chút tương tự cự thạch bên ngoài nhưng không thấy thần mẫu nửa phần bóng dáng mà tôn này cự thạch chính là trước đó thâm đàm trung ương khối kia nổi lên mặt nước tảng đá mẫu thể tả hữu tìm kiếm không có kết quả hàn phong đi tới khối cự thạch này phía dưới n ư ờ i lạnh nói lây tình trạng của ngươi bây giờ cũng đừng nghĩ lấy tại bản tôn thức thời liền chính mình ngoan ngoán đi ra nếu không đừng đừng trách bản tôn không cho ngươi nảy mặt thoại âm rơi xuống cự thạch không việc gì thật giống như hắn tại đối với không khí nói chuyện bình thường mà thần mẫu khí t ứ c cũng như cũ không có chút nào tung tích hàn phong thần sắc c h ầ m xuống rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt bản tôn nhìn ngươi có thể trốn đến bao lâu v o a n h hắn thoại âm rơi xuống đột nhiên một trưởng liền đánh vào trên cự thạch một sát na này một đạo không gì sánh được khí tức cuồng bạo trong nháy mắt hướng về bốn phía tàn đi mà hàn phong thần sắc biến đổi lại cũng bị đạo khí tức này cho trong nháy mắt đánh bay ra ngoài vội vàng trên không hàn phong lúc này mới bình yên sau khi hạ xuống sau đó hắn lại lắng lại một phen thể nội khí huyết một mặt khiếp sợ nhìn cách đó không xa cự thạch đột nhiên phá lên cười ha ha ha thần v ậ t quả nhiên là thần v ậ t nguyên lai、like、lúc trước vương quyền tiểu xúc sinh kia trong tay đ o ạ n nhận cùng xiềng xích chính là do thần v ậ t này chỗ tạo khó trách nó có thể áp chế lao phu hàn phong một mặt kích động tiến lên đi đến như láo phu cũng dùng thử huyền sắt rèn đúc một thanh thần binh tiểu xúc sinh kia cũng liền hắn vuốt ve cự thạch này lại nói một nửa lại lập tức ngừng lại không khỏi lắc đầu cười nói bản tôn không cần như vậy à đợi hấp thu thiên đạo thần lực thành tựu thần cảnh nghĩ đi nghĩ lại hàn phong lại có không khỏi phá lên cười một trận c u ồ n g tiếu đằng sau hàn phong thần sắt chầm xuống cao giọng nói t h i ê n đ ạ o bản tôn biết ngươi ngay tại khối thép này bên trong ngươi không ra cũng không sao bản tôn có nhiều thời gian từ từ cùng ngươi mải hắn thoại âm rơi xuống lại là một phen liên tục công kích về phía lấy cự thạch này c h ô n g tới mà có lúc trước kinh nghiệm hàn phong cũng coi như thuận buồn xuôi gió hắn tất cả công kích dùng đều là một c ố nội kình tại cự thạch này mặt ngoài không tạo được tổn thương gì nhưng lại có thể đem lực lượng chấn nhập cự thạch này bên trong trong cự thạch đen kịt một màu trong không gian thần mẫu nhắm mắt xếp bằng ở hư không hàn phong mỗi một kích đánh tới đều trực kích nàng nội phủ máu tơi ư không ngừng từ khoe miệng tràn g ra thần sắc càng phát tái nhuận chính nàng đều không rõ chính mình vì sao muốn nghe theo b ộ c dương thiên lời nói kéo dài thời gian nếu là lấy tính tình của nàng nàng chỉ sợ trước đó đã sớm tự bạo coi như nổ không chết cái kia hàn phong cũng có thể để hắn trọng thương không càng nhưng dù sao nàng hiện tại còn sống cũng toàn bộ nhờ b ộ c dương thiên hiến tế cách làm nàng hết sức rõ ràng b ộ c dương thiên đánh cho tính toán gì đi đến bây giờ một bước này nàng cũng chỉ có thể từng bước một bước vào bục dương thiên tính toán bên trong bên ngoài ầm ầm thanh rung động một trận lại một trận khí tức cồn hàn phong càng đánh càng điên cuồng cả n g ư ờ i như là sắp bị đ ê n lên rồi lộ ra không gì sánh được dữ tợn ha ha ha nói bản tôn giống bên trong hang núi k i a chuột ta nhìn ngươi mới là thật giống bên trong hang núi k i a chuột bản tôn nhìn ngươi trốn đến bao lâu hàn phong lời ấy cũng không biết là đối với thần mẫu hay là đối với vương quyền có lẽ là vương quyền đối với hắn đ ã kích quá lớn hắn chẳng biết lúc nào lại đã sớm đem vương quyền thật sâu khắc ở trong lòng mẫu thân đột nhiên một tiếng tràn đầy bi thống bén nhọn tiếng ê ớ, từ thâm đàm phía trên hố sâu b ỗ n nhiên chuyển đến hàn phong lập tức dừng tay lại cự thạch bên trong thần mẫu cũng đột nhiên mở mắt ra đến. Thiếu chủ, vụ vù, vù hai tiếng hai bóng người trong nháy mắt rơi vào thiên đạo bên người thiếu chủ ngài đi mau à chơi tùy tùng một mặt ngưng trọng nói đi đâu đi à đột nhiên hàn phong thần sắc trầm xuống đột nhiên giáng lâm tại ba người trước mặt hắn lông mày níu chặt nhìn lên thiên đạo một mặt cả k i n h nói bản tôn dĩ vãng chỉ coi truyền nhầm nghĩ không ra trên đời này lại thật còn có một vị thiên đạo tổ thế hắn một chút liền nhìn ra tiêu đoá đoá thân phận thiếu chủ ngài đi mau à chơi tùy tùng một mặt ngưng trọng nhìn xem hàn phong đột nhiên đem thiên đạo ngăn tại sau lưng cậu tặc lúc này một bên nam cung thiện nguyện cũng một mặt bi thương đứng dậy sư ph b ộ c dương thiên hiến tế sinh tử thần hồn triệt để tiêu tán thân là đệ tử của hắn nam cung thiện n g u y ệ t tự nhiên trước tiên liền cảm ứ n g được mà lúc này giờ phút này trừ cái này hàn phong bên ngoài hung thủ cũng sẽ không là người khác nhưng chỉ gặp hàn phong cười lạnh bản tôn minh bạch n g u y ê n lai trước đó thiên đạo trùng hoạch sinh cơ đúng là bởi vì b ộ c dương thiên a người là đệ tử của hắn không sai tuổi còn nhỏ liền đã đột phá linh giai rất là không tệ bất quá so với cái k i a vương quyền tới vương quyền nghĩ đến cái này hàn phong nụ cười trên mặt lập tức đọc lại lập tức đột nhiên biến sắp nói bọc dương thiên ở đây đệ tử của hắn cũng ở đây cái tia vương quyền người cậu tặc kia cũng dám sách sư đ ệ ta hắn như ở đây định đưa ngươi rút gân nổ xương vỡ thì v ạ n đoạn nam cung thiện n g u y ệ t nhìn hàm hàm hàn phong lệ khiếu đạo hàn phong dừng một chút lập tức đột nhiên một trường đem tiêu đoá đoá trước người hai người phiến mở một thanh liền bóp lấy nàng cổ hắn biết vương quyền không ở chỗ này chỗ nhưng rất có thể đã ở trên đường đổi tới khó trách buộc dương thiên ninh chết cũng muốn bảo trụ thiên đạo thiên đạo biết rõ sống không được cũng muốn cực lực chống đỡ cái này hoàn toàn chính là tại vì vương quyền kéo dài thời gian một đạo nội lực xâm nhập tiêu đoá, đoá thể nội hàn phong lập tức thần s ắ c trầm xuống trong cơ thể ngươi lại thần lực không cho vẹn lúc trước tiểu súc sinh kia trên thân thần lực chính là ngươi cho hắn đi nhìn như vậy tới ngươi cái bụng này nghiệt chúng cũng là hắn a tiêu đoa đoa cực lực dãy r i a cứ việc nàng tu vi không tầm thường nhưng ở hàn phong cái này bán thần chi cảnh trước lại vẫn là không có sức chống cự hàn phong bóp lấy nàng quay người liền tới đến thâm đàm bên cạnh thiên đạo ngươi như lại không cút ra đây bản tôn liền để nàng chết ở trước mặt ngươi một thi hai mệnh nhưng hắn phải âm liền để nàng chết ở trước mặt ngươi một thi hai mệnh nhưng hắn thoại âm thần sắc lấy, gian nan hô. Thần mẫu lập tức đ n c dùng cứ thế tại chỗ cũ thật lâu nói không ra lời thiên đạo bản danh tiêu đo đoá từ nàng xuất sinh đến nay thần mẫu liền đem tất cả tâm huyết đều chút xuống trên thân nàng xem nàng là thiên đạo vị trí người thừa kế duy nhất Mà tiêu đoá đoá cũng không phụ nàng hy vọng từ khi ra đời liền có được linh giai thực lực sau đó lại đang trải qua hơn trăm năm c h u y ể n thừa tu luyện sau thực lực của nàng đã siêu thoát ra cảnh giới bên ngoài dần dần ra đời thuộc về mình thiên đạo thần lực nhưng có lẽ là nhận lấy thần mẫu ảnh hưởng của mình tiêu đoá đoá từ nhỏ liền tính tình đạm bạc đối với nàng cũng chỉ là cùng cung kính kính nghe lời răm rắp cái này không giống như là một đôi mẹ con ở giữa tình cảm càng giống là cấp dưới đối với cấp trên loại kia tất cung tất kính nhưng đây đối với thần mẫu tôi nói cũng không có cái gì khó mà tiếp nhận t ư ơ n g phản tại thiên đạo chạy ra tiên đảo này du lịch nhân gian trước đó nàng đối với mình người thừa kế này đều là mười phần hài lòng mà tiêu đoá đoá chạy ra tiên đạo thần mẫu có năng lực nhưng lại chưa ngăn cản chỉ coi là tại kế thừa hoàn thành trước đó một phen du lịch cũng tốt tại tiêu đoá đoá kế thừa thiên đạo vị trí sau triệt để khống chế thế gian có thể nàng chạy ra tiên đạo sau tại giang hồ này phía trên du lịch gần trăm năm lại đột nhiên liền dâng lên luân hồi ý nghĩ thần mẫu nhìn g tính vạn tính cũng không có tính tới vì luân hồi tiêu đoá đoá vậy mà có thể thai ngén ra mặt khác nhất trọng nhân cách đồng thời cái này nặng nhân cách còn cùng vương quyền sinh ra thiên ti vạn lũ quan hệ trước đây biên cố thiên đạo cùng tiêu đoá đoá nhân cách rung hợp lẫn nhau t i n h tình cũng dần dần khuynh hướng tiêu đoá đó những ngày qua đến nay thần mẫu cùng cái này l ư ỡ n g trọng bất luận cái gì dung hợp thiên đạo ở chung lại lần thứ nhất cảm thấy một đứa con gái đối với một cái mẫu thân loại kia quan tâm c h i tình cái này khiến nàng nhất thời có chút không quá thích ứng mà lúc này tiêu đoá đó chắc là cảm ứng được thần mẫu nguy cơ ở vào bản năng nàng vật ra n a m cung thiện nguyện cùng cảnh giới giảm lớn thiên thị tất nhiên là ngăn không được thần mẫu tâm loại như ma nàng tốn sức tâm tư truyền thừa thiên thị tất nhiên là ngăn không được t n mẫu t m loại như ma nàng tốn sức tâm tư truyền h ừ a thiên đạo r í ộ t cùng là xem n n g như làm i ả t h o á h í n h mình m i ệ n công c thời k h ắ c này tiêu đoá đoá là nhận nàng người mẹ này t r â m mặc một lát sau thần mẫu cười khổ một tiếng nhìn về phía hàn phong cao giọng nói đem nàng thả bản tôn thúc thủ chịu c h ó i hàn phong khỏe mắt có chút t r ầ m xuống đừng có đùa hoa dạng nếu không yên tâm thần mẫu trầm giọng nói ngươi không phải liền là muốn bản tôn thiên đạo thần lực sao không cần ngươi đậu thủ bản tôn chính mình đến nàng thoại âm rơi xuống toàn thân khí thế chấn động trong nháy mắt tách ra một đạo trướng mắt q u a n mang sau đó tia sáng này dần dần tiêu tán chỉ gặp thần mẫu trong thân thể điểm mũ thải huyền quang dần dần hội tụ ở lòng bàn tay của nàng sau một lát một đạo quả cầu ánh sáng năm màu liền xuất hiện ở hàn phong trước mắt hàn phong con mắt đều nhìn thẳng trong bất chi bất giác liền đem thiên đạo đem thả xuống dưới chính là nó chính là nó nhìn xem cái này tản ra không gì sánh được thần vận khí tức quả cầu ánh sáng năm màu hàn phong thần sắc lập tức kích động nói nhanh cho bản tôn nhanh thần mẫu lạnh lùng nhìn xem bất vi sở động hàn phong thần sắc chầm xuống lệ khiếu đạo ta để cho ngươi cho ta h á n thoại ô m rơi xuống đột nhiên liền hướng về thần mẫu và tới bây giờ thành t i ệ u thần cảnh thời cơ đang ở trước mắt cái này khiến hắn làm sao có thể nhị được nhưng vào lúc này chỉ thấy trong bầu trời một đạo trùng t i ê n kiếm mang đột nhiên rơi xuống đối với hàn phong đỉnh đầu liền hung hăng chặt tới hàn phong thần sắc đ ạ i biến vội vàng vận khí một cái nghiêng người tránh thoát kiếm mang đại hắn ổn định thân hình sau ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp chẳng biết lúc nào một đạo thân ảnh áo đen đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung đạo thân ảnh này sát khí to lớn bám vào tại quanh người hắn không khí đều tại cấp tốc và mẹo hắn túi đầu nhìn xuống dưới một chút liền cùng hàn phong nhìn nhau đi lên vương quyền hàn phong mở to hai mắt nhìn khỏe miệm cấp tốc run dậy lập tức một cỗ tức giận thẳng từ chán lại là người tiểu xúc sinh này đến hỏng một đạo kinh khủng thế công từ hàn phong trong tay bắn ra hướng về vương quyền trùng điệp đánh tới nhưng vương quyền có chút một cái như người liền nhẹ nhõm tránh khỏi sau đó hắn lạnh lẽo một chút nhìn về phía hàn phong hàn phong thần sắc biến đổi toàn thân dùng mình một cái ngây người ngay tại chỗ đây cũng là tiểu t ử kia dưới đây thần mẫu ngẩng đầu nhìn lại trong lòng lẩm bẩm nói nàng sớm đã tại b ộ c dương thiên cùng tiêu đoá đoá trong miệng đã nghe qua quá nhiều liên quan tới vương quyền chuyện nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới bây giờ lần thứ nhất gặp nhau lại là dạng này một bộ tình hình mà nhìn vương quyền sát khí kia mười phần thân ảnh thần mẫu không biết sao lại từ trong đáy lòng không hiểu cảm giác có chút quen thuộc tiểu sư đệ thật là ngươi sao lúc này một bên trên mặt đất nam cung thiện nguyệt gian nan bỏ người lên than thở khóc lóc nói cầu tặc kia giết chúng ta sư phụ hắn giết chúng ta sư phụ à. giữa không trung vương quyền thần sắc â m c h ầ m sát khí dạng d à o hiển nhiên hắn cũng cũng sớm đã cảm ứng được b u ộ c dương thiên rời đi cho nên mới sẽ như vậy phẫn nộ hắn cúi đầu nhìn một chút hàn phong vừa nhìn về phía thần mẫu trong tay viên kia quả cầu ánh sáng năm màu không nói một lời thần mẫu cười lạnh một tiếng nói tiểu tử sư phụ ngươi những năm gần đây làm đây hết thảy cũng là vì bản tôn trong tay thiên đạo thần lực, ngươi muốn không? vương quyền mặt vô thần sắc nhìn về hướng nàng hay là không nói một lời thần sắc thần sắc hơi đổi trầm giọng nói bản tôn có thể cho ngươi nhưng ngươi đến thay bản tôn làm t h ệ c hắn thần mẫu một mặt âm trầm nhìn về hướng hàn phong cao giọng nói vương quyền cười lạnh cái gì mẹ nó thiên đạo thần lực lao tử không có thèm ngươi giữ lại cho mình t r ô n cùng đi thần mẫu xứng sở hắn hắn không có thèm hắn vậy mà nói hắn không có thèm nhưng chỉ gặp vương quyền lại một mặt âm trầm nhìn về phía hàn phong cười lạnh nói bất quá yêu cầu của người ta ngược lại thật ra có thể thỏa mãn lao cầu này ta nhất định trên trời dưới đất không người có thể ngăn hàn phong thần s vương quyền b ộ c dương thiên không phải lao phu giết lần này lao phu căn bản cũng không có cùng hắn đối mặt qua đây đều là cái tia thiên đạo chính mình muốn chết b ộ c dương thiên là vì cứu nàng cho nên mới hắn còn chưa dứt lời liền chỉ gặp vương quyền một đạo kiếm khí liền đột nhiên bổ xuống hàn phong vội vàng tung người né tránh đột nhiên biến sắc nói vương quyền ngươi coi thật sự cho rằng bản tôn liền sợ ngươi sao vương quyền t h ầ n sắc c h â m xuống người lạnh nói di ngôn liền không cần nhiều lời lao tử lười nhắc nghe hôm nay coi như đại la thần tiến tới cũng không thể nào cứu được ngôi đầu cẩu mệnh này ngươi khi người quả đáng hàn phong lệ khiếu đạo muốn b ả n t ô n mệnh chỉ bằng ngươi tiểu x u ấ t sinh này còn chưa đủ tư cách thoại âm rơi xuống thân hình hắn l ó a lên lại như một làn khói chạy trốn vương quyền x ư n g sở lập tức cười lạnh nói quả nhiên cũng chỉ là cái rắc r ư ỡ i lần trước may mắn để cho ngươi chạy trốn lần này ngươi cho rằng lao tử sẽ còn để cho n g ư ơ i trốn sao tìm hàn phong bỏ chạy phương hướng vương quyền cũng thân hình l ó a lên trong n g á y mắt liền truy sát đi qua nhìn hai người một t r ư ớ c một sau rời đi thần mẫu viên kia căng cứng tâm lúc này cũng lập tức rơi xuống sau đó hắn thân thể mềm lún trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống mà đi ngài không có sao chứ thần mẫu lắc đầu nhanh đem ta đưa đến đoá đoá bên người mà giờ k h ắ c này thiên đạo chẳng biết lúc nào đã ngạ trên mặt đất mất đi thần mẫu vội vàng mệnh thiên thị đem nó đỡ ngồi dậy lập tức chính mình cũng chậm rãi ngồi ở phía sau của nàng chủ nhân ngươi đây là muốn làm cái gì nhìn thần mẫu chuỗi động tác này thiên thị đột nhiên biến sắc đạo thần mẫu tái nhậm nghiêm mặt thản nhiên nói b ả n tôn đã là hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng thiên đạo chuyển thừa lại chưa thành thừa dịp hai người kia giao thủ thời khắc không g à n h bận tâm ta phải mau chóng đem thiên đạo này thần lực đánh vào đoá đoá thể nội không thể ai chủ nhân thiên thị thần sắc biến đổi nói ngài làm như vậy. chẳng phải là lấy mệnh tương truyền ngươi không nghe thấy bản tôn nói lời sao ta đã không còn sống lâu nữa nhất định phải như vậy thế nhưng là lấy tình trạng của ngài bây giờ nói ít cũng còn có thể sống bên dưới mấy ngày không chỉ cớ gì như vậy sốt r ồ i t a thiên thị một mặt lo lắng nói chí ít cũng phải các loại thiếu chủ t ị n h lại dạng này dạng này cũng có thể ồn thoả chút ta để hắn trơ mắt nhìn thần mẫu mà chết lại cái gì cũng không làm được hắn so chết còn khó chịu hơn nhưng vô luận như thế nào hắn cũng phải để thiên đạo thấy thần mẫu một lần cuối mới được ngu xuẩn chỉ gặp thần mẫu lập tức phấn mộ quát vô luận hai người này ai có thể thủ thắng nhất định đều là hướng về phía này thiên đạo thần lực mà đến bạn tôn nhất định phải tại hai bọn họ quyết ra thắng bại trước đó c h i t để là đoá đoá hoàn thành này thiên đạo truyền thừa nếu không ngươi làm gì như vậy lúc này một bên nam cung thiện n g u y ệ t tiến lên đánh gãy nàng chương bảy trăm linh hai vô sỉ chương bảy trăm linh hai vô sỉ tiểu sư đệ hắn nếu nói qua sẽ không c ư ớ p đoạt ngươi cái này thần lực liền đương nhiên sẽ không lật lọng ngươi coi như muốn chết t r í ít cũng phải chờ ta tiểu sư đệ trở lại hắng nói nam cung thiện n g u y ệ t mặt vô thần sắc nhìn xem thần mẫu trong nội tâm cực kỳ phức tạp thời k h ắ c này nàng cũng dần dần minh bạch buộc dương thiên đến tột cùng là vì sao mà chết nàng quyết không thể để sư phụ chết không rõ ràng hết t h ầ đều muốn các loại vương quyền trở về lại nói trước lúc này cái này thần mẫu quyết không thể chết nhưng chỉ gặp thần sắc nhàn nhạt nhìn về phía nam cung tiền nguyệt ngươi chỉ là một cái linh giai nhất phẩm đương nhiên sẽ không minh bạch ta là không rõ nam cung tiền nguyệt cao giọng nói nhưng ta minh bạch chính là ngươi cái mạng thứ hai là sư phụ ta cho mà ngươi điều thứ ba này mệnh là ta tiểu sư đ ệ cứu ta trên núi, núi đối với ngươi đã hết lòng quan tâm giúp đỡ mà ngươi vẫn còn tại nghi kỵ ta tiểu sư lệ chẳng lẽ lại đây cũng là thiên đạo diễn xuất thần mẫu sắc mặt càng phát tái nhuận nàng lạnh lùng nhìn xem một chút nam cung sau đó âm thanh lạnh lùng nói nếu là ngày trước có người dám như vậy cùng bản tôn nói chuyện bản tôn sẽ làm cho hắn thần hồn câu diện xem ở ngươi là bộc dương thiên đệ tử phân thượng bản tôn tha cho ngươi một mạng thiên thị tại thiên thị vội vàng đắp đem nha đầu này đánh mất xịu dẫn đi thần sắc trầm giọng nói thiên thị có chút dừng lại ánh mắt chậm rãi nhìn về hướng nam cung thiện nguyện n g ư ơ i dám nam cung thiện nguyện giận dữ đ ắ tội thiên thị than nhẹ một tiếng lập tức liền nhanh chân hướng về nàng đi tới cứ việc thiên thị bây giờ thực lực không còn đ ỉ n h phòng nhưng đối phó với một cái vừa mới tấn thăng linh giai nữ tử hay là không nói chơi nhưng ngay lúc nam cung thiện nguyệt thần sắc chấm xuống chuẩn bị phản kháng thời điểm đột nhiên phía trước cách đó không xa thần mẫu đột nhiên một đạo máu tươi phân ra trực tiếp ngã trên mặt đất chủ nhân thiên thị thần sắc biến đổi liền vội vàng xoay người tiến lên đỡ dậy thần mẫu nhưng lúc này thần mẫu dĩ nhiên đã lâm vào hôn mê trong tay viên kia do thần lực h u y ệ n hóa mà đến quả cầu ánh sáng năm màu cũng dần dần tiêu tán một lần nữa về tới trong thân thể nàng thiên thị một mặt lo lắng không biết làm sao muốn vận công thay thần mẫu chữa thương nhưng lại không biết nên như thế nào ra tay t h ế thế nam cung thiện nguyện than nhẹ một tiếng chậm rãi tiến lên vận công khoác lên thần mẫu trên cổ tay ngươi làm cái gì bằng ngươi tu vi như vậy ngươi không muốn sống nữa thiên thị thần s ắ c biến đổi vội vàng quát bảo ngưng lại đạo hoàn toàn chính xác phía nam cung thiện nguyện bây giờ tu vi cho dù là thần mẫu sắp chết thở hơi cuối cùng trạng thái cũng không phải nàng có thể tùy tiện bắt mạch dù sao người tập v õ chữa thương hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chân khí tiết lộ mà thần mẫu lại là người nào đừng nói ngoại nhân chân khí nhập thể liền ngay cả bám vào tại trên làn ra vậy cũng xem như đối với nàng một lo đây cũng là thiên thị không dám hạ thủ nguyên nhân bởi vì làm như vậy rất có có thể c h ỉ sẽ tăng nhanh thần mẫu tử vong thậm chí chính mình cũng sẽ gặp vô cùng vô tận phản vệ nhưng làm cho thiên thị kinh ngạc là nam cung thiện n g u y ệ t một phen bắt mạch xuống tới lại dị thường bình tĩnh một chút cũng không có bị phản vệ dấu hiệu xuất hiện sau một lát nàng chậm rãi đứng dậy than nhẹ một tiếng tựa như nàng nói nàng đã vô lực hồi thiên bỏ mình cũng chính là mấy ngày nay chuyện ngay vậy thiên thị thần sắc bi thương túi đầu lão phu theo chủ nhân vài vạn và năm chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có hôm nay vì cái gì đến cùng là vì cái gì sẽ đi đến hôm nay một bước này à nam cung thiện nguyện lắc đầu liền tức ngồi xổm người xuống đi đem thiên đạo cho ông ngang mang theo chủ nhân của ngươi mau chóng rời đi cái này đi cái này không có khả năng ở lâu thiên thị n g ầ g đầu nhìn về phía nàng còn chưa kịp nói cái gì liền chỉ thấy trong bầu trời một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh đột nhiên chuyển đến v a n h kịch liệt bạo tạc khiến cho cái này hậu phương vách núi trong nháy mắt liền sẽ bị xuyên ra một cái lô lớn đến thiên thị thấy thế thần s ắ c biến đổi cao giọng nói chủ nhân hôn mê bất tỉnh cô đ ư ơ n g còn xin ngươi nhấc nhấc tay mang theo chủ nhân cùng nhau rời đi nam cung thiện nguyện thần sắp biến đổi trong nháy mắt ý thức được cái gì ngươi muốn làm gì thiên thị thần sắc chấm xuống lão phu nuốt không trôi khẩu khí này nhất định phải tự tay làm thịt cái kia tạp toái không thể hắn nói đi thả người nhảy lên còn không đợi nam cung thiện nguyện kịp phản ứng liền hướng về vừa rồi cái kia bạo tạc phương hướng bay đi lúc này phía sau núi kia trên vách đá dựng đứng nguyên bản mênh mông bắt ngát thâm sơn dãy núi hoàn toàn biến thành một vùng phế tích trong vòng phương viên mấy trăm dặm đầy trời kiếm ý phía dưới đều là khói lửa tràn ngập toàn bộ tựa như một tọa luyện mục t r ợ một chỗ bị san thành bình địa giữa sân gốc hàn phong một mặt thảm tướng bỏ lên thân đến đỉnh đầu hợp quy tắc đuối tóc giờ ph bằng đầu ha ư ớ n g g về i ữ k ha ô n chung nhìn Nghịch ánh sáng, Vương Quyền g lại. cái i k quần áo p ha ầ thần n thân ảnh quả nhiên là như là một tôn thần bình thường xuất hiện phật một sắt xuất trước mắt quả lại là ở c ủ hắn. Ha ha ha ba nhìn một chút hàn phong phá lên cười mà tiếng cười kia rất là phức tạp có nhận m ệ n h có không căm l ò n g cũng có hy vọng hước giữa không trung vương quyền nhữ mày lại chậm rãi nhất kiếm chỉ hướng hắn lạnh lùng nói cho ngươi mười hơi thời gian nói ra ngươi di ngôn ha ha ha hàn phong tiếng cười dần dần dữ t ợ vương quyền ngươi coi thật sự cho rằng ngươi có thể giết được ta đây cũng là ngươi di ngôn vương quyền thần sắc chấm xuống hàn phong lau khỏe miệng máu tươi Người nhạt một cái nói, cái một vương quyền bản trêu ố t n tức cười nói chẳng lẽ lại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa chạy thoát vương quyền thoại âm rơi xuống chỉ thấy trong bầu trời một thanh màu làm to lớn kiếm ảnh gạch phá tầng mây xuống treo tại hàn phong trên đỉnh đầu lão cậu bản vương liền một kiếm này ngươi như đón đỡ được hôm nay tha cho ngươi một mạng cũng không phải không được hàn phong ngẩng đầu nhìn hàn khí này bức người kiếm ảnh gắn g chát cười nói nhìn kiếm thế này lan nguyên tử mười ba kiếm ngươi đã toàn bộ tập được đi vương quyền cười lạnh một tiếng thần s ắ c hơi có vẻ hơi không kiên nhẫn tại như thế đùa xuống dưới hắn cũng cảm thấy có chút không thú vị lập tức chậm rãi giơ tay lên một cái cái k i a kiếm ảnh khổng lồ ẩm van g rơi xuống trực tiếp liền hướng về hàn phong bổ xuống chờ chút ta còn có lời nói hàn phong thần sắc biến đổi cao giọng hô nghe tiếng vương quyền k h á c tay kiếm ảnh ngừng lại lạnh lùng nói từ nhỏ sư phụ liền dạy bảo cùng người giao chi theo đạo nghĩa giang hồ cần làm cho đối phương lưu lại di ngôn lao tử kiên nhẫn có hạn nhưng xem ở sư phụ ngày xưa dạy bảo phân thượng cho ngươi thêm năm hơi thời gian vương quyền ngươi ta ân đoán như vậy làm thôi như thế nào nói cho cùng giữa chúng ta căn bản cũng không có cái gì ân đoán mẫu thân ngươi sự t ì n h tuy là bản tôn c h i tội nhưng b ạ n sự bất quá lợi ích hai chữ lệnh đường đã qua đời đã là kết cục đã định nhưng bản tôn có thể tại phương diện khác đổi t h ư ờ n g cùng ngươi à. hiện nay thiên hạ này lấy ngươi ta vi tôn chúng ta hai người sao không cùng chia thiên hạ này chung sống hòa bình cùng lắm thì ngươi lấy thêm chút đi chính là ngay vậy vương quyền lập tức ngây n g ẩ n cả người ha ha ba ha ha a ba sau một hồi lâu hắn trận cười to nhưng cười to vài tiếng đằng sau hắn đông nhiên lại thần s ắ c biến đổi lệ khiếu đạo cờ nmg ngươi có tư cách gì cùng l a o tử bàn điều kiện lao tử chỉ cần mệnh của ngươi cái này hàn phong chi vô s ỉ thật là khiến đến vương quyền mở rộng tầm mắt chỉ gặp hắn thoại âm rơi xuống cái tiêu kinh khủng kiếm ảnh khổng lồ cũng theo đó hung hăng hướng về hàn phong trên đầu trả số dưới hàn phong thần sắp biến đổi tiểu súc sinh ngươi giết không được ta đột nhiên đột nhiên một trận hắc vụ từ hàn phong thân thể bốn phía lan ra trong khoảnh khắc hàn phong thân ảnh liền biến mất ở trong vương quyền thần sắp biến đổi trong n g á y mắt liền nhớ tới lúc trước thần vực người đã từng dùng qua chiêu này bỏ trốn mất dạng cái này hàn phong chính là những người này đầu lĩnh đơn giản chính là chiêu này thủy tổ a mẹ nó ta thật sự là quá bất cẩn vương quyền một tiếng từ b n bực vội vang một cái túi người liền hướng về đoàn hát vụ kia v ọ t xuống dưới nhưng lúc này đông nhiên một bóng người tại lúc trước hắn xông về hát vụ chương bảy trăm linh ba ai khi dễ ai chương bảy trăm linh ba ai khi dễ ai muốn chạy trốn h ỏ i trước một chút lao phu có đáp ứng hay không một tiếng hét to trời tùy tùng cái kia ấu tiểu thân thể đột nhiên liền tiến vào đoàn trong hát vụ vương quyền thần sắc biến đổi đừng nhưng hắn thoại âm rơi xuống cũng đã không kịp thu hồi kiếm thế thì đã trễ cái tia trùng thiên kiếm ảnh h ã i nhiên đánh xuống như là bom hít dô bạo tạc bình thường cả tòa sơn cốc trong nháy mắt liền san thành bình địa phương viên trong vòng mấy trăm dặm bất luận cái gì hết thể có thể nhìn thấy sự vật đều không còn sót lại chút gì tiếng nổ mạnh truyền khắp toàn bộ tiên đ ả o trong rừng trong nhà gỗ đống nhiên một trận đất r u n g núi chuyển cả kinh nam cung thiện nguyệt lập tức liền đứng lên đến nàng vội vàng xông ra nhà gỗ đi vào bên ngoài cứ việc cách mấy trăm dặm nhưng nàng hay là rõ ràng trông thấy nơi xa kia trong núi đầy trời khó cuối cùng là chuyện gì xảy ra động tính này làm sao lại thành như vậy khủng bố nghĩ đi nghĩ lại nam cung thiền n g u y ệ t đột nhiên thần sắc biến đổi nguy rồi sư đệ hắn nhưng ngay lúc nàng thoại âm rơi xuống liền chỉ gặp nơi xa bên cạnh ngọn núi đột nhiên bay tới một bóng người sư đệ thấy thế nam cung thiền n g u y ệ t vui mừng vội vàng nên đón tiếp lấy nhưng khi vương quyền rơi xuống đất nàng đến gần sau xem xét lại là thần sắc biến đổi cái này đây là chỉ gặp vương quyền đem thiên đạo cái kia ấu tiểu thân thể chậm rãi để xuống chú mục nhìn lại hắn đã không có chút nào s i n cơ trong tay còn dắt lấy một cái tay cụt nam cung thiện nguyệt thần sắp biến đổi vội vàng hướng phía vương quyền hai tay nhìn sang gặp hắn hai tay vẫn còn tồn tại lập tức thở dài nhẹ nhõm sư tỷ không cần phải lo lắng ta không sao tay cụt này cũng không phải ta vương quyền vội vàng chấn an nói nam cung thiện nguyệt nhẹ gật đầu nói thật khi hắn trông thấy tay cụt này thời điểm quả nhiên là run lên trong lòng lúc trước vương quyền tại tây cảnh tay cụt tin tức bọn hắn sư huynh sư tỷ mấy người cũng có chỗ nghe thấy bây giờ trông thấy tay cụt này rất khó không liên tưởng đến lúc trước hồi phục thậm chí nam cung thiện nguyệt nhìn xem trên mặt đất trời t h y tùng vội vàng hỏi cuối cùng là chuyện gì xảy ra hắn làm sao biến thành dạng này. còn có tên cậu tặc kia đâu vương quyền lắc đầu tiếng t h a n nói ta nhất thời chủ quan để hắn cho chạy trốn chỉ chặt xuống hắn một cánh tay nếu không phải trời tùy tùng tại thời khắc cuối cùng kéo lại hàn phong một đầu cánh tay chỉ sợ hàn phong quả nhiên là có thể toàn thân trở ra mà cũng chính bởi vì vậy trời tùy tùng nạnh sinh sinh tiếp nhận vương quyền một kiếm biến thành hiện tại cái bộ g á n g này nam cung thiện n g u y ệ t k h ẽ thở dài một tiếng tạo hóa trêu ngươi hôm nay tùy tùng cũng coi là đối với thiên đạo trung thành tuyệt đối cứ thế mà chết đi quả nhiên là có chút hắn còn chưa có chết vương quyền thản nhiên nói không chết nam cung nhất cứ thế nhưng hắn đã sinh cơ hoàn toàn không có a vương quyền hít một tiếng lập tức một thanh lại đem hắn bế lên n h ư lại không cứu hắn hắn mới là thật phải chết lập tức vương quyền quan sát một chút b ố n phía đột nhiên liền nhìn thấy cách đó không xa trên cây cự thụ tòa kia nhà gỗ vội vàng hỏi sư tỷ phòng kia có thể sử dụng sao ta cần một một chỗ yên tĩnh nam cung nhất cứ thế có thể sử dụng là có thể sử dụng bất quá còn không đợi nàng nói xong liền chỉ gặp vương quyền ôm trời tùy tùng liền nhảy lên mà đi trong rừng này nhà gỗ tọa lạc ở ba khỏa trên cây cự thụ cách cục cũng không tính là nhỏ thô nhìn xem đến cũng có ba gian phòng ở vương quyền chọn gần nhất một gian một cước liền đạp ra cửa phòng có thể sau một khắc một đạo t ị n h lệ thân ảnh lại lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn vương quyền dừng một chút thần sắc có chút mất tự nhiên đạo ngươi nếu không nghĩ hắn chết liền tranh thủ thời gian tránh ra nói đi hắn nghiêng người xuyên qua thiên đạo trực tiếp thẳng hướng về trong phòng đi vào phanh thiên đạo phảng phất phía sau lưng của mình bị người đẩy một chút một cái lảo đảo liền bước ra cửa phòng lập tức sau lưng cửa phòng phanh một tiếng bị nhốt đi lên hết thể đều lặn như vậy nước chảy mây trôi tiểu từ túi này nam cung thiện nguyệt liền vội vàng tiến lên đỡ thiên đạo một mặt c h t nói hắn sao có thể đối ngươi như vậy không biết ngươi đừng nói nữa thiên đạo lạnh lùng đánh gáy nàng sau đó lại hướng phía sau lưng cửa phòng nhìn một chú tại căn phòng cách vách nam cung tiện h n g u y ệ t trả lời nhưng nàng vừa dứt lời liền chỉ mỗi ngày đạo trực tiếp đi tới theo vương quyền một dạng phịch một tiếng liền đóng cửa lại nam cung tiện h n g u y ệ t cứ thế ngay tại chỗ lập tức không nói gì cứ thế sau một hồi nàng lắc đầu c ư ờ i khổ một tiếng tiếng thắn nói tại sao sẽ là như vậy nàng đến tiên đạo này đến cùng thiên đạo ở c h u n g cũng có không ngắn thời gian ngày bình thường thiên đạo tính tình cũng coi là ôn hòa cùng với nàng cũng là t ỷ t ỷ t ỷ tê tuyệt không giống như thế nhân trong miệm như vậy thiên đạo bộ dáng về phần này thiên đạo băng lánh một mặt nàng lâu như vậy đến nay cũng chỉ gặp một lần đó chính là khi nàng biết được vương quyền còn có một đứa bé thời điểm nhưng kỳ thật nàng cũng đã sớm biết vương quyền còn có một đứa bé sự t ì n h thế nhưng là khi nam cung thiện n g u y ệ t trong lúc vô tình nâng lên việc này lúc nàng vẫn là không nhịn được tính tình đại biến sư đệ a sư đệ ta trên núi núi làm sao lại ra ngựa như thế cái chê hoa ghẹo n g u y ệ t đồ vật nam cung thiện n g u y ệ t thở dài một tiếng thản nhiên nói thôi chính ngươi tạo n g h i ệ t chính ngươi gánh lấy đi sư tỷ cũng không quản được ngươi nam cung thiện n g u y ệ t bản thân liền là cái cường thế hơn nữ nhân hắn thật không thích nhất nam nhân tam thê tứ t i ế p thê t i ế p thành đàn nhưng dù sao vương quyền thân phận bày ở cái này nàng cũng liền nhịn ế u không l vương quyền khẳng định không thể thiếu bị nàng giáo hấn một phen năm sắc trời mặt trời lặn tây di lại mặt trời mọc phương đông một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai trước kia vương quyền trường thở phào nhẹ nhõm chậm rãi đi ra khỏi phòng một sợi ánh nắng sáng sớm từ đông sơn dâng lên lập tức đánh vào trên mặt của hắn đang lúc vương quyền n g n g đầu nhìn lại thời điểm dưới đ ấ y lại đột nhiên truyền đến một thanh âm sư đệ n g ư ờ i đi ra vương quyền nhìn xuống dưới chỉ gặp dưới cây một mảnh nho nhỏ giữa đất trống có một cái bản nam cung thiện nguyện đang ngồi ở bên cạnh bản nhìn xem hắn hỏi mà đối diện với của nàng c ò n có n g ồ i một vị đưa lưng về phía thân ảnh của hắn vương quyền thần sắc hơi đổi lập tức than nhẹ một tiếng nhẹ gật đầu liền từ một bên cái thang đi xuống sư đ ệ ngày đó tùy tùng cứu về rồi nam cung thiện n g u y ệ t một bên cho hắn đổ nước vừa nói mà vương quyền cũng thoải mái ngồi ở một bên vị trí bên trên nhìn một chút một bên thiên đạo gật đầu nói cứu về rồi vậy là tốt rồi nam cung nguyện g u y ệ n cười một tiếng dù sao hắn cũng coi là đoá đoá người nhà cùng ngươi người nhà của mình cũng không có gì khác biệt vương quyền hơi xứng sở cái gì gọi là cùng người nhà của mình không có gì khác biệt ngay tại vương quyền suy nghĩ lung tung lúc đột nhiên một bên thiên đạo lạnh lùng nói ra đừng gọi ta đo á đoá còn có ai cùng hắn người một nhà nói đi nàng đứng dậy xoay người rời đi một chút thể diện cũng không có lưu đ ọ c lưu lại nam cung thiện nguyện xấu hổ cười một tiếng dừng lại vương quyền lập tức thần s ắ c chấm xuống cao giọng quát ngươi làm gì ngươi giống nàng làm gì nam cung thiện nguyện giật mình vội vàng quát bảo ngưng lại đạo nhưng chỉ gặp vương quyền chậm rãi đứng dậy nhìn lên thiên đạo ngừng chân bóng lưng lạnh lùng nói ngươi là ai lao tử không xa vạn dặm chạy tới cứu ngươi ngươi chính là như thế cùng ta sư tỷ nói chuyện vương quyền ngươi im miệm nam cung thiện nguyện lập tức có chút tức giận sư tỷ ngươi đừng quạt ta vương quy cao dọ quát ngươi có biết lúc trước sư đệ ta thế nhỏ thời điểm này thiên đạo là như thế nào khi dễ ta sao hôm nay ta tất rửa sạch trước nhưng hắn lời còn chưa nói hết lại lập tức ngẩm miệng lại chỉ gặp tại hắn vừa rồi kể ra hủy khuất thời điểm thiên đạo lại chậm rãi xoay người qua tới mà trước đó đều là đưa lưng về phía hắn có thể là cái bàn này chặn lại không chút chú ý giờ phút này hắn cũng không biết sao một chút liền nhìn thấy thiên đạo có chút nhô ra bụng lập tức liền nói không ra lời thiên đạo lạnh lùng nhìn xem vương quyền vương quyền trợt mắt hốc mồm nhìn lên thiên đạo bụng mà nam cung thiện nguyện thì là đầy vẽ xem trò đù nàng hung hăng vô vô vương quyền đầu tức giận nói ta là không nhìn ra nàng làm sao khi dễ ngươi ngược lại là có thể tưởng tượng ngươi khi đó là thế nào khi dễ nàng chương bảy trăm linh bốn thần mẫu lai lịch chương bảy trăm linh bốn thần mẫu lai lịch vương quyền nhất thời bị đau lập tức hồi phục thần t r í hắn mánh liệt n u ố t nước miếng một cái quá sợ hãi nói điều đó không có khả năng điều đó không có khả năng a sứ tỷ người tiểu tử túi h này nàng cung thiện nguyện lập tức sắc mặt tối sầm hung hăng đạp hắn một c ư ớ c nói ra chính ngươi làm chuyện gì chính ngươi không rõ ràng nhanh cho lão nương nhận lầm vương quyền một mặt mướp đắng cùng nhau lập tức chịu cái này không nên a cái này sao có thể theo lý thuyết liền một lần kia làm sao có thể liền vương quyền trong lòng rất rõ ràng hai tử này trăm phần trăm là chính mình dù sao đường đường thiên đạo trừ mình còn không có ai có thể gần được thân thể của nàng nhưng là lão tử thật sự có mạnh như vậy sao hai cái đều là một thương nhập hồn vậy làm sao nguyệt hề cùng ti linh hai người bọn họ cho tới nay đều không có động t i n h gì ngươi còn thất thần làm gì nhìn vương quyền chậm chạp không lên tiếng nam cung thiện nguyện thật sự có chút tức giận đừng tưởng rằng ngươi bây giờ tu vi cao ta cũng không dám đánh ngươi các ngươi những nam nhân này liền không có một độ tốt nghe tiếng vương quyền thần s ắ c một đ ổ ánh mắt có chút né tránh nhìn về hướng thiên đạo đúng đúng không đi ta không cần lời xin lỗi của ngươi đứa nhỏ này là của ta cùng ngươi cũng không có quan hệ gì thiên đạo thanh â m lạnh như băng vang lên lần nữa phảng phất tránh xa người ngàn dặm vương quyền cười khổ một tiếng có chút chột dạ nhìn thoáng qua thiên đạo hầm h ự c nói ra cái kia ta là thật không biết ngươi lại mang bầu con của ta kỳ thật lúc trước chúng ta như thế thật không phải ta bản ý ta lúc đó đừng nói nữa. thiên đạo hung hăng trợn mắt nhìn một chút vương quyền vội vàng ngắt lời nói được, được được không nói không nói vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng liền vội vàng gật đầu nói chỉ là khổ một bên nghe hi kịch họ năm cùng nghe hi kịch chỉ nghe một nửa chính đến bộ phận mấu chốt liền không có quả nhiên là khó chịu à hai người chầm mặc sau một lúc lâu thiên đạo lạnh lùng t r ừ n g mắt liếc vương quyền chầm giọng nói n g ư ơ i đi theo ta mâu thân của ta muốn gặp n g ư ơ i mâu thân vương quyền bỗng nhiên liền lúc nhớ tới hôm qua vị kia sắp chết bị chính mình cứu mỹ phụ nhân lúc đó hắn cũng có chút kỳ quái mỹ phụ nhân kia làm sao lại có được cái kia cố thiên đạo thần lực người lai nàng đúng là thiên đạo mâu thân nói như vậy đến lúc trước sư phụ lao nhân ra ông ta tìm kiếm thiên đạo cũng không phải là trước mắt thiên đạo mà là mỹ phụ nhân kia người còn t ấ t th gặp vương quyền lại ngây n g ẩ n cả người nam cung thiện nguyệt vừa hận thiết bất thành cương đ ạ p hắn một ước ngươi tiểu tử thú i này đến tột cùng chuyện gì xảy ra còn không đuổi theo sắt đi nha vương quyền lập tức lấy lại tinh thần vội vàng liền hướng phía thiên đạo đi theo nam cung thiện n g u y ệ t bất đắc dĩ lắc đầu tiểu tử thú i này như vậy e quờ thật không biết thiên đạo là thế nào coi trọng hắn nghĩ đến cái này nàng tựa như cái mẹ già bình thường trong lòng viên kia bắt quái chi tâm lại nhanh k i ể m chế không được vương quyền chậm rãi đi theo thiên đạo sau lưng một đường hướng về trên cây nhà gỗ đi đến ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào nàng cái kia linh lung tinh tế tư thái bên trên trong lòng cực kỳ phức tạp. ngươi còn dám nhìn ta như vậy ta móc mắt ngươi thiên đạo tự hồ cảm nhận được vương quyền ánh mắt nóng bỏng kia lập tức xoay người lại lạnh lùng nói ra vương quyền s ư n g sở hèn m ọ n nhẹ gật đầu ngượng ngùng cười nói không dám ngài xin mời thiên đạo t r ừ n g mắt liếc hắn một cái lập tức quay người tiếp tục hướng phía trước đi tới vương quyền trong lòng buồn khổ à vốn cho là thực lực mình đến bây giờ loại tình trạng này liền có thể đối với này thiên đạo tay cầm đem bóc h u n g hăng ra bên trên một ngụ k á c khí nhưng hết lần này tới lần khác thiên ý chê người nàng làm sao lại mang bầu con của mình đâu hiện tại nếu là lại đối với nàng bất kính há không an vị thực chính mình cha nam thân phận vương quyền thực sự không cách nào đối với một cái mang hải t ử nữ nhân độc thủ húng chi đứa nhỏ này vẫn là chính hắn lên lầu cát hai người một đường đi tới nhất gần bên trong bên cạnh gian phòng kia sau đó thiên đạo chậm rãi đẩy cửa phòng ra dậm chân đi vào vương quyền dừng một chút cũng đi theo mẫu thân hắn tới đi vào trong nhà thiên đạo đối với trên giường ngồi xếp bằng thần mẫu cung kính túi l ầ u đạo thoại âm rơi xuống vương quyền đ ứng thanh nhìn sang mà đúng lúc này thần mẫu cũng mở to mắt vừa vặn cùng hắn tới cái bốn mắt nhìn nhau lập tức đông nhiên lộ ra x ấ hổ vương quyền vội vàng ôm quyền đi cái g a hồ lễ xem như gặp quan nàng nhưng kỷ quá từ khi hai người vào nhà bắt đầu thần mẫu vẫn nhìn chằm chằm v ư ơ n g quyền không nói một lời phảng phất muốn đem hắn thật sâu khắc vào trong đầu giống như thời gian dần trôi qua vương quyền không khỏi trong lòng căng thẳng nguyên bản dựa theo hắn bản tính là nhất định phải mở miệng đ ố i nàng đôi câu nhưng nghĩ lại chính mình cũng đem nữ nhi của nàng cho hắn nghĩ nghĩ hay là nhìn xuống ôm quyền nói tiền bối có chuyện gì ngài có thể nói thẳng làm gì như thế nhìn chằm chằm vào ta ta cũng không phải phạm nhân không phải người không phải phạm nhân sao thần mẫu lạnh lùng nói theo lúc trước ngươi đối với đoá đoá làm sự tính đến xem cảnh sát không nên bắt ngươi sao vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng cái này ngài liền không giản lý vậy ta lúc đó cũng là không có chút nào ý thức cảnh sát dựa vào cái gì lời còn chưa dứt vương quyền bỗng nhiên ý thức được cái gì lập tức thần sắc kinh biến nói ngươi nói cái gì cảnh cảnh sát nhìn xem vương quyền cái này một bộ bộ dáng khiếp sợ thần mẫu cười n h ạ t một tiếng nói quả nhiên ngươi quả nhiên là đến từ thế giới kia vương quyền thần sắc biến đổi ngươi làm sao lại biết cảnh sát chẳng lẽ lại ngươi vậy thần mẫu thu l i ệ m dáng t ư ơ i cười một mặt nghiêm túc nhìn về phía vương quyền ta cùng ngươi là đến từ cùng một nơi người vương quyền kinh ngạc lập tức kinh ngay tại chỗ nói không ra lời thế giới này lại thật sự có người cùng chính mình giống nhau là xuyên qua tới mà người này lại vẫn là vài vạn năm đến để cho người ta nghe mà biến sắc thiên đạo đây quả thực thật bất khả tư nghị trong phòng trầm mặc một lúc lâu sau sắc mẹ thở dài một tiếng thản nhiên nói ngươi muốn trở thành liền thần cảnh sao cái gì vương quyền xưng sở chỉ gặp thần mẫu t r ầ m rãi vật công đầu ngón tay lập tức liền tách ra một năm thải quang mang ngươi như muốn thành t i ể u thần cảnh bản tôn có thể giúp ngươi vương quyền thần sắc hơi đổi ngươi muốn đem này thiên đạo tri lực cho ta không sai thần mẫu thản nhiên nói ta đã không còn sống lâu nữa này thiên đạo tri lực trung pi là muốn chuyển xuống Mà đem là là ngươi cũng người đồng hương, đem nó ngươi chọn coi cái ta tốt. lựa cho vương quyền trầm mặc. Nói thật, cơ duyên liền bày ở trước mắt, mặc. cơ cũng Nói duyên liền hắn lại bày ở khoát ô không không không n thánh nhân, không có khả năng không tâm động, nhưng ta không cần. Vương Quyền g phải khả h là tâm ta k có tay áo trầm giọng nói lời vừa nói ra không chỉ là thần mẫu liền ngay cả một bên thiên đạo cũng kinh ngạc nhìn về hướng vương quyền vì cái gì thần mẫu c a o mày nói vương quyền khinh thường cười nói ta là người nhân dân này ta cũng còn không hào hào hưởng thụ đâu tại sao muốn thành thần huống hồ ta không có lớn như vậy g i tâm chỉ muốn các loại thiên hạ thái bình sau ô n vợ con nhiệt kháng đầu ta cũng không cho rằng thế giới này cần một vị như thần nhân vật đến khống chế ta không có khả năng cái kia hàn phong càng không thể về phần các ngươi thiên đạo vương quyền nhìn về hướng trước mắt thần mẫu cười n h ạ t một cái nói tại ngươi đằng sau thế gian này liền đã mất chân chính thiên đạo chính ngươi hẳn là rất rõ ràng điều này t r ư ơ n g bảy trăm linh năm chỉ có thể làm lớn tuyệt không làm tiểu t r ư ơ n g bảy trăm linh năm chỉ có thể làm lớn tuyệt không làm tiểu n g ư ơ i nói không sai thần mẫu thản nhiên nói tại ta đằng sau đoá đoá xác thực đã sẽ không còn có trở thành thiên đạo khả năng thần mẫu cảnh giới giảm lớn tiêu đoá, đoá lại người mang lục giáp này thiên đạo truyền thừa bị buộc dương thiên đánh gãy coi như bây giờ hoàn thành truyền thừa tiêu đoá đoá tu vi cũng sẽ không lại có đạt tới thần cảnh khả năng nhất thời trong phòng bên cạnh lại trầm m ặ x u ố n g dưới một lúc lâu sau vương quyền than nhẹ một tiếng hỏi ngươi là như thế nào biết ta đến từ cái chỗ kia thần mẫu nhàn nhạt, nhạt nhìn về hướng hắn kỳ thật sư phụ ngươi đã từng cũng đã sớm ám chỉ qua bất quá khi đó ta lại không làm sao để ý cuối cùng để cho ta khẳng định hay là bởi vì đoá đoá hôn qua một phen bờ báo ân vương quyền hơi kinh ngạc nhìn về hướng thiên đạo chỉ mỗi ngày đạo thần sắc lệnh leo nói ta cũng không biết ngươi cùng mẫu thân đến từ địa phương nào nhưng ngươi cùng với nàng nhất định là đến từ cùng một nơi ngươi vì cái gì khẳng định như vậy vương quyền kinh ngạc nói thiên đạo thần sắc phát lệnh có chút tức giận nhìn về phía vương quyền nếu không có như vậy ta có thể là hiện tại cái dạng này sao lúc trước ngươi lại há có thể đạt được vương quyền lập tức quất bách ngươi lai đúng là bởi vì nguyên nhân này cái này quả nhiên là có chút thiên ý t r ê o người vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng tiếp tục hỏi ngươi đi vào thế giới này vài v ạ n năm trong thời gian này có thể phát hiện còn có giống chúng ta một dạng người tồn tại thần mẫu nhắm mắt lại thản nhiên nói chưa bao giờ vương quyền nhẹ gật đầu thở dài một tiếng ta hiểu được lại một trận ngắn ngủi trầm mặc sau vương quyền n g quyền nói ra nếu như không có chuyện gì lời nói vậy ta trước hết đi ra hắn nói đi liền quay người hướng về cửa phòng đi đến ngươi chờ một chút đột nhiên sau lưng chuyển đến một thanh em gọi hắn lại nhưng khiến người ngoài ý chính là tiêu dừng hắn cũng không phải là thần mẫu mà là thiên đạo chỉ mỗi ngày đạo cao mày nói ngươi coi thật cam lòng cơ duyên to lớn này vương quyền một trận cười n h ạ t nói làm sao ngươi tại thay ta cảm thấy t i ế c hở ngươi tại quan tâm ta thoại âm rơi xuống thiên đạo thần xác lập tức lộ ra chẳng phải tự nhiên ta nhổ vào coi như quan tâm một con chó bản tôn cũng sẽ không quan tâm ngươi bản tôn cái h chỉ nhận, ỉ là chỉ là. Đi. Vương quyền cười cười Đi. nói, ngươi Vương quyền quan q u ta tâm bất n g ư ơ liền n k h ô gì có căn có cái lực chuyển cho Cái phát hiện thân không định thiên thần hết thầy, thử thăm từ bắt ta. ta ngươi mới liền kia rồi nàng bản nàng đang mẫu đem đầu, đều đây đây. g là vừa Vừa đạo ý dò thiên đạo lập tức xứng sở vội vàng nhìn về hướng thần mẫu mẫu thân ngại không phải nói thần mẫu giơ tay lên một cái đánh gáy nàng lập tức chậm rãi mở mắt nhìn về phía vương quyền cười n h ạ t một cái nói ngươi là thế nào phát hiện cái này rất khó coi ra sao vương quyền thản nhiên nói vừa rồi ngươi triển lộ ra tia thần lực kia là ngươi trước đó đã sớm giấu tại đầu ngón tay mà còn lại thần lực ngươi dùng một loại quỷ quyệt bí pháp đem nó toàn bộ khóa tại bên trong đan điển của mình coi như ta nhất thời lên ý đồ xấu chỉ sợ giết ngươi cái tia thần lực cũng sẽ không rơi vào trên tay của ta ta nói không sai đi t h ầ n mẫu nhẹ gật đầu thản nhiên nói cái này thần lực chính là ta tiêu thần tộc g i a t r u y ề n ta tự nhiên là không muốn đưa cho ngươi ta minh bạch huống hồ ta cũng không cần vương quyền thản nhiên nói thân mẫu trầm mặc một lát cười nhặt một tiếng nói vương quyền thuộc về ngươi thời đại tới ngươi chúng quy là sẽ trở thành liền thần cảnh cũng vương quyền g trầm ha ha, là mặc một lát lắc đầu thản nhiên nói thế gian này tốt đẹp như thế nếu không có cách nào trở về vậy ta sao không hưởng thụ nhân dân chờ ta giả đáng chết liền chết tuyệt không đã lâu ta cũng không muốn giống như ngươi cao cao tại thượng sống ở cái này ngăn cách với đời thế ngoại tiên cảnh quả thực không thú vị không thú vị à thần mẫu trầm mặc ánh mắt đỡ đẫn thần sắc cảm đạm phảng phất giống như là đang nhớ lại cuộc đời của mình trầm mặc một lát sau vương quyền thản như nói ngươi sinh cơ tiêu tán hẳn phải chết không nghi ngờ ta cũng không thể nào cứu được ngươi nhưng ngươi giờ phút này thể n ộ i sinh cơ là sư phụ ta dùng m ệ n h đổi lấy ta minh bạch hắn dụng tâm lương khổ nhưng ta không thể đi hắn cho ta lựa chọn đường nói đi vương quyền ôm quyền thấp giọng nói ta đi ra ngoài trước ta sẽ giữ ở ngoài cửa đợi ngươi sau khi đi ta muốn đem ngươi di thể mang về trên núi núi cái gì thiên đạo thần sắc trầm xuống lập tức phẫn mộ quát ngươi mơ tưởng ta đồng ý nhưng thần mẫu lại khoát tay áo nói ra tốt xấu chúng ta cũng là người đồng hương do ngươi đến t i ễ n ta cuối cùng đ o ạ n đường ta rất vui vẻ thân, thần mẫu thân thân mẫu cười nhạt một tiếng nhìn về phía thiên đạo ngắt lời nói đoá đ o á vi nương không phải người của thế giới này vương quyền hắn cũng không phải ngươi là của ta huyết mạch trí thân nhưng nếu bàn về ai càng hiểu vi nương vương quyền hắn việc nhân đức không n h ư ợ c h a i sau khi ta chết ngươi cũng không cần bị thương ngươi hẳn là cao h ứ n g mới là có lẽ vi nương còn có thể trở lại quê hương của mình cũng nói không chừng đ ấ y chứ ngươi nói đúng không vương quyền nàng cuối cùng vừa nhìn về phía vương quyền hỏi một câu nói như vậy vương quyền thần sắc hơi đổi chúng ta sau khi chết coi là thật còn có thể trở về ai biết được thần mẫu cười nhạt một tiếng nhưng ngươi còn sống đây không nội ta đi trước nhìn xem nếu là thật sự ngươi có thể có lời gì muốn cho ta mang về sao vương quyền t r ầ mặc m sau một hồi lâu hắn lắc đầu cười khổ một tiếng nói không cần mong ước ngươi có thể trở về đi thoại âm rơi xuống vương quyền quay người liền hướng về ngoài cửa đi ra ngoài một k h ắ c cũng không ngừng lại cửa phòng đóng lại cũng ẩn ẩn đóng lại vương quyền một cánh tâm môn đi vào thế giới này hơn mười năm hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến có thể gặp phải cùng mình giống nhau lai lịch người thiên môn văn ngữ vương quyền thật rất muốn cùng thần mẫu hào hào tự thuật một phen nhưng hắn chỉ hỏi ngắn ngủi vài câu liền đã ngừng lại trong lòng hiếu kỳ dù sao thế giới này vẫn là phải dựa vào hắn chính mình xông thần mẫu l ẻ loi một mình đi vào thế giới này có thể xông ra bây giờ dạng này một phen thành cựu hắn vương quyền vì sao liền không thể một vị bắt chước tiền nhân có hại vô ích trong phòng theo cửa phòng chậm rãi đóng lại vương quyền thân ảnh triệt để biến mất tại thần mẫu trước mắt t r ầ m mặc một lát sau nàng chậm rãi nhìn về phía thiên đạo nói khẽ đoá ngươi qua đây một chút mẫu thân thiên đạo thần sắc cảm đạm chậm rãi đi lên trước thần mẫu nắm tay của nàng đưa nàng kéo đến bên cạnh và hạ nhẹ nhàng nói ra nghe nói tiểu tử kia còn có mấy cái nữ nhân ở ngoài giới thiên đạo thần sắc có chút chấm xuống lạnh lùng nói hắn có mấy cái nữ nhân cùng hài nhi có quan hệ gì nghe thiên đạo cái này lạnh như băng lời nói thần sắc khẽ thở dài một tiếng nói nam nhân đều ưa thích nữ t ử ôn n ư u tiểu tử kia cũng không ngoại lệ ngươi về sau không có khả năng còn như vậy đối với hắn phải ôn n ư u một chút biết không mẫu thân thiên đạo có chút khó chịu nói ngài dĩ vãng cũng không phải như thế dạy bảo hài nhi ai thần mẫu bất đắc gì nói lúc này không giống ngày xưa ngươi phải học sẽ cải biến vương quyền cùng vi nương là đồng hương có tầng quan hệ này lại thêm trong bụng của ngươi hải tử phía ngoài những nữ tử k i a là không sánh bằng ngươi nhưng ngươi cũng muốn học biết khu k h u khụ hắn lời còn chưa dứt lại ho s ạ s ù a sắc mặt trong nháy mắt lại tái nhợt mấy phần mẹ ngài chớ nói nữa thiên đạo thần sắc biến đổi vội vàng nâng đạo không nói lại nói cũng không kịp thần mẫu vội vàng bình phục một phen nội tức lập tức biến sắc nhìn về hướng thiên đạo đột nhiên nàng bắt lại thiên đạo cánh tay đột nhiên đưa nàng s á c tại trước người của mình theo từng đợt ngũ thải huyền quang nở rộ thần mẫu một trưởng liền đánh vào thiên đạo trên lưng mẹ ngài không có kh đừng nói chương u t h ầ bảy trăm linh sáu hiến viên tử vận hàn phong tuyệt sử phùng sinh chương bảy trăm linh sáu hiến viên tử vận hàn phong tuyệt sử phùng sinh nguyên hát phong cao đại lục một mảnh liên miên dãy núi trong huy động từng đoạn toán khí trùng thiên tiếng kêu dên chuyển điện ra lập tức đánh thức trong dãy núi vô số phi điệu tẩu thú trong huy động h à n phong đầu đầy đủ mồ hôi tái nhận nghiêm mặt vì chính mình băng bó lấy c h ố n g rông cánh tay trái s á t mặt càng là âm trầm đến đáng sợ ngày đó hắn thi triển bí thuật từ cái tia tiên đ ả o thoát đi mà ra tuy bị vương quyền chém tới cánh tay trái nhưng cũng một khắc cũng không dám dừng lại thẳng đến lại về tới lúc trước hắn cái này ẩn thân trong dãy núi lúc này mới yên lòng lại giờ phút này hắn không chỉ có thừa nhận trên n ụ c thể thống khổ trong lòng càng là không gì sánh được kinh hoàng cùng tâm thần bất định chính mình tất cả đường đều bị vương quyền phá hỏng h ẳ n quả nhiên là một chút biện pháp cũng không có không chỉ có như vậy cái kia thiên đạo không còn sống lâu nữa trên người nàng cỗ thần lực kia tất nhiên sẽ bị vương quyền c ư ớ c đoạt đến lúc đó vương quyền chính là chân chính thần cảnh hắn hàn phong vĩnh viễn cũng đừng hỏng cùng vương quyền đấu mà nghĩ đến đây hàn phong trong lòng liền không khỏi dâng lên một trận hít thở không thông cảm giác tuyệt vọng một khi vương quyền thành thần là tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn về sau trên trời dưới đất này sẽ mãi mãi không có hắn hàn phong nơi sống yên ổn hàn phong tái nhận n g ư ơ mặt một mặt tuyệt vọng nằm ở trên sàn nhà vì cái gì vì cái gì cái này lão thiên như vậy bất công chẳng lẽ lao phu quãng đời còn lại cũng chỉ có thể trốn ở đây hang động đen kịt bên trong khi cái này không thấy ánh mặt trời dơ bẩn thử nghĩ hàn phong hận à hận cái này lao thiên vì cái gì như vậy đùa bỡn với hắn rõ ràng hắn mới xác nhận ngày đó tuyển người vì cái gì còn hết lần này tới lần khác muốn đản sinh ra vương quyền tiểu xúc sinh k i a đến trộn lẫn chân của hắn hắn đi đến hôm nay một bước này tất cả đều là vương quyền tạo thành càng nghĩ hàn phong sắc mặt liền càng phát ra dữ t ợ n chấm ngâm một lát sau hắn bỗng nhiên ngồi dậy đến lệ khiếu đạo thắng làm vua thua làm g i ặ bản tốt nhận nhưng lão phu tuyệt sẽ không giống thử nghĩ một dạng còn sống n g ư ơ i vương quyền không phải mọi chuyện đều muốn cản bản tôn đạo sao bản tôn nếu là sống không được ta cũng muốn n g ư ơ i thống khổ một thế hắn suy nghĩ minh bạch cùng tham sống sợ chết như cái rác rưởi một dạng bốn chỗ ấn nút không bằng lại điên của một thanh hắn chắc chắn vương quyền giờ phút này còn tại cái k i a tiên đảo tấn thăng thần cảnh nhân cơ hội này hắn muốn đi trước bắt tắc vương p h ụ hắn vương quyền không phải trọng tình trọng nghĩa sao vậy hắn liền đổ vương phụ trên thế giới để hắn vương quyền đời này đều sống ở hối hận bên trong v ề phần có thể hay không sẽ dẫn tới thiên kiếp giáng lâm hàn phong đã không thèm để ý đã đến thì tốt quá cứ như vậy cũng có thể đem hắ hắn hàn phong cho dù chết cũng muốn chết oanh oanh liệt liệt hạ quyết tâm hàn phong một mặt âm chầm đứng lên đến chỉ là lúc này hắn phảng phất cảm ứng được cái gì đột nhiên thần sắc biến đổi nhanh chóng đi tới cửa hang nhìn xuống dưới chỉ gặp dưới ánh trăng cái này dãy núi liên miên lộ ra đặc biệt khí thế b ằ n g bạc mà hàn phong vị trí sơn động này ngay phía trước một mảnh trong rừng hai đạo nhân ảnh chính t r ậ n nhanh t r ậ n chậm hướng phía hắn bên này phương hướng đi tới thấy thế hàn phong thần sắc chầm xuống chỉ là một cái linh giai nhất phẩm cũng dám tìm đến bản tôn phiền phức quả nhiên là chán sống hắn thoại âm rơi xuống đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên liền bay ra sơ động vẹn vẹn chỉ là trong trước mắt liền rơi vào vùng rừng kia bên trong tắp hàn phong rơi xuống đất một trận khí tức c u ồ n g bạo trong nháy mắt hướng về bốn phía tắn đi trong rừng chấn động mà trước mặt hắn một nam một nữ cũng thụ trận này khí tức c u ồ n g bạo liên lụy trong nháy mắt liền ngã bay mà ra trùng điệp n ệ n xuống đất hàn phong thần sắc cơm chầm nhìn về phía trước nhưng hắn trông thấy nam tử kia gương mặt kia lúc đột nhiên thần sắc mãnh liệt biến dữ tợn cho bạn tốt chết một tiếng hét to đối diện bay rớt ra ngoài nam tử trong nháy mắt liền bị hàn phong hăng đem hăng đ chỉ có một nguyên nhân đó chính là nam tử này lại mọc ra một tấm cùng vương quyền mặt giống nhau như lúc không sai người này chính là hoắc vô thượng chỉ gặp hoắc vô thượng bị hàn phong đập xuống đất sau đó trong nháy mắt lại bị hắn cho nhấc lên ngay tại hàn phong chuẩn bị xuống sát thủ thời điểm hoắc vô thượng đã dùng hết chút sức lực cuối cùng cao giọng hô t r ư ớ c tiền bối tha mạng ta không phải vương quyền hàn phong đương nhiên biết hắn không phải vương quyền nhưng người nào để hắn mọc ra một tấm cùng vương quyền mặt giống nhau như lúc đâu đây cũng là tội chết có thể sau một khắc đột nhiên ngay phía trước cách đó không xa một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt đánh sơ sát mà đến lập tức liền đem hàn phong từ hắn dừng tay lại giương mắt nhìn lại c h ỉ vương mới bị hắn uy thế chân c h ó n g nữ t ử kia lúc này lại quỷ dị giống như phi thăng đứng lên từng đ ợ t to lớn nội tức từ trong thân thể nàng bắn ra cả người từ trước đó yếu đuối tức khắc trở nên sát khí lâm liệt nữ tử này không phải h i ê n viên tử vận lại có thể là ai c h ỉ gặp nàng đột nhiên mở mắt lập tức liền hướng về hàn phong nhìn sang nhìn một màn này hàn phong cũng có chút dừng lại cười lạnh nói có ý tứ lao phu đây là lần thứ nhất trông thấy một người trong thân thể có thể đồng thời có được hai loại khác biệt linh hồn vừa rồi nhân viên tử vận bị thương tổn trong cơ thể nàng đạo linh hồn kia trong nháy mắt liền vừa tỉnh lại mà lúc này nàng trông thấy hàn phong vẹn vẹn chỉ một cái lên mắt liền đột nhiên biến sắc ngươi cái này sao có thể thế gian này vì sao lại có người đem tu vi tu luyện tới cảnh giới như thế nghe vậy hàn phong khỏe mắt có chút chầm xuống lại không tự kìm h á m được cầm trong tay hoắc vô thượng cũng để xuống người ta nói coi là thật thú vị nghe ngươi ý tứ ngươi lại vẫn có thể xem thấu bản tôn cảnh giới hắn chậm dãi hướng về h i ê n viên tử vận đi đến trong lòng đột nhiên dâng lên một cái làm hắn kích động lại khiếp sợ suy nghĩ ngươi đừng tới đây hiến viên tử vận cao dõ quát ngươi l i n tục cùng là ai tu luyện tới cảnh giới như thế như thế nào không nhận thiệt hàn phong tà tà cười một tiếng tại bản tôn trả lời vấn đề của ngươi trước đó ngươi không ngại trước nói cho nói cho bản tôn ngươi một cái linh giai tam phẩm đ ỉ n h phong linh hồn là thế nào có thể cùng tiểu cô nương này hoàn mỹ dung hợp làm một thể mà ngươi lại là đến từ chỗ nào nghe tiếng hiên viên tử vận lập tức thần sắc đại biến không kịp làm nhiều suy nghĩ nàng vội vàng thả người nhảy lên liền trong nháy mắt hướng về hậu phương thoát đi mà đi muốn chạy trốn hàn phong cười lạnh một tiếng khẽ nhất tay một cái một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng trực tiếp thẳng hướng về hiên viên tử vận phía sau lưng đánh tới chỉ nghe thấy một đạo buồn bực thanh em truyền đến nàng lập tức liền rơi vào hậu phương trong núi rừng. hàn phong cười lạnh cách d ừ n g cây lại là một đạo tinh chuẩn huyền khí đánh tới một trận vang xào xạc sau hiên viên tử vận không ngờ bị hắn cho hốt trở về hắn một phát bắt được quỳ trên mặt đất hiên viên tử vận ta ta cười nói nói cho bản tôn vì sao muốn trốn ta đánh không lại ngươi vì sao không trốn hiên viên tử vận thể nội linh hồn một mặt tâm chầm nói hàn phong cười lạnh bản tôn cùng ngươi không oán không cựu lý do này không thể nào nói nổi đi hiên viên tử vận ngậm miệng lại lạnh lùng nhìn xem hàn phong không nói nhưng chỉ gặp hàn phong thần sắc càng lộ ra g ữ tận nói nếu là bản tôn đoán không lầm chắc hẳn ngươi là tới từ phía tây ngọn thánh sơn k h i ê n viên tử vận thần sắc biến đổi lập tức kinh ngạc mà nhìn xem nàng một bộ gặp quỷ thần sắc hàn phong đã sáng tỏ hắn chậm dài đứng dậy lập tức ngửa mặt lên trời thét dài ha ha ha ba lao tạc tiên ngươi đến tột cùng hay là nhìn không được đi đây cũng là ngươi cho lão phu đổi thường sao sơn trọng thủy phục nghi vô lộ liệu ám hoa minh h i ệ u nhất thôn lúc này hàn phong trong lòng là không gì sánh được kích động nguyên bản hắn đã không ôm bất kỳ hy vọng gì chuẩn bị đi rết cái kia vương phủ trên dưới liền cái chết chi nhưng bây giờ một cái anh linh điện người liền như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn cái này khiến hắn trong nháy mắt liền cải biến chủ ý già lan linh Nơi một fan thép dài sau hàn phong giữ tợn như mặt túi đầu nhìn về phía hiên viên tử vận thấp giọng nói nói như vậy hiện tại chúng ta hảo hảo nói chuyện đi hiên viên tử vận một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm từ anh linh điện chạy ra qua nhiều năm như vậy nàng một mực dấu ở hiên viên tử vận trong thân thể liền ngay cả hiên viên nhất tộc bị diệt nàng đều chưa từng hiện thân tương trợ Vì chương bảy trăm linh bảy vương quyền thủ đoạn thiết huyết chương bảy trăm linh bảy vương quyền thủ đoạn thiết huyết đông hải tiên đạo sư tỷ sư h i y n h bọn hắn đều về núi lên sao vương quyền ngồi tại bên ngoài gian phòng cái thang bên trên đối với bên người nam cung tiền nguyệt hỏi nam cung tiền nguyệt nhẹ gật đầu thần xác cảm đạm nói đều trở về sư phụ đèn t r ư ờ n g mình một mực sáng ở trên núi chắc hẳn bọn hắn giờ phút này cũng đã biết sư phụ tiên đi tin giữ đi nhìn xem nam cung thiện nguyện một mặt dáng vẻ ảm n h i ê n vương quyền dừng một chút hỏi sư tỷ xuất thân t i ê n cơ cắt nhưng biết một cái tên là anh linh điện địa phương anh linh điện nam cung thiện nguyện s ứ n g sở lắc đầu nhìn về phía vương quyền nói chưa từng nghe văn thính n gửi qua đây là địa phương nào vương quyền n g ầ g đầu nhìn hôm nay bên cạnh giáng triều nói ra nghe nói đó là một cái anh linh nơi tụ tập chỉ có khi còn sống chính là một phương cường giả tuyệt đỉnh nhân vật sau khi chết anh linh mới có thể đi đến cái chỗ kia nam cung thiện nguyện thần sắc hơi đổi ý của ngươi là sư phụ cũng sẽ đi như vậy nơi này là ở trên trời vương quyền q u a y đầu chậm rãi nhìn về phía nam cung thiện n g u y ệ t nghiêm mặt nói sư tỷ ta có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi ngươi nói nam cung thiện n g u y ệ t nhìn về phía vương quyền gật đầu nói vương quyền trầm n g â m một lát ngẩng đầu hỏi chúng ta trên sơn môn bên d ư ớ i sư minh sư tỷ cộng lại hết thảy tám người ta là nhỏ nhất một cái kia cũng là đi theo sư phụ thời gian ngắn nhất ngươi theo sư phụ nhiều năm như vậy ngươi có biết sư phụ hắn đến tột cùng đến cảnh giới gì sao nam cung thiện nguyện hơi xứng sở ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này vương quyền cười khổ một tiếng nói chẳng qua là cảm thấy trên núi mười năm học nghệ kết quả là lại cũng không biết một tí gì sư phụ trong lòng có chút cảm giác khó chịu thôi nam cung thiện nguyệt nhìn vẻ mặt cười khổ vương quyền tựa như hắn khi còn bé một dạng sờ lên đầu của hắn nói ra chúng ta sư huynh đệ hết thể tám người lại có ai có thể thực sự hiểu rõ sư phụ đâu đại sư huynh hắn nhập môn s ớ m nhất nhị sư huynh là sư phụ một tay nuôi nấng n g ư ờ i tam sư huynh là sư phụ nhặt về ba người bọn họ cũng không dám cam đoan mình có thể hiểu rõ sư phụ a nghe vậy vương quyền m ầ n đầu hỏi vậy ngươi cũng không biết sư phụ hắn đến tột cùng tụ vi như thế nào nam cung thiện nguyệt cười nhạt một tiếng, người khác không biết ta như n g biết a vương quyền lập tức ánh mắt sáng lên vội vàng hỏi sư phụ đến tột cùng là tại cảnh giới gì tu vi gì nam cung thiện n g u y ệ t nhìn về hướng vương quyền nói ra vậy ngươi trước được nói cho ta biết ngươi hỏi cái này đến tột cùng là muốn làm cái gì cùng ngươi trong miệng cái kêu anh linh điện có quan hệ vương quyền một trận tiếng t h a n nói anh linh điện là xác thực tồn tại ta chỉ là m u ố n biết sư phụ hắn bởi vì hiến tế mà chết thần hồn cũng đã câu diện không biết hắn phải chăng còn sẽ còn có anh linh đi đến cái chỗ kia nam cung thiện nguyện thần sắc hơi đổi ngươi muốn đi tìm sư phụ chẳng lẽ ngươi có biện pháp để sư phụ khởi tử hồi sinh vương quyền trầm mặc không sai hắn xác thực có ý nghĩ này tu vi của hắn đạt tới bán thần chi cảnh đến nay rõ ràng có thể cảm giác được ngày ngày đều tại tăng lên mặc dù cái này tăng lên cực kỳ bẽ nhỏ nhưng hắn cũng không cần giống hàn phong như thế cần ngoại lực mới có thể lại một lần nữa tăng thực lực lên chỉ cần cho vương quyền thời gian hắn hoàn toàn có thể dựa vào bản thân năng lực thành t i ể u thần cảnh mà một khi đạt đến thần cảnh có lẽ hắn thật có thủ đoạn khiến cho khởi tự hồi sinh cũng nói không chừng đ ấ y chứ nhưng điều kiện tiên quyết là buộc dương trời đến có thực lực hùng hậu cam đoan hắn còn có một tia anh linh vẫn còn tồn tại mới được vương quyền trầm mặc nam cung tiện nguyện cũng trầm mặc sau một hồi lâu nàng than nhẹ một tiếng nói ra sư đệ sư phụ h án thế nhưng nàng còn chưa dứt lời liền chỉ gặp sau l ư n g cách đó không xa cửa phòng bị người đẩy ra vương quyền hai người vội vàng đứng dậy trở lại nhìn lại trong cửa phòng thiên đạo thân mang một bộ màu hồng n h ạ t quần áo chậm rãi đi ra hắn sẽ không đi đến anh linh điện thiên đạo mặt vô thần sắc nhìn trước mắt vương quyền hai người thản nhiên nói vương quyền hơi xứng sở người nói cái gì giờ phút này thiên đạo trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cỗ to lớn khí tức nàng chậm dại đến gần vương quyền trước cơ hồ là muốn dán vương quyền mặt nói ra ta nói bộc dương chơi hắn sẽ không đi đến anh linh điện nàng đột nhiên dán đến gần như vậy vương quyền nhất thời ánh mắt né tránh lại cảm giác tim đập rột lên mà thiên đạo lời nói từ miệng ra nàng khẩu ngự ở giữa tản mát ra cái kia từng đợt nhàn nhạt, nhạt thanh hương không ngờ làm cho vương quyền lập tức mê hoặc đột nhiên thiên đạo thần sắc lạnh lẽo đột nhiên một quyền đánh vào vương quyền phân bụng lần này cũng không phải đùa giỡn hết thạy phát sinh quá nhanh đợi một bên nam cung thiện nguyện kịp phản ứng liền chỉ gặp vương quyền trong nháy mắt bay ngược ra ngoài sau đó nhiên đập xuống đất lăn l ô n lốc vài vòng lúc này mới khó khăn lắm dừng thân lại Sư đệ, vương quyền ho một tiếng một ngụm máu tươi phùng tới lập tức hắn lao đi khỏe miệng máu tươi chậm rãi b ò người lên cao giọng nói ta nói ngươi cũng quá h u n g n g đi ta lại không t r e o chọc ngươi thiên đạo khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo hư lạnh một tiếng t h ẳ n g như nói ngươi nếu là còn dám đối với ta có bất kỳ ý nghĩ xấu lần tiếp theo liền không chỉ có chỉ là một quyển chuyện đơn giản như vậy ngay vậy một bên nam cung t h i ệ n n g u y ệ t n h i u chặt lông mày lập tức g i ã n ra ra nàng một mặt chế nạo h nhìn về phía dưới đáy vương quyền nguyên lai là tiệu tử thúy này chính mình muốn đánh a thật đúng là trách o a n nàng đánh thật hay vương quyền lập tức quất bách tựa hồ có chút chịu đựng không nổi sư tỉ ánh mắt kia sưng mặt lên cao giọng nói con quỷ nhỏ cái gì gọi là lao tử đối với ngươi có ý nghĩ xấu mới vừa rồi không phải ngươi áp sát quá gần tới c ầ u dẫn lao tử ta cảnh cáo ngươi đừng tưởng rằng ngươi kế thừa kia cái gì thiên đạo thần lực liền dám đối với lao tử la lối om s ò m ép lao tử trực tiếp dùng sức mạnh ngươi lại có thể thế nào ngươi thiên đạo khuôn mặt nhỏ giận dữ ta dễ ngươi nhưng ngay lúc thiên đạo chuẩn bị xuất thủ thời điểm nam cung thiện nguyệt vội và ngăn tại nàng trước người đối với vương quyền hét to nói ngươi nói cái gì đó đồ hông t r ư n g tranh thủ thời gian cút ngay cho theo i ể u tử t i lại liền thái này, như lộn không nằm nàng dành làm là sao ta. thể tư người vậy đầu, để gái t dỗ con t u ổ i tác nam cung thiện nguyện so vương quyền phải lớn hơn hơn mười tuổi lúc này nàng thật là sống thoát như cái chỉ tiết rèn sắt không thành thép mẹ ra mở dạng thao nát tâm nhưng vương quyền lại không linh tỉnh cao giọng nói sư tỷ ngươi tránh ra thả nàng tới ta không phải để con quỷ nhỏ này hào hào nhìn một cái sư đệ thủ đoạn tiết h huyết hôn trướng nam cung thiện nguyện giận dữ thả người nhảy lên liền một bàn tay bổ vào vương quyền trên đầu ngươi có cái gì thủ đoạn tiết huyết xuất ra trước hết để cho lão nương nhìn một cái vương quyền lập tức bị đau ông đầu một mặt bực tức nói làm gì a sư tỷ người đánh ta làm gì à cái này ở trước mặt người ngoài ngươi liền không thể cho ta chút mặt mũi ta nhìn ngươi mới là ngoại nhân nam cung tiện h n g u y ệ t nổi giận nói ngươi muốn cái gì mặt mũi liền ngươi cái kia hai lượng nặng mặt mũi có thể cùng đoá đoá đánh đồng thiên đạo tốt xấu còn mang con của hắn tiểu tử túi h này liền như vậy không biết nặng nhẹ nam cung tiện h n g u y ệ t càng nghĩ càng giận phẫn nộ quát ta hôm nay không phải chấp hành sư môn gia pháp để cho ngươi đồ hôn c h ư n g này hảo hảo nhìn một cái, cái gì mới thật sự là thủ đoán thiết huyết đừng đừng, đừng sư tỷ ta ta sai rồi ta cũng không dám nữa được rồi vương quyền nghe mà biến sắc vội vàng hèn mọn cầu xin tha thứ nam cung thiện nguyệt cái gọi là sư môn gia pháp chính là vương quyền từ nhỏ một khi phạm sai lầm liền bị sư huynh sư tỉ mấy người cởi quần đặt tại trên ghế hung h ă n g quật cái mông qua nhiều năm như vậy hắn đều có bóng ma tâm lý giờ phút này hắn ra giày thịt béo cái này đánh không sao quan trọng chính là ngay trước thiên đạo mặt bị đánh cái này khiến hắn sau này như thế nào làm người vậy nhưng thật sự là mất mặt ném đại phát mấu chốt chính là hắn cũng không dám phản kháng a nếu là trở về sơn môn để các sư huynh sư t h biết cái t i ế không c à n đến l ộ ra vương quyền một trận bất đắc、dĩ. Nàng chương u n g t n bảy trăm linh tám anh linh điện lai lịch cùng hiện trạng chương bảy trăm linh tám anh linh điện lai lịch cùng hiện trạng ngay vậy thiên đạo lại tràn ngập tức giận hung hăng chừng mắt liếc vương quyền lập tức nhẹ gật đầu nói ra bản tôn lười nhác cùng hắn so đo nàng thoại âm rơi xuống từ lạnh một tiếng liền bay đầu đi đến nhưng nàng mới vừa đi hai bước liền lại ngừng lại nữ k h i có chút chán nản nói mẫu thân gì thể đã nhập quan tài nàng khi còn sống hy vọng giao cho ngươi đến an bài nàng hậu sự ta tuân theo nàng nguyện vọng bất quá chỉ có tại các ngươi lúc rời đi ta mới có thể đem lính quan giao cho ngươi vương quyền dừng một chút thản nhiên nói tùy ngươi vậy bốn mặt trời lặn phía tây rất nhanh sắc trời liền mở đi ban đêm tiên đảo rất là yên tĩnh t ừ n g k i a gió nhẹ từ đến mang theo nhàn n h ạ t hoa đảo mùi thơm vương quyền không biết từ chỗ nào tìm tới một thanh g i ấ đu nhắm mắt lại hưởng thụ lấy một lat t ê n tĩnh đang suy nghĩ gì đấy lúc này một trận rất nhỏ tiếng bước chân chuyển đến nam cung thiện nguyệt đi tới vương quyền b hỏi sư tỷ nàng lại nói thứ gì chạm vạng tối thời điểm thiên đạo từng chính miệng qua nói buộc dương t i ê n tiên trôi qua sau sẽ không đi đến cái kia anh linh điện bởi vì sau đó một chút khúc mắt nhỏ vương quyền sau đó thực sự kéo không xuống mặt mũi tới làm mặt hỏi nàng lập tức liền để nam cung thiện nguyệt đi hỏi thăm một p h e n nguyên do hợp thời nam cung thiện nguyệt t h a n nhẹ một tiếng chậm rãi ngồi xuống trên cái ghế một bên nói ra sư đệ xem ra chúng ta sư phụ khả năng thật sẽ không đi đến cái kia anh linh điện vương quyền lông mày có chút nghe lại vì sao nam cung thiện nguyệt lại là một trận thắt nhẹ nói ra cái kia anh linh điện vương ố n thiên đạo sở kiến cũng chính là đoá đoá mâu thân, cùng nói nó là anh linh điện, chẳng nói nó thiên Thiên là là là là lao. lao. một tòa đạo đoá đoá sở mâu v quyền t h ầ n sắc biến đổi lập tức liền ngồi dậy đến ý của ngươi là cái kia anh linh điện là thiên đạo là thế gian tuyệt thế người cố ý chuẩn bị thiên lao nàng không chỉ có giết bọn hắn đ ụ c thể liền ngay cả sau khi chết anh linh cũng muốn nuốt lại nghe được đó là một tòa thiên lao vương quyền quả thực giật mình nếu đây là thực sự vậy cái này thần mẫu hoàn toàn chính xác cũng quá hung á t chút nhưng chỉ gặp nam cung thiện nguyệt lắc đầu nói ra nó thật sự là một tòa thiên lao nhưng cũng không phải là tất cả đi hương cái kia thiên lao anh linh đều là thủ phạm tại thành cựu thần cảnh tự phong thiên đạo sau nàng liền sáng tạo ra ra một châu ngăn cách với đời thiên lao dùng để cầm tù bộ tộc kia người mạnh nhất anh linh đây cũng là trong miệng ngươi nói tới anh linh điện mà bộ tộc kia là được thượng cổ thứ năm bộ tộc vương quyền ngắt lời nói nam cung thiện nguyện hơi xứng sở ngươi biết vương quyền có chút cả kinh nói ta không chỉ có biết thứ cái tia ngày mùng ngày một tháng năm tộc ta thậm chí còn biết người kia họ gì tên gì chỉ là không nghĩ tới lại đúng như ta dự đoán như vậy thứ năm bộ tộc quả thật là diệt với thiên đạo c h i thủ nam cung thiện n g u y ệ t trầm ngâm một lát nói ra cái t i ê u tiêu thần tộc cùng thượng cổ thứ năm bộ tộc ta thiên cơ các đều chưa bao giờ có hai tộc này t i n t ứ c quả nhiên là thời đại quá xa xưa vương quyền cười n h ạ t một tiếng nhìn về phía nam cung nói ra nói thiên cơ các không biết chỉ sợ chưa hẳn đi ngươi đây là ý gì ngươi cho là ta đang gặp ngươi nam cung thiện nguyện đốn lúc nhữ mày lại vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng vội vàng trấn an nói sư tỷ bất giận sư đệ sao dám có ý nghĩ này chỉ là ngài không biết thiên cơ các chưa hẳn không biết ta nam cung thiện nguyệt nhữ mày lại ý của ngươi là ta thiên cơ các đang tận lực giấu giếm tin tức này thậm chí liền ngay cả ta cái này trực hệ đều không lộ ra vương quyền cười nhạt một tiếng từ chối cho ý kiến nếu là thiên cơ các cái gì cũng không biết vậy mình nhị ra ra không chối từ vạn dặm đi hướng cái kia cực tây chi cảnh đi làm cái gì du lịch sao nghĩ đến đây vương quyền cũng cảm thấy chính mình là thời điểm đến tìm thời gian đi đem nhị ra ra tiếp trở về hắn cái kia tay chân lầm cầm chỉ sợ là chịu không được dạng này dày vỏ ngắn ngủi chấm ngâm sau vương quyền nhìn về phía nam c u n g hỏi ngài mới vừa nói cũng không phải là tất cả đi hướng anh linh điện anh linh đều là thủ phạm đây cũng là ý gì nam cung thiện nguyện v ố t cảm nói đây cũng là chúng ta sư phụ không có khả năng đi tới đó chân chính nguyên nhân nói thế nào vương quyền vội v à n g hỏi nam cung thiện nguyện tiếp tục nói theo đoá đoán nói tới tại mẫu thân của nàng đem cái kia thứ năm bộ tộc cường giả cầm tù tại anh linh điện đằng sau thời gian dần trôi qua anh linh điện liền do cái kia thứ năm bộ tộc cường giả nắm trong tay nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói bây giờ hắn danh nghĩa này bên trên thủ phạm mới là cái kia anh linh điện chủ nhân chân chính mà anh linh điện cái tên này cũng là hắn lấy được nghe vậy vương quyền lông mày có chút ngân lại ta đây ngược lại là có chỗ nghe thấy bất quá ta có một chút không hiểu nếu là cái k i a thứ năm bộ tộc cường giả cuối cùng trở thành anh linh điện chủ nhân cái k i a thiên đạo đem nói nhốt tại bên trong lại có ý nghĩa gì qua nhiều năm như vậy nàng liền nghĩ qua triệt để đem hắn chu d i ệ t nam cung thiện nguyệt lắc đầu nói ra căn bản không cần mặc dù hắn đã trở thành anh linh điện chủ nhân chân chính nhưng hắn n h ư n g thủy trung không cách nào chạy ra anh linh điện vài vạn và năm đến thế gian cường giả sau khi chết anh linh tận về anh linh điện đây đều là cái tia thứ năm bộ tộc cường giả c á c làm hắn muốn mượn nhờ đám người lực lượng đột phá anh linh điện phong ấn thế nhưng là thần mẫu nàng dù sao cũng là thần cảnh c ự n giả thần cảnh phía dưới không người có thể dung chuyển nàng coi như người lại nhiều thì có ích lợi gì lúc trước buộc dương trời lấy toàn thịnh tư thái ứng chiến bởi vì chuyển thường mà tu vi bị hao tổn thần mẫu liều nục thân hủy hết cũng mới khó khăn lắm đem nó vây ở đó trong t h ạ c h động đủ để thấy thần mẫu lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ vậy cái này cùng chúng ta sư phụ không thể đi hướng cái kia anh linh điện lại có quan hệ thế nào vương quyền khó hiểu nói nam cũng nhìn một chút vương quyền thản nhiên nói cái thứ năm bộ tộc cường giả cần càng nhiều cường giả đến chợ hắn phá kia giả nhiều giả thứ hắn phong bộ đến sông ấn. Đúng vương quyền lập tức giật mình hoảng sợ nói sư phụ hắn lại mạnh như vậy lúc trước tiên tri kia thế nhưng là nói chỉ bằng mình bây giờ đều chưa chắc là cái kia thứ năm suối r ừ n g đối thủ sư phụ kia hắn chẳng phải là kém cỏi nhất cũng phải cùng chính mình một dạng nam cung tiếng thắn nói ngươi cho rằng sư phụ thiên hạ này thứ nhất là giá sao vương quyền quả thực kinh ngạc ai có thể nghĩ tới thiên hạ này để nhất danh hiệu h à n g kim lượng lại như vậy cao hắn vốn cho là chính mình sư phụ tối đa cũng liền cùng lúc trước hàn phong còn chưa đột phá bán thần lúc một dạng là cái siêu v i ệ t cảnh giới bên ngoài cường giả không nghĩ tới hắn vậy mà đã sớm đạt đến bán thần tri cảnh khó trách hàn phong lúc trước nói t sư phụ bây giờ không đi được cái tia anh linh điện lại thần hồn câu diệt lục thân hoàn toàn không có muốn cứu hắn e là cho dù chính mình giờ phút này thành tựu thần cảnh cũng khó như lên trời a t h ở dài một tiếng vương quyền nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyện dần dần rơi vào trầm tư nam cung thiện nguyện biết vương quyền tâm buộc lên cái gì lập tức cứ như vậy b u i tiếp hắn tại trong nội viện này ngồi hồi lâu thẳng đến ánh trăng dần dần ngả về tây nàng mới chậm dại đứng dậy nói ra sư đệ sư phụ đời này của hắn muốn sự tình đều đã làm cũng không nối t i ế c ngươi cũng không cần đem hết thảy đều ô n đồn tại trên người mình ngày mai còn muốn khởi hành về núi mấy ngày nay ngươi cũng không có nhắm mắt nhanh đi nghỉ ngơi đi sư tỷ không cần q có ta ngươi đi trước đi vương quyền đáp lại nói nam cung t h i ệ n nguyệt k h ẽ thở dài một tiếng lập tức lắc đầu bất đắc dị hướng về nhà gỗ đi đến nhưng lại tại nàng vừa mới muốn đạp vào cái thang thời điểm lập tức lại ngừng lại vội vàng xoay người hỏi ngươi sẽ không đêm nay ngay tại ghế đu này trải qua đêm đi nhìn nàng một mặt thần sắc không tự nhiên vương quyền một trận hỏi có gì không thể sao nam cung t h a n nhẹ một tiếng nói ngươi không hiểu rõ nơi này rất quái lạ qua tử thời lâm trung liền sẽ dâng lên s ừ n lớn mê vụ này là một tòa đại trận do năm đó đoá đoá mẫu thân tự tay thiết hạ dù là ngươi bây giờ bán thần c h i cảnh cũng tốt nhất không tại cái này bên ngoài qua đêm ngay vậy vương quyền liền lập tức hứng thú đứng dậy hỏi nàng thiết hạ đại trận này làm cái gì chẳng lẽ lại còn sợ có người tìm nàng thiên p h ư c cái này hiển nhiên không có khả năng à ai sẽ không có việc gì muốn chết tìm đến tiền đương nhiên trừ giống bộc dương thiên như vậy còn giả nhưng liền xem như bộc dương thiên đó cũng là dựa vào thiên đạo chuyển thừa thời khắc cảnh giới bị hao tổn mới khó khăn lắm đắc thủ nếu không đó cũng là cái chết nhưng chỉ gặp nam cung thiện nguyệt cười nhạt một tiếng nói ra ngươi đừng nhìn đ ó a đ ó a hiện tại đạo lý tuổi tác đây cũng chỉ là nàng luân hồi đằng sau tuổi tác thôi nàng số tuổi thật sự kỳ thật cùng chúng ta sư phụ cũng kém không có bao nhiêu năm đó thần mẫu vì phòng ngừa nàng ham chơi chạy ra tiên đạo đi cố ý thiết hạ tòa đại trận này vây k h ô n nàng ngươi nếu là quyết tâm muốn nếm thử mê vụ này đại trận tư vị sư tỷ cũng không khuyên giải ngươi, ngươi liền giữ đi nói đi nàng cười cười liền quay người hướng về sau đi đến sư tỷ ngươi đ ừ n g đi a vương quyền nhũ mày lại vội vàng kêu rừng nàng ta đúng vậy nguyện cùng ngươi lưu lại ngươi liền chính mình hảo hảo hưởng thụ đi nam cung thiện nguyệt lường hắn một cái bất đắc dĩ nói không phải sư tỷ ta mặc dù không sợ cái này đại trận gì nhưng cũng không có từ tiện đến nhất định phải lưu lại nếm thử tư vị này đi vương quyền bất đắc dĩ nói vậy ngươi gọi ta làm cái gì không nguyện ý liền tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi thôi nam cung vừa liếc hắn một chút, nói ra. vương quyền nhìn một chút trên cây này ba gian phòng ở ngượng ngùng cười nói sư tỷ ngài sẽ không một người ở một căn phòng đi nghe vậy nam cung t h i ể n n g u y ệ t khoe mắt khẽ hít một cái c ư ờ i n h ạ t nói có ý tứ h gì còn muốn giống khi còn bé một dạng cùng sư tỷ ở một căn phòng không không không vương quyền thần sắc biến đổi vội vàng phủ nhận nói ta nào dám à, cái này nếu để cho tam sư huynh biết còn không phải đánh gãy chân của ta nam cung sắc mặt tối sâm phi người tam sư huynh là cái thá gì có thể quản được lao nương sự tỉnh đúng đúng đúng vương quyền liền vội vàng gật đầu đ á p lời t hậm hực cười nói nhưng là ngài ở một căn phòng cái kia thiên đạo ở một căn phòng ngài để cho ta ở cái nào a cái này còn không có một căn phòng sao nam cung thiện nguyện im lặng nói làm sao c sao, ù sao ngay m vậy nam cung thiện nguyện có chút biểu mày hầu nghi nhìn về hướng vương quyền tiểu tử ngươi không phải là đang gạ sư tỷ đi là thật nha sư tỷ từ nhỏ đến lớn sư lệ khi nào dám lửa qua ngài a vương quyền bất đắc dĩ nói nam cung lại nhìn chằm chằm vương quyền hầu nghi nhìn hồi lâu đột nhiên cười nói vậy ngươi muốn làm gì vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng hậm vực nói ra vậy cũng chỉ có thể ủy khuất sư tỷ đi cùng con quỷ nhỏ kia chen một chút ta coi lấy nàng cùng ngài quan hệ không tệ chắc hẳn hẳn là sẽ không c ự tuyệt n g à i à ha ha ha ba nam cung đột n h i ê n cười vương quyền thấy cũng cười theo cứ quyết định như vậy đi sư đệ đi nghỉ trước ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút nói đi hắn liền vượt qua nam cung vội vàng hướng bên trên đi đến dừng lại đột nhiên nam cung trầm giọng vừa quát ta khi nào nói qua phải đáp ứng ngươi vương quyền sửng sốt lập tức một mặt khổ tướng xoay người qua đến nhưng chỉ gặp nam cung thiện nguyệt liền đầy ra hắn liền hướng về gian phòng của mình đi đến ngươi yêu đi đâu đi đâu, đi đâu. lão nương không xem vào đừng muốn quấy giày la phanh một tiếng cửa p h ò n g đóng lại đ ộ c lưu vương quyền một người trong gió lộn xộn các không làm liền không làm có gì đặc biệt hơn người vương quyền thấp giọng kinh thường quay người liền hướng phía dưới đi đến ta cũng không tin kia cái gì mê vụ đ ạ i trận coi là thật có thể khó được ta một lần nữa nằm lại trên ghế xích đu vương quyền k i n h thường nhắm mắt lại ngủ thời gian dần trôi qua đêm trăng càng phát ra mông lung lâm tử lý càng là lạ thường yên tĩnh quả nhiên sau đó không lâu trong rừng đống nhiên liền dâng lên một trận nồng đậm sương trắng trong khoảnh khắc liền đem chọn tòa nhà gỗ cùng vương quyền bao phủ tại trong đó vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở vương quyền liền lập t hắn đột nhiên đứng dậy tại mảnh xương trắng này bên trong tìm trong trí nhớ lộ tuyến hướng về sau lưng trên cây nhà gỗ đi đến đi ngang qua trời tùy tùng gian phòng hắn dừng một chút lắc đầu sau tiếp tục đi thẳng về phía trước sau đó đi ngang qua sư tỷ gian phòng hắn lại dừng một chút c h m ngâm một lát sau thở dài một tiếng tiếp tục hướng về cuối cùng một gian phòng đi đến đông đông đông mở cửa đứng tại thiên đạo ngoài cửa vương quyền cao d ọ n g hô lập tức trong phòng truyền đến một đạo thanh â m băng lãnh người muốn làm gì vương quyền cắn răng bất đắc dĩ nói ta nói ngươi đến cũng phải hay không mẫu thân ngươi s i n dưới gầm trời này có cái nào làm ẹ biết bảy bên dưới sát trận tới đối phó nữ nhi của mình hư thoại âm rơi xuống v ù n g trong truyền đến một tiếng khinh thường hư lạnh ngươi không phải rất năng lực sao chỉ là một đạo mê vụ trận liền chẳng lẽ ngươi cho cười vương quyền cao giọng nói lão tử sẽ sợ cái này nếu không phải lão tử không chối từ vạn dặm chạy đến cứu ngươi lại cùng cái k i a hàn phong đại chiến một phen lại hao phí tinh lực cứu được ngươi người hầu kia một cái mạng lại nửa tháng không có cho mắt lão tử đưa tay ở giữa liền có thể diệt ngươi phá trận này vương quyền cử đi một đống lớn gây bất lợi cho chính mình lấy cớ chính là không thừa nhận mình không thể dù sao đây chính là thần mẫu thời kỳ toàn thịnh bày ra trận pháp coi như hắn toàn thịnh tư thái chỉ sợ cũng đến phí lao cái mũi kình mới có thể phá bất quá hắn nửa câu đầu nói cũng không sai những ngày qua đến nay hắn một mực l i ề u mạng đi đường vừa tới nơi đây lại cùng hàn phong đại chiến một trận thực sự không có gì tinh lực lại đến phá trận pháp này húng chi ngày mai còn muốn đi đường đâu không được nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng hắn phải âm rơi xuống lại chỉ mỗi ngày đạo trâm trọc khiêu khích nói ngươi có bản sự kia cần gì phải để cho ta mở cửa chính mình phá trận đi thôi vương quyền lập tức sắc mặt tối sầm ngươi có mở hay không ngươi không ra đừng trách lao từ tự mình động thủ ngươi dám thiên đạo đông n h â n l ấ p cao giọng nói ngươi nếu là dám bước vào cửa phòng này nửa bước bản tôn bản tôn lập tức liền đoại trong cái bụng này hải tử n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi vương quyền t h ầ n sắc biến đổi ngươi thật là lòng dạ độc các ga cá ngươi loại sự tình này ngươi cũng làm được thiên đạo hư lạnh một tiếng ta ở trong mắt ngươi không đồng nhất thẳng đều là loại người này sao lời vừa nói ra cách cửa phòng vương quyền đều có thể cảm nhận được nàng cái tia cỗ nồng đập hu oán chi khí chương bảy trăm mười vô tội gặp nạn tam sư huynh chương bảy trăm mười vô tội gặp nạn tam sư huynh vương quyền lập tức nhẹ lời trầm ngâm một lát sau thở dài một tiếng nói tốt tốt tốt không ra liền không ra đi ngươi cho lão tử nghỉ ngơi thật tốt có thể tuyệt đối đ ừ n g động thai khí nói đi hắn quay người liền bước chân đi ra ngoài một bên trong phòng nam cung thiện nguyệt nghe thấy động t í n h này chỉ tiếp rèn sắc không thành thép ta một tiếng một mặt bất đắc dĩ nói hôn tiểu tử này trong ngày thường hầu tinh hầu tinh sao bây giờ ngay cả một nữ nhân đều không đối phó được so với hắn tam sư huynh cũng không bằng thật sự là quá vô dụng nam cung thiện nguyệt than nhẹ một tiếng liền muốn mở cửa đem vương quyền cho nên tiền đến tuy nói mê vụ kia đại trận đối với vương quyền tới nói cũng không có cái gì quá không được nhưng dù sao thân ở trong đó chúng q uy vẫn là muốn phí chút công phu một đêm này không ngủ không nói còn muốn hao phi đại lượng nội lực cùng chân khí vương quyền trong khoảng thời gian này quả thực quá mệt mỏi nam cung thiện nguyện đương nhiên sẽ không thật mặc kệ hắn nhưng ngay lúc nàng chuẩn bị mở cửa thời điểm chỉ gặp căn phòng cách vách đột nhiên lại chuyển đến một trận động t ĩ n h người muốn đi đâu thiên đạo lạnh lùng nói ra vương quyền một trận thản nhiên nói ta đi đâu ta đi chặt ngươi phá trận này không phải vậy ngươi còn tưởng là thật sự cho rằng ta sợ phải không hắn thoại âm rơi xuống thiên đạo không khỏi giận g ữ ngươi có phải hay không ốc đây là mẫu thân của ta năm đó tự tay bày coi như khốn không được ngươi vậy cũng không phải ngươi có thể phá hủy chính ngươi tính toán ngươi còn có mấy phần chân khí có thể dùng vương quyền xứ sở lập tức vừa dẫn khí đi lên vậy ngươi nói ta nên làm cái gì ngươi lại không để cho ta tiến ngươi người hầu kia thương thế lại còn chưa chuyển biến tốt đẹp chẳng lẽ lại ngươi liền để ta đứng trong mê vụ để sát trận kia giết ta ngươi thiên đạo lập tức bị tức phải nói không lên nói tới lệ khiếu đạo ngươi lăn c ú t thì cút vương quyền hư lạnh một tiếng khinh thường nói nhưng ngay lúc hắn quay người chuẩn bị rời đi thời điểm trong lúc bỗng nhiên sau lưng cửa phòng lập tức liền được mở ra lan tới đây Chỉ gặp trong căn phòng gặp trong một tối, thiên đạo thanh chuyển án Vương Quyền dừng đạo ra. âm m chút quay người nhìn lại, cút thì cút. chân cửa cho nhìn thì Hắn nhanh chân đi tiến gian phòng, nhiên liền đem cửa phòng tiến Một quay gian người đông liền đóng lại, đi lại lên. đem đi bên trong phòng nghe động tĩnh nam cung thiện nguyện thở một hơi dài nhẹ nhõm bất đắc dĩ lắc đầu tiểu t ử thúi này rõ ràng chỉ cần d ỗ d à n h d ỗ d à n h liền có thể cầm xuống hắn không phải biến thành dạng này quả nhiên là tuyệt không hiểu nữ nhân nói đi nàng lại lắc đầu lẩm bẩm nói không được trở về sân môn hay là đến làm cho hắn tam sư minh dạy hắn mấy chiêu mới được nàng quay người đi trở về nằm ở trên giường trong đầu cảm nghĩ trong đầu lấy thành dư niên trong hai năm qua đối với nàng các loại dấu ngon dấu ngọt trong lòng giống như là ăn mật ong một dạng ngọt nhưng đột nhiên nàng t h ầ n s ắ c biến đổi đ ỗ n g nhiên ngồi dậy đến không đối nàng ánh mắt sáng ngời điên cuồng chuyển động mười phần bên trong cảm giác ra mười hai phần không thích hợp t h ầ n s ắ c trong nháy mắt âm chầm xuống tiểu sư đệ như vậy anh tuấn sáng sửa thiếu niên còn cũng không biết nên như thế nào đùa nữ h à i vui vẻ hắn thành dư niên ngốc hàng k i a t h ì như thế nào như vậy xe nhẹ đường quen nghĩ đi nghĩ lại nam cung sắc mặt càng ngày càng khó coi nhất định là n ố c hàng này có lao nương ở bên ngoài câu đắp những nữ nhân khác nhìn lao nương trở về làm sao thu căn phòng c á c h vách tối như bưng vương quyền thừa dịp ánh trăng âm thầm vào gian phòng nhắc tới cũng kỳ cái này từ bên ngoài nhìn xem phản phất toàn bộ thiên đô bị cái kia nồng đậm xương trắng nơi bao bọc nhưng từ gian phòng kia cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại không ngờ là một phen ánh trăng c h í n h minh cảnh tượng vương quyền bất đắc dĩ lắc đầu hướng về bên giường đi tới ngươi muốn làm gì cũng ngay đột nhiên trên giường một tiếng quát lạnh vang lên thiên đạo lạnh l u n g quát vương quyền khinh thường cắt một tiếng lập tức nằm ở bên giường trên giường quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ bóng đêm ngươi cho rằng ta muốn làm cái gì ngươi cũng quá coi thường vua ta quyền nhìn xem bên giường trên giường bị ánh trăng chiếu xạ vương quyền đ ỗ n g nhiên liền đỏ lên khuôn mặt nhỏ ngươi không muốn làm cái gì tốt nhất nếu không cũng đừng trách bản tôn không k h á c h khí trầm mặc một lát sau thiên đạo trong nháy mắt t ử vương quyền cái kia góc cạnh rõ ràng rung mạo mặt bên chúng qua đến chở mình đưa lưng về phía hắn lạnh lùng quát vương quyền than nhẹ một tiếng nhìn một chút trên giường cái kia một đoàn như mẹo con giống như băng lưng bất đắc dĩ nói ta nói ngươi có thể hay không đừng luôn luôn bộ này lạnh như băng giá v ẻ ta ngược lại thật ra không quan trọng có thể lão tử nhi tử có thể tuyệt đối đừng chịu ngươi ảnh khóc vô tình phi thiên đ đây là tiêu g i a ta hải tử có quan hệ gì tới ngươi vương quyền lập tức tức giận c ư ờ i cùng lao tử không quan hệ cái k i a mới là ai dùng đứa nhỏ này đến uy hiếp lao tử ngươi thiên đạo lại là giận dữ lập tức lật người đến căm tức nhìn vương quyền ngươi có ngủ hay không không ngủ liền cút ra ngoài cho ta được được được vương quyền khoát tay náo nhắm mắt lại thỏa hiệp hảo nam không cùng nữ đấu ừ thiên đạo hung hăng trợn mắt nhìn một chút vương quyền lập tức cũng nhắm mắt lại không muốn lại nhìn cái này đáng giận người một chút thời gian dần trôi qua đến đêm khuya trong rừng hạn ý dần dần dâng lên trong phòng nhiệt độ không khí cũng gấp kịch hạ xuống có lẽ là bởi vì có con nguyên nhân luôn luôn không sợ l ệ n h thiên đạo lại cũng đột cảm giác hàn ý không tự chủ bọc lấy chăn mềm đột nhiên trận trận tiếng ngay vang lên lập tức liền đánh thức cảm giác nhẹ thiên đạo nàng n h í u mày nhìn lại chỉ gặp bên cửa sổ trên giường vương quyền đã lâm vào mộng đẹp lại đánh lên hã á lai nguyên bản lấy vương quyền trước mắt cảnh giới coi như mấy tháng không ngủ được thì như thế nào chớ nói chi là đi ngủ có thể đánh hãn nhưng lúc này vương quyền đích đích xác s á c giống như là mệt m ỏ i thảm rồi ngủ một giấc này đến mức hoàn toàn đã mất đi tâm phòng bị lộ ra ánh trăng thiên đạo nhìn xem ngủ say vương quyền dần dần n h ậ p thần ngoài cửa sổ một sợi ánh nắng hạ xuống vương quyền thăm thẳm tỉnh lại rủi rủi con mắt nhìn xem ngoài cửa sổ sắt trời không ngờ mặt trời lên cao ba s ả o quay đầu hướng về bên giường nhìn lại thiên đạo đã không thấy bóng dáng hắn chậm rãi ngồi dậy r ộ i ra lưng mỏi đánh áp lại phát hiện trên người mình chẳng biết lúc nào lại đóng đệm ngủ vương quyền không khỏi dừng một chút s ờ lên cái này tản ra nhàn nhạt mùi thơm gấm vóc chăn tơ t h m cười nhạt một tiếng lại vẫn biết người đau lòng không sai ai đau lòng ngươi đột nhiên ngoài cửa truyền đến một đạo tiếng cười, Nam Cung vương quyền lập tức q u ấ n bách lập tức liền đứng lên đến sư tỷ ngươi làm sao không còn sớm đánh thức ta đánh thức ngươi nam cung bạch hắn một cái nói đoá đoá căn bản cũng không để tiến ngươi để cho ta gọi thế nào tình ngươi cái gì vương quyền s ư ơ n g sở nàng không để cho ngươi tiến nam cung tiện h nguyệt cười nhạt một tiếng được a sư đệ không nghĩ tới một buổi tối ngươi liền đem nàng chế phục sư tỷ nguyên bản còn tưởng rằng ngươi không có gì thủ đoạn đâu vương quyền q u ấ n bách bất đắc dĩ khẽ thở dài sư tỷ a ngươi làm sao cùng cái nữ lưu manh m dạng cũng không biết tam sư minh là thế nào coi trọng ngươi nói đi hắn nhấc chân liền đi ra ngoài không c ò n nói dám với h ắ n đi x u ố n g Có thể nam cung lại cứ thể thế nam n lại g a y t ạ i chỗ,、thần、sắc càng thần phát r a â m m s ư để n ó i không sai, cái t h ằ n giờ k a khẳng định nhân. cóng nương ở bên ngoài có nữ Trưng có lao ở i 711,、giờ、trước khi đi thiên đạo thay đổi thất thường chương 711, giờ trước khi đi thiên đạo thay đổi thất thường đi vào nhà gỗ dưới cây trong sân lúc này trên b à n đã bày đầy ăn uống cũng không biết là buổi t r ư a ăn hay là sớm ăn dù sao thiên đạo đã ngồi ở trên b à n uống lên chào đến nhưng làm cho vương quyền kinh ngạc chính là thiên thị chẳng biết lúc nào t ỉ n lại hắn ấu tiểu thân thể giờ phút này cũng trắng bệnh nghiêm mặt ngồi ở bên cạnh bản vương quyền cười n h ạ t một tiếng ngồi đi qua đánh giá một chút thiên thị cười nói khôi phục được không tệ lắm còn tốt ngươi nội t ì n h thâm hậu nếu không hôm đó một kiếm x u ố n g dưới thần tiên tới cũng không thể nào cứu được ngươi kỳ thật vương quyền cũng không có sẽ lại nói lầy nếu không phải hắn lúc đó vội vàng thu một bộ phận kiếm thế coi như mạnh như thiên thị cũng phải bị mất mạng tại chỗ nhưng chỉ mỗi ngày tùy tùng ánh mắt băng lãnh nhìn xem vương quyền lạnh lùng nói ra nghe nói ngươi tối hôm qua lấy cớ lao phu thương thế quá nặng không muốn đánh nhiều lao phu cưỡng ép xâm nhập thiếu chủ gian phòng khu cụ một bên thiên đạo thần sắc có chút mất tự nhiên ho khan một tiếng l vương quyền nhìn bọn họ một chút hai người lập tức đem ánh mắt đặt ở thiên đạo trên thân cười n h ạ t một cái nói cũng không biết sao rõ ràng tối hôm qua hung hăng ngủ một giấc một giấc này đứng lên lại ta cảm giác bả vai này không hiểu có chút đau nhức thật đúng là kỳ quái lời vừa nói ra thiên đạo túi đầu uống vào cháo thần sắc càng phát mất tự nhiên ta cảnh cáo tiểu từ ngươi thiên thị mắt thấy vương quyền lạnh lùng nói ra đ ừ n g tưởng rằng ngươi bây giờ cảnh giới cao hơn lão phu ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm thiếu chủ nhà ta là bực nào thân phận ngươi mơ tưởng lại có ý đồ với nàng vương quyền sắc mặt tối sầm tức giận nhìn sang cái này có ngươi chuyện gì cút sang một bên vương quyền ngươi chớ có càn rỡ thiếu chủ sự tỉnh chính là lao phu sự tỉnh muốn khi dễ thiếu chủ trước hết từ lao phu trên thi thể bước qua đi cứ việc thiên thị bây giờ là một bộ hài đồng bộ dáng nhưng giọng nói chuyện này thêm nữa ánh mắt của hắn sống thoát một cái dựng râu chừng mắt lao đầu vương quyền than nhẹ một tiếng bất đắc dĩ nói ta nói ngươi lão già này cũng quá không thức thời đi ngươi cái mạng này đều là ta cứu trở về ngươi chính là đối đại như thế ân nhân cứu mạng của ngươi thiên thị lạnh lùng nói ra nếu không phải buộc dương thiên lão già kia chủ ta há lại sẽ đi về coi t i ê n hàn phong cái kia tạm t h i coi như nhảy lại cao hơn cũng bất quá là c h ủ ta đưa tay ở giữa liền có thể bóp nát một con run dế thôi nói cho cùng đây hết thể hết thể đều là bởi vì buộc dương thiên lao già kia náo ra tới ngươi còn muốn lao phu cảm tạ ân cứu mạng của ngươi nằm mơ đi thôi nghe vậy vương quyền không khỏi thở dài một tiếng ngươi nói cũng là có mấy phần đạo lý bất quá cái này lại trách được a i sư phụ ta hắn thiên phú dị bẩm nhân gian kỳ tài thiên đạo lại không để cho thế nhân tự do đột phá cảnh giới chẳng lẽ lại ngươi để lão nhân ra ông ta cứ như vậy ngăn chặn lấy không cho phép phản kháng thoại âm rơi xuống thiên thị lập tức nghẹn lời hắn lại làm sao không biết đây hết thể đều là n h ữ n quả ngắn ng thiên thị thở dài một tiếng thấp giọng nói sau đó ngươi chuẩn bị làm thế nào cái gì làm thế nào vương quyền một bên uống b à o cháo một bên không có vấn đề nói thấy thế thiên thị thần sắc c h ầ m xuống c h ầ m giọng nói cái kêu họ hàn tạp thoái liền như vậy chạy trốn ngươi chẳng lẽ liền mặc kệ vương quyền uống xong một bát cháo lại kẹp hai cái đồ ăn sau đó theo thói quen cầm qua một bên trên bàn trắng đ o á n khăn tay lau miệng thản nhiên nói ngươi đem ngươi thiếu chủ chiếu cố tốt thế là được đây không phải ngươi cai quản sự tình ngươi thiên thị nghe vậy lập tức không khỏi giận dữ nhưng nghĩ lại ngấm lại cái này giống như hoàn toàn chính xác không phải hắn có thể còn chuyện trong nháy mắt liền ngạc lời bây giờ vương quyền cảnh giới quá cao cái kia hàn phong cũng xa xa không phải hắn có thể bằng hai người này ở giữa giao phong thật sự là hắn là không xen tay vào được chỉ là vương quyền nói chuyện k h ẩ u khí thật giống như đang cùng một cái thân phận cùng địa vị hoàn toàn không ngang nhau người đang đọc diễn văn bình thường để thiên thị tâm lý đặc biệt không thoải mái từng có lúc hắn cũng là làm cho trên giang h ồ nghe tin đã sợ mất mật nhân vật liền ngay cả ngày xưa bộc dương đối với hắn đó cũng là bình đẳng đối lãi nhưng hôm nay tiểu tử này lại một bộ mệnh lệnh giới người g ọ n điệu tại mệnh lệnh h ắ n cái này khiến h ắ n làm sao không buồn khổ. Trâm mắt phía dưới, ư v ơ ngay Quyền nhìn về nhìn hướng trong t gấm ấ lùa, lên sờ c h tại liệu này chân mượn, cười cười nói ngươi tiên đạo này chân mượn, các đ o này đúng là xa xỉ. bàn cơm này bên trên dùng khăn tay đều là là tay thật t đều xa xỉ, cơm cầm c hắn ấ t tệ tệ. tại liệu làm, lạnh lạnh băng băng không tệ, không tệ. Ngay h thoại âm rơi xuống đồng thời liền đột nhiên phát hiện một bên thiên đạo chính hung tợn theo dõi hắn đây là bản tôn khăn tay ai cho phép ngươi dùng vương quyền lập tức xứng sở vội vàng phản ứng lại ngượng ngùng cười nói ta nói sao ta nói cái này cái này phía trên này tại sao có thể có một cỗ mùi thơm nguyên lai、like、là người im miệng thiên đạo thần sắc biến đổi vội vàng đoạt lấy khăn tay liền ném xuống đất ngươi đây là làm gì a vương quyền vội vàng nhặt lên trên đất khăn tay nói ra tốt như vậy khăn ném đi rất đáng tiếc thiên đạo lại đoạt lấy đến ném ra ngoài lạnh lùng nói chó đã dùng qua đồ vật bản tôn khinh thường lại dùng vương quyền sắc mặt tối sầm dừng một chút đằng sau cắn răng nhẹ gật đầu đi ta là chó ngươi không cần ta tắm chính mình dùng thiên đạo thần sắc quý lên vội vàng đứng lên quát đây là bản tôn đồ vật bản tôn không cho phép ngươi dùng vương quyền lập tức lại cứ thế ngay tại chỗ trầm mặc một lúc lâu sau hắm vừa bất đắc dĩ nhẹ gật đầu đi lao tử ra đại nghiệp đại còn hiếm có ngươi cái khăn phải không nói đi hắn quay người liền hướng về sau đi đến vừa đi còn một bên tiện tiện nói ai nha cũng không biết đến tột cùng là thế nào rõ ràng chỉ là ngủ một giấc sao bả vai này sẽ như vậy đau nhức chẳng lẽ lại là tối hôm qua ngủ được quá chết bị người đánh lén nghe tiếng sau lưng thiên đạo t h ầ n sắc trong nháy mắt biến mất tự nhiên nàng vội vàng túi đầu lại đột nhiên phát hiện bên cạnh thiên thị chính một mặt kinh ngạc nhìn xem nàng thiên đạo khuôn mặt nhỏ đỏ lên ngươi nhìn cái gì vậy ngươi cũng đi là thiếu chủ ngài c h ậ m dùng thiên thị dừng một chút lập tức cấu tiểu thân thể vội vàng nhảy xuống cái ghế một phen thở dài cáo lui xuống dưới chỉ là nhìn chính mình thiếu chủ cái kia mất tự nhiên thần sắc lại nghe vương quyền vừa rồi cái kia rõ ràng là nói qua chính mình thiếu chủ nghe thiên thị trong lòng lập tức dâng lên một tiêu nghi hoặc thiếu chủ hắn đối với vương quyền đến t ộ t cùng là thái độ gì a cái này nghe có vẻ giống như tối hôm qua ngược lại là thiếu chủ đối với vương quyền áp dụng làm loạn không có khả năng t u y ệ t không có khả năng này thiên thị lập tức dùng mình một cái lại tăng nhanh mấy phần bộ pháp hai người sau khi rời đi thiên đạo thần sắc khôi phục bình thường chậm rãi ngồi xuống lại nhưng trầm mặt một lát nàng lại lén lén lút lút ngẩu lên nhìn một phía phát hiện bốn phía không người lợi dụng xét đánh không kịp b ư n g thai tốc độ trong nháy mắt đem cái kia rơi trên mặt đất khăn tay lại nhặt được trở về nhét vào trong ngực của mình hết thể động tác nước chảy mây trôi không có chút nào một chút sơ hở nhưng nàng không biết là đây hết thể hết thể đều bị cách đó không xa dấu ở nhà gỗ phía sau nam cung thiện nguyệt nhìn cái không còn một mảnh nam cung thiện nguyệt cười nhạt một tiếng lại nhìn một chút vừa rồi nàng từ vương q u y ề n trên vai gỡ xuống cái kia một kia rõ ràng không thuộc về mái tóc của hắn cười cười nói tiểu tử thúi này nếu không phải ỉ vào con gái người ta bọn họ ưu ái ngươi tiểu tử ngươi nhất định là cái cô độc sống quãng đời còn lại mệnh nàng bất đắc dĩ lắc đầu. quay người liền hướng phía sau đi đến hết thể chuẩn bị sẵn sàng cũng là thời điểm rời đi tiên đảo này chương bảy trăm mười hai hàn phong đi hướng anh linh điện chương bảy trăm mười hai hàn phong đi hướng anh linh điện cực tây c h i cảnh liên miên núi tuyết phía dưới hàn phong dùng nội lực kéo lên hiên viên t ử vận hai người tiến lên đến nơi đây nhìn trước mắt đem ba người tôn lên như sâu kiến bình thường liên miên cao phong hàn phong thần sắc lạnh nhạt nói thử sử bản tôn đã từng tới nhưng lại một mực chưa từng tìm tới ngọn thánh sơn kia tung tích nói đi hắn quay đầu nhìn về phía một bên hiên viên tử vận thân thể nhỏ yếu kia thản nhiên nói ngươi tốt nhất phối hợp một chút nếu không tiểu nha đầu này bộ thân thể này bản tôn liền thay ngươi nhận như ngươi loại này thánh sơn đi ra người không có một bộ thân thể thích hợp làm phụ thuộc chắc hẳn tại thế gian này cũng sống không được bao lâu đi hiên viên tử vận thần s ắ c giận dữ t h ê thê cười nói tả h ư u bất quá đều là một cái chết ta dựa vào cái gì muốn dẫn ngươi về điện đều là chết hàn phong khoe mắt có chút chầm xuống chẳng lẽ lại ngươi về ngọn thánh sơn kia bên trong có người sẽ muốn mệnh của ngươi hiên viên tử vận cười lạnh một tiếng không tiếp tục để ý hắn hàn ph cười n h ạ t một cái nói nếu là như vậy lời nói vậy ngươi cũng không cần thiết lo lắng chỉ cần ngươi dẫn ta đi ngọn thánh sân kia không ai dám muốn mạng của ngươi huống hồ chỉ cần bản tôn thành t i ể u thần cảnh liền thay ngươi lượng thân tạo một tôn nhục thần để cho ngươi đường đường chính chính sống trên cõi lời này cũng tuyệt không phải việc khó gì hắn một phen âm rơi xuống h i ê n viên tử vận thể nội linh hồn kia hừ lạnh một tiếng vẫn là chẳng thèm ngó tới thế thế hàn phong cười lạnh âm chầm nói cơ hội đã cho ngươi ngươi nếu không phối hợp vậy liền đừng trách bản tôn lòng dạ gác cậu vật hiến viên tử vận nổi dẫn nói có thủ đoạn gì liền xử xuất tới、đi. Tốt, không hổ là hơn ngàn năm trước cường giả tuyệt thế khí khái này không người có thể so sánh vậy bản tôn liền thỏa mãn ngươi hàn phong g i ữ t ậ n cười một tiếng lập tức một trưởng liền t r ộ p vào h i ê n viên tử vận trên đầu trong chấp nhóm này chỉ dựa vào mắt thường minh liền có thể lộ ra có thể nhìn thấy hai bộ mợ mịt thần hồn đang bị hàn phong điên cuồng kéo ra một bên hoác vô thượng thần sắc biến đổi vội vàng quỳ cầu đạo trước tiền bối ngài hạ thủ lưu tình n a hàn phong cười lạnh một tiếng nói yên tâm tiểu nha đầu này thần hồn không có việc gì tương phản bản tôn đem cái này tu hu chiếm tổ chim khách lao vu bà cho bắt tới đây là đang giút nàng đâu vẫn có đúng không Đà tạ tiền bối. hắn o cũng không biết chính mình đối với hiên viên tử vận là như thế nào một phần tình cảm nhưng nhìn xem hiên viên tử vận gặp nạn trong lòng của hắn nhưng vẫn là không khỏi xích chặt có lẽ hắn là thật thích nàng đi chỉ gặp hàn phong đống nhiên một vật khí hiên viên tử vận thể nội cái tia cùng nàng t ư ơ n g sinh gắn bó linh hồn liền trong nháy mắt bị hắn tách rời ra mà một sát na này hiên viên tử vận chính mình linh hồn trở lại thể nội thân thể lại không chịu nổi gánh nặng trùng điệp n à n xuống hoác vô thượng liền vội vàng tiến lên nâng quay đầu nhìn lại lại phát hiện cái tia đạo một mực dấu tại hiên viên tử vận thể nội linh hồn giờ phút này đã bị hàn phong một mực nắm ở trong tay chỉ gặp nàng tướng mạo xuất chúng thân hình đều tốt đơn giản chính là cái h i ê n viên tử vận trung niên phiên bản cứ việc đã qua hơn nghìn năm lại như cũ phong vẫn vẫn còn nhìn xem trong tay không ngừng r ã y rủa linh hồn hàn phong cười l ạ n h bản tôn nhân tử có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội chỉ cần ngươi nói ra thánh sơn hạ lạc liền tha cho ngươi khỏi chết nàng mờ mịt linh hồn tại hàn phong trong tay không chịu nổi mực ích nhưng vẫn cũ đau khổ dãy rủa nói ngươi cuối cùng rồi sẽ là hôm nay cử động lần này trả giá đắt hàn phong trầm giọng trầm xuống ngu xuẩn mất hôn vậy ngươi liền đi chết đi sau một kh trong tay kia linh hồn kia liền trong nháy mắt phát ra từng đ ợ t thê liệt tiếng kêu thảm thiết mà có vết xe đổ để tránh đêm dài lắm ngộng hàn phong cũng không còn đường tay vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở đạo linh hồn kia liền khoảnh khắc biến thành hư vô biến thành một chút huyền quang hàn phong m ặ t â m trầm thu hồi điểm ấy huyền quang người lạnh nói thư không biết chết sống ngươi cho rằng ngươi không nói bạn tôn liền không làm gì được ngươi sao không sai điểm ấy huyền quang chính là cái kia nhân viên bộ tộc mở cửa lao tổ ký ức mà liền tại nàng linh hồn kia tiêu tán trong nháy mắt một bên thần sắc trắng bệnh nhân viên tử vận đột nhiên một đạo máu tơi phụ hoác vô thượng thân sắc biến đổi cuối cùng là chuyện gì xảy ra ngài không phải nói là người kia tu hú chiếm tổ chim khách sao vì sao thần hồn của nàng tiêu tán nàng cũng sẽ thần hồn bị thương nhìn một màn này hàn phong nhắc lại lẩm bẩm nói xem ra nàng không chỉ có chỉ là tùy ý tìm một cái nhục thân a tiểu nha đầu này còn tại từ trong bụng mẹ thời điểm nàng liền cùng chi chung làm một thể cùng nhau xuất thế hoác vô thượng đột nhiên biến sắc nói như vậy các nàng vốn là làm một thể không cần phải lo lắng hàn phong trầm giọng nói tiểu nha đầu này không chết được nói đi hắn nhìn về phía hoác vô thượng tà tà cười nói bây giờ không phải vừa và sao Tiểu ngay h thần hồn h a đầu này n k ô được đầy đủ, nhận không r người, ngươi như v ậ để ý nàng, không vậy ừ thừa a sao. vặn vắng vào v Ngay có lúc thể mà hoác vô thượng thần sắc lập tức n m t h ầ m xuống tiền bối trên thế giới này không có khả năng có hai tấm hoàn toàn mặt giống nhau như lúc nếu có hắn chậm rãi nhìn về hướng hàn phong hoắc ấ m giọng vô thượng đạt k lại, lại ha, ha, ha, tạ tôn thượng từ nay về sau nguyện vì tôn thượng như thiên lôi sai đầu đánh đó cận kể cái chết không đổi hoắc vô thượng vội vàng quỳ trên mặt đất đối với hàn phong chính là phanh phanh mấy cái khấu đầu dập đầu xuống dưới hàn phong rất là hài lòng nhẹ gật đầu cười cười nói đứng lên đi đã ngươi trung thành như vậy vậy bản tôn cái này dẫn ngươi đi gặp một lần cái kia trong truyền thuyết thánh sơn yên tâm đi theo bản tôn từ nay về sau ngươi chính là dưới một người trên vạn người vương giả cái kia vương quyền cuối cùng cũng sẽ bị ngươi dẫm tại dưới chân là hoác vô thượng ánh mắt phát lạnh liền vội vàng đứng lên chỉ gặp sau một khắc hàn phong đối với trong tay một chút huyền quang có chút vật khí, chỉ một thoáng t ừ n g màn ngạc nhiên cảnh tượng đều phim bình thường liền lập tức xuất hiện ở hai người trước mắt những cảnh tượng này đã bao hàm hiên viên bộ tộc khai tộc lao tổ từ còn sống đến chết sau đi hướng cái kia anh linh điện dòng dã một nghìn tám trăm năm thời gian giờ phút này h i ể n thị rõ hai người trước mắt nhưng hàn phong nhưng không liên quan tâm những này hắn chỉ quan tâm làm sao đi hướng ngọn thánh sân kia kết quả là tại hắn cấp tốc kiểm tra bên liên giới rất nhanh liền phát hiện nơi mấu chốt ha ha ha hàn phong điên cuồng cười to nói nguyên lai xa cuối chân trời lại gần ngay trước mắt hoác vô thượng còn chưa xem hiểu hàn phong một t r ư ờ n g liền đánh nát ký ức này vinh quang hắn từng đợt ngưỡng thiên trường cười thanh âm c h i hồng sáng lại đã dẫn phát cái này trùng điệp núi tuyết sụp đổ tuyết trắng mênh mang từ đỉnh núi gào thét xuống hàn phong nhảy lên lên không triệu tập toàn thân nội lực đột nhiên một trường đánh xuống với anh kịch liệt tiếng nổ mạnh từ hoặc vô thượng thần sắc biến đổi vội vàng vịn h i ê n viên t ử vận hướng về sau nhảy lên tránh đi chỉ đợi hắn ổn định thân hình ngầm đầu nhìn lại cái kia bằng bạc núi tuyết ở giữa lại xuất hiện một đạo không gian kỳ dị vết rách hướng phía vết nước không gian kia đi đến nhìn lại đen kịt một màu bên trong phảng phất bố lấy đầy trời tinh thần lộ ra đặc biệt có lực hấp dẫn hoặc vô thượng thần sắc biến đổi một mặt kích động nói tôn thượng chẳng lẽ đây chính là ngọn thánh sơn kia lối vào hàn phong t h y tiện cười một tiếng trung quy là trời không quên ta a thánh sơn bản tôn tới hắn một tiếng hét to liền đột nhiên nhảy lên hướng về vết n ư ớ kia chui vào, trong hắc o vô thượng thấy thế thần sắt m á n h liệt vội vàng mang theo h i ê n viên tử vận cũng nhảy vào chỉ đợi hai người biến mất tại trong bóng tối vô tận lúc cái khe kia cũng trong nháy mắt khép kín hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăng m hơi, ư ngựa. Lầu cát. c hơi ư n g cát. ả xuyên qua hông dương đại hải vương quyền mấy người rốt cục về tới đất liền đại thừa khoảng cách đông hải gần nhất một tòa châu thành chính là tân châu nhưng vương quyền cũng không lựa chọn vào thành mà là vòng qua tân châu phương hướng thẳng lùa về bắc sư lệ cứ như vậy mang theo linh quan lên đường chỉ sợ không ổn đâu dù sao nàng cũng là đoá đoá mẫu thân à, ta nhìn ngươi hay là vào thành mua một chiếc xe ngựa tránh một chút cái này liệt dương đi nam cung tiện nguyệt nhìn lên trên trời liệt dương không khỏi nhắc nhở xác thực cái này đông h ả i cùng đất liền khí hậu quả thực khác nhau rất lớn mặc dù nơi đây vừa qua cửa ải cuối năm nhưng trên trời này liệt dương cũng đủ để phơi người mồ hôi đồng địa cũng không phải mấy người bọn họ sợ nóng mà là cái này người chết là lớn thực sự không cho phép cái này linh quan cứ như vậy bạo chiếu tại dưới đáy mặt trời cái này về tình với lý đều không thích hợp không cần ta tự có tính toán vương quyền dùng nội lực kéo lấy linh quan tránh đi bách tính nhận hiện đại đạo hướng về phía trước một mảnh rừng tiếp tục đi đến phản phất mảy may không có đem nam cung thiện nguyệt lời nói để ở trong lòng nhưng lời vừa nói ra lại làm cho một bên trời tùy tùng lập tức giận dữ tiểu tử lão phu tuyệt không cho phép ngươi như vậy khi nhục chủ ta ngươi bây giờ liền đi cho ta làm hai chiếc xe n g ự a đến muốn mỗi một chiếc chí ít đều muốn xe t ứ mã quy cách một cô tại chủ ta đỡ có t ả i một cô vu thiếu chủ c ư ớ i ngay vậy vương quyền ngừng thần đến lạnh lùng t r ừ n g mắt liếc hắn một cái trời thị thần sắc hơi đổi làm sao lão phu một chút như thế yêu cầu cũng coi là khó ngươi sao nếu không phải chủ ta khi còn sống hạ lệnh lao phu làm sao có thể để nàng gặp ngươi như vậy như vậy khi n h ủ sư đệ nam cung tiện h nguyệt cũng liền bận b i ể u t h ấ p giọng khuyên can nói ngươi làm như vậy xác thực không hợp cấp bậc lễ nghĩa thúng chi đoạn đường này lên phía bắc mấy ngàn dặm ngươi cũng không thể mang theo linh quan cùng mọi người bay trở về đi đoá đoá còn lớn hơn lấy bụng đâu cái này phúng cũng phải có một cái phúng cấp bậc lễ nghĩa d u ngươi n g không được làm ẩu như vậy vương quyền lập tức xứng sở ta bao lâu làm ẩu ta lại khi nào nói qua muốn kéo lấy cái này linh quan bay trở về vậy ngươi làm cái gì vậy nam cung tiện nguyệt nhìn quanh một phen bụi phía mặt đen nói chẳng lẽ lại ngươi phải vào trong r hiện là một chiếc xe ngựa vương quyền cười cười bất đắc dĩ nói sư tỷ à bình thường xe ngựa muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể trở về núi ta còn phải đi tìm cái kia họ hàn lao c ầ u tính sổ sách đâu không có nhiều thời gian như vậy nam cung nhữ mày lại vậy ngươi muốn như nào vương quyền than nhẹ một tiếng lập tức bốn phía nhìn một chút đột nhiên chỉ vào trong khu rừng kia trên không nói ra cái này không tới sao đám người thân sắc hơi đổi n g ẩ g đầu nhìn lại chỉ gặp nơi xa trong rừng trên không một đỏ một đen hai đạo thân ảnh khổng l ồ đột nhiên hướng phía đám người bên này bay tới mà dần dần tiến lên sau đám người vừa sợ kỳ phát hiện cái này hai đạo thân ảnh khổng lồ hậu phương còn kéo lấy giống hai tòa lầu các bình thường kiến trúc khổng lồ lộ ra đặc biệt trói mắt mà cái này hai đầu thân ảnh khổng lồ không phải hàng lậu cùng vân lần còn có thể là ai đột nhiên hàng lậu gào thét một tiếng cái kia kéo lây dãy trong lầu các đ ố n g nhiên bay ra một người hướng về đám người lao xuống mà đến cười to nói ha ha ha thế vâng ra thuộc hạ đến vương quyền định nhãn nhìn lại cười nhạt một tiếng đây chính là nhiều ngày không thấy cao hùng v a n theo hai đầu kỳ lân gào thét rơi xuống đất cái kia hai tòa lầu cắt cũng chậm rãi rơi vào trên mặt đất dạng này qu quả nhiên là có chút kinh ngạc đến đám người vương quyền cũng không ngoại lệ cao hùng vương quyền nhìn trước mắt hai tòa cất cao lầu cát một mặt im lặng nói người đến cho bản vương giải thích giải thích cuối cùng là tình huống như thế nào đám người hơi s ữ n g sờ nhìn về phía vương quyền cảm tình hắn cũng không biết cao hùng một trận có chút mờ mịn nói không phải ngài cho hàng lậu truyền tin để nó tới đón ngài sao nói đi hắn lại mang tính tiêu chí cao nhiêu đầu ngượng ngùng cười nói thuộc hạ hôm đó đi thăm viếng nó nó trên mặt đất cho ta một trận k h a tay ta giờ mới hiểu được ý tứ của nó nghĩ đến hai bọn nó thân thể khổng lồ như thế lại nghĩ đến có thể làm cho ngài dễ chịu một chút ta dứt khoát trực tiếp sai tiếp người tạo hai tòa cắt hai lầu để b ọ nghe c h ú n kéo lên. Vương ra ngài là cỡ nào lên. là Vương ngài ra cỡ t â n phận A, liền cái này. Ngươi n thấp Thuộc hạ thấy chút. h A, cái điệu đều cảm g hắn một trận giải thích vương quyền bất đắc dĩ lắc đầu cười cười nói n g ư ơ i làm như vậy hai bọn nó cũng nguyện ý làm sao không muốn đột nhiên lại có một bóng người ôm một thanh trường kiếm từ hàng l ầ u hậu phương lầu c á t bay xuống tới lộ tiểu hòa nhìn rõ ràng người tới vương quyền một trận n g ư ơ i cái tên này làm sao cũng tới lộ tiểu hòa cười cười nói ta làm sao lại không thể tới nói cho ngươi một tin tức tốt ngươi rời đi trong khoảng thời gian này bắt các biên cảnh đã t r i binh ta tự thì Chết nhạt một nhiên muốn đi đâu thì đi đó. Chết binh. Vương Quyền cười nhạt một cái nói, đi đi cười cái coi đâu đó. đây lộ à Nàng tin tức、gì. ta tiêu đã đã chết cái kia đi. binh, ngươi phải cảnh hồng cũng không cáo gì, sao. đã đã đã đó sớm sớm lúc l ở đây sao? Lộ tiểu hoa lắc đầu nghiêm mặt nói ra ý của ta là toàn diện chệ binh hiện nay bắc man biên cảnh trừ một hai ngàn thủ thành binh mã bên ngoài tất cả đều rút lui trở về bắc man sắp biến thiên a vương quyền thần sắc hơi đổi có ý tứ gì lộ tiểu hoa cười cười thấp giọng nói cái t i ê tiêu hồng ý h i tạo phản a vương quyền lập tức giật mình nàng nàng muốn làm hoàng đế người khác không biết nhưng hắn nhưng biết ta bây giờ a tiêu h ngươi y thì thế h n n g là c vương phủ tướng sĩ đều tại mưu tính lấy nhìn có thể hay không thừa dịp thời cơ này lại đem ngươi cái này bắt tắc cương thổ đi đến đời đấy vương quyền dừng một chút lắc đầu nói không cần như thế À. lộ tiểu hòa hơi kinh ngạc nói vì sao vương quyền đạm đạm đạo cái kia bắc vượt cương thổ ngươi đã từng đi qua lại hướng bắc đi hai tòa thành trì chính là một mảnh mênh mông sa mạc cái kia sa mạc là bắc man tâm t r ắ n thiên nhiên coi như đánh xuống thì có ích lợi gì ngược lại là quân ta chiến tuyến kéo đến quá dài một khi bắc man mai phục phản công quân ta rất có thể sẽ gặp phải trọng thương húng chi tiêu hồng y chỉ để lại mấy ngàn binh mã c h ấ n thủ b i ê n thành nàng có thể không lường trước đến vương phủ ta sẽ có cử động lần này cung nan rằm buôn tập cầm xuống cái kia không hề có tác dụng hai tòa thành trì cùng mênh mông sa mạc chẳng án binh bất động cho nàng cái mặt mũi nếu là nàng thật có thể đăng cơ ta tự nhiên có thể từ trong tay của nàng móc ra chỗ tốt đến lộ tiểu hoa cười cười ngươi lời nói này ngược lại cùng chỗ ở của ngươi cái kia nhỏ quân sư nói giống nhau như lúc ngươi nhị thúc cũng l à ý tứ này c h ư ớ c án binh bất động quan sát một phen lại nói vương quyền than nhẹ một tiếng nhẹ gật đầu như vậy thuận tiện bắc tắc có dương t r i n h thay nhị thúc phân y u ta cũng có thể không có chút nào lo lắng làm chuyện của mình lộ tiểu hòa nhẹ gật đầu lập tức quay đầu nhìn về phía cái này một bên tản ra một cỗ phức tạp khí tức l i n h quan thần s á c hơi đổi nói ngược lại là quên hỏi ngươi ngươi đi nói hướng đông hải làm sao lại mang theo một bộ quan tài trở về mà lại lộ tiểu hòa chậm dai hướng về cái này l i n h quan đi tới cỗ khí tức này như vậy to lớn cuối cùng là ai vậy chớ tới gần nàng vương quyền lập tức cao giọng nói nghe tiếng lộ tiểu hòa lập tức cứ thế ngay tại chỗ sau đó vội vàng l u i trở về thế nào nhìn trước mắt một mặt nghiêm túc vương quyền lộ tiểu hòa có chút kinh hãi mà hỏi tiểu tử vừa rồi ngươi nếu là ở dám đi lên phía trước một bước lao phu lập tức liền đập một đạo tràn ngập sát khí thanh â m vang lên chơi tùy tùng cái kêu ấu tiểu thân thể trong nháy mắt liền xuất hiện ở lộ tiểu hóa trước người chương bảy trăm m ư ơ i bốn chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói danh hào của ta chương bảy trăm m ư ơ i bốn chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói danh hào của ta nhìn trước mắt sát khí này bừng bừng tiểu nhân nhi lộ tiểu hòa không khỏi trong lòng giật mình vương quyền cái này đây là ai a vương quyền khé thở dài một tiếng đứng ra hòa giải nói đi thời gian không còn sớm tranh thủ thời gian lên đường đi nói đi hắn vận chuyển nội lực chậm rãi nâng lên thần mẫu liên quan hướng về hậu phương hai đầu thần thú đi tới trong lúc nhất thời thiên thị cùng thiên đạo cũng chậm rãi đi theo mà lúc này lộ tiểu hòa vội vàng cản lại một bên nam cung t h i ề n nguyện cung kính ôm quyền nói nam cung t h i ề n Bối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra à? hắn là nhận biết nam cung t h i ề n nguyện lúc trước cựu lê tấn thăng thần binh sau hắn xuống núi cùng vương quyền từng có một trận chiến khi đó nam cung t h i ề n nguyện cùng thành n ă m hơn ngay tại một bên q u a n chiến mà hắn sở dĩ xưng hô tiền bối một là bởi vì nam cung t h i ề n nguyện tuổi tác hoàn toàn chính xác so với hắn lớn hơn nhiều hai là bởi vì b ộ c dương thiên bối phận cũng thực quá cao hắn cùng vương quyền tương giao ngày bình thường đã bình ổn bối luận xưng thì cũng thôi đi như coi là thật nếu bản về giang hồ bối phận chỉ sợ hắn thiên huyền địa tông lão tông chủ đều được kêu lên vương quyền một tiếng sư thúc gia nam cung t h i ề n nguyện đương nhiên xứng đáng hắn một tiếng này tiền bối nhưng chỉ gặp nam cung t h i ề n nguyện đốn đông nhiên hỏi cái gì chuyện gì xảy ra lộ tiểu hòa t h ầ n s ắ c hơi đổi ánh mắt hoảng sợ lường lường một chút thiên đạo chủ tớ hai người b n g lưng có chút kinh hãi nói chính là nữ tử kia cùng cái kia ông cụ non tiểu hải a hai người này một cái s á t khí lấp liệt một cái lại hoàn toàn nhìn không ra tu vi bọn hắn đến tột cùng là ai quả thực quá quỷ dị nam cung thiện nguyện hơi kinh ngạc nhìn một chút lộ Coi như ngươi không biết vậy ngươi trước khi đến trong nhà ngươi trưởng bối liền không có nói cho ngươi một chút nghe đồn lộ tiểu hòa lập tức ngây ngẩn cả người ta đây nào biết được nói đi hắn lại quay người nhìn về phía cao hùng hỏi ngươi biết ta cũng không biết ta cao hùng cũng là không hiểu ra sao nói lúc trước trở lại bắc tắc đem vương ra đến đông hải tin tức cáo chi nhị ra sau hắn chỉ nói một câu biết liền không có đoạn ở dưới mà lần này ta đi về phía đông tới đón vương ra nhị ra hắn cũng không có cố ý dặn dò cái gì à thoại âm rơi xuống lộ tiểu hòa hai người dừng một chút ánh mắt lại cùng nhau nhìn về hướng nam cung tiền nguyện thấp giọng nói tiền bối Ta nàng cung thiện nguyện cười cười vỗ vỗ lộ tiểu hòa bà vai nói ra tiểu tử ngươi nhìn người thật đúng là chuẩn về sau cũng đừng gọi ta tiền bối gọi ta là sư tỷ đi tiền bối tiền bối ê đều, đều đem ta cho gọi giả nói đi nàng cười nhạt một tiếng nhấc chân phía trước lầu cắp đi tới lộ tiểu hòa đầu tiên là xứ sở sau đó lại lập tức lấy lại tinh thần cười to nói ha ha ha thật đúng là như vậy à nói đi hắn quay người vội vàng đuổi theo cười hỏi nam cung sư tỷ vậy ngài cùng tiểu tử nói một chút thôi vị này đệm bội lại là cái gì lai lịch ngươi sao không tự mình đi hỏi nàng còn không đợi lộ tiểu hòa nhắc lại hỏi nam cung thiện nguyện khoắt tay háo liền đi tới vân lân sau lưng lầu các bên dưới mà lúc này vương quyền mấy người chính lăng tại cái kia lầu các trước không lên cũng không dưới các ngươi làm gì đâu vì sao không lên nam cung thiện nguyện nhìn xem vương quyền không hiểu hỏi vương quyền cười khổ một tiếng nói vân lân c h á o kỉnh không để cho bên trên a nam cung thiện nguyện đốn lúc xứng sở đây là vì gì vương quyền ngượng ngùng cười một tiếng giải thích nói vân、lân. là năm đó lăng lão tổ tọa kỵ hậu duệ a nam cũng lập tức giật mình thì ra là như vậy lăng nguyên tử là bởi vì năm đó thần mẫu trên trời rơi xuống lôi k i ế p mà chết vân lân cao kỉnh cái này cũng chuyện đương nhiên c h ắ c không được nó nhưng lộ tiểu hòa lại là càng nghe càng hồ đồ rồi còn không đợi hắn đặt câu hỏi liền chỉ gặp vương quyền cúi đầu nhìn về phía thiên thị nói ra ta đem linh quan đặt ở hàng lậu trên xe ngươi tự mình trông coi không có vấn đề đi nếu vân lân không để cho bên trên vương quyền cũng không bắt buộc vậy liền đành phải để hàng l ậ lôi kéo bộ này liên quan thiên thị nhẹ gật đầu nói ra đương nhiên không có vấn đề bất quá hắn quay đầu nhìn về hướng thiên đạo muốn nói lại thôi vương quyền than nhẹ một tiếng nói nàng thân thể không thiện đi theo ta ngồi tiền xa thiên thị hầu nghi nhìn về phía vương quyền tiểu tử lão phu tạm thời tin ngươi một lần nhưng nếu là thiếu chủ có bất kỳ ngừng ngừng ngừng vương quyền tức giận ngắt lời nói b ả n vương tại trong lòng ngươi đến t ộ t cùng lại cỡ nào tội ác tài trời ngươi muốn như thế phòng bị bản vương thiên thị trầm mặt nhìn thật sâu hắn một chút lập tức không cần phải nhiều lời nữa sau đó không lâu vương quyền đem liên quan cất kỹ sau đó lại trấn an vân lân một phen lúc này mới mang theo thiên đạo đám người bước lên vân lân xe giã ngoại khởi hành hắn ra lệnh một tiếng hai đầu thần thú giống như bay giống như chạy hướng về phương bắc tốc độ cao hành tiến mặc dù tốc độ cực nhanh nhưng cái này lầu cắt nhưng so với bình thường xe ngựa còn muốn ăn ổn thật giống như chỉ là ngồi tại một tòa an tính trong lầu các bình thường một chút cũng không có tàu xe phi nhanh cảm giác lầu cắt tầng hai là một cái diện tích coi như rộng lớn đại đường lúc này trong đại đường đám người một trái một phải phân bố bên trái cái kia rõ ràng là vị trí chủ vị ngồi nam cung thiện nguyệt cùng thiên đạo hai người một bên trên bàn trà để đó một chút lấy mới hoa quả nam cung thiện nguyệt cầm lấy một viên quả quýt đẩy ra một nửa đưa cho thiên đạo hai người liền như không việc bắt đầu ăn mà đổi thành một bên vương quyền lộ tiểu hòa cao hùng ba người thì ngồi ở một đầu phảng phất như giường bình thường trên ghế dài từng cái không nói trong lúc nhất thời toàn bộ trong hành lang lộ ra đặc biệt an tình ai đột nhiên lộ tiểu hòa đụng đụng vương quyền cánh tay ánh mắt liếc nhìn thiên đạo t h ấ p giọng hỏi nói một chút đây là tình huống như thế nào vương quyền lường hắn một cái t h ấ p giọng nói cút sang một bên lộ tiểu hòa nhất miệng nói khẽ ta là tuyệt đối không nghĩ tới ngươi vương quyền đúng là loại người này vương quyền ngay chút lập tức tới lửa lão tử là ai ngươi cái tên này nói cho ta rõ lộ tiểu hòa khinh bị nói ngươi tính toán ngươi trong vương phủ có mấy cái nữ nhân ở chờ ngươi ngươi lại vẫn tại bên ngoài trê hoa kẹo nguyệt là một cái nam nhân ta đều xem thường ngươi đúng vậy a vương g i a một bên cao hùng thở dài một tiếng cũng thấp giọng đáp lời nói ngài cũng nên kiềm chế lại cao hùng làm năm đó lao vương g i a đưa cho vương quyền trực hệ cấp dưới hắn cảm thấy mình có cần phải hốn nắn vương quyền phẩm hạnh coi như vì thế đắc tội vương quyền cũng ở đây không tiếc nhưng vương quyền lại là cắn răng thở dài bất đắc dĩ một tiếng không phải là các ngươi nghĩ như vậy ta vậy các ngươi đang nói gì đấy đột nhiên đối diện nam cung thiện nguyệt mở miệm đánh gây vương quyền lời nói vương quyền lập tức ngậm ngược lại nằm ở hậu phương trên chỗ tưởi lưng và ngủ nhưng lộ tiểu hoa lại là nhãn trâu xoay động nhìn về hướng thiên đạo ngượng ngùng cười nói cái này đệ mội a thiên đạo thần sắc biến đổi trầm giọng nói ngươi đang nói chuyện với ta lộ tiểu hoa một trận ngượng ngùng cười nói tên ta là lộ tiểu hoa chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói ta cùng vương quyền hai chúng ta lộ tiểu hoa cười cười giơ ngón tay cái lên hai ta hảo bằng hữu cái này không biết đệ mội xưng hô như thế nào thiên đạo thần sắc chầm xuống thản nhiên nói tha thứ bản tôi nói thẳng cũng không nghe nói qua danh hảo của ngươi còn có bản tôn cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào Cũng không phải người đệ chương ũ n g k ô n g p h ư ờ i mội. bảy trăm mười lăm vương phi nội gian cao hùng chương bảy trăm mười lăm vương phi nội gian cao hùng chấm ngâm một lát sau lộ tiểu hòa nhìn một chút một mặt không nhúc nhích vương quyền lại nhìn một chút đối diện như không có chuyện gì xảy ra nam cung tiền nguyện hắn ngượng ngùng cười một tiếng đối với thiên đạo hỏi cái này cô nương vậy ngươi có thể hay không nói cho tại hạ ta nên như thế nào sưng hâu nơi g ư đây đoạn đường này b ắ t thượng sơn lên núi nhưng vẫn là cần một chút thời gian ta cũng không thể một mực cô nương cô nương theo đi coi như nàng cực lực phủ nhận lộ tiểu hòa vẫn là không tin nàng cùng vương quyền không có t ầ n g kia quan hệ bất quá nàng nếu đều nói như vậy vậy hắn cũng để t h u mà dù sao mấy người một đường đồng hành đây cũng là quen biết tại làm gì cũng hẳn là phải biết lẫn nhau danhào mới là nhưng chỉ mỗi ngày đạo thần sắc băng lãnh lạnh lùng nói ra người không có tư cách biết bản tôn danh hảo người cũng không có tư cách cùng bản tôn đối thoại nói bóng gió hắn không cần biết thiên đạo xưng hô như thế nào bởi vì hắn không xứng cùng thiên đạo đối thoại lời vừa nói ra lộ tiểu hòa biểu hiện trên mặt trong nháy mắt h ư n g kết lập tức xấu hổ e rằng từ khi nhưng nhắc tới cũng kỳ người này bình thường xấu hổ đến cực hạn cảm xúc liền sẽ chuyển biến làm phẫn nộ nhưng lộ tiểu hòa xấu hổ sau khi lại một chút phẫn nộ cũng không có hoặc là nói thiên đạo nói như vậy chỗ kêu tán phát một cỗ tự tin mãnh liệt khí chất nhường đường nhỏ lúa đánh trong đáy lòng tin phục cái này co nhưng lộ tiểu hòa không tức giận cũng không đại biểu cho vương quyền cũng thản nhiên tự nhiên chỉ gặp hắn chậm rãi mở mắt ra nhàn nhạt, nhạt liếc qua thiên đạo trầm giọng nói ra cái gì mẹ nó không có tư cách ít tại lao tử tới trước mặt bộ này hắn lời này vừa ra không chỉ có lộ tiểu hòa cùng cao hùng kinh lấy liền ngay cả một bên nam cung t h i ể n nguyện cũng có chút thần sắc biến đổi mặc dù trước đây vương quyền nói chuyện cũng có không đứng đắn thời điểm nhưng n g ự a k h í nhưng lại chưa bao giờ giống giờ phút này n ặ o xem ra hắn là thật tức giận thiên đạo cũng k h á c ngẩm đầu đến không chịu thua nhìn về hướng vương quyền nhưng không ai chú ý là trong ánh mắt của nàng lại hiện lên một vẻ bối、rối. không khí hiện trường trong nháy mắt đ ọ n lại trầm mặc một lát lộ tiểu hòa ngượng ngùng cười một tiếng vội vàng đánh lên giảng hòa nói ra cái này đều tại ta là ta đường đột m ạ n muội cái kia các ngươi không cần bởi vì ta hắn ngượng ngùng cười lập tức nghe lời nhất thời tự trách đến không còn mặt mũi nếu không phải bởi vì hắn hai người này cũng sẽ không như vậy dương cùng b ặ t kiếm nhưng vương quyền lại khoát tay áo trầm giọng nói chuyện này không liên quan tới ngươi ngay vậy lộ tiểu hòa cười khổ một tiếng túi đầu cái này xác thực không liên quan lộ tiểu hòa sự tỉnh vương quyền tức giận là thiên đạo thái độ tình thế phát triển đến bây giờ trình độ như vậy thiên đạo đã không có khả năng giống trong miệng nàng nói tới như vậy cùng vương quyền không hề quan hệ vương quyền cũng không có khả năng bỏ mặc nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó kể từ đó về sau nàng không tránh khỏi muốn cùng vương quyền thân bằng hào hữu liên hệ nhưng nếu như nàng hay là bộ này lạnh như băng đả thương người thái độ bình thường hào hữu vương quyền nhịn một chút thì cũng thôi đi nhưng nếu là hắn thấy chính mình nhịn t h ú c nhị thẩm thậm chí về sau thấy cha mình lại nên như thế nào vương quyền than nhẹ một tiếng l á t đầu nhìn về phía thiên đạo nghiêm mặt nói ra ta không yêu cầu xa về ngươi có thể thay đổi chính mình tính tình nhưng còn xin ngươi khắc chế một chút ngươi nếu là thực sự không muốn cùng người gặp mặt ta n h ậ t sau cũng sẽ tận lực để người bên ngoài tránh ngươi một chút nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch có ít người ngươi là tránh không được thiên đạo hư lệnh một tiếng quay đầu đi không tiếp tục để ý vương quyền xử lý xong m â u thân hậu sự sau ta liền khởi hành về thiên đạo từ đây về sau cùng ngươi không có nửa phần quan hệ nói bóng gió nàng căn bản cũng không cần tránh vương quyền lại thân sắc chấm xuống lập tức trả lời không cho phép thiên đạo giận g ữ lập tức xoay đầu lại nhìn về phía h ngươi dựa vào cái gì không cho phép không có cái gì dựa vào cái gì không cho phép chính là không cho phép vương quyền không có trả lời lời của nàng quay đầu đối với lộ tiểu hòa nói ra nàng gọi tiêu đo đoá ngày sau ngươi gọi thẳng tên chính là tiêu đoá đoá lộ tiểu hòa vội vàng nhẹ gật đầu cười cười nói tốt tốt nhưng đột nhiên hắn nhữ mày lại vội vàng ngẩng đầu lên nói ngươi nói cái gì nàng nàng gọi tiêu đoá đoá chính là vương quyền nhàn nhạt nhẹ gật đầu lộ tiểu hòa một mặt khiếp sợ nhìn về phía vương quyền lại một mặt hoảng sợ nhìn về hướng thiên đạo giờ phút này nội tâm của hắn rời sông lớp biển lập tức h o ả n g sợ nói n g ư ơ i ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết thiên đạo thiên đạo trầm mặt xoay người qua không có ý định đang chú ý hai bọn họ lộ tiểu hòa sợ ngây người phảng phất một bộ dáng vẻ thấy quỷ thật sự là hắn không biết thiên đạo thậm chí tại mấy năm trước hắn đều không có nghe nói qua cái danh hiệu này nhưng bây giờ cũng không đồng d ạ n g hắn không chỉ có biết thiên đạo tiêu đoá đoá cái này d a n h tự hắn cũng là như sấm bên thai a lúc trước bắc rất phái sứ đoàn tiến đến kinh đông n h ị hòa cái này tiêu đoá đoá chính là trong sứ đoàn bắc rất phái tới cùng vương quyền thông gia ngũ công chúa điểm này hắn tự nhiên là biết đến. có thể về sau hắn bị thần vực bắt đi thẳng đến đoạn thời gian trước hắn trở lại sân môn nghe các trưởng bối giảng thuật mới vừa nghe nghe cái kia tiêu đoá đoá đúng là thiên đạo hóa thân mà giờ khác này thiên đạo an vị tại trước mắt của hắn đồng thời còn mang thai vương quyền hai tử cái này khiến hắn làm sao không kinh lộ tiểu h ò a máy móc bình thường nhìn về phía vương quyền một mặt â m trầm nói nói ngươi thừa dịp ta mất tích đoạn thời gian kia đến tột cùng còn làm ra thứ gì chuyện kinh thế hai tục đến đều cho ta từng cái nói rõ ràng vương quyền giống nhìn ngu xuẩn một dạng nhìn hắn một cái ta nói cho ngươi lấy sao mặc dù lộ tiểu hoa bị thần vực bắt đi để hắn trong thời g nhưng hắn giờ phút này hối tiếc a hắn v ẫ n nộ à. nếu là lúc trước không có bị cái kia thần vực bắt đi vậy hắn đi theo vương quyền cùng một chỗ sông sáo giang hồ nhất định sẽ hết sức đặc sắc mà những ngày đặc sắc hắn đều không công bỏ qua lúc này một bên cao hùng chậm dại đứng lên đến cười cười nói vương ra ta đi chuẩn bị một chút ăn uống thuộc hạ cáo lui trước vương quyền nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn tức giận nói cho bản vương t ỏ a hạ đừng tưởng rằng bản vương không biết ngươi muốn làm gì ngươi có phải hay không lại dự định phi ưng truyền tin đi vương phủ cao hùng xứng sở ngượng ngùng cười một tiếng lại lộ vẻ tức giận ngồi xuống lại Muốn mặc đều lung người, bình thường đều là như thế lung túng. dở cho thế bị biết là vương quyền t h ẳ nhàn g n trước kia phụ v nhạt g còn liếc c n g ư làm như vậy, bản Vương vậy, n mắt. Nhạt nhạt mắt nhìn hắn xem khi nói nói đi có phải hay không nhị thúc để cho ngươi làm như thế cao hùng dừng một chút thân xác có chút mất tự nhiên nhìn lên lấy hắn vẻ mặt này vương quyền lập tức liền hiểu không phải nhị thúc còn có thể là ai cao hùng ngượng ngùng cười một tiếng ấp a ấp ú n g nửa ngày nói không ra lời nói vương quyền thần sắc châm xuống q u ắ t cao hùng giật mình hậm h ự c nói vâng là vương phi a vương phi cái nào vương phi lời vừa nói ra mọi người nhất thời ngây mẩn cả người liền ngay cả thiên đạo thần sắc cũng có chút có mấy phần biến hóa nhị n không được tập trung tinh thần nghe tiếp có thể ngắn ngủi trầm mặt sau vương quyền lại khoát tay áo từ t ố nói đứng lên đi cái gì đều không cần nói vâng cao hùng vội vàng đứng lên đến Nam c u n g ty i nguyện n nhìn thoáng qua thần sắc có chút mất tự nhiên vương quyền, c ư ờ i cười không nói. Tiểu t ử ngươi cũng là thời điểm nên vì mình hành vi trả giá thật lớn. Một đường không nói chuyện trong n g á y m ắ t hai ngày đã qua ngày hôm đó lúc x ế t r ư a vương quyền một đoàn người đáp lấy xe giá ngoại rốt c ụ c đi tới trên núi chân núi. Tớ í gần nhất vài chương lệ từ ngày ngày mai bắt đầu đi c h í n h chương chân bảy trăm mười sáu chân núi từ ghia ngẫu nhiên gặp dư luận chân bảy trăm mười sáu chân núi t h ử đ ị a ngẫu nhiên gặp d i luận mà bọn hắn đến lúc này liền lập tức đưa tới không ít người chú ý ông trời của ta đây là vậy chỉ gặp dưới chân núi này tốt một đám nhân sĩ giang hồ vây tụ nơi này nhưng bọn hắn giống như đối với vương quyền đám người đến cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn tựa hồ cũng không phải là đang tận lực chờ bọn hắn mà đám này nhân sĩ giang hồ nhìn cách đó không xa hai con kia cự thú kéo lấy hai tòa phòng ở c h ậ m rãi đi đến trong lòng không khỏi nhất kinh dạng n à y kỳ quan thật đúng là để bọn hắn mở con mắt lúc này có kiến thức người lập tức hoảng sợ nói ta biết đây là kỳ lân thần thú kỳ lân đám người lại là nhất kinh chẳng lẽ lại là võ thành vương phủ người đến bọn hắn mặc dù phần lớn cũng không nhận ra kỳ lân cũng chưa từng thấy qua nhưng cũng có thể nghe nói qua kỳ lân thần thú cùng võ thành vương phủ quan hệ có thể làm cho kỳ lân kéo xe trừ võ thành vương phủ người còn có thể là ai xe g i ã ngoại dần dần tiến lên chậm rãi đi tới ở dưới chân núi đám người nhao nhao hướng lui về phía sau tránh ngừng thở chờ đợi trong lầu các người lộ diện trong lầu các vương quyền xuyên thấu qua một bên cửa sổ nhìn xuống dưới c a o mày nói đi xe một chút hỏi bọn họ một chút vây tụ tại ta trên núi núi đến tột cùng muốn làm cái gì dưới đ â y đám người này vương quyền một chút quét tới tu vi phần lớn đều tại cựu phẩm cảnh giới nhưng trong lúc này không thiếu cũng còn có mấy vị linh gia cừng giả trong đó cảnh giới cao nhất tổng cộng đến linh gia tam phẩm c h i cảnh cái này có thể để vương quyền có chút không thích dù sao mình sơn muốn bị một đám cường giả vây tụ nếu là không có một cái lý do chính đáng vậy liền chính là trắng trợn khiêu khích vương quyền quyết không thể dễ dàng tha thứ thoại âm rơi xuống cao hùng lập tức đứng dậy lĩnh mệnh nói là chỉ gặp hắn chậm rãi đi xuống lầu cát sau đó không lâu bên ngoài liền truyền đến một trận tiếng ồn ào ước chừng lại qua nửa khắc đồng hồ thời gian cao hùng đội vã chạy trở về vừng già hỏi rõ ràng nói phía giới này đám người này phần lớn đều là đến xem n g a cao hùng đội vàng trả lời xem n g a vương quyền ánh mắt chậm rãi liếc nhìn cái này cách đó không xa t ò a kia trùng thiên bia đá lẩm bẩm nói chẳng lẽ lại cái này c ả n h đ ị a lại còn có người tới thử đúng vậy vương ra dưới đây đang có người muốn thử đ ị a cao hùng bận rộn lo lắng trả lời mà người kia nói nói cái gì vương quyền lập tức xứng sở hỏi hắn nói xin ngài nhất định nhìn cho kỹ cao hùng hầm h ự c đạo lời vừa nói ra trong sảnh mọi người nhất thời ngây ngẩn cả người có ý tứ vậy bản vương ngược lại là muốn nhìn hắn là như thế nào thử khối này pháp n a vương quyền không khỏi cười nói lộ tiểu hoa cũng tới hứng thú ố n kiếm chậm dãi đứng lên đến lúc trước ngọc sơn thử địa ta cũng chỉ là tại khối kia bia nhỏ nâng lên tên bây giờ nếu gặp không bằng ta cũng đi thử một lần hắn n g mở đầu nhìn cái kia cảnh bia phía trên dòng dã một hàng vàng nóng ánh đại danh nói không tâm động đó là giả đặc biệt là vương quyền đại danh còn xếp ở vị trí thứ nhất bây giờ người giang hồ có thể đem tên của mình cùng vương quyền hai chữ này sắp xếp cùng lúc xuất hiện tại cùng một nơi trừ cái này cảnh bia bên ngoài cũng không có cái gì cơ hội khác cho nên dĩ vãng rất nhiều khinh thường tại thử bia linh giai cừng giả đều nhao nhao đến đây trên núi núi thử địa mà cái này cảnh bia phía trên cũng đều cơ hồ lưu lại toàn bộ giang hồ tất cả linh d i a i cao thủ tính danh ở trong đó thậm chí còn bao quát không ít bắc rất cao thủ vương quyền cười nhạt một tiếng chậm rãi đứng dậy nói ra khối này phá bia có gì có thể thử ngươi liền không cần phải đi bất quá nói đi hắn đi vào lầu các này trên ban công nhìn xuống dưới có chút cao mày nói bóng lưng của người này tổng cho ta một loại cảm giác đã từng bấm biết ngay vậy lộ tiểu hòa s ữ n g s ờ định thần nhìn lại chỉ gặp cái tia cảnh địa trước đó một vị thân mang tô ý ỉ đầu đội mũ mềm nam tử chính chậm rãi đi lên tiến đến mà nhìn bóng lưng của người này lộ tiểu hòa cũng có chút n h ữ n mày gật đầu nói hoàn toàn chính xác người này hai ta hẳn là ở đ â u gặp q u a thế nhưng là ở chỗ nào lộ tiểu hòa trầm t ư vương quyền dừng một chút k h o á t tay áo c ư ờ i nói không cần suy nghĩ ta đã biết hắn là ai là ai lộ tiểu hòa liền vội vàng hỏi xem tiếp đi n g ư ờ i sẽ biết trải qua vương quyền kiểu nói này sau lưng nam cung tiện nguyệt cũng lập tức hứng thú vội vàng xông tới ta cũng tới nhìn một cái đến tột cùng là ai để cho ngươi hai người quan tâm như vậy lúc này chỉ thấy đáy bên dưới nam tử biến sắc lập tức một đạo khí tức cuồng bạo b ộ c phát ra thấy t h ấ mọi người vây xem nhau nhau tảng ra trên trận trong nháy mắt liền chỉ còn lại có một người kia đối diện đối với cảnh nghĩa vương quyền cười n h ạ t một cái nói không nghĩ tới nhiều ngày không thấy hắn lại cũng trở nên mạnh như vậy lộ tiểu hòa lông mày có chút n h ă n lại ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu hắn đến tột cùng là ai a vương quyền khẽ vớt cảm nói nhìn xem đi chỉ cần hắn vừa ra chiều ngươi hẳn là có thể biết là người nào lộ tiểu hòa thần sắc hơi đổi lập tức nhìn sang chỉ gặp cái k i a tố y nam tử bỗng nhiên một vật khí trong nháy mắt một vệ kim quăng nở rộ ra xuống mực khắc trận, trận phản âm vang vọng trong núi đám người ngẩng đầu nhìn lại Thiên thiên t là... vương quyền giơ tay lên một cái một đạo do nội lực hình thành bình chướng ngăn trở này trận trận dư ba lập tức hắn lại phất phất tay cái này trùng thiên trần yên trong nháy mắt bên trong liền bị hắn triệt để tiêu tán lộ tiểu hòa thần s ắ c hoảng sợ nhìn sang một mặt cả kinh nói giới luật hắn là giới luật không sai người này chính là giới luật hòa thượng hắn cải biến ngày xưa một bộ khổ hạnh tăng cách đắn mặc tựa hồ trả tục bình thường mặc vào bình thường bách tính quần áo này mới khiến vương quyền nhất thời không có nhận ra hắn mà giờ khác này vương quyền nhìn chăm chú vào cảnh địa phía trên biến hóa thần s ắ c lập tức trở nên có chút dị thường lập tức hắn đột nhiên hướng về phía trước này lên trong nháy mắt liền tới đến giới luật bên cạnh cái này quả nhiên là vương quyền đám người n a o n a o chú mục nhìn lại lập tức trong lòng ngũ vị tập trần năm đó kinh đô tỷ võ vương quyền đoạt giải nhất mà khi đó bọn hắn, thể đó có bọn còn còn có thể cùng v ư ơ n Quyền g t r a n h đ ấ rồi tại h hạ thượng ô địa ngài có thể có thấy rõ vương quyền nhìn xem giới luật trong lời nói nhất cử nhất động thần xác hơi đổi nói giới luật ngươi hoàn tục giới luật cười nhặt một cái nói vương minh sư phụ ta đã từng nói ta đợi này chưa bao giờ bước vào qua phật môn lại sao đàm luận hoàn tục đâu ta vốn tên là hoàn nga tùng ngày sau vương huynh gọi thẳng ta bản danh liền có thể h o à n n h a n tùng lúc này lộ tiểu hòa cũng thả người nhảy lên đi tới vương quyền bên cạnh hai người hắn nhìn xem giới luật một mặt sợ hai nói ngươi đến tột cùng đến cảnh giới gì thật chỉ là linh gia nhất phẩm trung kỳ bình t ĩ n h mà xem xét vừa rồi giới luật thử b i ê một trưởng tiên nếu là đánh vào trên người hắn hắn căn bản không có niềm tin tuyệt đối có thể tiếp được đến coi như s ử suất hắn mạnh nhất một kiếm ứng đối chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể là cân sức ngang tài chương bảy trăm mười bảy giới luật suy đoán chương bảy trăm mười bảy giới luật suy đoán giới luật cười nhặt một cái nói xin lỗi lộ huynh ta một trường này không phải gọi cho nhìn. ngươi gọi lộ tiểu hòa nhữ mày lại n g ư ơ i đây là ý gì xem thường ta lúc trước hắn bị hàn phong không chế lúc thường cùng giới luật tại tây cảnh từng có một trận chiến bất quá khi đó hắn lại thảm bại cho giới luật cũng bởi vì như thế lộ tiểu hòa một mực canh cánh trong lòng mà bây giờ cái này giới luật nói chuyện lại là như vậy không khắc khí phản phất căn bản không có đem hắn để vào mắt giống như cái này khiến lộ tiểu hòa không khỏi trong lòng giận dữ nhưng giới luật lại cười nhạt một tiếng vội vàng giải thích nói lộ huynh bất giận tại hạ tuyệt không có ý tứ này chỉ bất quá hắn dừng lại một chút nhìn về hướng vương quyền hỏi lần nữa vương Hình, ngươi hẳn là thấy rõ ràng đi vương quyền thần sắc hơi đổi lập tức đưa tay ngắt lời nói cái gì đều đừng nói nữa nói đi hắn quay người nhìn về phía một bên đám người cao giọng nói thiếu mẹ nó ở sau lưng trôn trôn t r á n h tránh đều cho bản vương đi ra hắn một tiếng hét to một bên mọi người vây xem lập tức hai mặt nhìn nhau h a i vậy ai tại cất giấu nhưng ngay lúc đám người xôn xao một mảnh thời điểm mấy bóng người lập tức từ đám người hậu phương bay ra mấy người kia tất cả đều là thuần một sắc linh giai cường giả trong đó một vị lớn tuổi nhất thực lực cao nhất láo giả một mặt phức tạp đi ra không người bái nói lao phu lý trường canh gặp qua võ thành vương vương quyền nhìn xem hắn t h ầ n sắc có chút c h ầ m xuống nói bản vương nhớ k ỹ ngươi ngươi là b ắ c man người đi lý trường canh cười nhạt một tiếng vương g i a trí nhớ tốt lão phu chính là b ắ c man mười hai các người b ắ c man người lời vừa nói ra lập tức lại đưa tới đám người một mảnh xôn xao liền ngay cả một bên mặt khác mấy vị linh giai cường giả đều rất cảm thấy kinh ngạc cái này lý trường canh liền giấu ở chính mình mấy người bên người đám người lại không có một cái nào có thể phát hiện cái này quả nhiên là có chút đáng sợ nhưng chỉ gặp vương quyền t h ầ n sắc c h ầ m xuống từ tốn nói ngươi cũng là tới thực đ a ngươi dạng này cảnh giới cũng sẽ ở hồ loại này hư danh lý trường canh cười nhạt một cái nói bây giờ dưới gầm trời này lại có vị nào linh d i a i người không muốn tại cái này c ả n h trên tấm địa lưu danh đâu dù sao đây chính là duy nhất có thể cùng vương ra tên của ngài trung hàng cơ hội a vương quyền thần sắc có chút c h â m xuống thản nhiên nói nếu là như vậy liền tới quái dày ta trên núi núi thanh tịnh vậy cái này c ả n h bia cũng không có cái gì tồn tại cần thiết vương quyền ngươi muốn làm cái gì hán thoại âm rơi xuống đột nhiên trời tùy tùng cái kia h ấu tiểu thân thể liền lập tức bay ra cao g i g quát mọi người thấy hài đồng này khí thế hung hăng đối với vương quyền gầm thét lập tức liền ngây mẩn cả người cái này đây lại là ai sao dám như vậy đối với vương quyền nói chuyện có lẽ là vương phủ người a cho cười nếu là vương phủ người ai dám đối với vương quyền gọi thằng tên huống hồ vẫn còn con nít điểm ấy giáo dưỡng đều không có vậy cái này đám người một mảnh mờ mịt bọn hắn thậm chí đều không có ý thức được như vậy lớn một chút hải tử đúng là ở ngay trước mặt bọn họ bay tới vương quyền nhàn nhạt liếc qua trời tùy tùng bất đắc di than nhẹ một tiếng nói thôi vậy liền chỉ trừ chính ta danh tự đi thoại âm rơi xuống hắn tiện tay v u lên chỉ gặp một đạo tinh diệu huyền khí đột nhiên hướng về cảnh địa đánh qua sau một khắc cái t i ế cảnh địa đình chót vương quyền cái kia hai cái vàng l óng ánh chữ lớn trong nháy mắt bị tiêu diệt chỉ để lại một đạo dấu vết thật sâu thấy thế đám người thoáng chốc giật mình đặc biệt là ở đây mấy vị linh giai c à n g là chấn động trong lòng tại vương quyền đến trước đó trong bọn họ trừ lý trường canh bên ngoài đều đã tại cảnh trên tấm bia lưu lại tên của mình cho nên bọn hắn tự nhiên cũng biết cái này cảnh bia là bực nào không thể phá vỡ nhưng bọn hắn dốc hết toàn lực cũng chỉ khó khăn lắm ở tại lưu danh mà vương quyền lại tiện tay vung lên liền lao phía trên đại danh của mình còn để lại một đạo dấu vết thật sâu loại này tận mắt nhìn thấy có chỗ so sánh thực lực so với ban đầu ở đường biên giới nhìn thấy vương quyền cùng hàn phong tranh chấp từ trong lòng muốn tới càng thêm rung động vương quyền c h ì mặt m nhìn về phía đám người cao giọng nói trên núi này còn có thư viện học sinh câu học các người mẹ nó từng cái hiển thị rõ t h ầ n thông có thể từng có lo lắng qua cảm thụ của bọn hắn từ nay về sau nếu ai còn muốn thử một chút nước của mình chuẩn cũng không cần tới này cảnh biệt thử trực tiếp tới tìm bản vương bản vương bao các ngươi hài lòng hắn một phen âm rơi xuống đám người nhao nhao túi đầu không nói ai cũng không dám lên tiếng nữa vương quyền quét mắt một chút đám người sau đó nhìn về hướng lý trường canh trầm giọng nói hạn ngươi trong vòng một ngày trở về bắc an thuận tiện sẽ giúp ta cho tiêu hồng dây thắt lưng câu nói ngài nói lý t r ư ờ n g canh thần sắp biến đổi cung kính nói vương quyền trầm giọng nói nàng muốn làm hoàng đế của nàng bản vương cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lý t r ư ờ n g canh một trận liền câu này liền câu này sau đó vương quyền k h o á t tay náo đối với đám người cao giọng nói đều cho bản vương l ăn hắn một tiếng hét to ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở đám người liền giải tán lập tức tranh nhau chen lấn thoát đi chân núi lý trưởng canh đối với vương quyền khúc cung túi đầu lập tức cũng thả người nhảy lên trong nháy mắt không thấy bóng dáng đám người tiêu tá vương quyền quay đầu nhẹ ì n t h o á gật đầu lập tức đối với bên người giới luật thấp giọng nói đi theo ta ta có lời hỏi ngươi nói đi hắn thả người nhảy lên hướng phía trên núi liền bay đi lên mà lộ tiểu hòa cùng giới luật liếc nhau một cái cũng liền bận bịu đi theo một đường phi nhanh vương quyền t h ấ p giọng hỏi giới hoan nhan h ì n h ngươi một mực tại dưới núi chờ ta giới luật dừng một chút gật đầu nói đã từng cũng nghĩ qua lên núi tìm ngươi nhưng lại bị kia giữa đường hoa đảo trận ngăn cản xuống d ư ớ i các ngươi trên núi này núi không phải ta có thể lên vương quyền nhìn hắn một cái một mặt nghiêm túc nói ngươi vừa mới tại cái kia cảnh trên tấm b i a vẽ xuống đồ vật là có ý gì cảnh trên tấm b i a vẽ xuống đồ vật một bên lộ tiểu hòa s ư ơ n g sở vừa rồi cái kia cảnh trên tấm địa trừ tên của hắn bị đề đi lên bên ngoài còn có cái gì những thứ đồ khác sao hắn thoại âm rơi xuống nhưng không ai trả lời hắn vấn đề này chỉ gặp giới luật thần sắc nhàn nhạt trở nên mờ đi thấp giọng nói vương quyền sư phụ ta chết là cùng vật này có quan hệ đi vương quyền lại sâu sắc nhìn hắn một cái tiếng thắn nói sư phụ ngươi cũng là bởi vì muốn bảo trụ bí mật này cho nên mới lựa chọn viên tịch mà ngươi bây giờ tại trước mặt mọi người ngay trước mặt mọi người đem nó gặp người ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì giới luật quay đầu nhìn về phía vương quyền nghiêm mặt nói trừ ngươi ở ngoài người bên ngoài không có khả năng nhìn ra được ta chính là muốn biết sư phụ hắn tại sao phải chết cái chết của hắn ta đã, đã nói với ngươi vương quyền thản nhiên nói ngươi còn muốn hỏi cái gì giới luật thần sắc hơi có vẻ kích động nếu như thế vậy hắn vì cái gì còn muốn đem bí mật này nói cho ta biết đồng thời còn đem nó giấu ở trong công pháp để cho ta từ nhỏ một mực tu luyện vương quyền trầm mặc một lát sau hắn tiếng than nói hắn là của ngươi sư phụ ngươi cũng đoán không được hắn vì sao làm như vậy ta như thế nào lại biết được giới luật cũng trầm mặc sau một lúc lâu hắn chậm rãi nói ra là bởi vì ngươi thoại âm rơi xuống vương quyền bỗng nhiên ngừng thần đến ngươi nói cái gì bởi vì ta vương quyền một mặt dấu chấm hỏi nhìn xem giới luật c a o mày nói ngươi nói ngươi sư phụ đem bí mật này giấu ở trong cấm pháp để cho ngươi từ nhỏ một mực tu luyện là bởi vì ta không sai giới luật cũng ngừng thân đến nhìn xem hắn nghiêm mặt nói ra vương quyền bất đắc dĩ lắc đầu thản nhiên nói ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ lại là bao lâu bái sư môn ta năm nay hai mươi lăm bản thân ký sự lên liền tại phạm âm tự giới luật nghiêm mặt nói hai mươi lăm vương quyền cười ta tính toán đâu ra đấy cuối năm nay hai mươi có bốn ngươi còn so ta đều lớn hơn một tuổi nhiều chẳng lẽ lại sư phụ ngươi bản thân xuất thế lên liền chú ý đến ta giới luật nữ xuất kinh nhân đạo có lẽ ngươi còn chưa từng xuất thế sư phụ hắn liền chú ý đến ngươi